chương sáu mươi hai gọi meo meo cũng được chương sáu mươi hai gọi meo meo cũng được đối với tiết mục tổ mà nói có một ngày giảm sốc thời gian nhưng thích hợp đối nội cho tiến hành biên tập cũng không phải hoán đổi nội dung cái gì chủ yếu là một chút mẫn cảm địa danh khách sạn cái gì có thể tăng thêm bạch men mà sớm có thể nhìn thấy nội dung bọn hắn căn bản không nghĩ tới thế mà lại như thế đặc sắc tại khai mạc trước nhân viên công tác kỳ thật có mô phẳng qua lại không chỉ một lần một số người đóng vai người truy kích một số khắc hoa thân người đào vong có thể tổng kết ra hai chữ nhàm chán bởi vì vậy sẽ chưa hoàn chỉnh hậu cần những người truy kích không có một chút đầu mối mà lưu vong người trực tiếp chạy ra hơn ngàn cây số tranh tài trở nên không có bất kỳ cái gì lo lắng trải qua lần lượt mô phỏng không ngừng mà h ọ p thương thảo lúc này mới cho ra hiện tại thực hành quy tắc cùng phối trí cái gì dù là như thế trong lòng cũng bất ổn chuẩn bị thời gian dài như vậy đến cùng như thế nào không đến tiến hành đều không rõ ràng mà chuyện phát sinh ngày hôm qua có thể dùng mặt khác hai chữ hình dung t r ù n g hợp nguy thành trần vĩ đình đội ngũ tự nhiên không rõ ràng đã đi tới người đảo vòng chỗ phong thành huyện an mỹ sông cấm thân thể mọi m ệ n không chịu nổi nghe ngóng huyện thành nhà khách vị trí về sau phất phất tay trực tiếp lên xe rời đi mười phút không đến tới mục đích ba ngày cũng dưỡng thành chút quen thuộc phong thành thuộc về ngưu lại l ự c chỗ quy hoạch p h ạ m vi cho nên sau khi xuống xe nhìn một vòng t r u n g quanh biển số xe không có phát hiện cũng không có tiếng mới mấy người ngáp một cái đi vào đồng dạng đối mặt đã đi ngủ tiểu tỷ tỷ ngủ bị kêu lên việc này không có cách nào quen thuộc ngồi xuống về sau tiểu tỷ tỷ lẩm bẩm một tiếng hôm nay làm sao vậy đều là nửa đêm đến dừng chân thành â m tương đối nhỏ tăng thêm ngụy thành lực chú ý cũng không ở trên người nàng chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng ngươi nói cái gì n g ư ơ thành tiểu t ỷ tỷ vốn định trả lời cầm thẻ căn cước liếc mắt nhìn nháy mắt thanh tình n g ư ơ i tốt n g ư ơ i b i ế t t a ngụy thanh mặc dù m ỏ i mệt ý nguyên lộ ra tiêu dung ta đương nhiên nhận b i ế t t a thích nhất nhìn đại thám tử tiểu t ỷ tỷ phủi đất đứng người lên con mắt chừng căng t r ọ n buồn ngủ không thấy không nói càng là quên vừa rồi kia gốc d ạ đúng ngươi làm sao lại đến chúng ta nơi này đâu úc nha úc nha trần Vĩ đình a tát nhiệt ba ông trời của ta a ông trời của ta nha may này sẽ không ai nếu không phải đến lộn xộn không thành ngụy thanh mấy người mặc dù mệt đến không được bất quá vẫn là cùng nàng đập cái chụp ảnh chung đồng thời dặn dò để bọn hắn buổi chiều có thể làm sơ nghỉ ngơi ban đêm là trọng đầu hí thỉnh thoảng tại sở tiêu đi âu phát cái hoành phi cái gì sau đó nơi này cho ta làm cái phân cảnh chờ một chút đã phân ba cái ống kính cấp trên cho đến cái khách sạn đại đặc tả phía dưới bên trái là ngủ người đào vong bên phải là trong thang máy kẻ theo dõi ta đi ta đi ghi nhớ trước kia để trần đạo tới tốt như vậy nội dung ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp đại bạo đặc biệt bạo nhân viên công tác không ai cảm thấy đạo diễn chuyện bé sẽ ra to kịch bản cũng không dám như thế viết xong đi n g ắ m lại xem mười hát sáng lúc đó những người truy kích mất đi hà lao sư cũng mất đi người đào vong tung tích phản phất mất đi hết thể đến bây giờ trời xuôi đất khiến ở tại cùng một cái khách sạn trước đó không ít người xem đều đang nói vận khí của bọn hắn cũng quá tốt đi xem ra vận khí lại đi tới người truy kích phương tình huống có thể nói phi thường khẩn cấp thậm chí có người đề nghị đạo diễn nếu không vụ trộm cho người đào vong để tình một câu nếu không bị tận diện tiết mục còn thế nào tiếp tục nếu như là trước đó nhà mình nhân viên công tác đóng vai người đảo vòng đạo diễn có lẽ sẽ còn cân nhắc nhưng ba ngày này ninh chu mười người biểu hiện ra vượt xa tưởng tượng không chỉ có thông minh có dũng khí thậm chí có thể nói sát phạt quản đoán cứ như vậy một thương đem hà lao sư cho xử lý buổi sáng truyền ra về sau có thể nói gây nên sóng to gió lớn hà lao sư là người ra sao trừ phi là khách quý nếu không đều là trọng yếu nhất nhân vật nhưng ai đều không nghĩ tới tại tranh tài ngày thứ ba liền bị dùng súng cho xử lý vậy bố bên trên đều là hắn tin tức các môn hộ lớn trang web cũng là như thế các ó thể x đ ị người h minh tinh đại n đào o v là không có bản. Chẳng lẽ Hà Lao Hà không kỳ Chẳng bản. có s là lớn, này cố cục bố ý sớm sớm tầm tầm tan tan A?、Khả、năng không lớn, vì sớm tan tầm dạng này, bố cục không Khả khỏi vì áo, áo. rất rung động đúng không ta mới là kinh hãi nhất cái kia tốt a căn bản không nghĩ tới ninh chu sẽ nổ súng quá mẹ nó hông ác phi thường phi thường phi thường tiếp nối cái tiết mục này chơi thật vui căn bản không có đã nghiền liền bị đào thải ở đây ta nghĩ hô hào một chút p a n hâm mộ các người có thể hay không tập thể tiết mục tổ thực hiện một chút áp lực nhìn xem có thể hay không cho ta phục sinh rồi không gọi hà lao sư gọi meo meo cũng được van cầu như thế một đầu đầy bổ phát ra tới rốt cuộc không ai h o à i nghi nó tính chân thực lúc đầu đến cái sự kiện lớn trực tiếp không có tiếp tục đáng tiếc nhiệt độ bất quá khán giả cũng có thể hiểu được trước đó thiết kế l ệ n h giờ quá ngắn tùy tiện tại một châu ngốc cũng không chỉ mấy giờ vì tiết mục lâu dài khỏe mạnh tiếp tục thích hợp dừng lại không có bất cứ vấn đề gì nói xong ngoại giới sự tình sách đầy miệng tổng bộ phát sinh tình huống bốn người khác tiếp vào điện thoại về sau lập tức chạy đến tổng bộ đồng thời tạm thời không có thông chi lý động lớn tuổi nha gọi hắn đến làm sự tình không có gì khác nhau không bằng để lão đầu ngủ thêm một hồi sáu người tại trên địa đ ồ vẽ một vòng tròn bắt đầu sàng chọn những người chạy trốn có thể sẽ dừng lại địa phương gần ba giờ lộ trình dựa theo ô tô trong đêm năm sáu mươi cây số giờ tính toán xa nhất có thể chạy đến một trăm tám mươi cây số bên ngoài đây cũng quá nhiều đi nhìn thấy đ ồ bên trên điểm đỏ có mấy chục cái nhiều có công việc nhân viên nhìn thấy về sau còn chưa làm ra cảm thán xong lưu kim thành trực tiếp vào tay vạch rơi hơn phân nửa rất đơn giản người đào vong rời đi thời gian n ắ m giữ nhận nhiệm vụ thời gian cũng có từ bọn hắn sượt qua người bắt đầu tính toán hết hạn đến tiếp nhận nhiệm vụ trong lúc đó cỗ xem một mực thuộc về hành xử trạng thái như vậy chung quanh khu vực khả năng tương đối tiểu đương nhiên cũng có nhất cái phỏng đoán người đào vong sớm đến một nơi nào đó kỳ thật không có rời đi ngay tại chỗ thăm dò cái gì hoa một chút thời gian bất quá điểm này bị ngưu đại lực hủy bỏ quanh mình thành thị trừ đài châu bên ngoài cái khác cũng không nhận ra đồng ý người đào vong bên trong trừ ninh chu bên ngoài còn thừa thành viên đều không phải chỗ này người đối bọn hắn mà nói thăm dò thuộc về vẽ vỡi thêm chuyện nhưng dù là bỏ đi một bộ phận lớn y nguyên có ba cái tương đối đại huyện thị đi là quốc lộ muốn khóa chặt cỗ xe tương đối khó khăn bất quá đã có vị trí đại khái n h ư đại lực bọn người còn có một chiêu chương 63. cao thủ so chiêu chương 63, cao thủ so chiêu ta tại lầu một trông thấy trần vĩ đình cái gì ở đây có nhất cái tính nhất cái tất cả đều đứng người lên hầu minh hạo cảng là ngay lập tức đi dày người muốn làm cái gì chạy a còn có thể làm gì an tâm chớ vội hoàng lôi mặc dù cũng cảm thấy đặc biệt ngoài ý mớn nhưng vẫn là tại trấn an đám người tiểu vương ngươi xác định không nhìn lầm a lời nói hỏi như vậy nhìn lại là lâm dung tiểu tỷ tỷ lắc đầu ta không có chú ý vương gia hiên kéo ta một thanh về sau trực tiếp tiến trong thang lầu tranh thủ thời gian liền đi lên thấy hoàng lão sư hoài nghi vương gia hiên sốt ruột ta tuyệt đối không nhìn lầm bởi vì các ngươi thường xuyên nói nhất định phải cẩn thận lại chú ý chung quanh ta một mực chưa quên tiến vào đại đường về sau trông thấy thân ảnh cảm giác cùng người khác khác biệt mà lại trong tay giống như chúng ta cầm không n g phân lược kia năm sáu người ăn tuyệt đối không có vấn đề ta liền để ý không có gấp tiến lên từ mặt bên nhìn sang dù là hắn đội mũ cũng tuyệt đối có thể xác định chính là trần vĩ đình yên tâm hắn tuyệt đối không có phát hiện ta bởi vì tiến thang máy không ít người cho nên cũng không dám chụp ảnh lời nói đều nói đến phân thượng này cũng không ai lại hoài nghi vương gia hiên ánh mắt bọn hắn làm sao lại đến phong thành rồi bạch kính đ ì n h đưa ra nghi hoặc chẳng lẽ đã nắm giữ hành tung của chúng ta chúng ta nên làm cái gì trực tiếp rời đi a nhiều người như vậy xuống dưới vạn nhất tại đại đường hoặc là cổng gặp làm sao xử lý ninh chu ninh chu đứng dậy đi đến bên cửa sổ liếc nhìn dưới lầu hiện tại có thể khẳng định một điểm chúng ta hành tung tuyệt đối bại lộ nếu không t h ò n g ma đều đến phong thành bọn hắn không thể nào làm được chính xác như thế định vị vì sao lại bại lộ đâu triệu lộ thi biểu thị không thể nào hiểu được phải biết đến phong thành là hôm nay d ạ n g sáng chúng ta mới lâm thời quyết định tỉnh lại sau giấc ngủ kẻ theo dõi liền đến trừ phi trong chúng ta có nội gian lời này mới ra tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau nhìn xem ánh mắt tựa hồ muốn tìm ra cái kia nội gian nếu không không có cách nào giải thích đừng nói mỏ ninh chu trực tiếp phủ định muốn thật có nội gian chúng ta căn bản không có cách nào chơi tốt ta trực tiếp nói cho bọn hắn chúng ta ở phòng nào liền tốt cũng không nhất định a triệu lộ thi phân tích nói có thể nội gian có cái gì hạn chế chỉ có thể cáo chi đại khái địa điểm cái gì nếu không ngươi thế nào giải thích mấy giờ liền có thể ở tại cùng một cái khách sạn các thành viên cảm thấy tiểu t ỷ t ỷ nói có lý ninh chu lại như c ũ lắc đầu từ bên ngoài sân đến phân tích chúng ta người đào vong ở thế y ế u phương tiết mục tổ tốn hao nhiều tiền như vậy đến làm cái tiết mục quá sớm bị bắt đối bọn hắn có chỗ tốt gì đương nhiên cái này thuộc về bên ngoài sân cho dù có cũng không có khả năng nhanh như vậy kích hoạt mới ngày thứ tư mà thôi vậy ngươi thế nào giải thích trần vĩ đình xuất hiện tại chúng ta khách sạn này đâu Các người chờ ngươi m ộ từ trên đầu mồ hôi có thể nhìn ra ninh chu cũng là đi thang lầu đã biết người truy kích ở tại cùng một cái khách sạn nào còn dám ngồi thang máy đâu người truy kích ở tại lầu sáu cụ thể mấy người không rõ ràng nhưng hẳn là cũng không xác định chúng ta tại phong thành đến nơi này đoán chừng chỉ là dự đoán phạm vi ninh chu ngươi là cho tiết mục tổ gọi điện thoại a chẳng trách hồ tiểu bạch sẽ như thế hỏi từ hôm qua bắt đầu tất cả mọi người không có tách ra cơ hồ tất cả sự t ì n h đều là nhất khối quyết định nắm giữ tin tức cũng là ngang nhau ngươi thế nào liền hạ cái lâu công v u được đến nhiều như vậy tin tức ai có thể nói cho ta người truy kích biển số xe cùng xe hình ta chỉ biết là hồng kỳ ta nhớ được ninh chu chỉ, chỉ ngoài cửa sổ đầu vừa rồi ta xuống lầu chính là đi bãi đỗ xe Có không i ế không? Không sai ninh chu h gật gật đầu càng nghĩ hẳn là cỗ xe tin tức bị sàng chọn ra cũng không tính ngoại ý muốn dù sao triệu tiểu thư cư xá thuộc về cấp cao cư xá đều có giám sát bên ngoài xe tiến đến thiếu chỉ cần sàng chọn thỏa đáng đánh giá ra xe của chúng ta chiếc tin tức chỉ cần tìm chút thời giờ là được bất quá ta cảm thấy người truy kích bên kia hiệu suất có chút quá tạ nhanh không biết là duyên cớ gì các ngươi nói có phải hay không là đồn công an chuyện này đâu có khả năng hải hẳn là không sai ninh chu lắc đầu tuyệt đối không phải đồn công an về phần tại sao ta lát nữa giải thích thật xin lỗi hầu minh h ả o đống nhiên đứng lên nói xin lỗi ta hôm qua đi dừng xe thời điểm còn cùng tốt hiên phản n à n cảm thấy ngươi chuyện bé xé ra to còn tốt không có lời biếng muốn thật dừng ở nơi này tia sắc thực lợi hại làm sao liền có thể tinh chuẩn đ i ể m vị đến phong thành còn vào ở cùng một cái khách sạn đâu ninh chu phân tích h o à n tất triệu lộ thi cũng không nhắc lại nội gian sự t ì n h kỳ thật cũng không khó chủ yếu là chúng ta tiếp nhiệm vụ từ phương diện nào đó đến nói có thể tính là đ ị n h vị nói như vậy ninh chu lấy ra giấy bút người khác hoặc ngồi hoặc đứng đi tới bên cạnh hắn đầu tiên cơ bản có thể xác định là xe của chúng ta chiếc tin tức bại lộ thông qua cao tốc giám sát cùng giao nộp tin tức hoặc là cổng giám sát rất dễ dàng tìm tới hắn trên giấy vẽ một vòng tròn viết lên chiếc miếu hai chữ chúng ta hạ nhanh là ở chỗ này và lấy tính toán thời gian đã tại trên đường cao tốc mở một đêm phía sau muốn làm cái gì tự nhiên là nghỉ ngơi chúng ta tại trước miếu cái k i a nhà khách ở sự tỉnh tỷ tỉ lệ lớn bị phát hiện không phải cho dù là hoàng lôi này sẽ cũng nghe không hiểu tựa như ở trên lớp số học nhất cái túi đầu công phu trên bảng đen từ một, một nháy mắt biến thành các loại xem không hiểu phương trình cái này thế nào liền có thể xác định bị phát hiện đây không chỉ là hoàng lôi một mực giỏi về phân tích triệu lộ thi cũng không có đuổi theo tiết ấu ninh chu cười cười từ trần vĩ đình tại cùng cái khách sạn chuyện này có thể tiến hành đẩy ngược những người truy kích nửa đêm hẳn là tại t r ư ớ c miếu phụ cận vị trí lại trở lại nhiệm vụ bên trên chúng ta nhận nhiệm vụ là mấy điểm tới kém năm phần hai giờ đồng hồ tiểu b ạ c h trả lời ngay chúng ta từ t r ư ớ c miếu đến phong thành dùng hơn hai giờ bọn hắn có thể chuẩn xác đến phong thành cũng ở đây ở một đêm à đúng còn có cái tin tức q u ê n nói cho các người biết vừa rồi ta đi tiếp tân cố ý nói trong đó một chiếc xe cản trở ta đường đi ra ngoài cho nên biết được là ở tại lầu sáu hơn nữa còn cố ý nói một tiếng hôm qua còn không coi trông thấy thế nào này sẽ bị cản trở tiếp tân thay người cũng không để ý để lộ ra đến thời gian là hơn ba giờ khuya từ trên tổng hợp lại người truy kích không thể nào là nhìn thấy đồn công an sau đó lại tới thời gian không kịp đám người r ố t c ụ c nghe rõ vậy hắn không thông suốt biết người truy kích xuống tới chuyển xe a n i n h chu lắc đầu cái này quá đơn giản ta làm bộ nghe nói bên ngoài đã có người mở ra đồng thời thừa nhận là xe của mình không đ ứ n g tốt người bình thường cũng sẽ không để vào trong lòng ngựa minh bạch căn cứ t r ê n lệch thời gian suy đoán ra chúng ta nhận nhiệm vụ sau khả năng đến vị trí tiếp theo ngươi nói như vậy những người truy kích không phải có khả năng mà là tuyệt đối biết chúng ta tại trước miếu ở một đêm triệu lộ thi phản ứng so người khác nhanh một bước ai ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện vương giai h i ề n vô vô tay các ngươi nói buổi tối hôm qua ra trước miếu lúc gặp được hai chiếc xe kia chẳng lẽ chương sáu mươi b ố xin chú ý xin chú ý chương sáu mươi b ố xin chú ý xin chú ý ta điện tử cải mẹ rốt cục trở về ngươi biết ta hôm qua là làm sao sống sao các ngươi mẹ nó cũng quá s ớ m đi ta nhìn thấy dương mật vệ ta năm mươi n h ì n vị trí các đại ca đến chỗ của ta người đào vong hẳn là ở chỗ này trải qua 24 giờ điều chỉnh sở tiêu đi ô tại 8 giờ sáng đúng giờ mở ra nhiệt độ căn bản không cần lo lắng đi qua trong một ngày mạng lưới bên trên khắp nơi có thể thấy được m i n h tinh đại đảo vong tin tức có rất nhiều phân tích cảm thấy người đảo vong người truy kích nên như thế nào như thế nào có rất nhiều thuần phan hâm mộ khắp nơi thổi phồng khắp nơi a n g nói tóm lại tiết mục chẳng những không có thụ ảnh hưởng ngược lại hơi có gia tăng phải biết hôm nay thế nhưng là ngày làm việc buổi sáng mà sớm đến người xem cũng phát hiện sở tiêu đi ô ôi có thay đổi trước đó đ á n tuyển thủ chỉ có ảnh chân dung cung danh tự hiện tại đem con chuột để lên có thể biểu hiện người tin tức c ặ n kẽ cùng tại trong trận đấu lên tác dụng thậm chí còn có x ư n g hảo thì như người đào vong bên trong minh tinh tuyển thủ ninh chu không chỉ có thông tin cá nhân trước mắt chỗ tỉnh còn có lệnh treo giải thưởng cùng bốn chữ đánh giá túc trí đam mưu mỗi người x ư n g hảo không giống lắm đều là căn cứ vào trước ba ngày biểu hiện tổng kết cơ bản phù hợp thực tế thì như vương gia hiên x ư n g hảo là thiểu trong suốt trừ cái đó ra còn có thời gian thực tỷ lệ ủng hộ cái gì gia tăng người xem tham dự cảm giác kỳ lạ nhất vẫn là tiến vào sở tiểu đi ô về sau bán ra một đầu tin tức hữu nghị nhắc nhở hôm nay phần đặc sắc đặc biệt nhiều nhất là chú ý hai mươi hai điểm về sau người hoa không lừa gạt người hoa có một chút tại sở tiêu đi ấu bên trong điên c u ồ n gào g thét vị trí người xem thật đúng là không phải gạt người có ít người trải qua phân tích xác định người đ à o vong hẳn là tại mình phụ cận ngươi hỏi vì sao giờ họ hữu ý ý lờ xuất đến buổi tối hôm qua phân tích đoàn sáu người suốt đêm tìm ra có khả năng nhất ba cái huệ y thị lấy trước mắt người truy kích cấu thành mà nói đừng nói ba cái chính là nhất cái tìm ra được cũng quá sức thật vất vả nhịn đến t r ư ờ n g sáu giờ rưỡi cho lão đầu đi điện thoại tương dạo bên trong tình huống nói rõ chi tiết một lần lý đồng cũng không nghĩ tới trong đêm thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy từ phản hồi đến xem mấy người phân tích không có bất cứ vấn đề gì ta ý nghĩ là ném run g thêm chính là giờ o u i n nhằm vào địa khu tung ra video bởi vì nhân số có ít nhất định phải vận dụng quần chúng lực lượng bọn hắn mặc kệ ở đâu khẳng định phải ăn cơm muốn d ừ n g chân biển số xe xe hình chúng ta đều n ắ m giữ nhằm vào phiến khu vực này tung ra run g thêm có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất tổng bộ nói đúng ra toàn bộ truy kích đội người phụ trách là lý đồng n ư n đại lực tự nhiên không dám tùy tiện làm chủ không có vấn đề ném đi hiểu rõ run thêm là cái gì về sau lý đồng gật đầu đồng ý trong hiện thực cũng có treo thưởng có tiền thưởng không thấp không xung đột cũng không b à i xích mặt khác có một chút lý lao sư có thể hay không thỉnh cầu chút phí tổn đừng hiểu lầm không phải cho chúng ta mười vị truy kích đội viên chỗ này chỉ có ninh chu bên trên lệnh treo giải thưởng tiền thưởng cũng chỉ có đáng thương hai trăm khối tiền phải biết không ít người xem f a n hâm mộ đều là đứng tại người đào vong một bên điểm này tiền thưởng lực hấp dẫn hoàn toàn không đủ nhìn xem có thể hay không cho cung cấp manh mối không được lý đồng trực tiếp từ chối trừ phi có nhiều hơn phân nửa người đào vong thăng cấp đến cấp b hoặc là sinh ra cấp ép người đào v ò n g mới có thể tại lệnh treo giải thưởng bên ngoài ngoài định mức gia tăng số tiền thưởng mà lại dù là như thế cũng không cao bằng vào mấy người thông minh tài trí tự nhiên minh bạch tiết mục tổ không trả tiền nguyên nhân cũng không xoắn suýt thu được chúng ta những người truy kích trước mắt tại đài châu thành phố phong thành huyện hai cái địa phương cũng là phỏng đoán người đào v ò n g khả năng giấu kín vị trí buổi tối hôm qua bọn hắn bận đến ba giờ sáng cho nên dự định trước hết để cho đoàn người nghỉ ngơi một chút không có vấn đề lý đồng trực tiếp đáp ứng bốn mươi tám giờ các người cái kia run thêm lên men cũng cần chút thời gian đi không bằng h ả o h ả o khôi phục khôi phục thể lực bao quát mấy người các ngươi cũng là như thế tổng bộ nơi này không có cho người truy kích tuyên bố chỉ lệnh nhưng không phải tất cả mọi người có thể ngủ an tâm trần vĩ đình hơn tám giờ một chút liền tỉnh lại cùng hắn nhất cái phòng chính là đại lão sư k h ó khẽ đánh vang động trời sau khi rời giường trần vĩ đình t r ư ớ c nhìn một chút bầy bên trong có l y đồng phát tin tức các vị người truy kích buổi sáng các ngươi liền một cái nhiệm vụ nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tốt tinh thần chuyện khác đợi đến tỉnh ngủ về sau lại nói nhìn thấy nơi đây trần vĩ đình vốn định ngủ tiếp cái hồi lung rác nhưng lật qua lật lại không thể lại lần nữa chìm vào giấc ngủ dứt khoát rời giường tiếp lấy cùng lý đồng thông điện thoại hiểu rõ tổng bộ ngay tại làm sau đó yên lòng l i ê n xuống lầu giúp các thành viên mua đồ ăn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến thế mà bị vương gia hiên phát hiện đại lao sư lời nói nhược lần đã lặng yên phát sinh nếu như thang máy c h ậ m nữa một chút xuống tới nếu như trần vĩ đình trễ nhất phút trở về nếu như vương gia hiên chẳng phải cẩn thận đáng tiếc không có nếu như hoàn toàn mơ mơ màng màng, màng trần vĩ đình tiến thang máy còn tận lực túi đầu xuống đem vành nón ép ép hắn không muốn bị người qua đường phát hiện trở lại gian phòng của mình lúc đại lao sư đã rời giường trong phòng vệ sinh tắm rửa đâu d ờ i dương đều đến sáu trăm linh ba ăn cơm trần vĩ đình ở trong b ầ y phát cái tin đáp lại hắn chỉ có nhất người bất quá chờ sau khi bốn người khác cũng đều đi tới gian phòng bên trong b ầ y bên trong tin tức cũng không có chú ý a có thể b ổ một chút giấc ngủ nhìn xem trên mặt mọi người vẻ mệt mỏi trần vĩ đình cảm giác không có ý tứ cho rằng là mình đánh thức đoàn người chủ yếu là đói đúng buổi tối hôm qua mặt căn bản chưa ăn no nhanh nhanh nhanh, ăn cơm đại lao sư tắm rửa tinh thần so người khác tốt không ít cái kia hôm nay chúng ta cái gì ăn bài vẫn là đi luận a trần vĩ đình lắc đầu Các người đem g i ờ h ui in ở định vị đổi một cái nhìn xem có thể hay không soát đến video người nói là cái này ngụy thanh đem điện thoại di động của mình móc ra ấ n mở a p p tìm tới b ấ t giữ xin chú ý xin chú ý một đám cùng hung cực các lưu manh đã tiềm phục tại các ngươi bên người bọn hắn là đưa ra cỗ xe vì bảng số xe là như có manh mối xin liên lạc chúng ta thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy đâu không phải hà lao sư a đại lao sư k i ể m phản ứng hẳn là hắn trần vĩ đình nhìn hai lần tổng bộ phân tích sau cảm thấy những người chạy trốn ẩ n thân hẳn là tại đại châu vũ nguyên Cùng chúng ù n g c ta chỗ phong thành cho nên tại phiến khu vực này tung ra run thêm tại phong thành a lý nghệ đồng vui đùa ngươi nói có thể hay không cùng chúng ta tại nhất cái khách sạn ở đâu không nói trước bọn hắn không dùng thẻ căn cước của mình tình h u ố n g dưới như thế nào và ở buổi tối hôm qua ta dừng xe thời điểm liền nhìn bãi đỗ xe không có thật cẩn thận vậy chúng ta còn làm cái gì chẳng lẽ liền đợi đến có người báo cáo A, cũng không phải tất cả người xem đều đứng tại ta bên này trần vĩ đỉnh đào mấy một cơm ta cảm thấy đã tỉnh liền đầu nhập làm việc ban đêm mới hào nghỉ ngơi p h o người Thành n là g đào vong khả năng ở địa vong năng phương. Chúng khả hết ở ta trước t ì mới được đến đem Trường Trường lượt Người cái nhữ. 65. Hạ cái nhữ. Lôi của cho nhìn nhữ. nhữ. Hoàng lôi kịp phản ứng. Liền không đến lượt gấp đem tiền Hạ Hạ xem. mồi mồi m ta gấp gửi Lôi lôi bao à. kịp về. biết ra ninh chu trong lòng bốc lên một câu bất quá không nói ra miệng sự tình đều phát sinh làm sao đây cho nên không có nhận cái này gốc dạ người n g khác cũng không có có ý tốt nói để hắn lại đi trộm cái thẻ căn cước cái gì từ cái nào đó phương diện mà nói trước mắt ở lại khách sạn có lẽ còn an toàn dưới địa đèn thì tối nhà vậy chúng ta liền ở tại trong phòng không đi ra thấy linh chu không nói cái gì triệu lộ thi cảng sẽ không đi nhiều lời nàng căn bản không biết chuyện này đúng ta cảm giác xe cái đồ chơi này liền cùng chúng ta vô duyên linh chu để đoàn người đều tại gật đầu ba bộ xe tuổi thọ đều không có qua hai mươi bốn giờ lần sau còn có cùng loại nhiệm vụ ta cảm thấy không nhất định phải lấy xe hắn không có nói đùa rất chân thành nói bất quá này sẽ nhấc lên xe ta có một ý tưởng có thể xác định chúng ta cái này hai chiếc xe khẳng định là không thể mở những người truy kích muốn lập tức tìm tới xem chừng cũng có t r ư ớ khó nhưng vẫn tại vậy khẳng định không được ta ý nghĩ là phế vật lợi dụng để người khác lái đi người khác còn đang suy nghĩ ninh chu kế hoạch là cái gì triệu lộ thi đã đoạt đáp thành công ninh chu cười tay phải rối ra để nàng tiếp tục cho ta vài giây đồng hồ tổ chức hạ ngôn ngữ triệu lộ thi ngồi xếp bằng ở trên ghế salon về sau x e dịch vị trí toàn bộ lưng rán tại phía sau lợi dụng cỗ xe có cái tiền đề những người truy kích cũng không biết chúng ta đã biết bị bọn hắn phát hiện có chút khó đọc thấy đ o à n người gật đầu nàng tiếp tục nói tại cái tiền đề này hạ chúng ta trước mắt chỉ là không thể di động muốn tại nơi nào đó n g c bốn mươi tám giờ nếu như trong lúc đó không người bị bắt được liền có thể đem xe lấy loại nào đó cùng loại thuê hoặc là những phương thức khác mở ra phong thành chuyển sang nơi khác ngừng lại kể từ đó bọn hắn tất nhiên sẽ truy tung m à đi lưu cho chúng ta chạy trốn thời gian cùng không gian ba t r ba i ba ninh chu vô tay không sai chính là ý tứ này hai người các ngưng như ơ n g mật bốn chữ tổng kết h o à n tất còn may là cùng chúng ta một nước vậy kế tiếp muốn hay không phải một người đi bãi đỗ xe ngồi chờ đâu kể từ đó có thể nắm giữ đối phương đ ộ n g t ĩ n h quá khó ninh chu trực tiếp phủ định ngươi không biết bọn hắn lúc nào có thể tìm tới xe của chúng ta đi qua sẽ chỉ ra tăng bại lộ phong hiểm dù sao xe đều không thể m u ố n chìa khóa ở chỗ này cái khác có thể viễn trình điều khiển nói đến nắm giữ phương hướng căn phòng này hướng không đúng thấy không rõ bãi đỗ xe chúng ta cái kia có thể trông thấy mà lại là toàn bộ bãi đỗ xe lâm dung giơ tay lên nói đến nếu không ta xuống lầu vẫn ngồi chờ có thể thấy lâm dung đứng dậy dương mật cũng đi theo đứng lên ta bồi ngươi một khối điện thoại cầm một bộ các ngươi tiếp tục thương thảo có kết quả gì cho ta biết hai là được ninh chu tự nhiên là duy trì lớn mật đến đâu cùng người truy kích tại cùng một tòa nhà bên trong cũng sẽ cảm thấy hoảng nhìn xem rất tốt ngươi suy nghĩ cái gì người khác như cũ tại nhiệt liệt thảo luận thấy ninh chu không nói một lời triệu lộ thi mở miệng hỏi thăm ta có một ý tưởng nhưng thực hành hơi có chút khó khăn n g h e xong lời này đoàn người đều ngừng lại nếu không ngươi nói một chút chúng ta hợp mưu hợp sức đi ninh chu cầm lấy chén t r à u ố n g xong là như thế này ta không phải mới vừa nhắc tới kết thúc lúc muốn đem xe cho xử lý sao nhưng bây giờ có cái khác biệt kế hoạch căn cứ trước mắt nắm giữ khiêm tôn à hoàng lôi trực tiếp khích lệ đa số đều không phải nắm giữ mà là ngươi suy đoán ra mà lại cơ bản chính xác ninh chu cười k h o á khoắt tay không trọng yếu nếu như người truy kích biết được chúng ta minh xác vị trí hẳn là sẽ phái tới tất cả thành viên nhất khối tìm kiếm đương nhiên cũng không bài trừ người khác tại tới trên đường cái này cùng ta kế hoạch cũng không xung đột xe khẳng định phải dùng ta thẩm tra hạ khoảng cách phong thành bốn mươi cây số còn có một cái gọi là vụ nguyên địa phương nếu như ta không có đ o á n sai người truy kích chỉ là quyền định nhất định phạm vi vụ nguồn gốc từ nhưng cũng sẽ ở trong đó triệu tiểu thư người khác vẫn không rõ vì sao điểm triệu lộ thi thời điểm tiểu tỷ tỷ đã đuổi theo mạch suy nghĩ cùng nó nói đợi đến bốn mươi tám giờ chúng ta lại di động cỗ xe k h ô nói g đúng ra hiện tại chỉ có bốn mươi mốt giờ không đến t r a cái điểm nhỏ huyện thành vẫn được nội thành quá sức dù sao trước mắt ở tại trong một tòa ca úc đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm có thể đem đối phương hấp dẫn đi là phương pháp tốt nhất không có cái thứ hai ninh chu c h ỗ khó hẳn là làm sao di động cốt xe chúng ta bị hạn chế không thể đi ra ngoài xe khẳng định cần người mở tùy tiện tìm người có khả năng biến khéo thành vụn bán đi chính mình mấy vị thành viên khác biểu lộ đầu tiên là mừng rỡ sao lâm vào trầm tư xác thực nếu như có thể thành công đem hai chiếc xe chuyển rời đến vụ nguyên thời gian kế tiếp có thể không có gì áp lực vượt qua nhưng đến cùng làm sao di động đâu ai hầu minh hạo nhãn tình sáng lên không phải có nhà máy sửa chữa à chúng ta trực tiếp đưa tiền để bọn hắn giúp đỡ kéo đến vụ nguyên một nơi nào đó hoặc là cái nào đó nhà máy sửa chữa nói có người tại đôi kia tiếp một nơi nào đó vẫn được nhà máy sửa chữa khẳng định biết hỏi thăm nơi phát ra chỉ cần biết là từ phong thành đi qua liền lộ tẩy hoàng lôi lắc đầu cái này trước giữ lại những người khác đâu tiểu bạch to mày ta cảm thấy vẫn là tìm người tương đối tốt nếu như là chúng ta trung thực phan hâm mộ tuyệt đối sẽ không lộ tẩy cái chủng loại kia đâu triệu lộ thi hủy bỏ khó ngươi làm sao phán đoán hắn nhất định sẽ không bại lộ đâu ừ n ta chính là lo lắng điểm này ninh chu gật đầu kỳ thật phong thành ta mặc dù chưa từng tới nhưng nhận biết những người trước đó ta không phải làm ba viên quả đồ ăn v ậ t nghiệp vụ sao phong thành chỗ này cũng có bán g i a thương bất quá khi đó không thuộc về ta phụ trách khu còn hạt các ngươi khả năng cũng biết nhãn hiệu không phải sẽ mở bán ra thương đại hội a mỗi năm một lần sẽ tại cái nào đó thành thị tìm khách sạn ngẫu nhiên sẽ còn tìm đến minh t i n h tráng tăng t h à n h thế cái gì ừ n ta tham gia qua tiểu bạch cùng một câu đừng hiểu lầm không phải ngươi nhãn hiệu chính là năm ngoái bên trong có cái bán ra thường đặc biệt đặc biệt béo hơn hai trăm ba mươi cân ngồi ta đằng trước vị trí mà lại người đặc biệt hướng ngoại chủ động tìm ta đáp lời hai ngày hội nghị một tới hai đi liền thân quen cũng lưu lại phương thức liên lạc chỉ là phía sau không có thế nào liên hệ dạng sáng đến nơi này lúc nói thật đều không nhớ ra được ta không phải nói nhất định phải tìm hắn trước mắt hơi đáng tin phương thức có ba loại thứ nhất hầu minh hạ nói t các, các, các thành viên ư rơi vào trầm tư ninh chu đưa ra ba cái lựa chọn nhưng hắn đều không nắm được cái k i a m một hạng tốt người khác liền lại càng không cần phải nói Lam Minh Tinh, kỳ thật đoàn người đoàn thật t kỳ rất o bao sao cao n lòng nhiêu này, khẳng định muốn biểu hiện tốt một chút, dù sao nhiều như vậy người đâu, fan hâm mộ ở giữa cũng tại lẫn nhau phân g gia giữa lực. biểu tham chút chút, hâm h Tới cái tiết tại đều đâu, có mục tốt một t áp mộ vậy dù ở p r ấ nhiều người trước khi đến công ty hoặc là chính mình đều sẽ định vị tiểu kế hoạch tiểu mục tiêu cái gì tỷ như không muốn sớm đào thải không bằng xuất ra một chút đặc sắc thao tác người và người tranh tài khẳng định sẽ có va chạm dễ thân thân thể nghiệm đến ngày thứ tư phát hiện cùng dự đoán t r ê n lệch rất rất nhiều chân chính cùng người truy kích tiếp xúc gần gũi chỉ có một lần nhưng thời gian khác bên trong ý nguyên q u a sợ mất mật có ít người mục tiêu từ đặc sắc phát huy biến thành không muốn bị cái thứ nhất bắt đến hoặc là chớ liên lụy đồng đội đây cũng không phải là nói đùa một cái hoạt động t h i ê n v ị f a n hâm mộ đều có thể đánh đầu rơi máu chảy nếu là biết n g ư ờ i đem người ta ca ca t ỷ t ỷ cho làm ra tranh tài kia không được lật trời cho nên trong lúc nhất thời không người đáp lại đều đang suy tư ba con đường tính khả thi ninh chu cũng không n ó n g nảy tiếp tục ống t r à ăn đồ vật dù sao những người truy kích còn tại dưới lầu này sẽ chỉ có thể tạm thời ẩn thân tại gian phòng bên trong so ra mà nói hắn dùng tới người hai chữ rất nghiêm cẩn chỉ là biểu đạt cái nhìn của mình tận lực không ảnh hưởng người khác phán đoán trước hai cái phong hiểm quá lớn tương đương với đem hy vọng ký thác vào người xa lạ trên thân làm không tốt n g ư ờ i chân trước vừa đi chân sau liền bán đứng chúng ta mà ngươi hộ khách trước hộ khách không phải tại khu q u ả n hạn vẫn là hội nghị bên trong ngẫu nhiên nhận biết người truy kích muốn truy tra độ khó quá lớn hoàn toàn trước tiên có thể đơn độc tìm xem l á o bản đều không cần nói chuyện nhìn hắn gặp ngươi câu nói đầu tiên là cái gì liền có thể hiểu rõ phải chăng rõ ràng ngươi ở trong trận đầu đúng ngươi kia hộ khách tuổi tác bao lớn đâu tựa như là hơn bốn mươi đến năm mươi cụ thể không có hỏi chỉ biết hắn có một cái lên đại học nữ nhi k i a không sai bị lắm hoàng lôi gật gật đầu tiếp tục nói mạo hiểm đều là tất nhiên trong mắt của ta chúng ta hẳn là hai loại lựa chọn thứ nhất án binh bất động dù sao người truy kích cũng không biết được chúng ta trước mắt vị trí lại cũng không nhất định có thể tìm tới cỗ xe cất đặt địa phương tại cái tiền đề này hạ nếu như chúng ta hiện tại đi di động cỗ xe ngược lại là gia tăng bại lộ phong hiểm thứ hai chủ động xuất kích cùng một cái khách sạn cùng một tòa nhà ban đêm đi ngủ đều không nỡ cho dù là cư xá bãi đỗ xe cũng không có trăm phần trăm an toàn vừa nói mà lại mạo hiểm là có í t lợi nếu như có thể thành công chuyển di c ố xe tiếp xuống chúng ta không chỉ có tại 41 giờ bên trong có thể tốt hơn nghỉ ngơi đối với kế tiếp giai đoạn chuyển di cũng có càng lớn không gian cùng thời gian phân tích rất có đạo lý nhưng tương đương không nói liền xem như linh chu nhất thời bán hội cũng không cách nào hạ quyết định hai lựa chọn đều có các tốt ai nếu không chúng ta đổi vị suy nghĩ tiểu bạch cũng ra nhập đầu não phong bạo nếu như nếu như chúng ta là người truy kích gặp được tình huống hiện tại sẽ làm cái gì trong phòng khách lại lần nữa lâm vào yên tĩnh tất cả mọi người đang suy nghĩ đúng vậy à nếu như ta là người truy kích muốn làm cái gì đâu trước tiên nói một chút ta ninh chu cái thứ nhất mở miệng phong thành thường c h ú nhân khẩu m ộ ư ơ i bảy hơn vạn không coi là nhiều nhưng dấu chúng ta mười cái dư sai đứng tại góc độ của ta khẳng định phải làm tuyên truyền khiến chỗ này người biết hoàng lôi hầu minh hạo b ạ c h k í n h đỉnh các ngươi đi tới trong thành h u y ề n thanh nhỏ đại minh tinh sẽ có phản ứng như thế nào chắc hẳn các ngươi so ta rõ ràng ta trước đó làm nghiệp vụ thường xuyên sẽ làm một chút hoạt động thông dụng phương thức có mấy loại phát truyền đạt gửi nhắn tin m ờ mạng lưới đạt nhân đập video chạm xe buýt tuyên truyền còn có bên trong thị khu cỗ xe lưu động cái gì Kể trong ừ đó có, có h a ta, ta tay bọn họ có lợi nhất chính là biển số xe cỗ xe tin tức tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống giới theo lý thuyết hẳn là sẽ không tận lực đem xe giấu ở đâu đương nhiên hiện tại chúng ta cũng không có chỗ ngồi giấu khách sạn cửa hàng cư xá những này có tường vây có cái nắp địa phương sẽ là chọn lựa đầu tiên chỉ bất quá lượng công việc có chút đại không nói địa phương khác liền cầm phong thành đến nói muốn tìm được một bộ xe cũng không phải đơn giản như vậy Ý thì hãy nguyên phải dựa vào quần chúng cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp ta nghe ra ngươi ý tứ triệu lộ thi cười nói chúng ta dùng thân phận của người khắc chứng từ điểm đó đến cha có khả năng a quá khó đi ném cái thẻ căn cước liền liên hệ đến chúng ta trừ phi sở ba lờ mà lại đối phương vẫn là uống rượu tình huống này sẽ đều không nhất định tình ninh chu ngươi vẫn là chỉ nói xe vấn đề kia làm người truy kích ngươi cho là chúng ta sẽ ẩn thân ở đâu dù sau bốn mươi tám giờ ninh chu một bên nói một bên tổ chức ngôn ngữ nếu như là ta hai ngày thời gian cần ăn cần ở hơn nữa còn là m m ư ờ i người đ o à n đội bên trong còn có minh tinh dễ dàng bị nhận ra khó thật rất khó ai để ngươi phân tích không phải để ngươi khen mình lại triệu lộ thi che miệng tiểu tỉ tỉ tiểu nói này người khác cũng đi theo cười đương nhiên là mỉm cười thân thiện đừng nói ngươi bây giờ để ta tìm một chỗ cho chúng ta m ư ờ i người d i á n xếp lại chỉ có một loại phương pháp hoàng lôi nói theo chính là bán mặt mo thìm sơn t r ắ n g a nông gia nhạc cái gì người ít điểm địa phương nhưng là không thể cam đoan an toàn ai tiểu nói này cảm giác toàn thế giới đều là địch nhân a linh chu nơi này thật nói không nên lời cái một trăm hai mươi ba tới chủ yếu mình thông qua hệ thống thu hoạch được ăn cắp thần kỹ được đến tối ưu giải mà người truy kích cũng không biết điểm này suy nghĩ phương thức khác biệt mặc kệ n g ư ờ i làm cái khác bất luận cái gì lựa chọn đều sẽ có phong hiểm không có cách nào trò chuyện được rồi được rồi lại trò chuyện có tầm m ộ ư ơ i phút đều không có gì tính kiến thiết quan điểm hoàng lôi chủ động hâu ngừng không cần thiết xoắn suýt tại đây chúng ta dứt khoát dơ tay biểu quyết đi nâng tay trái đại biểu yên lặng theo dõi kỷ biến không làm bất luận cái gì mạo hiểm hành động nâng tay phải đại biểu di động cố xe nắm chắc quyền chủ động dưới lầu hai người làm sao xử lý cho các nàng gọi điện thoại đây là tập thể sự t ì n h rất nhanh điện thoại kết nối triệu lộ thi giản lược nói tóm tắt truyền đạt tư tưởng đến ngược ba số lượng ba hai một trong phòng tám người nhấc tay tuất hai người có thể không dùng mở miệng sáu mươi hai chỉ có hoàng lôi vương gia hiên lựa chọn tay trái đa số người vẫn cảm thấy hẳn là nên nắm chắc quyền chủ động không phải không phải đầu bên kia điện thoại dương mật xuất ruột trần vĩ đình bọn hắn xuất phát hai chiếc xe đều mở ra ngoài chương sáu mươi bảy hôn chương sáu mươi bảy hôn đều biết gian phòng này cửa sổ không nhìn thấy bãi đỗ xe nhưng nghe tới dương mật về sau đoàn người y nguyên đi đến bên cạnh bản năng phản ứng ninh chu cũng không ngoại lệ chiếc xe đầu tiên ra ngoài đồng d ạ n g dù là dương mật coi như hô to đối phương đều không nhất định sẽ để ý g i ả g điện thoại lúc y nguyên thấp rộng chiếc xe thứ hai cũng ra ngoài hô bạch k í n h đ ì n h thở dài ra một hơi cái này đáng chết cảm giác cáp bách cách mười một tầng lâu đều có thể cảm nhận được vậy chúng ta bây giờ muốn làm cái gì bọn hắn hẳn là đều đi ra ngoài ta thấy được ghế sau cũng ngồi người ninh chu con ngôi đảo một vòng như vậy đi hai người tiếp tục giám sát đoàn người tất cả đi xuống đi để a di đến quét dọn một chút gian phòng sau đó đem tiền mặt đặt lên bàn nói tục phí sau đó thay phiên tại hạ đầu nhìn chằm chằm chút hai chiếc xe đều có người nói do không ít người có lẽ quay đầu lại phải mới cỗ xe tới cam đoan hiệu suất cái này phải chú ý ta trước đi trước đó hộ khách kia hỏi thăm một chút tình huống xe chỉ cần còn tại phong thành đặt vào liền có bị phát hiện khả năng nhất định phải nắm chặt thời gian h ô lâm dung đi lên cho ngươi hơi hóa trang điểm đi ai ngươi làm gì triệu lộ thi túi đầu mặc giày ta cũng cùng nhau đi vạn nhất bị phát hiện còn có thể tái diễn hạ cảm b i n a megica ngươi là đích thân lên nghiện rồi sao mạch k í n h đỉnh t r e o chọc nếu không cơ hội này cho ngươi triệu lộ thi trực tiếp đôi hắn không nói gì trên đường cái một nam một nữ hôn hôn người qua đường có thể sẽ không có ý tứ nhìn ngươi nếu là hai nam ta giờ họ ui in ó thấy hai người đi qua lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau ninh chu không có cự tuyệt tám người cũng không phải một nhanh xuống lầu c á c h một hồi xuống dưới hai cách một hồi xuống dưới hai có cái tin tức tốt hai người vẫn là không dám đi thang máy cũng may xuống lầu lúc không ra thế nào tốn sức linh chu đưa điện thoại di động bỏ vào túi về sau bình tĩnh cùng triệu lộ thi đi ra đại đường đối với triệu lộ thi trăng dùng rất đơn giản mặt mục tình huống dưới hóa đen tăng thêm một bộ phổ thông k í n h mắt không quay về mặt nhìn kỹ căn bản không phân rõ nam sinh lại càng không cần phải nói mũ thêm dâu d ị a cũng không cần đặc biệt thêm đen hắn nguyên bản liền không trắng một nam một nữ từ khách sạn ra không thể bình thường hơn được căn bản không nhiều người nhìn một chút tin tức gì tốt triệu lộ thi đứng tại ven đường đưa tay phải ra kêu gọi taxi m ộ giờ bắt đầu có mưa mưa to một mực muốn hạ đến hai ba điểm、trong. tiểu tỷ tỷ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ mưa to đối với phe mình thật là tốt bảo hộ ngươi xác định có thể hạ nói ngần đầu không nói vạn dặm không mây đi mắt trần có thể thấy bầu trời xanh thẳm một mảnh có lẽ hạ đến địa phương khác cũng không nhất định đi lên xe đi sư phó trúc sơn đường tạ ơn từ khách sạn đến mục đích khoảng cách không xa đón xe mười một khối tiền thu được tiền mặt sĩ lái xe cũng không nói cái gì đây là phố đi bộ a triệu lộ thi sau khi xuống xe nhìn b i ể n báo giao thông cùng hoàn cảnh khe nhũ mày ta cũng là lần thứ nhất ninh chu chỉ chỉ bên cạnh tuyết vương cho ngươi đến điểm uống kem ly là được tốc độ nhanh không cần chờ đồ ăn vặt cửa hàng tiệm bán quần áo nhi đồng đồ chơi cái gì đều là phố đi bộ bên trong tiêu chuẩn phân phối một cái huyện thành nhỏ phố đi bộ cũng đ ạ i không đến đi đâu hai người ăn kem ly đi không đến năm phút liền nhìn thấy ba viên quả bảng hiệu trước khi đến ninh chu cũng không có gọi điện thoại khi hắn hai trực tiếp từ lối vào cửa hàng đi qua lúc triệu lộ thi có chút kỳ quái chúng ta không đi vào bán đồ ăn vặt liền không có lao bản chính mình trong tiệm đều là mời nhân viên sau đó xưởng chúng ta ra phụ trách huấn luyện úc tiểu tỷ gật đầu chúng ta tới đó chỗ này ý nghĩa là ninh chu chỉ chỉ mấy chục mét bên ngoài một cái khác b ả n hiệu chỗ ấy có cái q u á n trà cũng là vị lao bản này mở nói s ớ m đi đừng nói q u á n trà này tại phố đi bộ bên trong còn rất có đặc sắc đầu tiên là một mặt đón gió phấp phới lá cờ viết ba chữ nghỉ chân một chút cùng khác kiến trúc so sánh các loại đầu gô mái hiên lộ ra hạc giữa b ầ y gà cảm giác sau khi vào cửa càng giống là phim truyền hình bên trong thấy khách sạn tại các loại lao vật g i a trì hạ rất có một hương vị nhất nhất nhất kỳ lạ là bên trong lại có cái tiểu vũ đài hai vị uống trà a bên trong nhân viên công tác cũng là đại gia mặt ngược lại là bình thường ngươi tốt ta tìm triệu lão bản úc ngài là một cái thật lâu không thấy bằng hữu được đi theo ta đi theo đại gia lên lầu hai cùng tưởng tượng đồng dạng lầu một là đại đường lầu hai đều là nhã gian nay sẽ môn đều mở ra có người ở bên trong quét dọn vệ sinh xuyên t h ấ u qua môn phòng đều có thể nhìn đến phía dưới tiểu vũ đại đoán chừng là hát hi khúc hoặc là tướng thanh biểu diễn cái gì thuận hành lang đi tới cuối cùng một gian phòng ba có khách tìm ngươi nói là bằng hữu của ngươi mời đến bên trong truyền đến cái thanh em đại gia giúp đỡ đẩy ra môn cười cười quay người rời đi triệu lão bản còn nhận biết ta a hồi lâu không có liên hệ ninh chu cũng không xác định quán trả có hay không thay người bất quá nhìn thấy bên trong cái kia khôi ngô b ó n g lưng liền biết không có tìm nhầm địa phương ngươi là không hiểu triệu lộ thi m u ố n c ư ờ i bởi vì trước mặt triệu lão bản đặc biệt giống một người tôn c ẳ n g không chỉ có là hình thể khuôn mặt cũng giống nhau đến mấy phần có chút nhịn không được tranh thủ thời gian bóp một thanh t ninh chu đang muốn nói chuyện đâu cánh tay tê dần không phải ngươi bóp ta làm gì a triệu lộ thi liền vội vàng lắc đầu không có việc gì ngươi tranh thủ thời gian tự giới thiệu triệu lão bản cũng là giảng cứu người mặc dù tạm thời không có làm rõ ràng đến cùng là vị nào vẫn là mời hai người ngồi xuống là ta ninh chu hái đ ư ợ c ngũ gặp hắn không có phản ứng lại nháy nháy mắt triệu lộ thi thì là đi qua đóng cửa lại ninh chu nguyên lai、like、các ngươi ba viên quản nghiệp vụ viên năm ngoái họ gặp qua gặp hắn nháy mắt ra hiệu tốn sức l ố p bút t ô n triệu lão bản như c ũ tại mê mang bên trong trực tiếp mở miệng người là ninh chu a thật là ngươi tiểu t ử a nói xong liền vội vàng đứng lên biểu lộ nháy mắt trở nên sáng tỏ rất nhiều người trong nước không giảng cứu ông nắm tay đã đủ để biểu đạt tình cảm đ ừ n g trách kk taa đại khái là lớn tuổi ánh mắt trở nên không tốt k h á c h khí không có ninh chu kỳ thật thật cao hứng nhận biết mình đều không nhận ra người qua đường n à y điểm vẫn rất có tác dụng uống cái gì t r à được rồi nghe ta vừa vặn từ bằng hữu tia cầm nửa cân t r à ngon đều không có bỏ được uống có bằng hữu từ phương xa t ớ i vừa vặn có lấy cớ n g ư ờ i bằng hữu này rất đáng tin cậy người có lúc giảng cái mắt duyên triệu lộ thi cảm thấy vị này đồng tông lão bản không sai nói đến chúng ta có hơn một năm không gặp đi đứng quá hai tháng lại muốn họ không nói trước chuyện sau này giữa trưa giữa trưa hảo hảo uống vài chén ta ngược lại là nghĩ ninh chu cười cười thế nhưng là không có cách không thể uống rượu thế nào triệu lão bản cầm lá t r à cố ý giả ra không cao hứng dáng vẻ chút mặt mũi này cũng không cho nói còn chưa dứt lời điện thoại đánh tới làm sao rồi lao triệu nhận cái gì có minh tinh đến tiệm chúng ta trải gọi ngụy thành minh tinh danh tự đều đổi hải âm đoàn người thích h n g hạn phía trước cũng tại sửa chữa bên trong lượng công việc thật lớn chương sáu mươi tám ba viết quả chương sáu mươi tám ba viết quả cùng ninh chu đoán trước đồng dạng những người truy kích chia ra hành động m ộ ư ơ i ba người thật không nhiều nếu là còn cùng lúc trước ba cái bốn người ngồi một chiếc xe ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất hồng kỳ là chỉ định tọa giá không sai nhưng đ ố n g nhiên đi tới một cái khác trong huyền thành tiết mục tổ cũng không có cách nào lập tức cho phối hợp cho nên tổng bộ trực tiếp tại trên mạng giúp đỡ thuê mấy chiếc xe trần vĩ đình nơi này hết thẻ sáu người trừ lý nhất đồng kỹ thuật kém chút đi theo hắn bên ngoài cái khác đều là nhân thủ một c ố chia năm tổ chuyện cần làm ninh chu cơ bản đều đoán được nhưng có một chút ngoại lệ lý đồng nghĩ khoảng chừng hai giờ đến cùng người đảo vong có thể ở lại đi đâu 48 giờ không phải giờ, câu chịu h chịu Thành thị thể thời như không phát hiện địa phương, không nhiều. ị bị địa u triệu qua. trong liền đi ngươi gian dài lại bên ngốc dàng để có c dễ vậy, nói kia thế nào nói đến bài trừ hết thể khả năng bài trừ tất cả không có khả năng nhân tố về sau vô luận còn lại bao nhiêu khó có thể tin nhất định là chân tướng lao đầu không có cách nào bài trừ hết thể khả năng chỉ có thể tuyệt đại đa số càng nghĩ chỗ an toàn nhất nhất không bị q u ấ y dày địa phương không ai qua được khách sạn nhà khách hẳn thấy lợi dụng các thành viên đi thăm dò xe thuộc về mỏ kim đáy biển độ khó quá lớn trừ phi có người vận khí n g ư ờ tiên nếu không phải hưởng phí sức lực biết được đoàn người t ỉ n h ngủ có thể tiến hành làm việc về sau lý đồng an bài một cái khác nhiệm vụ chính là truy tra tam địa khách sạn nhà khách bởi vì phe mình nắm giữ cái điểm mấu chốt tỷ lệ lớn người đ à o vong là vào hôm nay d ạ n g sáng một giờ đến hai điểm ở giữa và ở kể từ đó khóa chặt thời gian bất quá coi như như thế đối với m ộ ư ơ i ba người mà nói vẫn là cái cự đại công trình lượng mở ra áp nhìn xem nhân khẩu ít nhất đến p h o n g thành huyện đăng ký khách sạn nhà khách liền có ba thập nhị ra cái này còn chưa có đi cân nhắc những cái kia đặc biệt tiểu nhân nhà khách làm sao xử lý chỉ có thể động ngụy thành chỗ này một thân một mình tâm tình không phải đặc biệt mỹ lệ chủ yếu là có tư ơ n g phản lúc trước tiếp vào tiết mục m ờ i hiểu rõ đại khái phong cách về sau nói thật ra thỏa thuê mãn nguyện thân là đại thám tử cố định khách quý một trong biểu hiện của mình không nói hàng đầu đi nhưng ít ra có thể đánh giá cái ưu tú không chỉ có làm qua thám tử thành công cầm ra qua hung thủ đã từng hóa thân thành hung thủ tránh thoát thám tử nhóm điều tra tiết mục này tương đương với đặt ở hắn sở trường bên trên nhất định phải một tiếng hót lên làm k i n người nhưng chân chính mở ra truy tung về sau ngụy thành lòng tin theo giờ biến mất càng nhiều thay thế là cảm giác bất lực căn bản không có đầu mối lực chứ chiến trường từ mấy trăm bình phòng chụp ảnh một chút biến thành một nghìn bốn mươi năm vạn cây số vông hắn hiện tại phảng phất là từ một cái huyện thành nhỏ đội bóng rổ đột nhiên đến bà mẹ mang không biết được nên làm gì cái gọi là kinh nghiệm phái không lên bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì ở đây chỉ có một mục tiêu đó chính là bắt đến những người chạy trốn manh mối có nhưng không phải đặt ở trong ngăn kéo nệm bên trong hoặc là trên người người chết cần chính ngươi đi phân tích phán đoán đi chăng trước khó quá khó nhất là là chủ tâm cốt hà lao sư rời đi về sau ngụy thành một trận cho rằng lần này truy tung sẽ cuối cùng đều là thất bại may mắn chính là đến tri viện để đám người lại khôi phục lòng tin đương nhiên đây hết thể ngụy thành đều đặt ở trong lòng không dám nói ra miệng cầm tới cỗ xe về sau hắn đơn độc xuất phát tổng bộ kia đã đem phong thành kế hoạch xong khai thác chính là dạo phố hình thức một người một mảnh nếu là có phát hiện lập tức kêu gọi tiếp viện tại ngụy thành phụ trách phía khu hết thể có thập nhị ra tất cả quán trọ lớn nhỏ nhà thứ nhất tiến triển thuận lợi sau khi vào cửa đối phương nhận ra hắn là ai tương đương phối hợp tra ghi chép tối hôm qua không có mới vào ở lữ khách nhà thứ hai liền có chút phiền phức là cái tiểu lữ điếm đằng trước ngồi thúc thúc cũng không biết hắn nói hết lời còn lấy điện thoại di động ra tự chứng thân phận về sau mới nhìn đến đăng ký tin tức vẫn không có trở lại trên xe điện thoại rất t i ế n tĩnh không cần tận lực hỏi thăm thành viên khác khẳng định cũng không có tin tức nguy thành mở không đến hai phút lao đầu kêu gọi ta phát cái địa chỉ mới cho ngươi là ba viên quả tại phong thành cửa hàng trước tiên i n h chu là ba viên quả nghiệp vụ viên ta đi tìm hiểu một chút tuy nói không có phụ trách qua đài châu khu vực nhưng đến đều đến đem cái này khả năng cho bài trừ một chút được rồi nguy thành nhìn một chút hướng dẫn cách mình một cây số không đến đánh một thanh phương hướng mặt quá khứ không đến năm phút đến nơi cũng không cần tận lực hỏi thăm ba viên quả bảng hiệu vẫn là rất dễ thấy hôm nay không phải cuối tuần trong tiệm không có khách nhân ngụy thành sau khi tiến vào trực tiếp tháo cái non xuống hỏi thăm lão bản ở đâu nhân viên cửa hàng là cái trẻ tuổi tiểu t ỷ tỷ nhìn thấy về sau trực tiếp hô to mới x o á t đến giờ họ ưu ý in không nghĩ tới liền thấy chân nhân biết được hắn tìm lão bản về sau lập tức gọi điện thoại ngụy thành tiên sinh lão bản của chúng ta ở phía trước chả lâu ngươi có thể ta mang người tới đi tạ ơn đến nơi kỳ thật ngụy thành liền muốn đi hắn tới tuyệt đối không ai biết được Lao là đầu đều là bài trừ mà thôi, trừ cả ngụy ư ư ớ c làm 3 viên quả bán n quả ra t h ơ nhiều đi, dù sao hàng hiệu tử. À, ngươi người vừa đến chỗ này, nhân viên cửa hàng lập tức gọi điện thoại, đồng thời dẫn ngươi Liên hiệu chỗ thoại, thời h đi, gọi đi qua. dù sao vừa cửa À, tử. tức c mấy lập c cách, nếu là trong lòng có quỷ, kiếm cớ cũng không biết, còn mét kiếm trong biết, khoảng không nhiều như nếu lòng quỷ, là v ậ ra quán không có cha, không lãng phí thời gian nhà. tiên r ọ không không cha, phí h lãng có t ờ gian Nguy i nhà. t sinh mời lão bản của chúng ta đã đang chờ cộng do giữ lúc bên trong đại gia c ư ờ i đến đây nên đón đến nhi không ngồi cũng phải đi xem một chút các ngươi chỗ này có diễn xuất ra vào cửa sau ngụy thành cũng phát hiện tiểu vũ đài tò mò hỏi thăm úc đây là chúng ta nơi đó một cái hy kịch nhỏ loại tiếng địa phương mỗi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ba ngày ban đêm đều sẽ tới quán trà biểu diễn rất không tệ khen xong s n g ngụy thành lên lầu nhìn thấy lão triệu sững sờ mấy giây lão bản có người hay không nói n g ư ờ i giống người vừa nói xong hắn vội vàng đổi giọng ta không phải ý kia ý của ta là ha ha ha triệu lão bản cười lớn v à t tay biểu thị không thèm để ý ta biết tôn càng là đi ngươi nhìn nói chỉ chỉ sau lưng lá trà cửa hàng một trương chủ ảnh trung khá lắm cái này không hai anh em a ngụy thành không có cảm giác biết miệng lên lão bản ngươi nhân mạch không tệ à, không hiếm thấy qua không ít minh tinh xem ra sinh ý làm rất lớn cái kêu nha triệu lão bản lắc đầu không nói gặp n g ư ờ i tại ta mở tiệm trước đó là cái hoành phiêu làm mười đầu nó có bảy tám năm về sau cảm thấy quá mệt mỏi rồi mới trở về ngụy tiên sinh đợi lát nữa có thể hay không dễ nói dễ nói ngụy thành ngồi xuống nhìn xem ly t r à trước mặt vừa ngược lại n g h e ta trong tiệm người nói ngươi đến tranh thủ thời gian pha trả chỉ là không g à n h quét dọn giường chiếu hoang lên tạ ơn ngụy thành cũng không nghĩ nhiều vốn t r a n trả triệu lão bản có chút hướng về phía trước thò người ra người tìm ta là trước lúc này ngụy thành đặt chén trà xuống ngươi biết ta đến mục đích ta không biết ta triệu lão bản lắc đầu trên cổ thịt đi theo một khối run kỳ thật ta thật tò mò phong thành nhỏ như vậy địa phương ngươi một đại minh tinh đến làm gì chương 69. h a i vách mặt rừng chương 69, h hai vách mặt rừng. rừng nếu là ma đô kinh thành hoặc là một chút cái thành thị duyên hải ngươi qua đây tỉnh có thể hiểu phong thành cũng không nghe nói muốn mở hòa nhạc hoặc là cái gì tòa nhà gầy dựng á còn nữa ta một cái bán đồ ăn vặt triệu lao bản lại đem vấn đề ném trở về cha này không sai ngụy thành khen một câu ngươi biết linh chu à? ai linh chu các ngươi nhãn hiệu nghiệp vụ triệu lao bản suy nghĩ mấy giây hẳn là không biết phụ trách ta chỗ này nghiệp vụ gọi chu khải đã ngốc hơn hai năm mà lại dưới tay hắn năm người tuy nói danh tự nhất thời bán hội còn không hoàn toàn nhưng trong ấn tượng không có để cho linh chu bất quá phía d ư ớ i nghiệp vụ đổi rất chịu khó có tháng trước vừa tới cùng ngươi chào hỏi tháng này liền rời trước nếu không ta cho người phụ trách gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút cái này gọi linh chu người được rồi được rồi ngụy thành lắc đầu nhìn ngài cũng là thành thật người đoán chừng bình thường không ra thế nào nhìn tống nghệ tiết mục đi triệu lão bản chỉ chỉ đằng trước tv có một năm không có mở hiểu rõ ngụy thành chỉ chỉ trên thân ố n g kính đập tiết mục đâu ta nói sao triệu lão bản xông tới ngươi một đại minh tinh thế nào sẽ đi tới chúng ta cái này huyện thành nhỏ ừ m một cái mới tiết mục gọi minh tinh đại đào thoát vừa rồi nói n i n h chu là các ngươi nhãn hiệu trước đó nghiệp vụ chúng ta suy đoán ra hắn có thể tới đến phong thành ngươi lại là ba viên quả bán ra thường nghĩ đến có khả năng sẽ tìm đến ngươi hỗ trợ cái gì ôi triệu lão bản n g h i mặt thật không có mới vừa buổi sáng đều tại cái này pha t r à đâu nếu không bên ngoài phòng ngài đi xem một chút không cần không cần ngụy thanh khoát khoát tay ta tin tưởng ngươi tạ ơn triệu lão bản chắp tay một cái thật muốn nói chúng ta phong thành mặc dù nhỏ nhưng cũng có mười mấy vạn nhân khẩu một mình ngươi đ o á n trường tìm không đến đi hắn tùy tiện tìm một chỗ ở lại ai nói không phải đâu ngụy thanh cảm thấy cùng trước mắt lão bản rất trò chuyện đến đội ngũ chúng ta hết thảy liền mười ba người đến sáu cái dù là tại phía sau thêm số không đ o á n trường đều quá sức ta có thể giúp đỡ cái gì bận điệu cứ việc nói tốt xấu là sinh trưởng ở địa phương phong thành người Nghĩ nghĩ, t mặc dù ngụy thành cự tuyệt triệu lao bản chụp ảnh chung về sau vẫn là đem hắn đưa ra trả lâu đưa mắt nhìn đến chưa cái bóng về sau lúc này mới lên lầu lại lần nữa trở lại văn phòng lúc bên trong nhiều hai người lao triệu tuất diễn ký a không phải đinh chu triệu lộ thi còn có ai thời gian trở lại tám phút trước đó ba người nguyên bản nói chuyện hào hảo ngụy thanh đến nháy mắt để hai người h o ả n g hồn căn bản không nghĩ tới triển khai để hắn đến đây đi mặc dù không biết chuyện ra sao triệu lao bản dựa theo ninh chu phát ra mời lao triệu ngươi có thể giúp ta một lần a đón lấy ninh chu dùng mấy câu nói rõ tình huống trước mắt làm tại hoành cửa hàng hôn mấy năm mười đầu lao triệu nháy mắt hiểu rõ yên tâm ngươi triệu ca sẽ không bán đứng người nếu là tin tưởng ta liền giấu ở chỗ này tin tưởng a ninh chu chỉ là không có cách không biết người truy kích đến cùng đến mấy người này sẽ xuống lầu làm không tốt sẽ bị trực tiếp phát hiện đến lúc đó liền càng bị động vất quá hắn còn có tấm áp chủ bài t h ư ơ n g cho nên ẩn thân tại ngăn tủ phía sau phòng nhỏ về sau hắn lập tức xuất ra t h ư ơ n g vẫn nhắm ngay môn chỉ cần tình huống không đúng lập tức nổ súng mặc kệ cái khác triệu lộ thi càng là thở mạnh cũng không dám sợ làm ra chút động tĩnh không đợi bao lâu bên ngoài chuyển đến tiếng vang chỉ là tấm ván gỗ ngăn ra ra nhỏ làm nhà kho sử dụng tự nhiên chưa nói tới cách thơm hiệu quả rất nhanh hai người đánh giá ra bên ngoài chỉ có n g ụ y thành một người người nói ta hiện tại ra ngoài có hay không có thể giết chết hắn làm ngươi cái đầu a bởi vì cách t h m hiệu quả không tốt Hai người c theo ộ bên ngoài trò chuyện tiến hành bên trong hai người cũng được biết ngụy thành tới nguyên lý do thế mà có thể nghĩ đến trước đó công ty truy kích đoàn đội không đơn giản mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là lao triệu hạ tại ngụy thành không có chút nào phát giác bên trong lộ ra không ít tin tức cảm ơn người lao triệu được đến không ít tin tức khách khí cái gì ta dù sao cũng không biết hắn lao triệu đối với mình biểu hiện cũng rất hài lòng đúng các ngươi hiện tại ở đâu an toàn hay không không nói các ngươi cùng ngụy thành bọn hắn đồng dạng đều tại phong thành khách sạn a lần này đến phiên lão triệu trường kinh các ngươi cũng quá lớn m ậ t đi trùng hợp mà thôi ninh chu đơn giản đem sự tình nói một lần lần này tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp một chút chúng ta chạy trốn dùng cỗ xe bị người truy kích phát hiện ra ngươi có thể hay không giúp đỡ tìm hai người cho vụ trộm mở đến vụ n g u y ê n đi sau đó tìm khách sạn hoặc là cái gì khác hơi rõ ràng địa phương đặt vào là được chỉ đơn giản như vậy đúng còn có cái gì dễ nói ta gọi ngay bây giờ điện thoại triệu ca triệu lộ thi cũng đi theo đổi giọng đến tìm người tin cẩn mà lại đừng nói cho hắn nguyên nhân liền nói bằng hữu xe hỗ trợ đưa qua không có vấn đề các ngươi xe ngừng cái kia rồi ninh chu cái này cho địa chỉ đồng thời xuất ra chìa khóa lao triệu một điện thoại qua đại khái mười mấy phút hắn đều không có để người lên lầu trực tiếp đưa xuống dưới là ta đường ca còn có một người bằng hữu của hắn đều là hơn năm mươi tuổi lao tài xế các ngươi yên tâm cũng là không nhìn tống nghệ căn bản không biết tình huống gì ta để hắn đặt ở v ụ nguyên một cái tam tinh khách sạn bãi đầu xe dưới đất ngươi căn dặn sự t ì n h cũng nói hoàn mỹ ninh chu giơ ngón tay cái lên bọn hắn không cảm thấy kỳ quái ha ta tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua lao triệu chính xác ta người này rất thực tế nhưng biết các ngươi đang chạy trốn khả năng không chính xác ta hoàn toàn yên tâm lời nói liền đặt xuống ở chỗ này cùng người truy kích ở tại cùng một cái khách sạn quá nguy hiểm n à y sẽ bọn hắn hẳn là đều tại bên ngoài vạn nhất trở về cha một chút giám sát hoặc là khác các n g ư ơ i rất nguy hiểm ta đây tại thành quan mua phòng là cho nữ nhi của ta đây không phải nghỉ hệ sao đi bên ngoài du lịch nếu là tin được ta đem địa chỉ phát ngươi đi qua trước ở hai ngày quay đầu bọn hắn đi về sau lại nói thế nào chương bảy mươi siêu tập em chương bảy mươi siêu tập em phải chăng phải tin tưởng lao triệu đâu ninh chu cúi đầu ông trả kỳ thực tại suy nghĩ muốn nói mấy ngày đào vong k i ế p sống hắn cuối cùng nhất sợ nhưng thật ra là tại hoàn bộ bờ sông cùng bên người triệu lộ thi giả trang tình lữ bởi vì tình huống khẩn cấp căn bản không có thời gian cân nhắc bây giờ nghĩ lại quả thực có chút mạo hiểm chỉ là một chiếc xe mà thôi căn bản không đáng có đi hay không lão triệu ra tạm thời không cần phải gấp làm quyết định biết rõ sáu vị người truy kích tại phong thành còn tại loại bỏ khách sạn nhất thời bán hội khẳng định không thể quay về thời gian dồi dào có thể từ từ suy nghĩ chỉ có thể nói nhân sinh tràn ngập lựa chọn gia nhập tranh tài về sau càng là như vậy nếu như ninh chu không có lựa chọn đi đầu này cao tốc phía sau phát sinh sự t ì n h hoàn toàn khác biệt đương nhiên hắn không có hối hận ý tứ đổi lại mặt khác lộ tuyến có lẽ bị tận diện đều nói không chừng lao triệu việc này tương đối trọng yếu hai chúng ta không thể vì toàn bộ đoàn đội làm quyết định đương nhiên nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi trước một chút triệu lộ thi nhìn minh chu cầm điện thoại di động lên đi đến sắt vách thật không nghĩ tới a ngươi thế mà thành minh tinh lao triệu vốn là h ả o ý hỗ trợ tự nhiên sẽ không nghiên cưỡng mà là chuyển đổi chủ đề trò chuyện lên việc nhà đại khái qua có tầm mười phút triệu lộ thi trở về không hổ là thương nhân tiểu tỷ tỷ cái gì cũng không nói hắn có thể từ biểu lộ phán đoán hai người cần nói chuyện riêng xin cứ tự nhiên ta cũng sẽ không tức giận cẩn thận chút rất bình thường lại lần nữa đến sát vách phòng triệu lộ thi thất vọng bọn hắn có chút không yên lòng ninh chu ngược lại là chưa từng có tại ngoài ý mớn tất cả thành viên đều là người trưởng thành mà không phải một đám hai tử mỗi người đều có ý tưởng của họ cùng dự định dù là mình trước mắt làm không tệ nhưng cũng không xung đột đừng hiểu lầm không phải không yên lòng ngươi gặp hắn không nói lời nào triệu lộ thi vội vàng giải thích trong mắt của ta lao triệu là cái thành thật người chúng ta lại không phải chân chính trên ý nghĩa tội phạm truy nã giút không phạm pháp nhưng đứng tại các thành viên góc độ ngươi hai vốn cũng không phải là người quen lại đã lâu không gặp coi như hiểm hộ hai chúng ta đ à o thoát cũng không thể nói rõ vẫn cứ đứng tại người đ à o vòng một phương nhất là nhắc tới sông hoàng phổ đến bây giờ không chỉ có là những người chạy trốn người xem ngay cả truy kích đội đều không rõ ràng làm sao đi tới tới minh tinh đều là hảo bằng hữu kết quả còn đem ngươi bán là một hồi lâu không thấy bằng hữu có độ tin cậy linh chu gật gật đầu là sai lầm không nên đem chúng ta điểm dừng c h â n cáo chi lao triệu hiện tại tương đương với không có lựa chọn coi như không đi qua hắn chỗ ấy đồng dạng sẽ báo cáo vậy làm sao bây giờ hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan ứ n đáp ứng trước đi ai những người truy kích trở về rồi sao tạm thời không nhìn thấy xe con hồng kỳ hẳn là còn ở bên ngoài đầu tuất đi về trước đi trong văn phòng lão triệu như cũ tại nhàn nhạ u ố n g trà là như thế này xe triệu ca ngươi hỗ trợ đưa tiễn chúng ta m ộ ư ơ i người bên trong bảy cái là minh tinh mục tiêu quá lớn có thể hay không hỗ trợ thuê hai chiếc xe đâu di động cũng thuận tiện đương nhiên lão triệu không có chút nào do dự trực tiếp từ trong túi xuất ra hai thanh t r i khoa xe đ ư n g hiệu lầm là ta đường ca hai người bọn họ xe ngay tại bên ngoài bãi đỗ xe bởi vì nghĩ đến các ngươi đưa t i ệ n xe khẳng định có cần cho nên sớm lưu lại sợ hai vị suy nghĩ nhiều cho nên không có lấy ra tương đương cảm tạng ninh chu không phản b ắ t được lao triệu cười cười ta cũng có cái yêu cầu nho nhỏ có thể hay không cùng các ngươi đập cái chụp ảnh chung yên tâm sẽ chờ kết thúc về sau lại bày ra đến không nghĩ tới còn có siêu tập tem yêu thích hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt chụp ảnh chung về sau cầm tới địa chỉ cùng mật mã xin miễn một khối ăn cơm mời tranh thủ thời gian xuống lầu hoàng lão sư ngươi để đoàn người thu thập xong đồ vật đại khái mười lăm phút tới đón các ngươi nhớ kỹ phân tán hành động phòng cũng không cần lui đồ vật cơ bản không dùng thu thập chúng ta đồ vật tuyệt bao lớn đa số đều tại kia hai trên xe đâu ừng không muốn ninh chu đã sớm nghĩ đến đơn giản là lều vải đồ ăn cùng một chút quần áo cái gì không có liền không còn không c h e n chốt ta làm hai chiếc xe chúng ta t r ư ớ c không nóng này đi qua chờ xe chiếc bị phát hiện xác định người truy kích rời đi sau lại nói đối đây hoàng lôi cảm thấy không có ma bệnh có xe nơi tay c h ỉ ít có đường lùi kia liền đường cái đối diện đi không trói mắt đi một đường thuận lợi đến khách sạn phụ cận rất thuận lợi nhận ra lâm dung dương mật hoa tỉ mỗi tổ hợp phía sau triệu lộ thi tắt hướng phía trước mở một chút tìm tới hoàng lôi mấy người vương giai n h đâu cẩn thận ninh chu trên xe chỉ có ba vị khách hàng cũng coi như triệu lộ thi chỗ ấy người kém một cái hắn chủ động yêu cầu lưu lại phó tọa dương mật mở miệng nói trước đó ngươi gọi điện thoại khi đi tới chúng ta đều tại lầu một ư ơ i tầng mọi người phân tích sau cảm thấy tùy tiện tin tưởng người xa lạ vẫn là có phong hiểm tốt nhiên hắn cảm thấy khách sạn bên trong vẫn là đến lưu lại một người mặc kệ là bị bắt hoặc là giám thị người truy kích phải trăng rời đi đều có tác dụng a ninh chu thở dài ra một hơi quay đầu nhìn khách sạn ca ú không nói cái gì chậm rãi đ ạ phong xuống c â đây n Vương Hiên ga. Giai vì đ là à đội, đem mình đặt ở hy sinh mình bên trên, như hy ở vị ư ờ i đi đâu? Ninh đâu? đã định Chu sớm dự thành ố t Nay sẽ k ẳ n định không thể đi láo triệu nữ nhi như chừng g đi đi đ thể triệu lại, coi láo o ra qua, ở xem chừng đoàn người cũng là k ô n yên g là ò n Phong g h t n h là cái huyện thanh nhỏ đi đến vụ nguyên có hai con đường một cái là đi quốc lộ một cái là đi cao tốc cái trước đại khái một giờ cái sau nửa giờ vừa vặn hai chiếc xe điều tra địa đồ về sau tại phải qua ven đường bên trên dừng lại nếu như phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng cũng mặc kệ nhiệm vụ chức chạy trốn lại nói cho nên phía sau xe người điều khiển đ ổ i thành hoàng lôi khởi phong linh chu ngay tại túi đầu ăn mì xào d ư ơ n g mật đ ỗ n g nhiên mở miệng ngần g đầu nhìn lên nguyên bản bình tĩnh đường đi bởi vì c ồ n phong b i ế n r ố i bởi lá cây bị thổi bay mọi người bước nhanh hơn càng có một vị váy dài tiểu tỉ tỉ có chút chân tay luôn cuống ngắn ngủi một phút không đến công phu nóng bỏng mặt trời biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là mây đen đ ầ y trời lúc này mới một giờ đồng hồ lại đen giống như là muốn vào đêm dự báo thời tiết còn rất chuẩn linh chu nhớ tới xuất phát lúc cùng triệu lộ thì nói chuyện đoán chừng là mưa to giơ mật liền trước mắt cảnh phù phù phù nhất một h ớ c canh ngươi nói những người truy kích có thể hay không trở về khách sạn đâu ngươi nếu là người truy kích lại bởi vì trời mưa đi về nghỉ a dư ơ n g mật lắc đầu bọn hắn thời gian cấp bách bốn mươi tám giờ nhiệm vụ lại như vậy nặng ta hiện tại có chút bận tâm vương gia hiên dù sao phong thành nhà khách cũng là nhà khách mặc dù đăng ký chính là tên người khác vạn nhất tuy nói không phải đâu vương gia hiên đích thật là dự định hy sinh chính mình hắn ngay cả điện thoại đều không có c ầ m chỉ là ghi lại trong đó một cái mã số hẹn xong nếu là không có xuất hiện tình huống sáu giờ tối đến phố đi bộ tụ hợp ầ m ẩm hai người câu được câu không trò chuyện đâu một tiếng xét đem dương mặt dọa đến dồn lập cập ai điện thoại tới phía sau lâm dung vui vẻ nói t r ư ơ n g bảy mươi một hai mươi hai b ba mươi bảy chương bảy mươi một hai mươi hai b ba mươi bảy người truy kích mặt khác hai đội giao cho phạm thần thần cùng lộc hàn hai người chỉ huy so sánh mười mấy vạn người phong thành người đài châu miệng trực tiếp tăng gấp m ư ờ i lần mà người truy kích chỉ nhiều một vị bất quá mục tiêu của bọn h ắ n minh sát một chút dù sao cũng là nội thành quản lý càng thêm quy phạm lý đồng c h â u ấy trực tiếp liên hệ nơi đó công thương bộ môn từ bọn hắn ra mặt cân đối nội thành bên trong tất cả khách sạn nhà khách cùng tiểu chiêu l ợ i chỗ các lá bản đều rất phối hợp đem đêm qua đến ngày hôm nay d ạ n g sáng trong lúc đó và ở rõ ràng chi tiết đều cho phát đi qua trải qua sàng trọn về sau có ba mươi mấy ra m ộ ư ơ i hai h đến hai giờ đồng hồ có sáu mươi ba vị hộ khách và ở trong đó lại có chín cái hộ khách và hôm nay buổi sáng trả phòng rời đi cho nên tổng lượng công việc kỳ thật so phong thành ít một chút mọi người ngựa không dừng có từng nhà thăm viếng có hoài nghi còn đi theo lên lầu gõ mở cửa chỉ bất quá kết quả không sai bị lắm biện pháp có chút b u ồ n dựa theo lý đồng t h u y ế t pháp hiện tại đã tiến bộ rất nhiều sớm mấy năm hắn phá án thời điểm hơn m ộ ư ơ i vị điều tra viên một ngày muốn ở trong thành thị đi hai ba mươi cái cây số bận rộn một tuần về sau mới phát hiện người hiểm nghi căn bản không ở chỗ này chỗ chỉ có thể nói người truy kích muốn mỗi t i ế n một cái khách sạn trong lòng sẽ dấy lên hy vọng mỗi từ một cái khách sạn bên trong ra lại sẽ mang lên một tia tiếp v ố i ninh chu phân tích những cái này tìm người phương thức tổng bộ chỗ này thực hành một bộ phận thì như giờ họ h u i in thì như cỗ xe tuần hành nhưng tin nhắn không có bậy phát nguyên nhân rất đơn giản sợ làm cho khủng hoảng không phải tất cả mọi người nhận biết những minh tinh này nhìn xem tin nhắn nha đến giết người cướp bóc phạm cái này mẹ nó làm thế nào cho nên diện tích che phủ phổ biến nhất tin nhắn trực tiếp bị phủ quyết cho đến trước mắt tạm thời không có thu được phản hồi tin tức cần thời gian đến lên men tổng bộ bảy người tổ tại phân tích các phương diện manh mối mười ba vị người truy kích đang mua ba tóm lại đều bề bộn nhiều việc ngươi vì sao lại lựa chọn một mình lưu lại đâu phong thành khách sạn bên trong vương gia hiên đưa tiễn các thành viên đem cửa phòng khóa trái về sau ngồi một mình ở bên cửa sổ tiết mục tổ chỗ này gặp hắn không có chuyện gì làm thuận tiện mở ra phỏng vấn、ừ. v ư ơ n gia g hiên nghĩ nghĩ có chút nhất thời xúc động đi có thể tham gia cái tiết mục này rất không dễ dàng cũng rất vinh hạnh bất quá ta biết người xem các bằng hữu muốn nhìn khẳng định là các minh tinh phân khích biểu hiện so ra mà nói ta không có gì năng khiếu không giống lâm dung biết trang điểm cùng linh chu so sánh liền lại càng không cần phải nói hán thật rất lợi hại mà lại ta người này bình thường tương đối hướng nội cũng không nghĩ lấy thông qua một cái tiết mục trở thành vong hồng cái gì sau khi trở về vẫn là làm công việc của mình nhưng đã đến bao nhiêu phải vì đoàn đội làm chút công hiến trước đó tại sở chiêu đãi vương gia hiên cười đứng các ca ta coi là không ai chú ý đâu không sai đã ta không có gì năng lực phân tích lại không có khác năng lực còn muốn vì đoàn đội làm ra c ô n g hiến chỉ có thể từ việc nhỏ bắt đầu không lo lắng bị đào thải à. vấn đề này để hắn hơi yên tĩnh một hồi nói không lo lắng là giả nhưng luôn có người cần trả giá nếu như ta thật bất hạnh bị bắt lại cũng có thể cho đoàn đội để tỉnh một câu người xem tạm thời không nhìn thấy một màn này bất quá có công việc nhân viên cầm một câu làm tổng kết đ ặ t ở chiến tranh niên đại vương gia hiên chắc chắn sẽ không khi hắn g a n lúc này toàn bộ truy kích mặc dù nhìn như bận rộn nhưng nhất thời bắn hội sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì có vị thích kiếm chuyện phó đạo diễn tiến hành một hạng nội bộ bỏ phiếu phong thành những người truy kích phải chăng có thể kịp phản ứng trở về thẩm tra mình ở khách sạn ra ngoài ý định chính là trên trăm vị nhân viên công tác lại có gần bảy thành cho rằng có thể sẽ coi nhẹ đối với vương giai hiên mà nói thủ v ữ n g thời gian đã có chút nhàm chán lại mười phần thấp phỏng xe con hồng kỳ trở về hắn có thể hay không thuận lợi đào tẩu đến đánh cái dấu chấm hỏi cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi theo thời tiết biến hóa vương g i a hiên đứng dậy trong phòng nhiều mấy bước về sau đeo lên mũ quyết định xuống lầu không cần nhìn dự báo thời tiết liền biết khẳng định phải trời mưa mà lại hẳn là mưa to vốn là tại lầu mười tầng nếu là mưa to tình huống căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống nếu là thành viên khác tại vương gia hiên đương nhiên phải hỏi thăm một phen dù sao xuống lầu mang ý nghĩa nguy hiểm nay sẽ chỉ có chính mình một người ngắn ngủi cân nhắc về sau hắn quyết định xuống lầu thậm chí còn làm cái lớn mật cử động ngồi thang máy bởi vì đã quan sát qua trong thang máy ca mê ra tại cửa ra vào một bên n g ư ờ i sau khi vào cửa t h thật đập không được một người gần sát cổng đứng muốn phân biệt độ khó không nhỏ đến đại đường khả năng bởi vì muốn mưa nguyên nhân có mấy người ngồi tại khu nghỉ ngơi lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng không biết vương gia hiên không có đi ra ngoài bởi vì nơi hẻo lánh có t r ư ơ n g không lấy ghế s o f a xuyên đấu qua cửa sổ thủy tinh có thể trông thấy cửa chính hơi có chút xấu hổ chính là đoàn người đều đang chơi điện thoại mà hắn không có điện thoại cũng may khách sạn trong đại đường có tạp chí cái gì vương gia hiên đi lấy một bản tiếp tục giám sát lúc này rời đi đồng đội đã hơn ba giờ mà thuộc về hắn kích thích nhất kinh lịch mở ra ngồi xuống về sau vương gia hiên tâm tư tất cả cửa chính dù là đoán được có lẽ ban đêm mới có thể trở về y nguyên tập trung lấy lực chú ý ngay tại hắn nghĩ đến phải trăng muốn đi đi nhà vệ sinh lúc một cỗ màu đen hồng kỳ từ cửa chính mở vào 2 2 b 3 7 liên tục xác nhận về sau vương gia hiên phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn thế nhưng là cỗ xe không cho cơ hội đi thẳng tới đại đường ngoài cửa đồng thời ngừng lại làm sao làm sao chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi làm sao chỉ có một chiếc xe thực tế không được liền đào thải đi từ cửa xe mở ra xuống tới người lại tiến đại đường ngắn n g i mấy giây v ư ơ nghe Giai i nói cảm thấy như thế cảm n h ậ vương gia hiên cả gan có chút nghiêng đầu liền nhìn thấy đại lao sư sau khi nói xong vô cùng lo lắng đi thang máy lần nữa quay đầu trên xe thế mà không ai tuy nói xe con hồng kỳ có miếng rán nhưng vẫn là có thể trông thấy một chút bên trong tình huống liên tục xác nhận không ai đại lao sư trả phòng bên ngoài trừ chiếc xe này bên ngoài không có khác xe đương nhiên không bài trừ chợ ở trên đường cái chỗ này nhìn không thấy ninh chu kế hoạch thành công rồi nếu không không có khác giải thích vội vã như thế đến trả phòng khẳng định là có phát hiện gì đoán chừng là hồi hộp nguyên nhân vương giai hiên vốn không có gấp gáp như vậy nhưng bây giờ bảng quang đều muốn bạo nhà vệ sinh không xa từ bên q u y ba trải qua đi đi đến cùng chính là nhưng hắn không dám động can chặt răng c ứ n h ư vậy, lại lao lại l đại đại khái chờ phút đại lao sư ầ n nữa n từ trong thang máy đi ra, trên thân treo t r o g t h bảy mươi ra, hai n treo túi điệu đến hồ ly sơn chương bảy mươi hai điệu hồ ly sơn đại l a o sư vừa ra khách sạn một mình hắn cầm mấy cái túi leo lưng t r ả phòng nghe t ớ i vương gia hiên lời nói dư mật trên mặt không tự giác lộ ra tiếu dung xác định a trăm phần trăm xác định vương gia hiên ngự a khí kiên định giống như là muốn cái kia ta tận mắt nhìn thấy hắn từ trên xe bước xuống đồng thời lại lần nữa lên xe rời đi mà lại cũng nghe thấy cùng tiếp tân nói muốn t r ả phòng có mấy cái bao được ninh chu cũng có chút kích động truy kích đội về khách sạn không tính là cái gì đ ố n g nhiên t r ả phòng chỉ có một nguyên nhân bọn hắn thu hoạch được đầu mối mới là cái gì không cần nhiều lời mình không tin mặc cho l ầ người. người tiếp tục nhìn chằm chằm cẩn thận một chút ok dư ơ n g mật lắc l ắ c người vậy chúng ta tiếp tục ở khách sạn đâu vẫn là đi bằng h ư u của n g ư ờ i kia không nóng n ả y ninh chu nhìn xem kính chiếu hậu ngươi cho hoàng lão sư gọi điện thoại để bọn hắn chú ý người truy kích tùy thời có khả năng từ bên người đi qua minh bạch mưa to rồi tầm nhìn chỉ có mấy mét trên đường sớm đã nhìn không thấy người đi đường cỗ xe cũng mở rất trượm hoàng lôi câu có câu không trước cho chuyện đồng thời không quên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầu t h ư ợ n như là bọn hắn sau khi c ú p điện thoại đại khái qua tầm mười phút hoàng lôi từ sau xem kính nhìn thấy đèn sáng xe đen không chỉ một bộ thân thể của hắn có chút h ư ơ n xuống c h â nhiều đạp p n h l ạ tay năm láo tài xế hoàng lôi lại lần nữa cảm thấy hồi hộp dù là tốc độ xe chậm lại không có khắc phân nhánh đường hắn cũng là nắm chặt tay lái không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm phía trước theo dõi tầm m ộ ư ơ i phút đã ra huyện thành đến liên tiếp tuyến bên trên lại đi ba bốn phút nhìn thấy cao tốc cửa vào không biết có phải hay không là bởi vì mưa to nguyên nhân ven đường ngừng không ít cỗ xe hoàng lôi đánh cái rẽ phải đèn chậm rãi tới gần mà đằng trước ba bộ xe cũng không có lựa chọn dừng lại theo thứ tự qua trạm thu phí chúng ta muốn tiếp tục cùng a hầu minh hạ hỏi không đến mức đi hoàng lôi nhẹ nhàng thở ra cái này nếu là bóng khói coi như thật cao minh cho ninh chu gọi điện thoại hỏi một chút chúng ta bây giờ đi đâu đã phát tới tin tức cho cái địa chỉ hai mươi phút sau mười vị người đảo vong lại lần nữa tụ hợp không phải không tại khách sạn đổi đến trong khu cư xá ba ba ba ba vương gia hiên ngay tại tò mò đánh giá mấy người mới ở nút điện từ các loại màu h ồ n g hệ cùng khắp nơi có thể thấy được bé con cái gì rất dễ dàng nhìn ra nơi này là nữ hải gia nghĩ đến ban đêm là ngủ bên cửa sổ bên trên đâu vẫn là cái kia cái kia thời điểm mấy người khác đông nhiên tại kia vô tay không rõ ràng cho lắm vương gia hiên là người cũng đi theo v ô tay ánh mắt thì là trôi giặt đến hầu minh hạo c h ỗ ấy hỏi thăm ý gì hai người bọn họ gần nhất hai ngày nói chuyện nhiều chút miễn cưỡng tính người quen làm rất không tệ cảm tạ trả giá chín người đem hắn vây quanh ở trung tâm giờ mới hiểu được tiếng vỗ tay là cho chính mình bá một chút toàn bộ mặt bỏ bừng tương đương không biết làm sao tốt h i ê n hoàng lôi tiến lên mang lấy bờ vai của hắn người hôm nay thật là lập công lớn đội thành ta nhóm bất kỳ một cái nào đều không cách nào trong thời gian ngắn quyết định lưu lại vì mọi người thu hoạch tin tức dù sao rất có thể bị người truy kích tìm tới người rất t u y ệ t chớ khen chớ khen vương gia h i ê n hai tay đều muốn lắc ra khỏi tay bóng ta người này không am hiểu phân tích cũng không quá sẽ câu thông chỉ có thể làm chút b u ồ n điểm sự tình về sau nếu là còn có dạng này đều giao cho ta chuyện sau này sau này hay nói mười người an toàn tụ hợp đồng thời người truy kích xác định rời đi phong thành lúc này có loại đánh thắng chiến cảm giác phi thường tốt chúng ta làm mượn tới phòng ở phòng ngủ chính liền không đi vào lao triệu nói không có việc gì chúng ta vẫn là chú ý điểm nữ sinh ở hai cái phòng ngủ phụ nam sinh vẫn là đồng dạng ngả ra đất nghỉ nếu không đều ở phòng khách chen một chút không có việc gì đến chen lấn hạ nha mười người không có vị trí ninh chu vừa cười vừa nói không sao ta liền ở một ngày rưỡi trước khi đi cho thu thập sạch sẽ là được buổi tối hôm qua ngủ đều trễ hôm nay cũng không có thế nào nghỉ ngơi tốt hơn nữa còn bốn phía bôn b à cái này dừng lại một cái đều đang đánh lấy ngáp các người trước nghỉ một lát ninh chu mở ra dưới tủ tv đầu ngăn kéo từ giữa đầu xuất ra một cái điện thoại di động cùng sạc tin chỉ chốc lát mở máy nha đến a đúng ninh chu đi đến băng công đài này điện thoại là lao triệu nữ nhi trước đó dùng về sau ra ngoài lên đại học lại muốn làm lý băng thông rộng cái gì cho mới xử lý tấm thẻ nguyên lai、like、cũng không có ném dù sao một tháng tám khối tiền thấp nhất phí tổn đừng nói tạng xa lạ lao triệu làm dự phán cái kia ta liền không đi qua miễn các ngươi không được tự nhiên ta hiện tại điểm cái giao hàng hoàng lôi lão sư không phải biết làm cơm à làm điểm nguyên liệu nấu ăn lấy thêm điểm đồ dùng hàng ngày cái gì liền một cái yêu cầu tiết mục kết thúc về sau có cơ hội có thể hay không để ta cùng hoàng lao sư bọn hắn đều đơn độc hợp cái ảnh không có vấn đề thấy ninh chu trở về triệu lộ thi ngầm đầu cùng triệu ca liên hệ với rồi đúng ninh chu gật gật đầu chờ một chút sẽ có giao hàng đưa tới phiền p h ư c hoàng lao sư cho chúng ta nấu cơm việc nhỏ hoàng lôi lơ lễnh nay sẽ đều đói hôm nay chúng ta sớm một chút ăn cơm còn có một chút ninh chu cảm thấy đã đáp ứng liền không thể không đề cập tới triệu ca nói chúng ta phải trả tiền m ư ớ n p h ò n g bay đầu tiết mục kết thúc hắn muốn cùng các vị chủ bánh trung b ạ c h k í n h đỉnh người đầu tiên đứng lên đối hầu minh hạng ngực triệu ca chờ kết thúc ta sẽ lại đến phong thành một lần mời người ăn cơm còn có ta ta cũng không thành vấn đề quyết định như vậy lao triệu thế nhưng là đại công thần chỗ ở còn dễ nói chủ yếu là hỗ trợ chuyển di cốt xe trực tiếp đem những người truy kích cho lửa gạt đi nguyên bản lửa thiêu nông phong thành lập tức biến an toàn đương nhiên ninh chu đồng dạng không thể bỏ qua công lao việc này giao cho ở đây tùy ý một người cũng không thể sẽ có được hôm nay hiệu quả thừa dịp đoàn người hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh nói một sự kiện ninh chu nhìn đám người hiện tại chúng ta lại không có xe nói không chừng là một chuyện tốt bởi vì chỉ cần bị nắm giữ bản g số xe rất dễ dàng bị truy tung lại còn không biết về phần như thế nào rời đi vấn đề không lớn giao cho triệu ca đến giải quyết đi đâu là cần cân nhắc đều n g m lại có hay không tốt chỗ ngày mai tổng cộng tổng cộng nếu là chuyện ngày mai đoàn người cũng không có gấp có thay quần áo có tắm rửa có sớm trải thức dậy trải đại khái qua nửa cái đến, đến giờ ngoài cửa chuyển đến tiếng vang hầu minh hạo vừa lúc tại cổng sửa sang lấy giày cũng không nghĩ nhiều cảm thấy là giao hàng đến đặt ở cổng là được gian g rắc môn lại mở hầu minh hạo ngầm đầu cùng ngoài cửa người bốn mắt nhìn nhau người là ai các ngươi là ai t r ư ơ n g bảy mươi ba mù quáng làm việc chương bảy mươi ba mù quáng làm việc cái này mưa cũng quá lớn đi từ phong thành đến vụ nguyên đi cao tốc nửa cái đến giờ nguyên bản còn tại trong huyện thành bốn phía tìm kiếm những người truy kích tiếp vào tổng bộ thông c h i tại vụ nguyên sơn thủy khách sạn phát hiện hiểm nghi cốt xe ngụy t h à n h chờ sáu người lập tức lên đường đi đầu đi qua còn thừa thành viên thì là cần thời gian vô cùng lo lắng lại gặp mưa to vì an toàn t r ầ n ga không dám dỡ ấm nguyên bản nửa giờ lộ trình hoa một giờ nhiều một chút chủ yếu là càng đi vụ nguyên mưa ngược lại càng lớn tại đến mục đích phụ cận về sau mọi người cũng không có tùy tiện hành động người đ à o vong xe y nguyên dừng ở sơn thủy khách sạn nhưng là bọn hắn người cũng không ở chỗ này và ở căn cứ tổng bộ phản hồi đến tin tức cùng bãi đỗ xe giám sát biểu hiện những người chạy trốn phi thường rào hoạn người xe tách rời lái xe tới là bản xứ hai vị tài xế xe taxi trần vĩ đình ngay tại tiến về hỏi ý trên đường đồng dạng khách sạn này tối hôm qua có và ở tin tức lao đầu xem xét đại đường cả đêm giám sát cũng không nhìn thấy người hiểm nghi đi vào cho nên phân tích chỉ là đem xe dừng ở chỗ này xem như c h u ô n g cửa đến sử dụng vì sao kêu c h u ô n g cửa đâu đơn giản đến nói là dự cảnh trang bị người đào vong tất nhiên biết được cỗ xe tin tức dễ dàng bại lộ cho nên cùng xe tách ra Quay thứ nhất là kim chủ quan danh một trong còn nữa chính là muốn cho người truy kích cung cấp độ khó mặc dù ly đồng nghĩ linh tinh hồi lâu nói cái gì chân chính bắt chẳng lẽ mở ra xe cảnh sát đi à người hiềm nghi sớm chạy nhưng không dùng đã từ hiện hữu manh mối đến xem những người chạy trốn không tại khách sạn này bên trong tạm thời liền không đi vào mưa ba ba đánh vào pha lê bên trên bốn người ngồi ở trong xe con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài sợ bỏ lỡ tin tức gì nay sẽ đã hơn hai giờ chiều trong bốn người có ba cái ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn chỉ có ngụy thành đang tìm kiếm lúc trải qua cửa hàng bánh bao mua mấy cái chèn chèn bụng bất quá ai cũng không có đưa ra đói sự tình theo thời gian trôi qua áp lực của bọn hắn kỳ thật rất lớn từ tiết mục phát s ó n g trước mặc kệ là bên người người quen vẫn là người xem đều cho rằng người truy kích ưu thế to lớn có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng có thể tình huống trước mắt đến xem không nói hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi cũng kém không nhiều ngụy thành có câu nói không dám nói coi như hiện tại tìm tới cỗ xe có thể thành công hay không bắt được người đào vong còn khó nói nhìn hồi lâu cảnh mưa mưa rơi thoáng ít đi một chút trần vĩ đình chỗ ấy chuyển đến tin tức hỏi tham q u a chính là hai phổ thông sĩ lái xe ngay tại ven đường chờ việc sau đó có người đến bắt chuyện để bọn hắn đem xe chuyển qua khách sạn chỗ này một người cho một trăm khối tiền bởi vì ngay được mùi rượu tăng thêm cho tiền không ít cũng không có hỏi nhiều lại không có quá để ý bề ngoài ra sao mặt khác tổng độ ngay tại thẩm tra cỗ xe trước đó lộ tuyến trên đường cao tốc không có ghi chép cho nên cơ bản có thể xác định những người chạy trốn ẩn thân tại vũ nguyên sau đó cho chúng ta cái nhiệm vụ ngay tại mấy người hiếu kỳ nhiệm vụ là cái gì thời điểm có cái bảo an từ khách sạn bên trong đi ra một phen tìm kiếm về sau đi tới mấy người trước xe các người h a i đi làm đây là lý đồng kế hoạch ô m g â y、okay、lời thỏ người truy kích cỗ xe có khả năng đã bại lộ n g ư ờ i lại nhất định phải ngồi chờ như vậy dứt khoát trực tiếp từ bỏ cỗ xe các thành viên vào ở khách sạn trong phòng an ninh trừ khách sạn chính mình người bên ngoài thêm một vị người truy kích kể từ đó gặp được tình huống tùy thời có thể xuất động cùng đường lối nhìn xem có chút xấu xí đồng phục an ninh không người cười lời nói đây chính là rất đứng đắn giám thị thủ đoạn ta tới t r ư ớ đi đã ăn cơm n g u y thành chủ động đổi lên quần áo lúc này mới vừa m ộ ư ơ i hai giờ còn có một ngày rơi thời gian cá nhân ta cho rằng trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không tới dù sao người k h é động liền có bại lộ phong hiểm người khác cũng không nói cái gì sắc thực đói thay xong quần áo n g u y thành đi đến cửa khách sạn trong phòng an ninh sáu bảy bình phương đặt vào t r ư ơ n g giường nhỏ đằng trước nửa vòng pha lê chỉ cần người ngồi thấp một chút tính gộp cả hai phía lẫn nhau nhìn không thấy trọng yếu nhất có giám sát hết thể hai cái màn ảnh một cái là chỉnh thể chung quanh hợp thời giám sát một cái là thay phiên lấy tả mà lại tương đương rõ ràng bên cạnh đại gia có chút hiếu kỳ hắn cũng không nhận ra cái gọi là minh tinh chỉ là tiếp vào chủ quản điện thoại để nó phối hợp bên trong người nói cái gì đi theo d ậ p khuôn là được không cần nhiều miệng mấy bình p h ư ơ n g phòng an ninh cũng không có gì tốt tham quan đi một vòng liền nhìn toàn ngụy thành cũng ngồi xuống vừa bắt đầu lên hắn bảo an sinh hoạt một bên cùng đại gia kéo kéo việc nhà cùng một thời gian truy kích đội mặt khác bảy vị thành viên cũng tại lao tới vụ nguyên trên đường đối đ â y đoàn người không có gì ý kiến tại đài châu mấy người càng thêm vui vẻ có mục tiêu rõ rệt nha nếu không n à y sẽ còn tại vô tận thất vọng cùng tiếp tục thất vọng tuần hoàn bên trong địa phương quá lớn liền bảy người cha tìm hiệu suất quá thấp đừng nói hai ngày cho bọn hắn một tuần thậm chí nửa tháng đều không nhất định có thể toàn bộ đi hết bây giờ có xác thực cỗ xe tin tức tương đương với có chạy đầu gắng sức đuổi theo đến vụ nguyên bất quá không có gấp cùng các đội viên tụ hợp mà là tìm cái khoảng cách đại khái hơn ba trăm mét khách sạn ở lại đ o n lấy y nguyên dựa theo trực tiếp tiết tấu bắt đầu tìm người người đào vong có m ộ ư ơ i vị tuyển thủ mục tiêu đặc biệt lớn không có khả năng trên đường du đ ã bốn mươi tám giờ muốn ở khách sạn nhà khách không tính đặc biệt khó tốn chút tiền trinh mọi người ta giúp một chút cái gì chỉ cần mục tiêu chọn đúng liền có thể cho người truy kích gia tăng rất nhiều khó xử đám tuyển thủ đang bận rộn tổng bộ cũng không có nhàn rỗi bọn hắn tại nghĩ trăm phương ngàn kế truy tung cỗ xe hành xử đường đi chỉ là cái này cần thời gian cần rất nhiều rất nhiều thời gian những người chạy trốn đại khái là hôm nay d ạ n g sáng một giờ t ả hữu đến vụ nguyên xác định an toàn về sau tiếp nhận nhiệm vụ mà từ giám sát bên trên biểu hiện hai bộ xe là tại giữa t r ư a mười một giờ mười phần dừng ở khách sạn bãi đỗ xe hết t h ầ đều nói không những người chạy trốn đuổi một đêm con đường các ũ n g rất r mệt, t ư h người n khi tiếp n h ạ cảm t xuống trước đem cái này mấy tòa nhà tham viếng một lần nhìn xem có hay không đống nhiên không có đi làm xin phép nghỉ hoặc là khác hiểm tình huống dị thường Đạo t r u y ề nếu bá trong phòng yên tĩnh một phòng yên mảnh. n như ta không biết người đào vong ở đâu nhìn thấy tình huống này sẽ giơ ngón tay cái lên thế nhưng là ta minh bạch ngươi ý tứ người truy kích trước mắt thật thật không dây hoàn toàn tại mù quáng làm việc chương bảy mươi bốn g ư ờ i một nhà chương bảy mươi bốn g ư ờ i một nhà kéo một phát kéo một cái ngoài cửa nữ hải trực tiếp bị có kinh nghiệm hầu minh hạo mang vào trong phòng nữ hải sắp bị hụt chết toàn thân phát run hai chân như nút ra bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện trong phòng không phải một người mà là một đám người đồng thời đều x u n g tới không người là ai a ninh chu không hiểu thấu người đi ra điểm triệu lộ thi trong lòng một giọng nói đại thằng nam sau đó tiểu thoái bộ đi tới bị k h ô n g chế nữ hải bên người ta triệu lộ thi hán bạch kính đình không phải người xấu tiểu bạch lộ ra rõ ràng rằng chỉ chỉ mặt mình không thể giả được quả nhiên vẫn là minh tinh mặt dễ dùng nháy mắt nữ hải ánh mắt thay đổi hầu minh hạo cũng bông ra che lấy miệng nàng tay phải không có ý tứ vừa rồi ngươi dọa ta nữ hải hồng hộp thở phì phò không muốn cùng hắn so đo ai hù dọa ai vậy các ngươi vì cái gì sẽ tại trong nhà của ta nhà ngươi ba bá mấy người đồng thời quay đầu nhìn về phía ninh c h u ninh c h u cũng giống vậy bất quá con mắt của nó q u a n g rơi vào tủ tv bên trên chỗ ấy có chương ảnh gia đình cho cầm tới đặt ở nữ hải bên mặt bên trên ừ m cùng là một người hoàng lôi xoa cảm cho nên nàng là lão triệu nữ nhi tiểu bạch điểm cái đầu cho nên vì sao lại xuất hiện đâu triệu lộ thi tại suy nghĩ sâu xa nữ hải bị ba người biểu lộ c h ọ c cười không phải ta xuất hiện tại nhà của ta rất kỳ quay sao đ ú n g các ngươi nhận biết cha ta tám người lắc đầu hai người gật đầu lúc này bầu không khí đã không khẩn trương chủ yếu tiểu triệu cô nương không hô ngồi ở kia nhìn xem người này nhìn sang người kia trên mặt tiểu biểu lộ nhưng phong phú nói đến lời nói không dài ninh chu phụ trách giải thích ta trước đó là ba viên quả n g n g h i ệ p vụ viên có lần mở bán ra thương đại hội cùng cha ngươi nhận biết lần này đập tiết mục h a i ngươi không ra thế nào nhìn tống nghệ a nhìn à tiểu triệu cô nương liên tục gật đầu bất quá mấy ngày nay tại bạn học ta chỗ ấy chơi tới mỗi ngày đi sớm về trễ cho nên không có thời gian đúng triệu lộ thi tiếp lời ngươi thế nào hiện tại liền trở lại nữa nhà giữa chưa tại quán trà lúc đó triệu ca nói ngươi chí ít còn muốn ở vài ngày bởi vì cha ta ngày mai sinh người ta đám người giật mình tất nhiên là nữ nhi muốn cho phụ thân một kinh hỷ cho nên căn bản không có sách lặng lẽ meo meo trở về ôi tiểu triệu cô nương nói còn chưa dứt lời liền vội vàng đứng lên dương hành lý còn ở bên ngoài đầu đâu hầu minh hạ vốn định hỗ trợ tới vừa vặn nghiêng mắt nhìn đến cửa thang máy đang đánh mở một cái lẫn mình giấu đi người khác mặc dù không biết chuyện ra sao cũng đi theo trốn đi giao hàng đến c h ọ n vẹn hai đại túi lại lần nữa đóng cửa lại đoàn người biểu lộ mới bưng lỏng quen thuộc tại hồi hộ triệu lộ thi dăm ba câu nói rõ tình huống ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ chụp kiểu ảnh yên tâm triệu u y ệ t đối không a n g o à đã đâu. đúng lớn là như vậy, còn không minh tinh người nhà. Thật vậy, có gặp qua đâu. Thật đúng là người một i t r lộ thi trêu nhỏ giọng cô h thích siêu tập KMA, hiểu nhiên ọ c c một kem lầm làm làm tiếng tập trừ, tự nhiên là nên làm gì làm gì. Triệu siêu giải nên gì gì. đều là nương hoàng lôi lão sư một câu hai cô nương đều quay đầu nha cái này còn khó phân h á n cười cười ta vừa rồi nhìn một chút đồ vật mua rất toàn rau quả hoa quả thịt thế mà còn có hai con giết tốt cả ngươi không phải nói muốn cho cha ngươi niềm vui bất ngờ a lao triệu giúp chúng ta như thế lớn một bận điệu chúng ta cũng phải bày tỏ một chút chờ chút cùng một chỗ làm cơm ngươi đây mặt khác đặt trước cái bánh gà tổ để ninh chu gọi điện thoại cho hắn nói có việc lừa qua đến ngươi trực tiếp cầm bánh gà tổ xuất hiện kiểu gì hoàng lao sư ngươi tốt c h i kỷ tạ ơn cảm ơn các ngươi tiểu cô nương cảm động không biết nên nói cái gì tốt đứng lên liền cho đám người túi đầu ở đây có một vị tính một vị đều so với nàng lớn thủ cũng liền thụ đã có kế hoạch đoàn người tất cả mau làm phong bếp đứng không hạ nhiều như vậy người đem đồ ăn cầm tới trong phòng khách thu thập mười một người cười cười nói nói có chút náo nhiệt trên mặt loại kêu biểu lộ là trang không ra n h ả n nhóm hồi hộp nhiều như vậy trời cũng cần điều hòa một phen tiểu n vào ồ hay là dùng hầm, không phòng thơm. Cho nên, hiện tại Trần Vĩ Đình bọn hắn cha hối, bao ta lựa nguyên là lâu, là dùng nùi trong căn nồng nên, Trần bọn người còn có cha ta một hối, lựa gạt đến gạt đầm một bị đều tại t rồi. cả các có i Vĩ vụ triệu cô nương toàn bộ hành trình hiếu kỳ các loại hỏi thăm chi tiết chỉ có thể nói những người chạy trốn một mực ở vào truy kích trạng thái người đều là càng cứng đến cái có thể lại chỉ có thể tin tưởng đối tượng tương đương với tìm tới tình cảm phát t i ế t có thể nói đều cho nói ninh chu đã thông qua từng cái truyền lời cáo chi các thành viên tại phe mình trước khi rời đi tiểu cô nương không thể rời đi tương đương với giam lòng tại đây kỳ thật đều không cần lặng lẽ meo m e o tiểu triệu còn lo lắng đem mình đuổi đi đâu tiết mục này một chuyên gia đi nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ tiếp vào bao nhiêu điện thoại cùng mười vị người đào v ò n g chung sống một phòng còn như thế thời gian dài cùng bọn hắn cùng một chỗ nấu cơm cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng một chỗ nói đùa các bạn học r ă n g hàm đều m u ố n cắn nát đi trải qua đám người chủ yếu là hoàng lôi lão sư cố gắng một bàn lớn phong phú đồ ăn tại hơn năm giờ chuẩn bị hoàn tất ninh chu chỗ này lại lần nữa cho lão triệu gọi điện thoại chỉ nhắc tới câu nơi này có chút việc cần trợ giúp đối phương lập tức biểu thị mười phút đến khi trong màn ảnh nhìn thấy mười vị người đảo vong cho lao triệu hk qua lên sinh nhật không ít nhân viên công tác đ ỗ n g nhiên có chút hoảng hốt đây là ninh chu a đừng quên ngay tại hôm trước hắn một thương sập hạ cảnh hơn nữa còn một quyền đem tiểu lưu manh mặt cho nệ n xương cảm giác kia tưởng như hai người cái trước có chút tàn bạo cái sau thì là cùng người bình thường không có gì khác nhau về phần phía sau khâu cùng người bình thường sinh nhật đồng dạng lao triệu là thật bị kinh hỷ hắn cùng ở đây minh tinh có một cái tính một cái căn bản chưa nói tới gặp nhau để ninh chu xin nhờ chụp ảnh nói cách khác nói mà thôi kết thúc không thành cũng không có gì mà thổi xong ngọn nến về sau hoàng lôi người đầu tiên đứng lên sau đó là chu tấn dương m ị t các nàng cảm giác hạnh phúc bạo dạp đương nhiên nữ nhi trở về cũng là kinh hỷ một trong hoàn toàn không nghĩ tới hơi có chút tiếng đối là trong phòng chỉ có một bình rượu đỏ vẫn là trước đó dọn nhà thời điểm lưu lại bất quá bầu không khí đến đoàn người uống một chút ý tứ ý tứ là được lao triệu là người làm ăn khéo hiểu lòng người mặc dù bây giờ cảm giác rất không tệ nhưng một đoàn người đều mệt chết khẳng định muốn sớm đi nghỉ ngơi mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều liền chủ động đứng dậy dưới lầu hai chiếc xe liền mở ra cái khác niên hạc cao không chừng lúc nào liền xảy ra vấn đề xác định rời đi thời gian a ừng ninh chu gật đầu nói còn chưa dứt lời l ã o triệu k h o á t k h o á t tay đừng nói cho ta chính các ngươi biết được là được l ã o triệu không có gì ý kiến sáng sớm ngày mai ta đi thuê hai chiếc xe đưa đến dưới l ầ u chìa khóa để nữ nhi của ta quay đầu lấy một chút hoàng lôi đứng người lên cùng hắn nắm tay l ã o triệu ngươi thật đúng là giúp đại ân quay đầu ta giới thiệu tôn c ả n g cho ngươi hai quen biết một chút l ã o triệu chương bảy mươi lăm chúng ta bị đ u ồ n g địch chương bảy mươi lăm chúng ta bị b u ồ n địch là như thế này a muốn hay không trốn vào đi chút t a cảm thấy n g ư ờ đêm n h t mươi hai h một mươi phần sơn thủy khách sạn bãi đỗ xe bốn người cầu cầu tuy t ú y ngồi sổm ở một chiếc xe bên cạnh trong phòng an ninh đại thúc nhắm mắt làm ngơ dù sao bên cạnh còn ngồi cái l ụ c hàn mà kia buôn cái là đại lao sư bọn người tổng bộ rốt cục cung cấp trang bị mới chuẩn bị định vị khí buổi chiều đến ban ngày nhiều người lại không xác định người đảo vong vị trí cho nên không dám đậu thủ mấu chốt là những người truy kích cũng phi thường bận đ i ệ có thể nhìn thấy khách sạn bãi đỗ xe có chừng năm sáu tòa nhà nhìn xem không nhiều nhưng chân chính tìm ra được đừng đề cập tốn nhiều kình vận nghiệp bảo an còn có cư ủy hội đều động viên lên dù là như thế tầm mười người y nguyên đi theo bận r ộ i bảy tám tiếng không có kết quả gõ mở không ít môn không chỉ có không thấy được người đào vòng ngay cả đầu mối hữu dụng tìm không có tuy nói không thể tất cả đều đi một lần nhưng thông qua giám sát cùng tham viếng ghi chép cơ bản có thể xác định tổng bộ phán đoán sai lầm những người chạy trốn hẳn là không ở chỗ này chỗ đồng dạng hai chiếc xe lộ tuyến còn không có cha được phản trinh sát ý thức mạnh phi thường thường xuyên sẽ tiến vào một chút giám sát điểm mù lại nghị cùng đi theo lại được phí lao cái mũi kình không thể khóa chặt vị trí nhưng lý đồng ngược lại càng thêm xác định người đào vong hẳn là ở chỗ này dù sao chỉ có thể dựa vào một chút chỉ có manh mối suy đoán làm phạm sai lầm l ầ m quyết định không thể tránh được ai có thể nghĩ tới lao triệu đường ca tại v ụ nguyên mở mười mấy năm xe taxi tuy nói không biết vì sao muốn làm như thế đã b ằ n giao ta mở còn không được ca từ vòng thành đường tiến thành tiếp theo tại trong thành quấn một giờ đem mấy cái nhìn giám sát công cụ nhân đều quấn mơ hồ Tổng kết này bộ chỗ hợ trước đó tại sơn thủy ở thành viên cũng dọn đến một cái khác khách sạn c h ỗ ấy cái này gọi trong lòng ngoài chặt trước mắt không rõ ràng người đào vong vị trí cụ thể tăng thêm có định vị khí chỉ cần cỗ xe khéo động liền có thể khóa chặt vị trí cho nên không cần thiết gia tăng bại lộ phong hiểm trừ trong phòng an ninh thay phiên trực ban bên ngoài bên trong nhân viên cùng cỗ xe toàn bộ rút lui không chỉ có là đại lao sư ba người khác đối với cái gọi là thiết bị theo dõi đều là đầu hẹn gặp lại so tưởng tượng đơn giản rất nhiều chính là một cái mấy centimet khối vông nhỏ mang theo nam châm hướng gầm xe tiếp theo thả liền có thể h ư n lấy rốt cục làm một chút giống như là đặc công việc bốn người lộ ra khá cẩn thận lắp đặt vị trí thiết bị theo dõi kiên cố trình độ đều phải liên tục xác định khi tổng bộ nhắc nhở đã có thể thu đến tín hiệu về sau lúc này mới đứng dậy rời đi thuận tiện cùng trong phòng an ninh lọc h ẳ n ánh mắt từ biệt ôi quá mệt mỏi mười phút sau đại lao sư về đến phòng ngụy thành tắm rửa ra trông thấy hắn một giọng nói vất vả số khổ đại lao sư cầm lấy thành viên giúp hắn đóng gói mì xảo phù phù phù ăn vài miếng ta thật không nghĩ tới tham gia cái tố nghệ chúng ta đều trẻ tuổi ngụy thành nghe không hiểu thế nào nói mệt cùng cháu trai như đến nhi cái này rất đại lao sư có mục tiêu bận rộn còn tốt chút liền sợ mù quáng làm việc đại lao sư tay một đám ta dù sao cảm thấy chỉ cần không có kết quả đều là mù quáng làm việc ngươi nhìn chúng ta chạy một cái buổi chiều thêm ban đêm mau đều không thấy được một cây vậy làm thế nào đâu ngươi muốn ở tại tổng bộ có tốt hơn phương thức à, không được bài trừ a huống hồ lý lao sư cũng làm ra điều chỉnh chúng ta ngày mai không đi dạo phố đúng vậy ngày mai thăm viếng khách sạn hành động bị kết thúc vừa đến cân nhắc đến hiệu suất dù là m ư ơ i ba người đều tại vũ nguyên muốn đi khắp không có khả năng quá nhiều khách sạn quán trọ nhỏ Các thành viên đại ề u mệt m lao i ề n ngày n mấy sư nhìn hắn tinh thần không sai nếu không ngơi sớm một chút đi ta vừa nhìn mai con đều đang ngủ gà ngủ gật đi đám tuyển thủ nghỉ ngơi người truy kích tổng bộ đèn vẫn sáng tuy nói từ bỏ để thành viên tiếp tục d ạ o phố nhưng lý đồng vẫn là hy vọng có thể được đến cỗ xe đọc tuyến dù sao những người chạy trốn nhiệm vụ là hai hướng bên trong chỉ nói là để nó tại cái nào đó cố định địa phương ngấp đủ bốn mươi tám giờ cũng không có nghĩa là nhất định phải rời đi nếu như nơi đây y nguyên an toàn hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại đi không có trông thấy người truy kích đi tới vụ nguyên ngủ tiếp một đêm buổi sáng hoặc là bất luận cái gì thời gian chọn rời đi cũng không có vấn đề gì đừng quên người đào vong nhiệm vụ thành công mình nơi này lại nhận trừng phạt lý đồng ngược lại là không có phản nàn không công bằng vốn là tống nghệ loại hình truy kích tiết mục không có khả năng hoàn toàn tham chiếu hiện thực hơi đáng tiếc là dân gian cung cấp manh mối xe đúng là giờ họ cứu ý nở bên kia dân mạng hỗ trợ tìm được lý đồng chỗ này nhìn thấy ảnh trụt về sau mừng rỡ như liên lập tức ra lệnh toàn viên tập kết vốn cho rằng chạy không được người tại thành phố này dạo qua tuyệt đối sẽ lưu lại vết tích nhưng một ngày lập tức sẽ đi qua nhưng không có tin tức khác như vậy mang ý nghĩa những người chạy trốn tuyệt đối là ở tại một vị trí không n ú c ních m ư ơ i ba người nghĩ tại vụ nguyên tại không có manh mối tình huống dưới tìm người này thật quá khó khăn không bằng nghỉ ngơi thật tốt đem còn lại làm việc giao cho tổng bộ đến tiếp nhận lý đồng rất cảm tạ tiết mục tổ phái tới sáu vị xác thực giúp hắn chia sẻ rất nhiều làm việc hiện tại chỉ cần phân tích hiện hữu manh mối làm ra bước kế tiếp an bài là đủ cứ như vậy rốt cục đến cái yên t ĩ n h ban đêm tuy nói tổng bộ để ngủ đến tự nhiên t ỉ n h bất quá mấy vị người truy kích tại bảy giờ sáng nhiều liền tỉnh lại thiết chi thiện chính là một trong số đó dù là trễ ba ngày đó cũng là trễ cho nên cảm thấy muốn tích cực một chút tại hôm qua tìm kiếm bên trong hắn hẹ chặt bước số đạt tới hơn chín vạn bước sau khi tỉnh lại thấy bên cạnh phan thừa thừa còn tại nằm ngáy ho ho không có lựa chọn đánh thức hắn mà là lấy t r ư ớ c lên điện thoại di động đáng tiếc không có tới từ tổng bộ chỉ thị đợi một chút đ o á n chừng chậm một chút liền sẽ đến tin tức ai có thể nghĩ tới cái này nhất đẳng liền chờ đến ban đêm nhanh m ộ ư ơ i hai giờ tại khách sạn bên trong ở một trời những người truy kích đều có chút mê mang có thể phân tích ra có lẽ tối nay người đảo vòng y nguyên chọn án binh bất động chẳng lẽ cứ như vậy thua trận nhiệm vụ không thành tại đoàn người đã hàn huyên tới không lời nào để nói lúc rốt cục ly đồng gọi điện thoại tới hiện tại lập tức lập tức xuất phát đi đâu hồi phong thành chúng ta bị kêu ba viên quả lão bản buồng lịch chương bảy mươi sáu đại ca đại ca chương bảy mươi sáu đại ca đại ca tại sở tiêu di â bên trong khán giả thì là ăn no thỏa mãn tiết mục cũng quá đặc sắc đi thật sự là kịch bản cũng không dám như thế viết trần nhân tú mấu chốt ma đô phân cục tốc độ rất nhanh ra tương quan thông báo tại minh tinh đại đào vong truy kích đội trợ giúp hạng bọn hắn thành công bắt được một đám lưu thoáng năm đội trộm cắp nhóm người này tại ba tháng ngắn ngủi bên trong gây án hai mươi mới lên có liên quan vụ án tài chính đạt tới ba trăm vạn hơn Kim s ứ có tiền mặt đồng hồ nổi tiếng nổi liền đồng không cần n hồ i ngay cả rượu t hai u đều thuận ố c cho Có có lá lấy đi. Có thể nói giúp đại thể hô hào trong nhà khi không trong nói giúp tiện ân, nhất định phải đóng cửa kỹ cảng, mặt khác, chúng ta không phải khác, phải hai mặt ta đảo. Có cửa lừa kỹ vị người bị hại cũng không biết trong nhà bị cướp tiếp vào nhận lanh tài vật điện thoại lúc còn tưởng rằng gặp được lừa gạt bắt người đào vong bắt được thật to lớn tước thật châu a mấu chốt người đào vong cũng gặp phải giống nhau kịch bản cùng các thuốc thuốc treo lên quan hệ bắt lấy hai tiểu lưu manh những thứ không nói khác lý cảnh con đỏ tương đương đỏ hôm nay hắn ngay tại trên đường bình thường tuần tra đâu đ ô n nhiên đến mấy chiếc xe ở bên người dừng lại phần phật xuống tới một mảnh tiểu cô nương đem lý cảnh quan kinh lấy trong đêm tiết mục chuyển ra về sau một phút xuất cảnh thành ngắm tử từ nhà khách lão bản nương bảo án đến bọn hắn đến hết thể dùng năm mươi bảy giây thời gian mặc dù cũng có người nói hết thể liền mấy trăm mét khoảng cách không kỳ quái nhưng chịu không được không ngừng đoàn người liền ăn bộ này tăng thêm lý cảnh quan một m tám mấy thân cao kiên nghị khuôn mặt đồng phục cảnh sát bờ u f cùng xử lý hai tên tiểu lưu manh lúc thái độ vòng phấn vô số nói tóm lại hai chữ đẹp mắt bọn hắn đẹp mắt không quan hệ cái khác một ít tống nghệ không hiệu làm thương có thể hay không học một ít s á t vách minh tinh đại đảo vong tại diễn đàn hoặc là địa phương khác không ngừng soát bình phong chúng ta cũng muốn học đều không phải một cái loại hình à đại ca ta nơi này là làm mỹ t h ứ ca tự nhiên n h i ệ tâm t người xem bên trong có thêm một cái lao triệu t h ậ t cấp trên à vì truy k ị n g người hắn từ ngày đầu tiên nhìn lên không cẩn thận liền đến trong đêm do dự là ngày mai tiếp tục vẫn là tắm rửa tiếp tục lúc bên ngoài tiếng đập cửa văng lên ai vậy khi hắn mở cửa phần phật xông vào mấy người nói ninh chu bọn hắn ở đâu ai ngoả tảo vừa nói dứt lời tiết chi khiêm bay ra ngoài đại ca đại ca đừng phát hô h á c ta là đại lao sư a nắm đấm đã nâng lên đang muốn khởi xướng cùng bạo hình thức lao triệu n g ừ n g lại đừng xúc động chúng ta không phải người xấu phía sau ôm hắn e o trần vĩ đình cũng liền bận điệu hô chấn định chấn định ta nguy thành hôm qua tại ngươi quán trà gặp mặt q u a n g u y thành đứng tại trước người hắn d ơ cao lên hai tay lớn tiếng nói các ngươi sao có thể tìm tới ta chỗ này lao triệu nhận ra người tới đều là minh tinh gặp hắn chấn định lại đám người nhẹ nhàng thở ra kém chút ra đại sự ngụy thành ngươi là kẻ ngũ a đại lao sư nhịn không được nhà ránh như thế to con không nói sớm một chút kém chút không có lật xe còn không tính lật xe a người khác đi theo gật đầu hoàn toàn không nghĩ tới mở cửa về sau vọt thẳng vào kết quả hai người bị lao triệu cho quang bay đi nếu không phải đại lao sư phản ứng nhanh hô một tiếng đằng trước phan thừa thừa chúng vào một đấm đ o á n chừng muốn té xịu tổng bộ đồng bộ chỉ huy lý đồng cũng giật mình q u ê n nhìn tư liệu không nghĩ tới là cái tự nhân bất quá rất nhanh kịp phản ứng manh mối không sai hắn vừa rồi nói chính là các ngươi sao có thể tìm tới ta chỗ này lập tức khống chế điều tra g a phòng mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất truy kích các đội viên rợ khóc dở cười khống chế nói nhẹ nhõm bất quá tất cả mọi người lập tức đem thương đem ra đi cái hình thức lao triệu thì là giao cho đã từng quen biết ngụy thành đến t r ầ n an ba cái gian phòng mấy chục giây liền tra xong không ai lao triệu ngươi không tử tế a đã không ai thương đều đều thu vào ngụy thành ngồi đối diện hắn bắt đầu thẩm vấn ý gì ta nghe không hiểu ngụy thành cười lấy điện thoại cầm tay ra đ ừ n g giả bộ chúng ta đều biết ngươi nhìn lao triệu ngầm đầu trong điện thoại di động là một tấm hình bên trong có năm người trong đó một cái là hắn một cái khác là ninh chu bối cảnh có thể rõ ràng trông thấy ba viên quả logo đều kề vai sắc cánh n ư ờ i vui vẻ như vậy còn nói không biết lao triệu khoe miệng giật một cái cái này ảnh chụp lấy ở đâu lấy ở đâu những người truy kích tự nhiên sẽ không c á o chi thu được manh mối một giờ trước ngay tại khách sạn bên trong đau khổ chờ đợi những người truy kích tiếp vào lý đồng thông chi lập tức trở về đến phong thành lý do chính là người truy kích giờ h ó h ú u ý nờ hào thu được t â m hình này kỳ thật ninh chu cùng lao triệu nhận biết xem như hảo bằng hữu c u n g cung cấp ảnh chụp trung chiến chứng cớ này hoàn toàn phù hợp tiết mục quy định một cách tự nhiên đi tới lý đồng trong tay nhận biết người không phải cái gì chuyện sai tại cùng ngụy thành giao lưu bên trong hắn giọt nước không lọt một mực chắc chắn không biết linh chu ngược lại nói rõ có vấn đề ngắn ngủi sau khi thương nghị quyết định lập tức để các đội viên chạy về phong thành mà sơn thủy khách sạn h i ể m nghi cốt xe tự nhiên là yên vụ của bọn họ đạn lý đồng cũng là cười khổ đánh bậy đánh bạn cùng những người chạy trốn ở tại cùng cái địa phương kết quả lại gặp t h á n g qua cũng may rời chức vụ kết thúc còn có một chút thời gian đến nhanh đi về hôm nay không có trời mưa mà lại các đội viên đều là chuẩn bị hoàn tất trạng thái nhận được mệnh lệnh về sau như bay mà xuống lầu lên xe tại một n lại lần nữa trở về phong thành trong lúc đó tổng bộ cũng không có nhàn rỗi đem l á o triệu tư liệu cũng làm ra bao quát thành viên gia đình địa chỉ cái gì đến phong thành về sau mười ba vị truy kích đội viên chia binh hai đường ngụy thành mang một bộ phận người đi thẳng đến trong nhà trần vĩ đình mang theo một nhóm người khác đi hướng phố đi bộ tại năm phút trước đó quan trà khóa bị cậy mở căn cứ ngụy thành thuyết minh chỗ ấy có không ít phòng rất thích hợp một tiểu đoàn người tạm thời ẩn nút đương nhiên cậy khóa là tại cảnh sát túc h túc h chỉ đạo hạ tiến hành nếu không dễ dàng phức tạp mấy người cùng trong phim ảnh dỡ thương tinh tế tìm kiếm thậm chí tìm tới văn phòng phía sau tiểu nhà kho bên trong không ai khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ còn lại hơn một giờ đội nhân mã này cũng không đến mà là tại bên ngoài tùy thời chờ lệnh người đào vong không phải người tốt bọn hắn cướp bóc tài xế xe taxi xâm nhập người bình thường ra càng là đánh chết chúng ta một vị chiến hữu n g ư ờ i như thế giúp đỡ hắn chẳng khác gì là bao che mặc dù không rõ ràng trải qua nhưng có thể phân tích ra tại vụ nguy ê n hiểm nghi c ố xe tất nhiên là lao triệu g i ú p một tay di động mà thôi thật đơn giản cho nên ngụy thành chỗ này cảm thấy phổ thông thẩm vẫn không có gì dùng nói thẳng đáng sợ như vậy khôi phục bình thường lao triệu lại biến thành hòa ái dễ gần mập mạp chỉ là đang nói lời này lúc trên mặt biểu lộ có chút muốn ăn đòn ngươi cảm thấy dạng này đối người chết công bằng a các ngươi là cảnh sát ta vốn cho rằng vương nổ đặt câu hỏi trực tiếp bị lao triệu đỗi trở về nếu là hắn đón thêm một câu hà lao sư thật chết sao những này đặt câu hỏi không có gì ý nghĩa thấy mọi người ngâm miệng lao triệu ngược lại cười đến nhiều như vậy người ta phủ định đoán chừng cũng không có gì dùng đi không bằng nói một chút các ngươi phát hiện cái gì vì sao lại tìm tới ta chỗ này chương bảy mươi bảy l i ê u ám hoa minh chương bảy mươi bảy liệu ám hoa min ngụy thanh bật cười ngươi còn muốn bộ lấy chúng ta t ì n báo lý đồng có chút bất đắc dĩ thẩm vấn phạm nhân nhưng thật ra là một môn nghệ thuật cần đại lượng kinh nghiệm truy kích đội viên a vẫn là quá non một chút mà lại nói cho cùng đây là cái tiết mục rất nhiều thủ đoạn cùng phương thức cũng không có tác dụng không đúng hắn đang chỉ hoan thời gian n g h e một hồi ngưu đại lực nhìn xem trong màn ảnh như cũ tại t h a o thao bất tuyệt nói lại là hoàn toàn không có dinh dưỡng lời nói lao triệu bản năng cảm thấy không đúng nhìn đồng hồ chỉ còn lại một giờ hắn còn có khác bất động sản cái gì sao đồng tử quốc đến kim đại châu chính đối máy tính con gái nàng danh nghĩa còn có một bộ phòng ở bất quá thực sẽ đem người giấu ở trong nhà mình à. chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đối bọn hắn đến nói chúng ta đến rõ ràng ra ngoài ý định đồng thời ta hoài nghi người đào vong biết truy kích các đội viên trước đó tại phong thành cho nên cố ý đem cỗ xe chuyển rời đến vụ nguyên mặc kệ chúng ta biết hoặc là không biết người đào vong hẳn là đều sẽ tự nhận là an toàn tự nhiên không dùng mạo hiểm giấu ở khách sạn hoặc là địa phương khác lý đồng nghĩ nghĩ nguy thành hiện tại ta nói một câu ngươi lặp lại một câu n ữ liệu đều muốn đồng dạng trước đ ư n g hỏi vì cái gì cái gì có manh mối đúng không tất cả mọi người chuẩn bị nơi nào triệu nhã trong nhà đúng không p h a n h lý đồng v ô bàn một cái tất cả mọi người lập tức tiến về triệu nhã trong nhà trước đó cũng đã nói người bản năng phản ứng lại b á n đứng nội tâm ý nghĩ khi ngụy thành tại l a o triệu trước mặt nói ra triệu nhã ra lúc trên mặt hắn bối rối đã nói do vấn đề mà lại đang truy kích đội lấy đi hắn điện thoại di động cũng lưu lại một người t r ồ n g coi về sau cả người giống như là rơi hồn các đội viên chú ý vũ khí kiểm tra xong khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có năm mươi lăm phút bọn hắn có khả năng rời đi tính có lẽ cũng không có ngủ trong tay đối phương có vũ khí ngàn vạn chú ý ta có lỗi với các người a nghe tới người truy kích phương hoàn chỉnh đối thoại cùng quyết định lão triệu túi lầu xuống nắm lấy tóc của mình hắn vốn là h ả o ý tương trợ chưa từng nghĩ mà phụ trách trông coi lão triệu lý nghệ đồng nhìn hắn dạng này lặng lẽ gửi đi tin tức khẳng định không sai trần vĩ đình c h â ấy vốn là tại bên ngoài mò móc quay được đến chỉ lệnh về sau lập tức tiến về tiểu triệu cô nương chỗ thời gian cấp bách không dám có một tia lãnh đạo huyện thành nhỏ chỗ tốt là đi cái kia đều gần tầm mười phút tới mục đĩ trên đường đã liên hệ vật nghiệp bộ môn đứng tại cửa chính nên đón chỉ phương hướng về sau bảy người trực tiếp đem xe mở đến dưới lầu Tiểu triệu cô ngươi ư ơ n ra là tại lầu tại n g tốt ta là vật nghiệp có người ở nhà a tùy hành mà đến nhân viên công tác gõ cửa ngươi tốt dưới lầu phản ứng phòng vệ sinh gì nước cho nên ta đến xem đây là công việc của ta bài chẳng lẽ không tại rồi gõ vài tiếng không có h ư ớ n g trần vĩ đình nhũ mày không chờ hắn nói chuyện l ạ c cạch từ trên cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong đèn sáng ai vậy ngươi tốt ta là vật nghiệp nam bấc vừa rồi tiếp vào chủ xí nghiệp điện thoại giáp giáp cửa mở phân phật mấy người lập tức g i thường vào đừng núp đ í c h giơ tay lên thành thật một chút lộc hàn trong tưởng tượng hình tượng là đoàn người xông đi vào về sau những người chạy trốn hai mặt nhìn nhau vỗ tay chúc mừng tranh tài kết thúc hoặc là một bộ phận nhân viên ở chỗ này tiếp tục truy tìm còn lại mấy vị nhưng khi các thành viên dâ thương hô to vì chính mình tăng thêm lòng d ũ n g cảm tiến vào phòng ốc về sau căn bản không có nhìn thấy người khả năng tại phòng ngủ phòng ngủ không ai khả năng lần hai nằm phòng ngủ phụ không ai khả năng tại vì cái gì quen thuộc như vậy chừng một trăm bình phương phòng ở gầm giường áo khoác tủ bàn công nhà vệ sinh đều nhìn hết chỉ có thể nói người tương tại bởi vì trong phòng rõ ràng có vết tích mà lại là nhiều người vết tích phòng khách ổ d ơ m không có thu thập t h u n g rác chất đầy trên b à n có mấy cái một lần tính cái chén bọn hắn đi đâu rồi tiểu triệu cô nương lắc đầu không biết thật không lừa các ngươi không biết đi đâu rồi mấy điểm đi cái này không thể nói tiểu triệu cô nương rất kiên định đến nhi hai cha con một cái dạng vĩ đình ca ngươi nhìn tiểu tỷ tỷ điện thoại bị mở ra bên trong tất cả đều là chủ mạnh trung nhìn xem trò chuyện ghi chép cùng ngạch t n để những người truy kích thất vọng giống t u y ế t làm sao hỏi hỏi không ra manh mối người người không biết đi đâu rồi không nên a i chúng ta tới đều là lâm thời quyết định những người chạy trốn làm sao lại biết đâu trừ phi tiết mục tổ lộ ra tin tức không phải tiết mục tổ tổng bộ chỗ này chuyển đến chỉ thị là người đào vong quá cơ cảnh đem điện thoại di động của nàng cầm lên có thể sẽ có trò chuyện ghi chép mặt khác các ngươi lập tức tiến về cửa xa lộ nói thật ra cao tốc cái này hai chữ những người truy kích nghe thấy liền có chút đau đầu mới mấy ngày à, đã trên giới không ít lần cũng truy tung không ít lần mỗi lần đều là thất bại tan tắc mà quay trở về Thế nào có thể xác định bọn hắn khẳng định nào bọn ngay có xác l ậ phân tức t có sẽ rời đi đâu, ể còn có trốn ở phong thành trong huyện thành?、Tuy、nói có hoài nghi, bất quá mấy người không dám lãng phí thời gian. Tuy bất thời ở phí p hoài h quá mấy dám tích lý đồng chi đạo tối nay khả năng có hành động lớn cho nên buổi chiều nghỉ ngơi mấy giờ này sẽ còn chịu nổi làm người đào vong thân phận tại đã biết trước mắt nơi ở an toàn tình hồ dưới còn chọn rời đi hoặc là cẩn thận hoặc là chính là sớm làm tốt quyết định mặc kệ là cái nào tuyệt hạ nói rõ một vấn đề bọn hắn dự định rời đi phong thành huyện kia tự nhiên sẽ không dẫm lên điểm ra đi phòng ngừa chu đáo nhà ta thậm chí có chút hoài nghi tung tích của chúng ta bại lộ như thế hơn nửa đêm muốn rời khỏi vẫn là mười người nói do khẳng định có phương tiện giao thông làm sao tới trước mặt kệ ngụy thành bên kia ta cũng an bài quốc lộ hai bên trước trông coi chỉ cần có hiểm nghi cỗ xe lập tức đuổi theo nếu như biết chúng ta ở chỗ này đoán chừng sẽ đoán được cỗ xe bại lộ bị cao tốc t h a m dò đập có khả năng lựa chọn đi quốc lộ tương đối an toàn cái kêu nhân viên có phải là thiếu rồi ngươi nói có đạo lý nếu như bên trên chính là cao tốc mặc kệ thế nào c h u y ệ n cũng sẽ không làm mất dạng này trần vĩ đình a tát lộc hàn ba người các ngươi đi cao tốc ta chỗ này lập tức lại an bài hai chiếc xe thu được cách lên xe trần vĩ đình trước mở nghe châu đen mấy ngụm xử lý tối nay có khả năng lại được thức đêm còn tốt ban ngày nghỉ ngơi thuận hướng dẫn cỗ xe khởi động chỉ có thể nói người truy kích này sẽ xem ai đều có hiểm nghi dù là mặt đối mặt chiếc xe chạy qua đều chừng to mắt nhìn một cái tất cả thành viên chú ý đã được đến người đào vong sử dụng cỗ xe loại hình cùng biển số xe ngoa tạo ngưu a lý lao sư làm sao làm được cũng quá lợi hại đi liệu ám hoa minh không phải có biển số xe tương đương với có mục tiêu rõ rệt nháy mắt đánh lên màu cả rất đơn giản Ta đ mỗi người nhìn thấy nàng đều sẽ lộ ra tiểu dung phiếm vài câu không có chút nào trong tưởng tượng mình tinh giá đỡ đến mức linh chu biểu thị mình không thể đi ra ngoài lúc này ở vào bị giam lỏng trạng thái chẳng những không có không vui ngược lại âm thầm may mắn còn tưởng rằng muốn bị đổi tới lao cha vậy đi ở tự chủ, chụp lén ảnh chụp có hai ba trăm chương h i ề u phụ thân hình tượng càng là đạt tới lịch sử mới cao lúc ăn cơm hoàng lôi bọn hắn đối với lao triệu đồng chí khách khí không được còn các loại cảm tạng như a ban đêm đi ngủ các thành viên đối với nàng mời ngay từ đầu là cự tuyệt về sau phát hiện bên ngoài đích sắc không tốt nghỉ ngơi thế là tảng đá cái kéo vải đường h i ể u lầm chỉ có các nữ sinh cuối cùng chu tấn tỷ thì thắng tiểu triệu cô nương không biết nàng ngủ như thế nào dù sao mình không ngủ sáng ngày thứ hai hơn chín giờ một chút lao triệu đến chỉ có thể nói khí quyển trừ bữa sáng bên ngoài lệnh cầm tiểu triệu thất vọng chính là bốn mươi tám giờ buổi sáng ngày mai hai giờ đồng hồ mới kết thúc nhưng hơn chín giờ đêm mười người liền bắt đầu lần lượt xuống lầu chuẩn bị sớm rời đi vì sao sớm như vậy đi không ai nói rõ bất quá tiểu triệu cô nương cũng có thể minh mạnh mình chỗ này tuy nói sẽ không đại lộ nhưng cẩn thận luôn luôn không sai chỉ có thể đi một cái Nói một tiếng đến người nhất lại đợi đến 10 người tất cả đều rời đi, nhất thời một tất gặp đều cả buổi á n mang, ta nên hội đi lâm làm â mê vào ta gì đ Sớm sẽ lâm thêm tâm. rời trốn trạng người thời đi, phải khởi tại đối di thái độ địa động không không những chạy hắn, phương chí bọn an toàn, chí di động trạng thái sẽ càng thêm an góc bảo của có tuyệt ý b u tối hôm qua tiểu cô nương trở về phòng về sau trong phòng khách đám người thương lượng về sau vẫn cảm thấy hẳn là rời đi đi cái kia không quan trọng miễn ngoại ý muốn nổi lên lúc bị ngăn ở trong phòng lúc không có chỗ ngồi chạy chúng ta bây giờ đi đâu ninh chu cái thứ nhất xuống lầu năm người đủ về sau lập tức trước mở ra cư xá tay lái phụ triệu lộ thi đóng lại cửa sổ dò hỏi trước tìm người thiếu địa phương chứ sao cỡ lớn bãi đỗ xe hoặc là công viên cái gì các ngươi nếu có thể ngủ liền ngủ một lát ban đêm khẳng định là muốn đ ổ i đường ban đêm trên xe mấy người ngoài miệng nói tốt bất quá như cũng tại nói chuyện t i ế m cái tiếng ngủ buổi tối hôm qua quá mệt mỏi ăn cơm xong không lâu liền ngao nhau, nhau thích đi vậy sẽ mới mười giờ hơn một chút buổi sáng không ai hô giữa t r ư a còn bổ một giấc tinh thần phân chấn mở có tầm mười phút hoàng lôi bên kia gọi điện thoại tới triệu lộ thi tìm tới cái nơi đó núi nhỏ trang đem định vị phát quá khứ lại là mười phút tới chỗ một đầu hai hướng đường bốn làn xe đại đường cái hai bên là núi cao bên trong cùng tựa như là cái gì sơn trang đoán chừng là nơi đó làm quy hoạch trong đêm xe mặc dù là thông nhưng tốc độ cho hạn chế đường cái hai bên trên đồng cỏ là các loại tiểu con trả bên trong thì là các loại trò chơi nhỏ đồ chơi nhỏ q u à v ậ t b à y một dài trượt người cũng không ít trong đó không thiếu mang theo tiểu hài lao nhân đến đi một chút bằng ra bãi đỗ xe đều là trực tiếp quét hình biển s ố xe cũng không có nhân viên trông coi tăng thêm ánh đèn đủ ám náo nhiệt điểm đều ở bên trong cho nên mười người ở chỗ này coi như an toàn đột nhiên cảm giác được bình tĩnh cũng là hạnh phúc triệu lộ thi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa náo nhật trắng cảnh nói ra không thuộc về nàng tuổi tắc càng ộ chu tấn tại phía sau cười ngươi bây giờ có thể suy nghĩ thấu rất tốt ta soát giờ họ hữu y in ở lúc một ít minh tinh thì như tiểu bạch bạch k í n h đỉnh quay đầu còn có ta sự tình đâu n g ư ơ i video bình luận khu bên trong là không phải thường xuyên bị soát bình phong một bình thường nộp thuế hai hiện tại rất tốt không cần đi chỉnh dung ba có thể yêu đương cùng loại dạng này ha ha ha ha chu tấn nói xong trong xe mấy người đều cười tiểu bạch càng là vô tay tin tức tỷ ta coi là năm dê lên mạng đâu không nghĩ tới điện thoại di động của ta là năm dê cái gì hai dê a vừa mới nói xong trong xe ngắn ngủi mà xa vào yên tĩnh tiếp lấy lại là một trận tiếng cười để chu tấn không rõ ràng cho lắm lần trước tán gâu qua việc này nàng c ậ p quên ta tin tức tỷ là cái mâu thuẫn thể một phương diện có thể tiếp thu mới nhất thông tin nhưng cũng giới hạn trong thông tin đối với dân mạng ngạnh cái gì không thèm để ý cũng không hiểu ninh chu tổng kết được đến mọi người tán thành chỉ có chu tấn tại kia một mặt ngộng vẫn là triệu lộ thi lại lần nữa cho nàng giải thích hai dê cùng năm dê yên tĩnh lại không thể xuống xe thời gian n ố c lâu tự nhiên mà vậy mệnh dã rời ninh chu chỗ này đều nhắm mắt lại chuẩn bị híp mắt một hồi trong cốc sau đặt vào không ít thức ăn nước uống đồng thời lao triệu nói cỗ xe tùy tiện dùng hắn trước giao một tuần tiền phía sau chỉ cần không có gì đặc biệt tin tức đều sẽ tục thuê nói đến cỗ xe lúc ninh chu im lặng không có tận lực đi thảo luận sợ miệng quá đen k ỹ thật u cũng không thể chắc hắn chỉ là hiện tại khoa học kỹ thuật quá phát đ ạ t người đi cái mấy trăm mét con đường có thể gặp được mấy cái thậm chí m ư ờ i cái camera cỗ xe mục tiêu lớn biển số xe lại đặc biệt dễ dàng bị phân biệt có thể lần này không giống chứ cứ như vậy thời gian đi tới trong đêm một giờ đồng hồ nữa ninh chu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ngủ thật không tốt mình tại đi tiểu nơi xa người truy kích đến thế nhưng là càng x u ấ t ruột càng nước tiểu không hết mở to mắt chỉ cảm thấy bản g quang sắp nổ quay đầu bên cạnh triệu lộ thi đang nhìn điện thoại không kịp chào hỏi xuống xe thẳng đến cách đó không xa nhà vệ sinh một thân nhẹ nhõm ra về sau mới phát hiện bãi đỗ xe trở nên trống giống chỉ còn lại mấy đ à i xe hoàng lôi kia nhìn hắn xuống xe tới trò chuyện vài câu lập tức nhiệm vụ liền muốn hoàn thành tâm tình rất không tệ từ chỗ này cao hơn nhanh chỉ cần năm phút chúng ta không sai biệt lắm có thể xuất phát phía sau triệu lộ thi quay cửa kính xe xuống linh chu so cái ok thủ thế đem đoàn người quất lên đi nhà vệ sinh hoạt động một chút thân thể đi chỗ này lập tức sẽ lái xe thả hoàng hai người cũng là sớm mở nghe châu đen hoàng lao sư đợi lát nữa ngươi ở phía trước đầu ta tại phía sau đi theo hoàng lôi gật gật đầu s ắ c thực đến an bài như thế nếu không lại sẽ tìm không đến người mười người chuẩn bị hoàn tất cỗ xe khởi động tiểu bạch mở ra cửa sổ xe đối bên ngoài dùng tương đối yên tĩnh thanh âm hò hét gặp lại phong thành ta lần sau còn tới một đường thuận lợi đến cửa xa lộ chúc mừng những người chạy trốn nhiệm vụ thành công nghe nói như thế hai chiếc xe bên trong vang lên tiếng hoan hô không dễ dàng a không dễ dàng a ta cảm thấy lần này có thể nói tương đương thuận lợi nha đó là bởi vì có ninh chu nếu như không có hắn tìm tới lao triệu chúng ta còn chưa nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đâu ôi không muốn nói như vậy ta sẽ đỏ mặt triệu lộ thi lung lay bà vai rất là vui vẻ ai hiện tại liền bắt đầu rút ra a trong hai mươi bốn giờ hữu hiệu tiết mục tổ làm ra đáp lại kia liền không nóng nảy đúng ngươi nhìn hoàng lão sư ghế sau dương mật thăm dò nhìn đồng hồ đo mới mở chín mươi mã an toàn trên hết nha vui vẻ các thành viên trò chuyện tầm mười phút ninh chu liếc mắt kính chiếu h ậ u không đúng chúng ta khả năng bị theo dõi chương bảy mươi chín bị theo dõi chương bảy mươi chín bị theo dõi hả theo dõi cái từ này nghe liền rất n h i ề u xoa bốn người khác lập tức quay đầu nhìn về phía phía sau thật là có đạo ánh đèn khoảng cách không tính gần có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều người ta chỉ là vừa lúc tại chúng ta phía sau hy vọng là vậy triệu tiểu thư cho hoàng lao sư gọi điện thoại mặc dù triệu lộ thi tại nhận biết ngày thứ hai liền mời hắn đừng hô triệu tiểu thư bất quá nghe quen thuộc về sau cũng không phản kháng nữa làm sao rồi hoàng lôi thanh âm chuyển đến triệu lộ thi mở ra loa ngoài đưa điện thoại di động đặt ở ninh chu bên phải không trở ngại lái xe dạng này tốc độ của ngươi bây giờ đại khái chín năm giật tả hữu chậm rãi gia tốc tại ba mươi giây tả hữu đạt tới một trăm hai mươi hoàng lôi mặc dù không biết tình huống gì bất quá đã nói như vậy trước làm liền là tốt, hiện tại một trăm hai lại từ từ giảm tốc cũng là nửa phút đến tám mươi ok ninh chu lại lần nữa nhìn kính chiếu hậu xác định chúng ta bị theo dõi triệu lộ thi mấy người cũng thấy rõ mình chỗ này nhanh phía sau xe cũng đi theo nhanh mình chỗ này chậm cũng đi theo chậm có một chiếc xe một mực tại đi theo chúng ta kế tiếp lối ra đại khái 20 km gọi trước mỏm đá đứng triệu lộ thi lập tức cho ra đáp án hoàng lôi trong xe đoàn người trên mặt tất cả đều là bất an nhưng lại không dám x e n vào ninh chu chúng ta trực tiếp hạ A. đúng trực tiếp hạ trước mắt xem ra chỉ có một bộ xe nếu như chúng ta còn tại trên đường cao tốc rất dễ dàng bị bọn hắn tụ hợp chặt đường minh bạch tốc độ kia phương diện đâu không đến h a km không cần thiết tận lực gia tốc ngược lại sẽ làm cho đối phương hoài nghi bảo trì tại trường là đúng ư ư ợ c d vừa rồi ngươi nói một câu hoàng lao sư lái xe ổn chỉ mở chín mươi mã cho nên nàng y nguyên không rõ ninh chu cười cười con đường này h ạ n tốc một trăm m ư ơ i bình thường đến nói mở một trăm ba mươi cũng không có vấn đề gì nhất là tại trong đêm mà lại các ngươi phát hiện không chúng ta lên cao tốc đã gần nửa giờ trên đường xe đều vô cùng ít ỏi phía sau chiếc xe kia một chút cũng không muốn siêu ý tứ có chừng vấn đề vừa rồi lại khảo thí một chút đã có thể xác định linh chu mặc dù nói qua rất nhiều lần ngươi nhưng quá nghỉu điện thoại không có c ú c máy nơi này giải thích t r ư ớ c xe cũng nghe thấy tiểu bạch nhịn không được cảm khái thế nhưng là vấn đề lại tới chúng ta dự cảnh làm nhiều như vậy vì cái gì sẽ còn bị phát hiện đâu chẳng lẽ là lao triệu bán không có khả năng ninh chu chém đinh chặt sắt nếu như là láo triệu vì cái gì người truy kích giờ mới đến đâu chúng ta buổi tối hôm qua liền ở tại nữ nhi của hắn trong nhà người truy kích dù là từ ma đô xuất phát tới một cái vừa đi vừa về còn có thời gian giàu có rất đơn giản đạo lý chỉ là các thành viên sốt ruột nhất thời nghị không ra tại sao vậy chứ ta cảm thấy có lẽ còn là xe ninh chu nói đập một thanh tay lái xe triệu lộ thi y ế u k ỷ không phải buổi sáng mới mân a lại không phải triệu ca bán chúng ta cũng không phải tự mình đi qua có thể có vấn đề gì Ta nói không phải hiện tại xe, đương nhiên, tạm thời cũng không thể dùng. Linh Chu trong lòng thở dài, còn tốt trước thiêu thân, ta trước kia mua ra ra nói không hiện đương nhiên, cũng không dùng. Ninh lòng còn không không chừng cùng xe vô duyên. Hẳn là chúng đằng có phải dài, cái Chu vô gì xảy xe, xe, xe xe đề. yêu là vấn bây giờ nghĩ lại muốn t r a kỳ thật không khó ô n g k h phí chút thời gian đ ê m khuya ngày hôm trước ra cư xá biển số xe đều cho ghi lại sau đó giao cho cao tốc bộ môn điều tra rất nhanh liền có thể được đến đại khái phạm vi đương nhiên còn có một loại khả năng ta cùng triệu tiểu thư làm ghi chép À đúng a triệu lộ thì giật mình hẳn là cha được phong thành đến miếu miệng chấn lại không xa hậu trường nhân viên công tác vỗ tay Tại không có bất l u ậ ngoài cái ì manh mối, t n b ằ ý muốn phía sau xe cũng cùng đi qua bất quá khoảng cách kéo càng sát chút khẳng định là lo lắng bị phát hiện dù sao chỗ này tốc độ đều thả trượm hoàng l ã o sư định vị đã phát cho ngươi đ ợ i lát nữa hạ cao tốc về sau cái gì đều đừng quản tận lực mở mau mau đã biết ninh chu kỹ thuật lái xe hoàng lôi cũng không b ấ t tích giao tiền về sau một c ư ớ c chân ga rất nhanh biến mất ở trong màn đêm đến phiên ninh chu qua trạm thu phí hắn bông u xuống cửa sổ đầu tiên là sờ lượn trên dưới túi không có ý tứ tìm không thấy điện thoại có thể dùng tiền mặt đi thu phí viên gật gật đầu đương nhiên lại để cho triệu lộ thi tìm kiếm một trận tiền lẹ không cầm cho trương tiền sau đó ninh chu tại đưa tiền thời điểm không cẩn thận cho làm mất không có ý tứ không có ý tứ hắn vừa nói xin lỗi một bên đẩy ra cửa xe qua cái trạm thu phí hoa có ba bốn phút bọn hắn còn rất cảnh giác thậm chí đem đèn đều cho quan lấy tám mươi mã tốc độ đi ra liên tiếp t u y ế n về sau phương hướng hướng phải đánh ai đi nhầm hoàng lão sư bọn hắn đi triệu lộ thi lại nói một nửa ngươi là cố ý à. ninh chu gật gật đầu đột nhiên đạp xuống chân ga phía sau xe xem xét ra tốc cũng không trang lập tức theo sau quốc lộ hòa mỹ để triệu lộ thi bọn người nắm chặt nắm tay trong lòng cũng lo lắng bất an ninh chu người chú ý an toàn dưng mật ở phía sau ngồi ở giữa chỉ có thể ô m trương t ĩ n h di ninh chu tự nhiên minh bạch nàng ý tứ đây chỉ là tiết mục mà thôi người l i ề u mạng như vậy thật muốn xảy ra chuyện làm sao xử lý mà lại cái này trên quốc lộ xe sánh vai nhanh càng nhiều mới một chút thời gian đã trông thấy mấy chiếc xe hàng lớn dựa theo ninh chu kế hoạch ban đầu chính là bằng vào kỹ thuật lái xe đem phía sau xe cho vùng sau đó tìm một chỗ đem xe giấu đi đợi đến đối phương sau khi trải qua lại điều cái đầu hoàn mỹ nhưng này sẽ lại không biết con nên hay không tiếp tục không tự dắt địa lòng chút chân ga rất nhanh phía sau xe đuổi theo triệu lộ thi tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ nếu không chúng ta thử một chút thử cái gì vận khí a triệu lộ thi nghiêm túc nói chúng ta hoàn thành bốn mươi tám giờ nhiệm vụ có thể để sáu vị truy kích đội thành viên tạm dừng hoạt động hai ngày hai đêm vạn nhất rút đến chính là phía sau xe thành viên có thể thử một chút liên hệ tiết mục tổ chúng ta giúp thăm các vị lão bản lại yêu quyết định ra một vòng đề cử cách tam giang còn có đại khái một ngàn truy đọc có thể hay không cho thêm chút sức ủng hộ một chút kể từ đó miễn phí kỳ cũng có thể kéo dài cả hai cùng có lợi các ngươi cảm thấy thế nào chương tám mươi ta gả mái a chương tám mươi ta gà mái a thường xuyên đi cao tốc nhất là ở buổi tối bằng hữu đ ề u biết cao tốc cửa ra vào sẽ nhìn thấy không ít đại xe hàng có khi có thể sắp xếp mấy chục chiếc nhiều phong thành chính là cái huyện thành nhỏ tự nhiên không có nhiều như vậy mấy chiếc mà thôi trần vĩ đình dừng xe ở hai chiếc đại hàng ở giữa dưới sự hiểm hộ của bóng đêm trừ phi dừng lại nếu không căn bản thấy không rõ các người nói người đào vong sẽ từ cái này đi a a tát nhỏ giọng hỏi không dùng nhỏ như vậy âm thanh trần vĩ đình đang cười lý lao sư không phải nói a cơ hội không lớn nhưng nhất định phải chờ chỉ tiếc mướn xe là mới lấy ra chưa kịp trang gì vs nếu không liền đơn giản từ lao triệu ra cha con tình huống đến xem đối với người truy kích đến tương đương ngoài ý m u ố n trình độ nào đó cũng có thể đại biểu người đào vong ý nghĩ cảm thấy hẳn là an toàn luôn cảm thấy chúng ta luôn c h ậ m một bước lộc hàn tham dự qua mấy lần trực tiếp đuổi bắt biểu lộ cảm xúc mặt khác ta có một chút không nghĩ ra những người chạy trốn đem cỗ xe đặt ở vũ nguyên rốt cuộc là ý gì đâu trong xe hoàn toàn yên tĩnh trần vĩ đình biểu thị ta chỉ là cái xe tăng phân tích vẫn là giao cho tổng bộ các lao sư tới làm bọn hắn đều không thể giải thích liền đừng nhìn ta lộc hàn phối hợp nói nếu là bọn hắn biết hẳn là sẽ để lao triệu đem thuê xe ghi chép cái gì cho xóa bỏ dù sao có thể làm ra xâm lấn cửa đối diện làm bộ tình lữ cấp cao cục điểm này không đến mức coi nhẹ nếu là không biết vì sao lại từ bỏ an toàn cốt xe lựa chọn có khả năng bại lộ đ â y này ngươi hỏi ta a tắt cùng hắn đến cái đối mặt trực tiếp lắc đầu ta gả mãi a được rồi dù sao có biển số xe xe hình đối với chúng ta mà nói tương đương với chính xác mục tiêu chỉ tiếc coi như tối nay người đ ả o vong muốn rời khỏi đoán chừng cũng là đi quốc lộ đối lại nói một nửa kính chiếu hậu bên trong trần vĩ đình trông thấy ánh đèn huyện thanh nhỏ lại là nửa đêm không có gì xe lộc hàn đi theo hàn ánh mắt quay đầu n h a đến xe sẽ không như thế xảo đi mấy điểm tới lập tức hai điểm a tắt lập tức nói ánh đèn càng ngày càng gần mà lại là hai chiếc xe suv hai giờ đồng hồ mau nhìn biển số xe trần vĩ đình trừng to mắt đã có thể nhìn thấy xe có thể nhìn thấy người ngoa tạo nhanh nhanh cúi đầu ta nhìn thấy hoàng lôi lão sư nguyên bản bình tĩnh ba người nháy mắt có chút bồi dối quá đột ngột trong xe bọn hắn thở mạnh cũng không dám làm sao làm sao lộc hàn lặng lẽ ngầm đầu chiếc xe đã tại lấy thẻ chúng ta muốn xông tới chặn đường a chặn đường nói đ ù a sao trần vĩ đình lắc đầu bộ chỉ huy bộ chỉ huy cao tốc cửa vào phát hiện người đảo vong cỗ xe tin tức chính xác mà lại ta nhìn thấy hoàng lôi lão sư đang lái xe tổng bộ nơi này lập tức đem bọn hắn ống kính đặt ở trên màn hình lớn sáu người đoàn đội không cần lý đồng nhiều lời lập tức mở ra công việc của mình cái khác truy kích đội viên chú ý lập tức tiến về c h i viện trần vĩ đình ngươi nhiệm vụ rất đơn giản cùng ở người đảo vong cỗ xe là được không nên cản đoạn chú ý an toàn mấy phút trước tổng bộ còn tại suy đoán đến cùng người đảo vong sẽ hay không lựa chọn tối nay rời đi Mà lại, si khí h có c ú trần đêm mê. vĩ đình nơi này là ngưu mới đại lực chi viện đã trên đường cùng các ngươi có hai mươi phút tải hữu đường xe chú ý bảo trì xe cách không muốn bị phát hiện nếu là người bình thường nhưng tranh n hắn khi thám tử tư nhiều năm như lực câu, bù một thám tử tư khi theo dõi vậy, mấy qua tài tiến hành năm này g người đào vong hiển nhiên cùng người thường khác biệt tương đương cẩn thận t r ầ n vĩ đỉnh tay có chút phát run hồi hộp trước đó ba lần cùng người đào vong bỏ lỡ cơ hội gần nhất thời điểm lẫn nhau ở giữa chỉ có một mét khoảng cách hắn tưởng tượng qua vô số lần nếu như lúc ấy nếu là nếu rốt cục trong tưởng tượng hình tượng xuất hiện những người chạy trốn tại tầm mắt của mình bên trong hắn không dám mở quá nhanh sợ bị phát hiện cũng không dám mở quá chậm sợ mất đi mục tiêu cũng may tốc độ của đối phương một mực bảo trì tại chín mươi mã tả hữu xác định đằng trước tạm thời không có hạ cao tốc giao l ộ lúc trần vĩ đình rốt c ụ c ổn định tay chân tay lái phụ lộc hàn cũng không tốt gì chân chính bắt không biết lúc nào bắt đầu nhưng thương tại cửa vào lúc liền đem ra nửa người trên hướng phía trước nghiêng không nháy mắt một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đằng trước cái này tư thế kỳ thật cổ rất chua phía trước năm cây số có khu nghỉ ngơi ba cây số có lối ra phía sau a tắt đồng dạng không có nhàn rỗi dù là trần vĩ đỉnh có thể nhìn thấy cột m ú c đường nàng y nguyên làm lấy nhắc nhở chi viện đội viên ngay tại trên đường chạy tới tổng bộ thì là cho bắt phương án an toàn trên hết chỉ cần cỗ xe còn tại hành xử không thể đập thủ vạn nhất sốt ruột lúc phanh lại khi chân ga dẫm xuất hiện sự cố coi như không tốt trước hết đi theo dựa theo bọn hắn dạng này hành xử tốc độ hẳn là không biết bị truy tung đợi đến sau khi dừng lại tỷ lệ lớn cũng có thể cùng đồng đội tụ hợp đến lúc đó có thể tận diện a bọn hắn giống như muốn hạ cao tốc chậm một chút chậm một chút kỳ thật không dùng lọc hàn nhắc nhở trần vĩ đình cũng phát hiện phanh lại so dự định dẫm muốn nặng một chút để bọn hắn đi trước không có việc gì chúng ta chậm nữa một chút đồng đội đại khái cùng chúng ta khoảng cách m ộ ư ơ i năm phút trần vĩ đình có chút miệng đắng lơi khô tại nhìn thấy thu phí miệng lúc tốc độ xe của hắn chỉ có m ộ mươi năm mã còn tốt phía sau không xe nếu như bị giọt loa coi như nguy hiểm tắt đèn đừng lên đi hắn đang làm gì tiền đều có thể ném ba người nhìn xem linh chu cử động cũng là khá là không biết phải nói gì giao cái tiền mà thôi hoa mấy phút t u t t u t mò cùng bên trên quá khẩn trương trên xe có e tờ、cờ. lại đi là nhân công thu phí cửa sổ dự định bỏ tiền đâu đằng trước lan càng tự động mở ra không thích hợp a mở ra mở ra đuôi xe đèn càng ngày càng xa trần vĩ đình liếc nhìn đồng hồ đo đã chín mươi lăm tổng bộ kêu gọi tổng bộ thu được ta hoài nghi bọn hắn đã phát hiện bị truy tung trên đường cao tốc chạy chín mươi hiện tại đã p h a trăm các ngươi đ u ổ i theo ngàn b ạ n chú ý an toàn trên đường cao tốc các đội viên không dùng tổng bộ nhắc nhở vừa nghe nói khả năng bại lộ đều tăng tốc tốc độ ngo tàu ngo tàu hắn điên rồi đi trần vĩ đình càng mở càng kinh ngạc hai tay nắm chắc tay lái con mắt nhìn chằm chằm phía trước không dám có một tia chủ quan ca môn quốc lộ a ngươi mẹ nó một trăm mã chuyển biến không cần phải nói khẳng định là bị phát hiện lúc này không dành đi nghĩ đến đến cùng cái kia xảy ra vấn đề trần vĩ đình trong lòng liền một cái ý nghĩ ta không thể mất dấu còn tốt mở một hồi sẽ đối phương tốc độ trở nên chậm hù chết ta nhìn thấy tốc độ xe biến chậm a tắt lúc này mới kịp phản ứng vỗ ngực có chút nghĩ mà sợ cũng chính là ngươi đội thành ta đến mở khẳng định phải mất dấu nếu không chúng ta thêm điểm nhanh lộc hàn vừa nói xong tiết mục tổ thông chỉ đến truy kích đội thành viên xin chú ý truy kích đội thành viên xin chú ý trần vĩ đình tuyển thủ tạm dừng tranh tài 4 8 n tám giờ chương 81. dự phán n g ư ơ i dự phán chương 81, dự phán n g ư ơ i dự phán vrf mặc dù biết là trực tiếp trần vĩ đình ý nguyên nhịn không được b ả o nói t ụ không biết cái gì nguyên nhân đang trước cỗ xe tốc độ xuống hàng khoảng cách song phương đại khái năm mươi m không đến a dễ n lì ngay n tại tiêu thăng lúc tiết mục tổ thông chi không khác một chậu nước lạnh từ đầu đến chân xối tấu h trần vĩ đình tuyển thủ xin lập tức sang bên dừng xe không có cam lỏng lại chỉ có thể nghe theo tiết mục tổ yêu cầu không có việc gì người đào vong nhiệm vụ người truy kích đồng bộ biết được không đến mức chơi lại rất không may thành viên còn chưa tới người điều khiển bị rút lấy lộc hàn đợi cho dừng xe về sau lập tức đổi đến vị trí lái t a theo đuổi lộc hàn t u y ệ t thủ tạm dừng tranh tài bốn mươi tám giờ cái mông còn không có ngồi vững lộc hàn dớn cổ lên có lầm hay không a thâm điền nhất lang lý nghệ đồng lúc ít dương dung liên tiếp danh tự bị bảo ra chỉ là này sẽ không dành để ý những thứ này lý đồng cho mày làm sao lại như thế không may a tát người tranh thủ thời gian lái xe đuổi theo thà ta, ta. a tát tự nhiên là biết lái xe muốn tại trên đường cao tốc vẫn được quốc lộ muốn đuổi lên t r ư ớ c xe khó quá khó chậm chỉ là tương đối trước đó vừa rồi tốc độ cũng có hơn tám mươi chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường khác mà đi cứ như vậy biết công phu t r ư ớ c xe đôi xe đèn đã nhìn không thấy cố lên a người có thể trong ba người hai người bị rơi vào ven đường chỉ có thể trên tinh thần duy trì tiết mục tổ tự nhiên sẽ không ở phương diện này làm giả chỉ có thể nói triệu lộ thi ngưu xoa khi nàng đưa ra quyền sử dụng lợi lại đoàn người đều đồng ý về sau lập tức liên hệ tiết mục tổ mà chủ sở t i ê u diễn bên trong áp dụng nguyên thủy nhất phương thức r ú t thăm m ộ ư ơ i chín cái tiểu cầu đặt ở trong giường từ nhân viên công tác thay rút ra dầm dầm một trận về sau rút ra tiểu cầu mở ra về sau bên trong chính là tạm dừng truy kích đội viên danh tự tờ thứ nhất liền xuất hiện trần vĩ đình danh tự sau đó rất nhanh ninh chu tại một đoạn đường dài một mực không nhìn thấy phía sau đến xe liền có thể đoán được đại khái bên trong không kịp vui vẻ chúng ta tiếp theo làm sao trên đường mở chậm chúng ta chỉ là ngừng sáu vị tuyển thủ trong đó có hai danh tự không biết đoan chừng là hậu cần ninh chu lúc này thoáng tăng tốc chút tốc độ xe ánh mắt một mực tại nhìn tả h ư u hai bên viện quân của bọn hắn khẳng định đang trên đường tới chúng ta vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất vằn vào tài lái xe của ta một mực hướng phía trước khẳng định có thể vứt bỏ phía sau những người truy kích nhưng chỉ là tạm thời dù sao cũng phải dừng lại kiểu gì cũng sẽ bị ca mê ra trông thấy mà lại kể từ đó cách hoàng lao sư bọn hắn sẽ càng ngày càng xa thứ hai tìm chỗ nga ba trực tiếp dừng lại đợi đến người truy kích rời đi về sau đổ về đi ta cảm thấy loại thứ hai tốt triệu lộ thi lập tức nói đi thẳng xuống dưới không biết không phải cái đầu vạn nhất ra chút n g o à i ý mớn chúng ta không chỗ có thể trốn loại thứ hai đi dư ơ n g mật cũng đồng ý trong phim ảnh không phải có cùng loại kiểu đoạn a cỗ xe bị truy kích đ n g nhiên một cái phiêu giật đến ven đường dừng lại truy kích cỗ xe nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền rời đi được đ ã đoàn người đều đồng ý ninh chu cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn mong muốn nhất là hai bên đường mọc đầy n h á n h cây cỏ dại giao lộ đã bị ẩn giấu dạng này nhưng đây là quốc lộ a tắt trùng điệp một c ư ớ c phanh lại kém chút không có đem mình váy ra người tiếp tục hướng phía trước thông qua màn hình lớn truyền đến thời gian thực hình tượng lý đồng chỗ này biết vì sao nàng đột nhiên dừng lại bên phải xuất hiện một con đường cùng về phổ c h ấ n cột m ú t đường các thành viên đã hạ cao tốc ngay tại đến đây trên đường lý đồng lại bồi thêm một câu thu được như đại lực ngầm đầu lý lao sư những người chạy trốn sẽ dừng lại a tổng bộ nơi này đối thoại sẽ không thời gian thực truyền đạt cho thành viên lý đồng cầm c h é n trà dùng trà đóng không ngừng khuấy động lấy lá trà hắn biết như đại lực y tứ cao tốc mở chín mươi mã quốc lộ ngược lại vọt tới hòa mỹ khẳng định là phát hiện phía sau có người theo dõi mới bắt đầu liệu mạng chạy trốn Về p tỷ như là chúng dành ta quyết định tiếp tục đổi tiếp đối phương lựa chọn tại cái nào đó chấn dừng lại tương đương với dự phán chúng ta hành động hay là chúng ta quyết định từng cái tiệm đối phương lựa chọn trực tiếp tiến lên tương đương với đứng tại cao lầu nhìn dưới lầu tương đương với đánh cờ thắng ta ý nghĩ là bọn hắn hẳn là không dám mạo hiểm biết rõ bị đuổi theo nếu như dừng ở cái nào đó trên c h ấ n chẳng phải là đem mình rơi vào bị động hương chấn tại lúc nửa đêm cơ bản không người gì bọn hắn đối chỗ này cũng không tính quen thuộc tùy tiện đi vào xe đều không cách nào giấu nhìn xem vừa rồi tốc độ xe người đ à o vong kỹ thuật lái xe đều rất n h u nhưng bạn nhất đuổi tiếp vẫn luôn nhìn không thấy người làm sao bị nghi ngờ rất bình thường cho nên ta ý nghĩ là đừng để a tát tiểu thư phụ trách truy tùng nàng trải qua thôn trang lối rẽ cái gì đi qua nhìn một chút nguyên nhân không cần nhiều lời a tắt kỹ thuật lái xe từ tỉnh sáu mươi đều mở không lên chỉ có thể nói thiếu bốn vị đội viên chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g để phía sau kỹ thuật lái xe rất nhiều mới có cơ hội đuổi theo như thế đại con đường lại không có giám sát duy trì như đại lực phía sau chưa nói xong nhưng đều biết ý gì có khả năng sẽ mất đi mục tiêu mấy phút trước đối với truy kích phương mà nói vẫn là thiên đường thủ đến chẳng biết lúc nào mới có thể xuất phát người đào vòng đồng thời cắn chết mục tiêu nhưng mấy phút sau bởi vì đối phương hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp đem phe mình một nửa sức chiến đấu cho suy yếu tình huống lại lần nữa biến khó b ể phân biệt lộc hàn g cùng trần vĩ đình hai người đứng tại ven đường mặt tương đương â m trầm kìm nén một cố kình lại được cho biết không thể tham dự tiếp theo đổi bắt đến có bao nhiêu phiền muộn đáng tiếc không có một điểm biện pháp đứng có một hồi ba chiếc xe lao vùng một tới hai chiếc xe dừng lại lý nghệ đồng cùng dương dung từ cấp trên xuống tới còn thừa người không kịp chào hỏi tiếp tục gào thét tiến lên a t á t tỷ phụ trách thăm dò hướng chấn ngụy thành bọn hắn tiếp tục truy tổng bộ lại phái một chiếc xe tới nhưng phải đợi một hồi tiết mục tổ vẫn là rất nghiêm ngặt bốn người tạm dừng hành động về sau tất cả trang bị cái gì đều bị ngừng ai biệt quất Trân chương tám mươi hai lên khung càng nghĩ chương tám mươi hai lên khung càng nghĩ vừa ý đỡ càng nghĩ hẳn là đều biết không có vợ cờ bên trên sẽ tại giữa chưa một mươi hai giờ lên khung Ta hết thể, thể không không c mười ngày chữ h tồn tồn t n á mấy n g nay bản cơ đ qua chưa từng xuất hiện phát sốt về sau coi là khả năng chỉ là khoang nuôi vấn đề động khoang nuôi giải phẫu mà từ giữa đầu lấy ra dạng trải qua kiểm nghiệm không có bất kỳ cái gì dị thường vốn nghĩ chuyện này đại khái liền đi qua chưa từng nghĩ lần thứ hai đi lên phục kiểm về sau phát hiện khôi phục tình huống không thích hợp mà lại lại lần nữa xuất hiện phát suốt tình huống tại tổng hợp tất cả triệu chứng hai độ tiến hành kiểm nghiệm về sau chuyển đến tin giữ nqt tế bào bạch huyết liệu cũng chính là sinh trưởng tại trong lỗ mũi đầu tương đối ít thấy ác tính bạch huyết liệu lập tức đi vào huyết dịch khoa may mắn chính là phát hiện tương đối sớm vẫn là đồng thời trải qua trị liệu là có được chữa khỏi khả năng sau đó thời gian chính là bệnh viện trong nhà bệnh viện trong nhà hai đầu chạy tốn hao càng là như nước chạy đã chuẩn bị hướng bằng hưu vay tiền tiến hành trị liệu không sợ mọi người cho cười hơn ba mươi tuổi người còn chưa kết hôn cũng không có m u a p h ò n g nhưng cũng cơ bản không có gì tiền tiết kiệm cũng may mắn không có kết hôn không có m u a p h ò n g có thể toàn tâm toàn ý không dùng cố kỵ cái khác chiếu cố phụ thân làm người tử không phải liền là sinh bệnh thời điểm có thể ở bên người đi ă n u ổ i đi c h ợ r i ú t khóc rất nhiều lần luôn cảm thấy ung thư cái gì cách ta giống như rất xa nhất là nhìn thấy trong ấn tượng đặc biệt v i n ạ n phụ thân bị ốm đau tra tấn không còn hình dáng lòng đang dỉ máu hiện tại chỉ cảm thấy ta thừa nhận hiện tại là đang bán thảm bởi vì ta muốn kiếm tiền vì phụ thân ta có thể tiếp tục sống sót cái gì mặt m ũ i đều không trọng yếu tiếp theo còn rất dài rất dài một đoạn trị liệu muốn tiến hành ta cũng sẽ tận khả năng nhiều đổi mới ta tải máy tính trước mặt vì các vị đại đại dập đầu các vị đại đại giúp ta một chút đi thật ư t ứ thứ lên lên án mạng. Trường 83, thứ hai lên án mạng, cầu mua. đặt t h cầu sự là s á ngư n a thế nào như thế có thể trò chuyện đâu ta hoài nghi tới biết công phu người ta đều sẽ chủ động một cây cần câu cho hắn lại nói ninh chu cũng không hút thuốc lá lúc nào trên thân thăm g ò một bao kia đại khái chính là phòng ngừa chu đáo đi hai mươi phút trước ninh chu tại qua một tòa cầu về sau phát hiện con đường trên bản đồ không có biểu hiện hắn không có suy nghĩ nhiều cẩn thận mở xuống dưới trên mặt đất hai bên thực vật đều nhanh dài đến giữa đường càng lái xe hơn mấy trong lòng người càng không chắc nhi trên mặt biểu lộ hơi có vẻ bồi dối ngươi không có địa phương quay đầu à chỉ có thể kiên trì hướng xuống tiếp tục đi đại khái hạ năm phút sườn núi đến bờ sông rõ ràng đường rộng mở rất nhiều mà lại ven đường có cái mộ phần muốn hay không ở chỗ này quay đầu、đâu? tại đèn xe chiếu xuống có thể nhìn thấy kia một vòng gạch xanh xi măng trong xe đều là người triệu lộ thi cũng là không phải đặc biệt sợ hãi sớm điểm đi nếu là không có đ o á n sai đi theo xe của chúng ta người điều khiển khẳng định thay người nếu không làm sao lại nhìn không thấy nhưng n g ư ờ i lúc này lập tức trở lại không chừng trên đường liền chạm mặt đã có địa phương quay đầu về thời gian tạm thời không cho phép ninh chu kỹ thuật lái xe lại ok trên xe tất cả mọi người nhất trí quyết định hướng phía trước đại không được chờ chút để hắn một đường đổ về tới lại mở đại khái m ộ ư ơ i phút đang trước rộng mở trong sáng đồng thời xuất hiện sáng ngời đến gần về sau phát hiện mấy bài xe chính là ở khắp mọi nơi câu cá lão chỉ có thể nói câu cá lao nhóm kiến thức rộng rãi nhìn thấy đến chiếc xe chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn ai cũng không nói cái gì các ngươi trên xe ở lại ninh chu rơi xuống câu nói liền xuống xe đầu tiên là một người đưa một điếu thuốc sau đó tại bên cạnh ngồi xuống miệng kiểu gì vẫn được bên kia cái kia làm đầu b ả y cân nhiều cá chép hoặc thật lợi hại chuẩn bị suốt đêm a ừ m người không hạ can ra đi một địa phương khác liền đến xem miệng kiểu gì chập tối trận kia tốt đi một chút lại có muốn chở hừng đông rồi thiên hạ câu bạn l à một nhà dù là căn bản không biết một i ế u thuốc cũng có thể giải quyết cứ như vậy làm nhảm năm phút ninh châu trở lại trên xe đường ở chỗ này liền bắn mất đằng trước đều là thủy quay đầu đi nếu là nửa đường gặp phải làm sao xử lý ta dùng xa q u a n g đèn bắn hắn ninh chu â vẫn thật là nói được thì làm được một đường tất cả đều là xa ánh sáng làm v ề không có tố chất lái xe lại lần nữa đi tới cửa xa lộ khi đó đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống cỗ xe tin tức là bại lộ về phần ở đâu bại lộ đại khái có thể đoán được cùng lao triệu tương quan đã không phải chủ động đó chính là bị tìm được kinh doanh ba viên、quả. đại khái là từ nơi này vào tay hiện tại khẳng định không thể vứt bỏ cỗ xe chỉ có thể trước dùng đến phía sau rồi quyết định làm sao xử lý thế nào rồi qua cao tốc cửa vào cơ bản có thể xác định an toàn tay lái phụ triệu lộ thi cho đồng đội gọi điện thoại vừa rồi không biết cái gì tình huống không dám chủ động bay dậy các ngươi hoàng lôi vẫn là cân nhắc chu toàn chúng ta ngay tại tới trên đường những người truy kích hẳn là bị mê hoặc truy nhầm phương hướng các ngươi đâu đến đó rồi bên kia yên tĩnh mấy giây các ngươi đừng nóng giận a không phải hô hào để chúng ta đi trước a mở sau khi phát hiện phía sau không xe liền giấu đi g i ấ u triệu lộ thi nhìn minh chu cười cười hỏi g i ấ u người trong chuồng heo rồi chuồng heo cái kia tiến đi từ cao tốc lối ra chuyển tới đại khái hai mươi phút dáng vẻ có cái vứt bỏ cái đỉnh xuống xe xem xét sau phía sau vừa vặn có phiến tiểu đất trống liền tắt đèn tắt lửa trước g i ấ u đi t ố t phát cái địa vị chúng ta ngay tại trên đường c ú p điện thoại t r nguyên lai tưởng rằng bọn hắn còn tại ma đô kết quả đi tới phong thành nguyên lai tưởng rằng chúng ta an toàn rút lui kết quả lại bị đuổi theo ai nói không phải đâu dương mật nhớ tới vừa rồi đua xe trắng cảnh còn có chút được tích. cởi cái、gì? chúng ta phân tích nghĩ bọn hắn nào Bốn người trận phân Người phân thế một ta gì, mà làm sợ, sao đâu. dù không đúng đọc trông ninh nhết miệng lên, giận nghi hắn, nhưng lại lo lắng xảy ra nguy à? Triệu thi thấy ra lại lộ lo chú hiểm. xảy không không không, ta chỉ là nghĩ đến bọn hắn phát hiện cuối cùng đi nhầm phương hướng có tức giận hay không hừ hừ có ý nghĩ gì ngươi nói thẳng lập tức đến chờ tập hợp rồi nói sau có đ ị h vị có vật tham chiếu mười người lại lần nữa tụ hợp lẫn nhau nhìn thấy về sau đều thật cao hứng đằng trước tình huống vẫn là rất khẩn cấp đừng có gấp ta nói một chút tình huống hiện tại ba. Ba. Ba. Ninh còn nói liền Chu chưa quay đầu, còn chưa nói đâu, liền vô thấp a đang y đâu, đ n á con、mỗi. Trước mắt đối với chúng ngồi ổi. đối mắt ta với h t bất biết thứ là lợi, là lần bị cô xe không mới h hiện, lại không thể、dùng. Thốt á t lại dùng. ra lời này tiểu bạch sắc mặt c ổ quái n g h ị thầm khẳng định là ngươi miệng q u ó đen được rồi điểm là đối thủ bị suy yếu trước đó cho sáu cái danh tự bên trong có hai không phải minh tinh ta xem chừng là người truy kích trong bộ chỉ huy nhân viên người ít uy hiếp cũng sẽ ít một chút mà lại tạm thời bọn hắn đoán không được chúng ta vị trí lưu lại kéo dài khoảng cách thời gian cho nên cho nên chúng ta phải thừa dịp hiện tại kéo dài khoảng cách ta Không. không không không Hầu Minh hạo đầu điểm một nửa, ngạnh xinh xinh thời chạy như thế cân nhắc. Mặc dù thấy nửa, ngừng ngươi nói gian cân nhắc. người À. à, đầu lưu đâu. điểm một Mặc lại, lại lại sao Ta vì dù rõ bọn hắn phụ trách truy kích nhân viên thiếu hai suốt đêm về sau ngày mai khẳng định phải nghỉ ngơi hoặc là để một bộ phận người trên xe nghỉ ngơi tóm lại hiệu suất sẽ giảm xuống mà lại các ngươi đừng quên mấu chốt nhất một điểm xe của chúng ta bại lộ khẳng định không thể lại lái đi ra ngoài lựa chọn hiện tại đi đường ban ngày nghỉ ngơi vậy sẽ gặp được một vấn đề khó giải quyết ban đêm như thế nào chuyển di hoặc là ngươi là đội trưởng đâu tiểu bạch trực tiếp n h ấ c tay như thế dễ hiểu giải thích nháy mắt nghe hiểu bọn hắn thế nhưng là m ộ ư ơ i người hơn nửa đêm thế nào rút lui đâu tự nhiên là ban ngày n h i u cơ hội một chút được vậy bây giờ là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước lạc đúng trên đường tới triệu tiểu thư điều tra cách nơi này hơn bốn mươi cây số có cái đông đỉnh thành phố trước đi qua đường tại dưới chân đã quyết định đám người cũng không lại trì hoãn hai chiếc xe lại lần nữa xuất phát gần năm mươi cây số con đường quốc lộ khoảng bốn mươi phút mở không tính đặc biệt nhanh trong lúc đó những người chạy trốn tư vấn bốn mươi tám giờ nhiệm vụ hoàn thành h ạ n g thứ hai ban t h ư ở n g có chút n g o à i ý m u ố n ban thưởng công cụ nhân một vị thời hạn hai mươi bốn giờ trên lý luận có thể để hắn làm bất cứ chuyện gì phần thường này có cái gì dùng tạm thời không rõ ràng trước đặt vào triệu lộ thi hóa thân thành hướng dẫn dù làn này sẽ nhanh bốn giờ y nguyên không dám đi đại lộ mà là trước vòng thành tiếp lấy đi đến sông nhỏ đường trong xe còn có dầu không có dừng lại mà là chậm rãi vừa đi vừa nhìn lúc này ninh chu đều khó khăn vốn nghĩ lập lại chiêu cũ nhìn xem có thể hay không làm cái thẻ căn cước cái gì thật là quá sớm bốn giờ trên đường cơ bản không nhìn thấy cái gì người đi đường ngẫu nhiên có đều là vội vàng mà qua lại không phải người ngu mặt ngươi đối diện đi tới còn để ngươi tìm cơ hội đụng vào tay huống hồ có hay không mang thẻ căn cước ở trên người hai chuyện đâu cứ như vậy mở một hồi phanh tích tích ninh chu mấy người thân thể hướng phía trước một nghiêng quay đầu liếc mắt nhìn ngoa tạo một bên khác a tắt rất tuyệt vọng rõ ràng là ba người một khối da kết quả chỉ còn lại nàng một cái nơi này là chỗ nào a ta lại tại cái kia a các người đến cùng ở đâu a thật không phải mở không nhanh mà là không dám mở bằng lái cũng không biết ra mấy năm tại trên đường này ý nguyên cảm thấy tay chân có chút phát run chỉ có thể vừa đánh khí bên cạnh tiến lên rất nhanh tổng bộ truyền đến mới chỉ thị ngươi không dùng truy nhìn thấy bên cạnh có lối rẽ hoặc là làng vào xem nguyên lai、like、tưởng rằng là cái chuyện tốt được đến sau khi đồng ý a tắt bay đầu trở lại vừa rồi đi ngang qua tiểu trấn mẹ nha đi vào trong trấn mở cửa sổ ra vừa mới chuẩn bị nhìn xem một con chó tử vật ra đối nàng s ử loạn không có việc gì không có việc gì có môn nó vào không được tuy bị bị hù hoa d u n g thất sắc a tát y nguyên an ủi mình không có một cốc chân ga trực tiếp rời đi mà là chậm rãi trên đường phố hành xử thỉnh thoảng nhìn một chút kính chiếu hậu kết quả có thể nghĩ tự nhiên là không có thu hoạch một bên khác ngụy thành cùng phạm thần thần bọn người như cũ tại trên đường chạy như điên theo lý thuyết đều cái điểm này người đã sớm mọi mệnh không chịu nổi các thành viên vẫn là tinh thần phần chấn bọn họ cũng đều biết nếu là bỏ đỡ tiếp súng muốn lại t ì đến coi như khó thế nhưng là càng chạy truy kích các đội viên tâm càng lạnh chủ yếu là không thấy được người đào vong c ố xe tốc độ một mực bảo trì tại chín mươi tà hưu thật không tính chậm có thể thực hiện tiến khoảng cách càng xa trải qua thôn trang lối rẽ thì càng nhiều nhiều khi bọn hắn đều sẽ cảm giác đến có phải là đã trốn ở một nơi nào đó bỏ lỡ làm sao đây l i ê n hai chiếc xe tám người lựa chọn truy kích liền phải từ bỏ cái khác cứ như vậy mở nửa tiếng đồng hồ hơn đ ằ n g trước mị thành đánh hai tránh chậm rãi d ừ n g ở ven đường tổng bộ tổng bộ tổng bộ thu được như đại lực thanh â m chuyển đến lao lý đầu mặc dù còn muốn kiên trì bất quá bị đoàn người trước quên trở về cái này xem xét chính là đến thức đêm chia ra chuyện bất chắc cho ra lý do cũng rất đầy đủ hôm nay nếu như có thể giải quyết chiến đấu nói rõ cùng đối phương hướng ngài ngày mai xin sớm nên đón thắng lợi là được muốn so thi đấu vẫn còn tiếp tục chúng ta đều phải nghỉ ngơi ngài muốn trên đỉnh tới lao đầu nghĩ nghĩ có đạo lý xác thực cũng mệt mỏi bất quá không có về nhà trực tiếp tại trong tổng bộ phòng nghỉ nằm xuống chúng ta này sẽ đến la thành huyện người c h ỗ này hết thể có hai con đường như đại lực cũng có thể nhìn thấy ý của ngươi là vào xem đúng ngụy thanh xuống xe hơi hoạt động một chút cái này cũng không so bình thường lai xe thần kinh trạng thái căng thẳng hạn cơ bắp có chút đau nhức truy lâu như vậy đ ô i xe đèn đều không nhìn thấy cũng không thèm để ý như thế một lát huyện thành nhìn xem không phải đặc biệt lớn nhưng giấu hai chiếc xe vẫn là rất đơn giản chúng ta thuận tiện nhìn xem có thể hay không có mở cửa lại bên ngoài có ca mê ra cửa hàng cái gì nếu như hướng chỗ này trên lệnh thời gian dị cũng không lớn cần thăm dò video không nhiều có thể thực hiện phạm thần thần tiếp tục truy kích các ngươi lưu lại phía sau phạm thần thần tự nhiên cũng nghe đến tổng bộ chỉ thị bung ô xuống cửa sổ lên tiếng trào về sau lái xe rời đi đi ngụy thành cũng không có lãng phí thời gian lái xe tiến hành chỉ có thể nói quá trễ trên đường một cái người đi đường đều nhìn không thấy b ấ t quá chỗ đậu xe lên xe cộ không ít tuy nói phán đoán người đảo vòng không quá sẽ như thế tùy ý mà đem xe dừng lại nhưng nhìn đến cùng loại xe hình ý nguyên muốn dẫn một cướp phanh lại nhìn một chút đằng trước có đèn sáng đi không bao xa tay lái phụ đại lao sư hô một tiếng úc nha là xa huyện khách sạn lớn các ngươi nói a đương nhiên nói cơn tối là hơn sáu giờ ăn phía sau một mực tại khách sạn bên trong chờ lệnh không có hoạt động tiêu hao tự nhiên liền thiếu đi đợi đến nửa đêm hơi có chút đói nhưng tiếp vào chỉ lệnh từ vụ nguyên trở lại phong thành lại từ phong thành bắt đầu truy kích đến bây giờ đã hơn chín giờ nếu không chúng ta ăn chút đi trộn lẫn mặt dẹp thịt h ầ mình b tốc độ rất nhanh đúng à, còn có thể tìm hiểu tin tức ngụy thành vốn là không kiên quyết nghe thành viên về sau lập tức sang bên tổng bộ tự nhiên cũng nhìn thấy liền xem như chân chính p h à án cũng cần nghỉ ngơi hơi thở ăn cơm cái gì cho nên không nói gì thêm lão bản đại khái t r ừ n g năm mươi tuổi trong tiệm không có khác h nhân chính nằm sấp ngủ gà ngủ gật nghe tới tiếng vang sau lập tức n g n g đầu l a o con mắt mang lên tiểu dung ngươi tốt ăn chút gì đến bốn cái trộn lẫn mặt bốn cái dẹp thịt còn có cái gì hờ mình ta xem một chút không nghĩ tới đại lao sư vẫn là xa huyện khách sạn lớn khách quen rất nhanh liền đem bữa ăn điểm tốt đặng tử cờ cầm giấy sát cái b à n ngụy thành nhưng đứng ở cổng quan sát ôi không kém cái này một hồi đại lao sư vấy tay đem hắn hô trở về lão bản lão bản làm sao rồi bên trong lão bản n g n g đầu hỏi hỏi ngươi chuyện gì đại khái mười mấy phút hoặc là nửa giờ trước có hay không một đám đại khái mười người dạng này đến ăn cái gì điểm giao hàng cái gì đại lao sư đều tiếp mặt lão bản cũng chưa nhận ra được đoán chừng cũng không biết những người chạy trốn thân phận không có lão bản trực tiếp lắc đầu tối hôm nay hai điểm về sau hết t h ể không đến mười người căn bản là một hai cái dạng này tiến đến lão bản một bên vội vàng công việc trong tay một bên hồi đáp kia、yeah, đằng trước trên đường có hay không hiện tại còn mở cửa hàng cổng có camera ừ lão bản nghĩ nghĩ năm đường núi bên kia có một nhà hai mươi bốn giờ kinh doanh ngâm chân cửa hàng lại đến chính là mấy cái cửa hàng giá rẻ về phần có hay không camera không biết đúng ngân hàng nhà ngân hàng khẳng định có đại lão sư nói tiếng cảm ơn h ắ n cũng biết cửa ngân hàng có có thể trốn người chết có thể hay không tận lực tránh đi trước không nói cái này hơn nửa đêm tổng bộ cũng làm không đến v d o a đến nhi chức an tâm ăn cơm đi vẫn là mùi vị quen thuộc xa huyện quả vật thật rất nhiều cả nước thậm chí toàn thế giới người đi đâu ra ăn đi hương vị đều không mang biến tiểu tỷ tỷ phù phù phù nhấp một hấp canh nàng muốn là t r ù n g thảo hòa s ư ơ n g x ư ờ n ta đi qua chân chính xa huyện chỗ ấy quả vật thật thật nhiều mà lại là tại bên ngoài t r o n g tiệm nhìn không thấy nhất là con vịt còn có một cái gọi là cái gì ta quên hương vị rất không tệ ta nghe nói qua vương hạ lệ mỹ sợi đã ăn xong đưa tay lại muốn một phần giống như rất tiện nghi ba bốn người ăn mười mấy dạng chứng trăm khối tiền liền đủ mấy người nói chuyện phiếm không ảnh hưởng ăn cơm rất nhanh tiêu diệt trả tiền ra cửa taxi ngụy thành nhìn thấy chiếc xe trực tiếp cho ngăn lại tiếp lấy cái chìa khóa xe cho vương hạ lệ ngươi mang theo tử cờ lái xe tìm kiếm ta chỗ này tìm dân bản xứ khắp nơi dạo chơi có tin tức tùy thời liên hệ quyết định của hắn không có mắc bệnh bốn người phân làm hai đội tiếp tục lấy công việc sưu tầm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua những người truy kích tâm càng ngày càng lạnh phụ trách thôn trấn a tát không có thu hoạch tại trong huyện thành ngụy thành không có thu hoạch truy kích phạm thần thần vẫn là không có thu hoạch cứ như vậy chơi dần dần sáng đang lúc tất cả mọi người thể xác tinh thần đều mệnh thời điểm một cái tin tức làm người ta khiếp sợ chuyển đến đông đình thành phố phát sinh vụ án nổ súng chương tám mươi bốn g ư ờ i muốn dọa dẫm ta chương tám mươi bốn g ư ờ i muốn dọa dẫm ta ninh chu phanh lại treo cây ngăn nhấn hạ điện tử phanh tay tình huống gì phía sau ba người còn không biết chuyện ra sao dương mật đầu xuất hiện phía trước sắp xếp vị trí giữa bởi vì va chạm quan hệ nàng cho quỳ xuống chúng ta bị chạm đôi ninh chu thở dài một tiếng thế nào lái xe à mình liền hai mươi mã tốc độ như thế rộng đường cái cũng có thể đôi đi lên nhìn mắt kính chiếu hậu hậu phương gây chuyện lái xe đã xuống xe chắp tay trước ngực chạy chậm đến tiến lên xin lỗi xin lỗi ninh chu quay đầu nhìn lại là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tính trên mặt c ư ờ i theo túi đầu hắn cũng biết chạm đôi t o à n trách vừa rồi phân tâm không để ý thực tế thực tế không có ý tứ ninh chu không có xuống xe chỉ là đem cửa sổ thả một đạo kẽ h hở hắn không nhất định sẽ bị nhận ra nhưng trong xe mấy vị liền không nhất định ca môn thực tế không có ý tứ nếu không ta báo cảnh sát giao thông yên tâm ta chỗ này có bảo hiểm được rồi được rồi ngươi cũng không phải hữu tâm ninh chu khẽ lắc đầu cảm giác không có quá lớn sự t ì n h hơn nửa đêm thì thôi trên xe nhiều như vậy cái minh tinh xuống xe chẳng phải lộ tẩy mà lại mấy người phân tích bị đổi kịp nguyên nhân có thể là tại trước miếu sự kiện kia lại gọi tới cảnh sát giao thông không phải cho mình ra tăng phiền phức a đằng trước cách đó không xa hoàng lôi cũng đem xe cho dừng lại đồng dạng không có xuống xe thông qua kính chiếu hậu đến quan sát đều lom đi vào n g ư ờ i xác định không cần a n g ư ờ i cũng không phải hưu tâm được rồi được rồi ninh chu phất phất tay nguyên lai tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua chưa từng nghĩ đối phương lời nói xoay chuyển hai vạn truy cái đuôi mà thôi cái kia cần nhiều tiền như vậy ninh chu còn không có kịp phản ứng không dùng ngươi bồi chính chúng ta giải quyết lần sau cẩn thận một chút kết quả trung n h ê n nhân này tiếp tục vui tươi hớn hở bằng hữu phản ý của ta là ngươi cho ta hai vạn chỉ cần tiền mặt ninh chu quay đầu nhìn hắn mấy giây ngươi không phải đang nói đùa ngươi cảm thấy thế nào đối phương một bộ v ẹ không có gì sợ uống rượu đi bằng hữu hai vạn ta bỏ qua ngươi phải biết say giá nhưng là muốn truy cứu trách nhiệm hình sự mà lại trong vòng năm năm không thể thi lại bằng lái hai vạn rất rẻ trong xe mấy người biểu lộ từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc còn có như thế mặt d à y vô s ỉ người ca môn ngươi quá phật đi lại nói ngươi nghe được mùi rượu rồi sao nam nhân lắc đầu ta viêm m ú i nghe không ra hương vị nếu như ngươi không phải ta liền báo cảnh chứ sao ngươi đây là dọa dẫm b ắ t trẹn ai ta không có chỉ là hiệp thương mà thôi ngươi còn nhắc nhở ta đằng trước sẽ không lại lặp lại nói xong vui vẻ không được ôi khó trách tối nay mắt trái một mực tại nhảy thật là có việc vui a bằng hữu khuyên ngươi biết điều điểm hao tài tiêu hai g ố nhà còn làm thịt ba cái đại mỹ nữ a đây là chuẩn bị năm người đi diễm phúc không cận a tranh thủ thời gian bỏ tiền ta tuyệt đối không hai lời không chậm trễ các ngươi thời gian nếu là giải quyết riêng tại giao thông n g o ạ i ý muốn bên trên rất bình thường hành vi chỉ cần sự cố không lớn không ai thụ thương song phương đều vui lòng tình huống d ư ớ i hoàn toàn không có vấn đề dù sao ngươi báo bảo hiểm mặc dù có bồi thường nhưng sang năm bảo đ ả m phí sẽ cao một chút nhưng là đối phương thái độ không đúng ngươi coi như lại không quan trọng xuống xe nhìn một chút đến cùng đụng thành dặn gì để ta móc cái mấy trăm khối mới là bình thường thao tác chỉ lưu lại một đạo khe hở ánh mắt t r ố n tránh hung hăng muốn để ta rời đi tuyệt đối có vấn đề ngẫu nhiên tại video ngắn trên có soát đến cùng loại tiết mục ngắn hôm nay thế mà có thể cho mình gặp phải g á c ý g á c ý đang lúc trong miệng hắn còn tại t r e o trọc thời điểm linh chu động mở cửa d ơ thương x c kích ba cái động tác nước chảy mây trôi nam nhân còn không có kịp phản ứng ngực n h i ề u một đoàn màu đỏ tê thật đúng là mẹ nó đau không phải làm sao cái ý tứ ngươi còn dọa hù ta trung nhiên nhân lui về phía sau mấy bước mới phát hiện là súng đồ chơi tiểu b ạ c h tới hỗ trợ linh chu hô to một tiếng trăng kính đỉnh hầu minh hạo vương g i a hiên trực tiếp từ trong xe ra xem xét toát ra nhiều như vậy trẻ danh to xác trung n i ê n nhân trực tiếp h o ả n g các ngươi muốn làm gì ta báo cảnh a hoàng l ã o sư báo cảnh người này dọa dẫm bắt chẹn ninh chu hô to một tiếng người xác định hoàng lôi hỏi một tiếng xác định ninh chu gật gật đầu mấy ca đem hắn khóa vào trong xe hầu minh hạo trên xe nghe thấy hắn nói cái gì năm người làm được thời điểm trong lòng kìm nén một cỗ lửa nắm lấy cánh tay dùng sức cố néo đối phương ngao ngao kêu to các ngươi chết chắc ta tuyệt đối báo cảnh biển số xe đều ghi nhớ say giá còn đ á n người hoàng lôi chỗ ấy đưa di động đưa tới đã thông người tốt, ta đào vong có trải chẹt, chúng chế Chu khống Ninh nhìn ta t bị lại. qua tiết mục tổ thương thảo làm ra trở xuống quyết định phổ thông thị dân bị bắn chết điểm này không thể nghi ngờ cảnh sát tới về sau như n thế xử lý ninh chu không có gì ý kiến chiếc xe mấy người tại triệu lộ nghĩ rằng thuật hạng cũng minh bạch phát sinh chuyện gì nhìn về phía trong xe ánh mắt đều biến tương đương không hữu hảo không phải các ngươi là trong xe mắng một hồi trung niên nhân rủi mắt một cái cái kia có chút mập m ạ p ca môn thế nào cảm thấy nhìn quen mắt đâu tựa như là hoàng lôi cái kia dáng người phi thường tốt nữ sinh tựa như là dương mật chẳng lẽ trung n h ê n nhân trên mặt mồ hôi c h ả y r ò n g không ngừng gõ lấy cửa sổ chỉ là bên ngoài mấy người nhìn như không thấy minh tinh không tầm thường a hắn cắn răng lấy điện thoại cầm tay ra uy một trăm m ư ơ i a ta báo cảnh có người d ư ợ u giá có thể là minh tinh các ngươi cần phải theo lẽ công bằng làm ta sẽ thu hình lại quay đầu phát đến trên mạng đi đại khái qua m ư ơ i phút hai chiếc xe cảnh sát l ó đè tới dang dắt trung nhân nhân nghe tới xe của mình cửa mở vội vàng vào ra cảnh sát đồng chí ta báo cáo những minh tinh này say rượu điều khiển còn động thủ với ta hiển nhiên nơi đó cục công an đã thu được thông chi đến mười người người điều khiển là vị nào ta ninh chu hướng phía trước đứng một bước thôi một chút hô tại trung niên người đầy mang hy vọng trong ánh mắt đồng tử không có bất kỳ cái gì phản ứng khẳng định có vấn đề hắn tuyệt đối uống rượu cảnh sát nhìn hắn một cái lại lấy ra mặt khác một chi tiểu phi côn hô vẫn là một dạng kết quả cái này không cho phép trung niên nhân không ngừng ồn nào dùng một loại khác trực tiếp ngậm trong miệng、được. cảnh sát lại nhìn hắn một cái thổi một chút thổi một chút thổi đến mình nhìn trung nhiên nhân dùng sức xoa xoa con mắt cấp trên biểu hiện số lượng rất rõ ràng không không không không có khả năng các ngươi tuyệt đối có vấn đề nhìn thấy trong bọn họ đầu có minh tinh cho nên che chở xin chú ý lời nói của ngươi trong đó một vị cảnh sát thúc thúc cảnh cáo làm sao chú ý nếu là hắn không uống rượu vì cái gì bị ta chạm đôi lựa chọn không báo cảnh cũng không báo bảo hiểm khẳng định là có vấn đề các ngươi có phải hay không tiếp vào điện thoại không dám xử lý nói cho các ngươi biết ta toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại ta muốn phát đến trên mạng đi báo cáo các ngươi ghi âm thu hình lại là quyền lợi của ngươi chỉ cần không ngắt đầu bỏ đôi u không có vấn đề nói xong cảnh sát thúc thúc đi đến trước mặt của hắn giơ lên trong tay tiểu phi côn đến thổi một chút hô tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiểu phi côn bắt đầu lấp lóe còn đang kêu gào trung niên nhân sửng sốt u cảnh sát các đồng chí sửng sốt u bao quát ninh c h u đều không nghĩ tới sẽ có như thế triển khai vẫn là vị kia thúc thúc ai đừng lo lắng cho ngươi đổi cùng cô nhi thổi một chút đen tiếp tục tránh trung niên nhân trong mắt bồi dối che giấu không được một chút xíu ai không có việc gì chúng ta thử một chút cồn dụng cụ đo l ư ợ n g thổi một chút thổi một chút thổi tốt nghiệm một chút số lượng hai trăm hai mươi mốt trung n h ê n nhân thanh âm đều đánh lấy run rẩy đổi đồng tử không có khả năng sự tỉnh hắn lục đây chính là trước đó ninh chu khảo thí dùng bên cạnh một mực tại nghe cảnh sát thúc thúc đi tới nhìn một chút cồn máy kiểm tra gật gật đầu lại vô vô bờ vai của hắn trên mặt tất cả đều là t r ê u tức lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng lưới bạn mình ngàn vạn nhất định phải phát ra ngoài nói đi uống bao nhiêu ta là buổi tối hôm qua uống rượu đã sớm tỉnh m ư i đúng trung nhân nhân cố gắng nuốt nước bọn có thể hay không đo sai rồi n g ư ơ i cứ nói đi đây là dụng cụ đo ra kết quả nếu như ngươi cảm thấy k h ô n g phục có thể thỉnh cầu rút máu ta hắn đang do dự trước đó có bằng hữu bị n ắ m qua rượu giá đo chính là mười chín kết quả k h ô n g phục nhất định phải rút máu làm ra cái hai mươi sáu hiểu đều hiểu chớ nói nhảm nhiều như vậy giấy lái xe hành xử c h ứ n g gặp hắn nửa ngày không nói lời nào một vị nào đó thúc thúc không kiên nhẫn trung nhiên nhân hoàng hồn cảnh sát đồng chí hai mươi một hào khắc sẽ xử phạt rất nặng a hành vi người huyết dịch bên trong cồn hàm lượng đạt tới hai mươi một mg một trăm linh ml thuộc vê rượu giá nhưng chỗ tạm trừ sáu tháng cơ động xa giá chạy trứng cùng chỗ một đồng trở lên hai nguyên trở xuống tiền phạt ngươi là lần đầu tiên a đúng đúng đúng lần thứ nhất thật là lần thứ nhất trung nhiên nhân nhẹ nhàng thở ra úc kia liền không có việc gì làm sao không có việc gì đâu nghe cảnh sát tiến lên còn có dọa dẫm bắt trẹ đâu hành vi n g ư ờ i như cùng dọa dẫm bắt trẹ hành vi như mức khá lớn đạt tới hai nguyên liền có thể lấy cấu thành hình sự vụ án căn cứ nước ta hình pháp quy định tương quan dọa dẫm bắt trẹ công và tư tài vật mức khá lớn hoặc là nhiều lần dọa dẫm bắt trẹ chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn giam ngắn hạn hoặc là còn chế cũng chỗ hoặc là đơn xử phạt kim mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng chỗ ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền đúng ngươi vừa rồi là muốn hai vạn đúng không thuộc về mức k h á lớn ai còn vũ nhục người đúng không số tội cũng phạt phán cái hai năm d ư ớ i đi ạ t r ú n g n h i ê n nhân hai chân mềm n ú n tê liệt ngã xuống trên mặt đất ta ta không có bình thường nhìn nhiều xem tv cảnh sát ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn có phải là coi là không có chứng cứ toàn bộ hành trình ghi âm t h u hình lại trở lấy bị cáo đi vừa rồi có bao nhiêu phép lối hiện tại liền có bao nhiêu c h ậ vật một điểm không giả ngay cả đứng đều đứng không d ậ y nổi vẫn là hai vị thúc thúc cho dịu lấy t i ế n xe cảnh sát nghe cảnh sát cười tiến lên cùng mọi người giải thích sự kiện rõ ràng sáng tỏ chỉ cần n i n h chu đi qua phiếm vài câu ký tên liền có thể rời đi về phần bắn chết sự t ì n h người đều trong xe hào hào ngồi không có quan hệ gì với bọn họ từ cục cảnh sát bên trong ra đoàn người không có tâm tình đi bình luận b ị kia lái xe sẽ có kết cục gì có thể khẳng định sẽ t ừ trọng xử lý nay sẽ trên đường cơ bản không có người gì đi một đoạn sau rừng ở bên cạnh hô qua đám người ta không phải tâm huyết d â n trào mới nổ súng mặc dù không ai hỏi c h í nếu h Linh Chu chủ i động t n hành nói rõ. Vừa rồi tình hình, đối phương chắc chắn sẽ không n chắc rồi đối rõ. Vừa g sẽ y ệ như ý bỏ qua, mặc kệ là n thế ta chúng đến nào cùng, vào xử lý, đến cuối cùng, chúng ta đều cuối sẽ ở bị ấ t tranh lợi chi điện, kéo dài quá lâu rất dễ dàng phức tạp không cần nhiều giải thích tất cả mọi người có thể minh bạch báo động lại muốn ghi khẩu cung thời gian chậm trễ làm không tốt người truy kích có thể tới cổng dù sao lại không phải thật chết rồi mẫu c h ố t nhất h ỏ a kế này quá mức cái gì năm người đi còn muốn nhân cơ hội dọa dẫm bắt trẹn chỉ có thể nói trừng phạt đúng tội vừa rồi tại cục cảnh sát bên trong đối phương than thở khóc lóc bất quá không ứng cử viên chọn thông cảm người trưởng thành liền nên vì chính mình hành vi trả giá đắt mà từ một loại nào đó phương diện đến xem những người chạy trốn đã tiến vào nhân vật dù sao mấy ngày nay đều trong lòng tin h run sợ bên trong vượt qua có đôi khi không q u ả đ o á n chút sẽ hại chính mình còn sống còn sống chuyện gì đều có thể gặp phải hoàng lôi dùng một câu tổng kết hoàn tất quyết định không còn thảo luận chuyện này như vậy bỏ qua tiếp xuống làm sao từ cục công an ra tính thời gian liền bắt đầu sau một tiếng người truy kích đem biết được nơi này phát sinh sự tình Tính toán, chúng sau đó đồng dạng mỏi mệnh bọn hắn chỉ có một loại lựa chọn xem xét giám sát chúng ta còn có một cái bắt thưởng có thể lợi dụng công cụ nhân có hay không có thể để hắn lái xe không cẩn thận từ giám sát rời đi đem bọn hắn lửa gật đi dạng này cũng phù hợp trước mắt người đảo vong tâm thái bị phát hiện khẳng định trước tiên cần phải rời đi nơi thị phi không nhất định có thể đ o á n được chúng ta cũng không hề rời đi chỉ là còn kém một vị người điều khiển mấy người ngươi nhìn ta ta xem một chút hắn đều biết đây là mùi nhử kết quả cuối cùng rất có thể bị ăn sạch ta ngươi không được ninh chu nói còn chưa dứt lời liền bị hoàng lôi đánh gãy ngươi nếu là đi quần long chúng ta cũng không tính long dù sao chính là không đầu dù là hấp dẫn c ấ p c ó lực phải làm sao ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đều là cái vấn đề vẫn là ta tới đi nghe thanh â m liền biết là vương gia hiên không dùng q u y ề n để ta tới lái xe so với các ngươi ai cũng phù hợp cũng là người xem nhất nguyện ý nhìn thấy hình tượng bất quá có một cái yêu cầu đừng từ bỏ ta vương gia hiên mười phần nghiêm túc cho ta một bộ điện thoại nếu như thành công đ à o thoát ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi nếu như thất bại cũng không quan hệ ta sẽ không để cho người truy kích chiếm được cơ có ít người há hốc mồm lại không có thể nói ra đổi ta tới nữ đừng lãng phí thời gian cứ như vậy quyết định đi ninh chu để triệu lộ nghĩ liên hệ tiết mục tổ lập tức tìm đến công cụ nhân tiếp lấy quay người vô vô vương gia hiên bả vai đứng đến tiểu trấn bên trên dễ dàng bị phát hiện đợi lát nữa mang bộ quần áo mục đích là k h i thành phố để công cụ nhân cùng ngươi một khối tìm không có giám sát địa phương đem xe giấu đi sau đó ngươi để hắn tiếp tục tại bên ngoài mò mất quay mình nhìn xem có thể hay không có cơ hội ca trực xe trở về ghi nhớ đ ừ n g đi b ê n xe chỗ ấy cần thẻ căn cước không ít xe tại nội thành bên trong xe q u ấ n k h ẽ q u ấ n tìm t ă n g khách có thể hỏi thăm một chút vương gia hiên nghe rất chân thành mà lại tâm tính chậm rãi thay đổi hắn cũng biết một mình làm ngồi nhử nguy hiểm hệ số đặc biệt cao nhưng nghe xong linh chu cho hắn ăn bài lại dấy lên hy vọng các vị ta sẽ cố gắng tiết mục tổ nói năm phút công cụ nhân liền có thể đến năm phút nhanh như vậy a một phen chờ mong về sau mấy người sau lưng chuyển đến cái thanh âm các ngươi tốt ta là công cụ nhân chương tám mươi lăm ta là công cụ nhân chương tám mươi lăm ta là công cụ nhân vụ án nổ súng đông đình thành phố ở đâu người đ à o vong làm chín vị người truy kích tám cái đưa ra khác biệt vấn đề chỉ có a tắt còn tại hì hục hì hục làm việc tới lui tại hương chấn bên trong không thể kịp phản ứng đông đình tại khoảng cách a tắt tiểu thư lại khái bảy mươi cây số vị trí tại các ngược ngạc chạy ngươi phương hướng ngược nhau. Nguy Thành nhiên, chạy thế nào phía thế sau đông i Đại lực đưa ra giải thích. Hẳn là ra cao tốc thời điểm, phân làm hai đường. Chúng ta vừa rồi tiếp vào một đoạn video. Tại Như Hẳn phân đường. Chúng thích. đưa đoạn đ Lực là làm cao tốc ra ra ta vừa một vào đình thành phố ninh chu điều khiển cỗ xe bị trần mỗ nào đó chặn đôi u sau đó phát sinh ngôn ngữ ma sát hắn sau khi xuống xe trực tiếp đem đối phương đánh chết cũng giấu tại cỗ xe bên trong về sau đi làm công nhân vệ sinh phát hiện trên mặt đất vết máu lập tức báo án cái gọi là video là tiết mục tổ lâm thời làm một đoạn vụ án tái diễn mặc dù đổi sự thực nhưng quay đầu trực tiếp lúc người xem sẽ thấy nguyên bản đối với người truy kích mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn hiện tại xem ra chúng ta truy kích đội hành t u n g hẳn là ở trên trên đường cao tốc bị đối phương phát hiện còn nhớ rõ ninh chu hạ cao tốc lúc rơi tiền a khẳng định là cố ý kéo dài thời gian để đằng trước cỗ xe rời đi trước t r ư ớ c xe đi là phương hướng ngược nhau phía sau lợi dụng tốc độ cùng nhiệm vụ ưu thế kéo dài khoảng cách tại quốc lộ nơi nào đó làm dừng lại về sau dự đoán đội chúng ta viên rời đi lại trở về cùng chiếc xe tụ hợp chỉ có thể nói người truy kích phương không tính đặc biệt ngoài ý mớn đại a n g truy đổi quá đổi sao phải giết người đâu?、Đại、lao sư đưa ra nghi vấn không phải hẳn là điệu thấp a truy cái đuôi mà thôi a chẳng lẽ là sợ báo cảnh a cái k i a cũng quá tàn bạo đi cùng tổng bộ câu thông không có đoạn cùng lúc đó cũng đang đi đường cùng triệu lộ thi phỏng đoán đồng dạng truy kích các đội viên cũng là thể s á t tinh thần đ ề u mệnh nhưng có tin tức xác thực lại không thể dừng lại chỉ có thể uống trâu đen mở trận một chút a tắt bảy mươi cây số vẫn là gần phan thừa thừa khoảng cách xa nhất có chừng một trăm bốn mươi cây số nhiều nửa đường liền không có thế nào ngừng qua n h ư n đại lực ý tứ là để mấy người ngay tại chỗ nghỉ ngơi đánh mấy ngày quan hệ người đào vong có bao nhiêu khó bắt trong lòng đều nắm chắc dù là bây giờ có thể cao hơn nhanh cần phải đến đông đỉnh thành phố cũng cần một cái đến, đến giờ tăng thêm ở giữa lệnh giờ hai cái này nửa giờ mặc kệ người đào vong lựa chọn lần nút vẫn là rời đi n g ư ờ i bây giờ đi qua đều rất khó có kết quả càng đừng đề cập mỗi người đều mệt mỏi c h â u đen tấn tấn tấn khi nước uống cũng không được chỉ là làm người truy kích đội viên một mực bị nắm mũi dẫn đi trong lòng kìm lén cổ động biết được đại khái vị trí nếu là không đi qua ngủ cũng không nợ đã các đội viên kiên trì n h ư n đại lực cũng không tốt nói cái gì kỳ thật tổng bộ nhân viên đều không có nhàn rỗi các loại tìm giám sát phân tích cái gì cũng là không có nghỉ ngơi hơn tám giờ sáng một chút chín vị người truy kích rốt cục tại đông đ ỉ n h thành phố tụ hợp vụ án nổ súng toàn bộ từ đầu đến cuối tiết mục tổ mở s o n g hội về sau vẫn là quyết định thông báo cho bọn hắn nếu không sẽ sinh ra tin tức kém bởi vì cung cấp video một phần là thực tế phát sinh sự tỉnh tỷ Tỉ như bị chặng đôi sau đó đối phương xuống xe linh chu nổ súng vân vân đến tiếp sau nội dung thì là tiết mục tổ thông qua miêu tả cáo chi giết người xong về sau người đào vong đem người bị hại thả lại đối phương trong xe sau đó chạy trốn nếu không thời gian tuyến liền không khớp chỉ có thể nói chúng ta vận khí tốt ta hơn tám giờ người đi đường đã rất nhiều những người truy kích không dám xuống xe đúng là vận khí tốt dù là có minh sắc biển số xe muốn lại lần nữa thu hoạch được tương quan manh mối cũng không phải dễ dàng như vậy người đào vong đoán chừng muốn chọc giận chết nghị trăm phương ngàn kế thoát đi lại đụng tới dạng này vô lại khách sạn gian phòng đã mở tốt các người đi nghỉ trước đi nay sẽ truy kích các đội viên không tiếp tục kiên trì lại không nghỉ ngơi xe cũng mở không được đây chỉ là cái tiết mục không cần liều mạng người đ à o vong kia nhóm còn ở đó hay không nội thành đâu tổng bộ không có cho ra đáp án rõ ràng bọn hắn còn tại trong điều tra lý đồng t ỉ n h lớn tuổi cảm giác c ũ n g ít, mặc dù chỉ ngủ mấy giờ nhưng tinh thần đầu không sai c h â m rãi rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt không cần tận lực nghe ngóng tình huống như thế nào khẳng định chưa bắt được người nếu không đã sớm đến báo tin vui rửa mặt hoàn tất rút một điếu thuốc vưng ơ c h é n trả đến phòng chỉ huy lưu đại lực rất tự giác thấy lao đầu đến đem vị trí tránh ra tiếp lấy đem buổi tối hôm qua trải qua cùng trước mắt ngay tại khai triển làm việc từng cái báo cáo đặc sắc như vậy lý đồng sau khi nghe xong cũng là vui chúng ta hiện tại có phải là còn có thể thuộc về không có mục tiêu l o ạ n chuyển cơ bản như thế n h ư n đại lực không có đi giải thích cái gì sự thật chính là sự thật nhiều như vậy video căn bản tra không đến dựa theo mấy ngày nay tích lũy kinh nghiệm cùng đối những người chạy trốn chắc tả chúng ta cảm thấy những người chạy trốn hoặc là ninh trù thuộc về cực kỳ nguy hiểm lại thích mạo hiểm người a triển khai nói một chút lý đồng uống trà tranh tài ngày đầu tiên hắn vì hoàn thành nhiệm vụ một mình lưu tại kim lăng đồng thời còn các loại khiêu khích gặp phải đội viên vây quét không những không hoảng hốt còn làm bộ tình lữ l ừ a qua điều tra đi đến t r ư ớ c n miếu cái kêu tiểu lưu manh trên mặt tổn thương cũng là hắn đánh như đại lực từng kiện bày tỏ mấy ngày nay phát sinh sự t ì n h mấy người nghe nghe có chút cảm thán lúc này mới ngày thứ sáu mà thôi thế nào cảm giác qua rất lâu các loại chính diện mặt bên giao phong nhiều lần đều ăn quả đắng cơ bản có thể khẳng định ninh chu là người đảo vong đầu mục hắn ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng còn thừa đội viên tại rất nhiều người bình thường chọn thoát đi hoặc là tránh đi tình huống dưới những người chạy trốn đều lựa chọn nguyên địa chờ lệnh điều này nói rõ hoặc là ninh chu gắn、lớn. hoặc là hắn cảm thấy lợi dụng l ị c h phản tâm tính đồng thời cũng phát hiện chúng ta một cái khuyết điểm công việc bên ngoài nhân viên quá ít nếu như không có chuẩn xác địa điểm mười ba người thả ra ngay cả cái bọn nước đều không đánh nổi cho nên người ý nghĩ là rất có thể những người chạy trốn còn tại đông đ ỉ n h nội thành a ừ n chỉ là như đại lực sau khi nói xong mình lại thở dài dù là biết hiện tại chúng ta cũng rất bị động ta đã điều tra nơi này giống như không cùng những người chạy trốn có liên quan nhân sĩ đương nhiên có lẽ một chút không phải thường liên hệ bằng hữu còn cần một chút thời gian đi tìm hiểu chúng ta đội viên đều mệt mỏi an bài trước đi nghỉ ngơi chúng ta chỗ này dự định thêm cái ban tranh thủ khóa chặt vị trí đại khái báo cáo hai người chính trò chuyện đâu công cụ nhân đem video tung ra đến trên màn hình lớn buổi sáng năm điểm hai mươi điểm hiểm nghi cố xe ra khỏi thành báo cáo năm h hai mươi lăm một cái khác c h i ế c hiểm nghi cố xe cũng ra khỏi thành nháy mắt lưu lại lực sửng sốt ta đây là bị đánh mặt rồi sao xảy ra chuyện gì rồi các ngươi nhìn lệnh treo giải thưởng ninh chu thế nào biến thành cấp s đào phạm ta bỏ lỡ cái gì nội dung rồi sao hẳn là phát sinh thứ gì nhưng là chúng ta còn không biết hoa thật quá phận a tiết mục tổ quả thật có chút tiện hề hề lặng lẽ meo meo đem ninh chu tại sở tiệu đi ô bên trong lệnh treo giải thưởng cho đội ninh chu cấp s treo thưởng nguy hiểm cướp bóc giết người số tiền thưởng bốn trăm n g u y ê n có mắt s ắ c người xem phát hiện sau sở tiệu đi ô bên trong một hô đoàn người đều biết không thể nào là tiết mục tổ sai lầm trước mắt nội dung bên trong ninh chu cũng không có làm ra cái gì đặc biệt cử động giải thích chỉ có một cái chưa chuyển ra nội dung bên trong sẽ ra chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì có thể hay không làm báo trước người xem thấy bất h a i vào đầu rất nhiều phóng viên vui vẻ trần kinh sau lưng chuyển đến có chút quen thai thanh âm đoàn người nhìn lại có chút hoài nghi mình con mắt đây không phải trường cảnh con a cũng chính là vừa rồi cầm tiểu phi côn vị kia lúc này đã đổi thương phục nhưng vẫn là rất dễ dàng nhận ra ngươi là công cụ của chúng ta người triệu lộ thi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới hoàn toàn không nghĩ tới ta cũng mới biết đối mặt rất nhiều minh tinh mà lại bỏ đi đồng phục cảnh sát t r ư ơ n g cảnh quan có chút xấu hổ sở lấy cổ là trong c ụ ộ c cắt bài thế nhưng là đối với cảnh sát tới làm công cụ nhân đoàn người tự nhiên không có gì ý kiến sẽ không ảnh hưởng ngươi làm việc ta cả. chương cảnh quan gọi c h g lượng hắn b ả y biện hai tay ta xin phép nghỉ thời gian nghỉ kết hôn ờ mấy người kinh ngạc dự định hôm nay chỉnh đốn xuống đồ vật sau đó về nhà bận rộn nữa chuyện khác chỉ hoãn một ngày quan hệ không lớn cái kia hoàng lôi móc lấy túi không biết thì thôi nếu biết n g ư ờ i kết hôn vậy chúng ta cũng theo cái phần tử bất quá lấy tiền ra thời điểm vẫn là nhìn xem linh chu hẳn là bất quá tiền của chúng ta không nhiều một người một trăm ý tứ ý tứ không cần không cần không dùng chương lượng lắc đầu thêm k h o á tay bất quá từ chối không được luôn miệng nói tạ đơn giản hàn huyên hoàn tất linh chu lôi kéo hắn cùng vương giai hiên hai người lại đem kế hoạch nói rõ chi tiết một lần cuối cùng căn dặn mặc kệ thoát đi vẫn là tới mục đích nhất định phải dựa theo chạy trốn tâm thái đến tránh né ca mê ra nếu như quá tận lực bại lộ đối phương có lẽ sẽ hoài nghi mặc kệ tin hay không triệu lộ thi có khác biệt ý kiến nếu như bọn hắn nhìn thấy manh mối khẳng định đến nội t i ế p bây giờ lại thiếu người chúng ta vẫn có một ít không gian là cái này lý nhi cho nên mới phải vất vả t r ư ơ n g cảnh quan chạy như điên mấy giờ lại nói đúng vậy kế hoạch có biến cỗ xe không nhất định phải đặt ở một khối hắn mong muốn nhất hiệu quả chính là đem thủy mơ hồ n g ắ m lại xem đang truy kích người trong tầm mắt người đào vong có khả năng tại đông đ ỉ n h thành phố lưu lại có khả năng tại sắt vách bom khói kia lưu lại còn có một bộ xe không biết mục đích đang phi nước đại đối với chỉ còn lại chín vị truy kích đoàn đội mà nói tất nhiên là tương đương khó giải quyết Tốt, các người lên đường đi. Đem trong xe xe xử có cầm chúng nói, thể vật tại mắt tại thế nào, chúng ta phẩm không nhiều nhìn hai Hiện làm về lấy lái lý? đi đoàn đưa đi. người người rời sau, sao nào, dự ù quyết sau đến tiếp sau mê hoặc kế tốt thể thành viên nhóm trên mặt Trong định viên nhóm cũng không hoặc hoạch, cho. cởi mê có có d đoán đêm nay cũng không phải như thế qua xuất phát lúc kế hoạch chính là tìm thôn chấn nhỏ sau đó qua một đêm kết quả bị phát hiện hoàn toàn cũng bị xáo trộn bọn hắn lúc này tương đương giá rời mỗi người trên thân còn cái bao xe cũng không còn mà thời gian còn tại chậm rãi qua đi không bao lâu trời liền xe sáng người đi đường gia tăng Ta có cái chủ ý. ninh chu kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ chỗ các người trước tiên ở chỗ này giấu một hồi chờ ta điện thoại triệu tiểu thư theo ta đi ninh chu ngươi nhưng nhất định phải trở về a tiểu bạch cùng bán phụ như tại kia làm k h á i bốn giờ sáng nhiều trừ taxi trên đường cơ bản không nhìn thấy khắc cỗ xe đi lên phía trước chừng một trăm gạo đưa tay cả lại xe taxi vững vàng dừng ở bên cạnh soái ca đi đâu ai sư phó chúng ta chỗ này có cái cư xá vừa giao phòng đại khái hai ba cái nguyện gọi, gọi. ngự v ư n lâm giang vẫn là đông phủ đúng đúng đúng đông phủ cư xá được rồi triệu lộ thi thật thông minh bất quá bây giờ ý nguyên không do ninh chu ý tứ cái gì đông p h ụ cư xá à, còn đúng đúng đúng ngươi không phải nói qua đông đỉnh thành phố đều lần đầu tiên tới hoàng lão sư đi nhờ xe tới đến trúc sơn dưới đường sau đó đi đến đông p h ụ cư xá chớ đẩy tại một khối từng nhóm cùng bọn hắn nói một tiếng tại kia phụ cận tìm điểm ninh chu thì là túi đầu cho hoàng lôi phát cái t i n tức s ắ c thực không xa mở không đến hai mươi phút cỗ xe dừng lại tạ ơn a ninh chu dựa vào chính mình người đi đường mặt lại là đêm hôm quyết h á t căn bản không mang ẩn nút thoải mái cho tiền Cái tiểu khu nói à hoàn y còn đặc cổng c không thiện, phải biệt hàng rào, nhưng không không rào, buông xuống, cổng bên trong cũng có a tại r triệu ự c Chúng cũng có thể tùy ý đặt câu ban. bốn bề ta Ta này vắng lặng, phút thi thể hỏi. Giờ tùy đặt t đây đi đâu? là lộ ý trên mỹ ạ lại tại n nhìn tin không đến ngươi nghe. Nói g giả, thật qua một m tức, biết cái lệ quốc nếu như ngươi tại phòng ở bên ngoài gõ cửa trong nhà không ai trả lời cầm điện thoại thu video lần nữa xác định phòng ở không người ở về sau ngươi liền có thể ở lại ngay từ đầu cử chỉ này tính tự xông vào nhà dân nhưng khi ngươi và ở đi đạt tới thời gian nhất định vậy cái này phòng ở l i ề n có thể thuộc về ngươi Các đúng ư linh chu càng ngày càng thích thích cùng người thông minh nói chuyện dù sao hoàn thành nhiệm vụ về sau sự thông minh của hắn lại đề cao đi tới một m ư ờ i ba hai năm lại nói trí thông minh có năm tính như vậy sao ta đầu năm nay mua phòng ở giao phòng mặc dù còn không có trang trí nhưng có quyết định này đáng tiếc không có người quen liền nghĩ cái b u ồ n biện pháp m ộ ư ơ i ba lâu đến hai người đi ra thang máy chính là lầu trên lầu dưới hàng xóm nhìn xem hỏi thăm hạ chủ sĩ nghiệp trang trí phong cách phí tổn dự toán nhìn xem các công nhân thi công quá trình cùng vật liệu cái gì liên tiếp chạy một tháng xem như học được vài thứ thì như ninh chu trực tiếp đi tới treo trên tường phòng cháy chốt đằng trước mở ra bên ngoài cái nắp đưa tay đi vào sờ sờ về sau lộ ra t h i ế u dung người nhìn chương tám mươi sáu hai người thế nào ngủ chúng rồi chương tám mươi sáu hai người thế nào ngủ chúng rồi như đại lực cảm thấy mình còn có thể lại kiên trí sẽ cho nên trước hết để cho cái khác ba vị đi nghỉ ngơi trong video không chỉ có biển số xe rõ ràng trong đó một chiếc xe bị chạm đôi u phải đôi xe đèn hoàn toàn vỡ vụn đôi xe vết lõm nhất là dễ thấy đoán chừng biết tin tức đã bị tiết lộ cho nên không giống trước đó cẩn thận từng ly từng tí trước kéo dài khoảng cách lại nói cũng là vì sao công cụ nhân nhóm có thể như thế nhanh chóng tra được nguyên nhân chủ yếu mà lại đều lựa chọn quốc lộ cho nên muốn khóa chặt bước kế tiếp chuẩn xác vị trí cần thời gian ngoài ô huyện kỳ thành phố sáu nhà huyện như đại lực tại trên địa đồ họa ba cái vòng Đây là người dự theo í n người đ hai chiếc xe rời đi ta phỏng đoán lịch phán tâm tính hẳn là không tồn tại dù là có một bộ phận người đ à o vong ý nguyên giấu ở đông đình thành phố ta vẫn là đến đi theo manh mối tiếp tục tìm xuống dưới lao đầu nhấp một mục trà ngươi phân tích ra cái này ba cái khả năng điểm ta nghĩ có chừng hai cái căn cứ thứ nhất là thể lực của bọn họ vấn đề chúng ta thành viên đều tại nghỉ ngơi những người chạy trốn cũng không tốt gì mà lại làm chạy trốn một p h ư ơ n g sẽ càng thêm hồi hộp thể lực tiêu hao lớn hơn quá xa căn bản đi không được thứ hai vấn đề thời gian xuất phát lúc đã hơn năm giờ tại thể lực hạ xuống tình hồ dưới tự nhiên mở không nhanh h ư ơ n g đông nhiều người bị phát hiện tỷ lệ lớn cho nên đến mau mau giàn xếp lại giải quyết xong việc vặt về sau lập tức xuất phát lão sư nói một điểm không sai cho nên ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta có thể tại cái nào đó điểm lên cân nhắc nhiều một chút chỗ ở đúng không như đại lực nhãn tỉnh sáng lên trước đó hai điểm lão lý đầu có thể phân tích ra được không tính ngoài ý muốn điểm này mặc dù phổ thông nhưng không nhất định có thể nghĩ đến có cái gì hiếm lạ bọn hắn mười người ngươi lại không ngừng cường điệu thể lực mọi mệnh khẳng định phải tìm địa phương đi ngủ vào tay điểm không có vấn đề thậm chí có thể đ ệ n ngược nhìn xem cái này ba cái dự bị điệu có hay không có thể thích hợp người đ à o vong nghỉ ngơi địa phương t ỷ như người quen t ỷ như sơn trang t ỷ như câu cá căn cứ cái gì câu cá căn cứ như đại lực không biết câu cá đúng lý đồng giải thích nói có chút câu cá nơi trốn là tập ăn cơm dừng chân vui đùa làm một thể mà lại không cần thẻ căn cước Chứng trần u y này kích các hắn nghỉ ngơi hội. đội để Đi. viên mới ngơi vừa nằm ngủ, bọn sẽ ta tứ, t r vĩ đình ngủ thật không tốt trong mộng đều đang đánh lấy tay lái tinh thần quá căng cứng mà trong lòng có việc mười giờ hơn một chút tỉnh lại mới phát hiện ngụy thành đám người đã đang họp tại sao không gọi ta một tiếng hắn tại bên cạnh ngồi xuống nhìn ngươi quá mệt mỏi ngụy thành cười cười mà lại ngươi không phải muốn đình chỉ bốn mươi tám giờ à, tin tức thay đổi trong nháy mắt cho nên liền không có la vậy ta nghe một chút không sao chứ trần vĩ đình cũng biết là cái này lý nhi sáu ngày tranh tài từ kim lăng đến ma đô lại đến đại châu cơ hồ là một ngày một đuổi hiện tại manh mối đặt ở hai ngày sau đích sắc quá h ạ không sao có thể nghe hội nghị mới bắt đầu lý đồng tiếp tục nói mặc dù không biết xảy ra chuyện gì bây giờ có thể xác định một sự kiện những người chạy trốn chia ra hành động cùng chúng ta dự đoán nhất trí từ đông đ ỉ n h thành phố rời đi về sau bọn hắn cũng không có đi q u á xa mà là đến khoảng cách các ngươi năm mươi ba cây số kỳ thành phố dừng lại đại khái nửa giờ bị chạm đuôi trên chiếc xe kia cao tốc mà lại hiện tại như cũ tại đi tới có phải là lại tiếp vào nhiệm vụ gì ngụy thành đưa ra cái nhìn chúng ta cũng cho là như vậy như đại lực gật gật đầu đương nhiên còn có mặt khác khả năng còn nhớ rõ vụ nguyên hai chiếc xe à, rõ ràng người tại phong thành xe lại đặt ở một địa phương khác làm lừa dối rất có thể người nào văng hoa chút tiền thuê người tài xế đem xe chuyển rời đến một nơi nào đó cũng không phải là không có khả năng như đại lực không biết là ninh chu đã tại ảo não chỉ có thể nói quá mệt mọi tình huống dưới người đầu góc cũng sẽ chật mạch tại an bài vương giai liên thời điểm căn bản không có hướng cái phương hướng này đi cân nhắc làm quên cho nên chúng ta không có lựa chọn tiết chi thiện cùng đại lao sư hai người đã tại quá khứ trên đường trần vĩ đình quay đầu nhìn một chút mới phát hiện thiếu không chỉ hai người lộc hàn cũng không tại đoan chừng còn tại nghỉ ngơi ta biết các vị vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng sống được bắt đầu làm sau đó mời các vị t r ư ớ c chạy tới kỳ thành phố hai nhiệm vụ thứ nhất cha tìm không hề rời đi h i ể m nghĩ xe thứ hai tổng bộ nơi này liệt một chút khả năng lẩn thân địa phương hiện tại đội viên chỉ có bảy người nhiệm vụ rất nặng mọi người cố lên nhìn xem n ụ y thành bọn người lĩnh nhiệm vụ vội vàng xuất phát trần vĩ đình cảm thấy rất cảm giác khó chịu hắn tự nhận là đầu óc không phải tốt nhất nhưng không quan hệ có tổng bộ chỗ dựa có thể đền bù thể lực bên trên tại trong mọi người tuyệt đối số một số hai thế nhưng là trong tưởng tượng chạy như đ i ê n bắt người c h ẳ n g cảnh đến bây giờ không có xuất hiện qua trong lòng cái kia khó chịu à chỉ có một t h â n lực lại không chỗ dùng thậm chí trong lòng của hắn có loại cảm giác nếu như là mình dẫn đầu phụ trách bố trí kế hoạch khả năng đến cuối cùng một người đều bắt không được đơn giản đến nói cùng dự đoán không phải cùng một cái trò chơi cái gọi là ưu thế cũng không có thể hiện ra đang lúc không có việc gì thời điểm tiếp vào dưới lầu lộc hàn điện thoại nói là muốn tiến hành phỏng vấn trong lòng tự nhiên là không nhận ý sáu ngày một điểm t h à người h h quả đều k ô n có, cái công phải khai sai này không phải phỏng vấn, công khai tử hình không n h tử bịt lắm. n không thể không nghe. Tiết mục tổ cũng động, đến n g g lại Tiết đợi hai thể tổ rất tác mục ư ngồi vấn nhất đến. ngày, người một một chút tốt, vấn đề thứ đề Sáu không có năm lấy các ngươi cảm thấy là nơi nào xảy ra sai sót hai người hai mặt nhìn nhau tại lúc trước mỗi người đều làm tưởng tượng trần vĩ đình n g ư ơ i n ó i là ba ngày khẳng định sẽ c ó thu hoạch lộc hàn là năm ngày vẫn là trần vĩ đình kinh nghiệm phong phú một chút chủ yếu là kinh nghiệm vấn đề không có tham gia qua cùng loại tiết mục tưởng tượng quá đơn giản chúng ta cũng đang không ngừng trưởng thành tiến bộ tin tưởng rất nhanh sẽ có thu hoạch có hay không thời gian cụ thể đâu trần vĩ đình cảm thấy thiết kế vấn đề tuyệt đối là người đảo vong phương phan hâm mộ quá mẹ nó nhầm vào khó mà nói quốc gia chúng ta diện tích lãnh thổ bao la những người chạy trốn một khắc không ngừng b u n bà m u ố n đ ổ i kịp đều tương đương khó khăn lộc hàn ra giải vây nhưng là chúng ta sẽ cố gắng hết sức phỏng vấn hoàn tất hai người tại điều hòa không khí trong phòng đều xuất mồ hôi làm sao cảm giác chúng ta bị n h ầ m vào rồi trần vĩ đình nhịn không được nhà ránh bình thường lộc hàn nghĩ rất thoáng chút liền trước mắt mà nói người đảo vong đích sát so chúng ta biểu hiện ưu tú nếu là hiện tại bắt ba bốn cái trao phúng cái gì là thuộc về đối diện đi thôi đi thôi đi ăn cơm len keng đứng dậy theo trần vĩ đình nghe tới tiếng vang lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn bọn hắn tìm tới người đảo vong manh mối thời gian trở lại trước đây mấy giờ chìa khóa triệu lộ thi nhìn xem linh chu trong tay đồ vật nhãn tình sáng lên ngươi thế nào biết nơi này sẽ có dấu chìa khóa đâu làm sao còn có một thanh linh chu trong tay không phải một thanh mà là hai thanh chìa khóa thậm chí còn có tiểu tiếp giấy cấp trên viết số phòng đây chính là kinh nghiệm vừa rồi ta để lái xe tìm làm ớ i giao phòng không lâu cư xá bình thường đến nói bên trong sẽ có ba loại loại hình khác nhau chủ xí nghiệp loại thứ nhất l i ề n đặt ở kia không nóng nảy và ở nguyên nhân rất nhiều có chút không có tiền có chút không có ý định tốt hoặc là cái gì khác loại thứ hai lập tức trang trí lập tức sẽ vào ở loại thứ ba quan sát nhìn xem người ta trang thế nào cái gì loại hình bao nhiêu tiền dù sao phòng ở thuộc về người bình thường xa xỉ phẩm ai cũng không hy vọng d ấ m hô to mà phòng ở nhập hộ môn bình thường mà nói đến phía sau đều sẽ đổi đi để cho tiện công nhân làm việc hoặc là sợ mình rơi sẽ có không ít người đem chìa khóa đặt ở chỗ này hoặc là linh chu nói xong đi tới một hộ cổng trên mặt đất có cái trang trí công ty áp phích nhấc chân bước lên lại từ giữa đầu lấy ra một cái chìa khóa、wow. hoa triệu lộ thi bội phục không được đây không phải là tùy tiện chúng ta lựa chọn a dĩ nhiên không phải linh chu đem trước mặt cửa phòng mở ra dùng di động đèn tin chiếu chiếu sau lưng triệu lộ thi liếc mắt nhìn minh bạch hẳn ý tứ bên trong liền hai chữ loạn khắp nơi có thể thấy được kiến trúc rất rời đừng nói ngủ ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có loại này là thuộc về ngay tại trang trí ban ngày đều tại thi công h o à n c ả n h cũng không cho phép đã không thể ở hai người cũng không lãng phí thời gian đóng cửa lại chìa khóa cũng quý vị thế nhưng là triệu lộ thi kiểm phản ứng kia tất nhiên sẽ thi công ngươi thế nào cam đoan chúng ta ở lại thời điểm không có công nhân đến đâu không thể ninh c h ú rất dứt khoát nói hôm nay là cuối tuần đối với bình thường c ư xá mà nói không cho phép thi công nhưng mới giao phòng không có cái này hạn chế nhưng là ai ngươi đừng có gấp thất vọng a bị ngươi nhìn ra nha chờ một chút hoàng lao sư đến chờ chút một khối nói ninh chu lấy điện thoại di động ra hoàng lao sư sáu tỏa chính là tiến cư xá về sau hướng phải đi dựa vào đường cái chỗ này chúng ta xuống lầu tụ hợp mấy phút trôi qua theo cửa thang máy mở ra hoàng lao sư cùng lâm dung vừa vận đến nơi này người k h á c còn tại trên đường đều nhớ rất rõ ràng ninh chu nói qua đừng một khối tới đến nhanh năm điểm ninh chu nhìn về phía chân trời đã có một tia ánh sáng hôm nay thậm chí mấy ngày kế tiếp khả năng chúng ta đều sẽ ở tại nơi này cái cư xá chìa khóa có thể tại phòng cháy chốt hoặc là phối điện phòng các nơi tìm kiếm mục tiêu của chúng ta là trùng tu sạch sẽ phong úp đơn giản vài câu đ o à sau khi m i n vào cửa đèn làm mở không ra công tác nguồn điện cho kéo tìm được về sau đưa lên điện đèn thành công sáng trên mặt đất gạch men xứ sàn nhà một cất xuống dưới chính là một cái dấu chân chủ phòng hẳn là rất lâu không đến trong phòng không có bất kỳ cái gì đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà chính là cái là từ r ù n buồn hiện g tu à, có cầu quá tốt, có thủy. Ta phát t cầu Quá sạch sẽ bọc. có có hải. khối vỏ bài. Và, buổi tối hôm qua tám điểm ra môn hiện tại là năm giờ đoàn người đều mệt đến quá sức không cần nhiều lời lập tức bắt đầu thu lại phòng nói là thu thập có thể làm không nhiều chỉ là đem hai gian phòng s à n nhà cho lau lau khăn lau chỉ có hai khối cũng không cần cướp còn thừa người đi rửa cái mặt hoặc là đem lão triệu chuẩn bị ăn uống lấy ra lại là tầm mười phút trôi qua chín người ngồi vây quanh tại phòng ngủ chính biểu lộ l à mọi mệt mang theo chút vui vẻ chỗ này nếu có thể bị người truy kích tìm tới không lời nào để nói tạm thời những người chạy trốn đặc biệt an toàn không có bất kỳ cái gì người biết nơi này trừ phi chủ phòng tới cửa bất quá chìa khóa bị lấy đi sẽ có động tĩnh đại không được lại đem chủ phòng cho buộc vây quanh ở một khối không phải vì chúc mừng chỉ là đơn thuần chia sẻ đồ ăn tiểu bạch miệng lớn ăn mì bao kém chút bị nẹn vội vàng đoạt lấy hầu minh hạo trong tay thủy lại không ngày mai đi mua một ít đồ vật ngươi thật đúng là dự định ở chỗ này thường ở a nếu có thể an toàn nghỉ ngơi hai ngày cũng không phải không được đều mệt mỏi ăn cái gì tốc độ tăng tốc không được không ít giải quyết về sau có ít người trực tiếp liền nằm xuống mùa hè cũng không cần chăn mềm ba lô khi gối đầu là được mấy cái nam sinh đi đến phòng ngủ phụ đem rộng rãi chút phòng ngủ chính tặng cho nữ sinh mà ninh chu cũng nghĩ lại trước đó an bài hẳn là dùng tiền mời cái tài xế xe taxi làm thay đối đây h o à n g lội an ủi kỳ thật quyết định của ngươi không có vấn đề t r ư ơ n g cảnh quan là công cụ nhân không cần lo lắng lộ ra tin tức cái gì nhưng ngươi tìm trở dùm sẽ có bại lộ phong hiểm hơn nửa đêm người ta nhớ rõ ràng vạn nhất nhận ra chúng ta vạn nhất bị truy kích đội tìm tới liền có thể khóa chặt chúng ta đại bộ đội vị trí mặc dù lời nói có chút khó nghe nhưng một người bị bắt lấy t ố t qua một đám người bị bắt cho nên vương gia hiên đi qua kỳ thật an toàn nhất đoàn người đều nói như vậy ninh chu cũng không còn xoắn suýt đã phát sinh nghị cũng vô dụng hơi trò chuyện vài câu liền không một người nói chuyện từng cái ngủ thật say tiếng lẩm bẩm liên tiếp cũng không biết qua bao lâu triệu lộ thi tỉnh phản ứng đầu tiên chính là nóng phi thường nóng trên người trên mặt tất cả đều là mồ hôi có thể không nóng a phòng ngủ chính đừng nói điều hòa không khí còn điện màn cửa đều không có ánh nắng trực tiếp từ cửa sổ phơi tiến đến cái khác các tiểu t ỷ t ỷ không biết lúc nào đã di động đến một bên khác chỉ có nàng đần độn bên cạnh phơi nắng bên cạnh đi ngủ ngồi dậy chấm một hồi mới nghe được không biết là trên lầu vẫn là dưới lầu chuyển đến ầm ầm trang trí âm thanh sau đó liền cảm nhận được các vị trí cơ thể chuyển đến đau bớt như ôi cả người khó chịu không thể nói nàng dễ hỏng chịu cái suốt đêm bị mặt trời bạo xài tình hưng dưới n à n g vẫn là không có bất luận cái gì cái đệm mộp sàn nhà đổi lại ai cũng sẽ không tốt qua loạn trà loạn mà đứng người lên đi đến phong khách tìm tới thủy từ ngực từ ngực rót một hồi lâu mới ngủ bốn giờ không đến một trận tìm kiếm về sau nàng tại nam sinh c h â ấy tìm tới điện thoại di động nhìn xem thời gian mới hơn chín giờ ngắn ngủi suy tư triệu lộ thi nguyên điệu nằm xuống ngủ tiếp chỉ là nàng cái này tránh né mặt trời cử động đem linh trù giật nảy mình ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra thế nào có khuôn mặt đối với mình mấu chốt thấy không rõ gương mặt tóc dài đem đại bộ phận khuôn mặt ngăn cản lấy hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng chìm vào giấc ngủ lúc mình l à t ạ i gần nhất nằm nháy mắt thanh tỉnh chống đỡ thân thể lui về sau nửa mét mà ơi người, là ai? người tại bị hù dọa tình h ư n g g ớ i thanh âm cũng sẽ bị lớn đem m ấ y người khác cho đánh thức tỉnh bao quát triệu lộ thi ừ nàng chống lên nửa người mê mang tả hữu lắc đầu xảy ra chuyện gì rồi phía sau bạch kính đình nháy mắt mấy cái lại xoa xoa mắt nghiêng đầu nhìn một hồi lâu ai hai n g ư ờ i làm sao ngủ ở cùng một chỗ rồi t r ư ơ n g tám mươi bảy gặp lại mụ mụ ta liền muốn đi xa t r ư ơ n g tám mươi bảy gặp lại mụ mụ ta liền muốn đi xa đều biết tiểu bạch là trọc cười đám người phối hợp với cờ ư i cười sau đó đều từ dưới đất đi nhà xí dựa mặt đều không ngoại lệ trên mặt mỗi người đều là mồ hôi còn nóng nếu không còn có thể lại nhiều ngủ một lát Còn tốt chuyện lo lắng nhất tốt lo không có xuất hiện, chủ phòng cũng cũng xuất bất t hiện, phòng không phiền h giảm đến, o áp i thiết. dưới không lầu đến nhất, cái lạnh, bất quá, h khách, ò n g lực ạ i nhiệt lần l nữa nhận Không cao. cảm được độ áp ngủ mấy giờ các thành viên tinh thần cũng không tệ chính là sàn nhà cứng rắn chút giúp đỡ lẫn nhau lấy ấn ấn phía sau lưng cái gì chúng ta đổ ăn ăn không sai bệt i lắm ta xuống dưới mua một chút đi lâm dung chủ động đưa ra không nắm này linh chu nhìn đồng hồ n à y sẽ lâu bên trong còn có không ít công nhân chủ xí nghiệp tại đợi đến giữa t r ư a đoàn người đều ra ngoài ăn cơm lại nói là đến xuống lầu ăn ít một hai bỗng nhiên không có chuyện gì nhưng thủy đã uống không sai bị lắm trời nóng như vậy không uống nước thế nào đi hoàng lão sư ngươi thu được vương gia hiên tin nhắn cái gì sao ta xem một chút ha không có hải kỳ quái triệu lộ thi biết hắn cái gọi là kỳ quái là có ý gì vương gia hiên là bốn giờ hơn xuất phát đến thanh viễn hẳn là tại hơn năm giờ một chút sáng sớm không xe có thể lý giải theo lý thuyết hiện tại một nghìn một trăm ba mươi đã sớm hẳn là trở về mới đúng có lẽ là quá mệt mỏi tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi này sẽ còn không có tình đâu hy vọng như thế đi tất cả mọi người không nguyện ý hướng chỗ xấu nghĩ tuy nói vương giai hiện tại trong mọi người lời nói ít nhất nhưng tiểu hỏa tử lại một mực tại vì đoàn đội suy nghĩ bởi vì không biết đến cùng tình huống gì không thể chủ động liên hệ cứ như vậy lại chờ hơn nửa giờ từ ban công nhìn lại có không ít người hướng cư xá bên ngoài đi tới thời gian nghỉ ngơi đến lâm dung ngươi liền đường xuống dưới tiểu bạch cùng ta đi được đừng có gấp chúng ta trước hóa trang điểm nói ninh chu mở cửa trước nhìn một chút bên ngoài tình huống sau đó mang theo tiểu bạch đi đến gần nhất một nhà mở cửa nhưng là không ai chủ hộ trong nhà ha ha ha ngựa cái này đứng tại người truy kích trước mặt đ o á n chừng đều không nhận ra mười phút sau hai người lại lần nữa trở về các thành viên đều giơ ngón tay cái lên mũ đã làm cựu liên đôi tóc tất cả đều là vôi quần áo quần dày hoặc là sơn hoặc là tường cho trên mặt đều là vô cùng bẩn rất phù hợp công trường làm việc lúc trạng thái chờ lấy chúng ta trở về nghiệm thu hợp cách hai người đi vào trong thang máy đang rơi xuống lầu tám thời điểm dừng lại tiến đến hai người hẳn là chủ xí nghiệp vợ chồng đến xem tiến độ cái gì đối với bên trong t i ể u bạch linh chu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bạch k í n h đ ì n h quay đầu sợ cười ra tiếng sáng nay dạng sáng tới đối với cư xá tình huống xung quanh cũng không quen thuộc không quan trọng đi theo người đi là được rất nhanh liền đi đến đường phố đối diện tiệm ăn nhanh bên trong làm ăn khá khẩm ăn cơm không ít người đóng gói thập nhị p h ầ n cơm sau đó mỗi dạng đồ ăn đều đến một phần được rồi đối với lao bản mà nói cái này có thể tính làm ăn lớn chưng cầu ý kiến về sau cho hai đại hộp nhựa đến trang đồ ăn chỉ có thể nói hai người trang phục quá thành công lão bản bao quát trong tiệm k h á c h nhân không có một cái cảm thấy kỳ quái mười hai người làm việc mà thôi có cái gì đại không được đi thôi đi mua thủy nhưng có chút không t ố t cầm không có kinh nghiệm đi ninh chu cười cười đi theo ta đi vài bước đến bên cạnh phố hàng rong lão bản hai kiện nước khoáng một kiện băng một kiện không băng trâu đen một kiện còn có cái này trà xanh một kiện lại đến mười túi thịt bò khô hai mươi cái sô cô la có thể đưa đi mì t ô n cũng tới một chút đương nhiên đương nhiên lão bản liền vội vàng đứng lên tại vậy coi như tiền địa chỉ cho ta là được các ngươi thật cam lòng a này chủ sĩ nghiệp hào phóng xuất tiền cho mua Úc, còn kia khói muốn hay không? Suy nghĩ nhiều, hay nghĩ có muốn Suy tiểu h cho ể n g ư ơ thanh lý khói tiền không thành, ngươi cho ta trong, t khói không cho hộ hệ. quan ngươi cứng rắn bên trong, đến lý làm làm quan hệ. Được rồi. i Được cầm bạch trướng kiến thức ninh chu thì là không có gấp trở về để hắn trước tiên đem đồ ăn mang lên mình đi lên phía trước một đoạn thuận lợi tìm tới cái tiệm tạp hóa mua mấy t r ư ơ n g chiếu gối đầu còn có hai quả điện dù sao là tiết mục tổ cho tiền không tốn ngu sao mà không hoa dù là dùng một lần liền mất đi cũng không quan trọng chờ hắn trở lại nhà bên trong phố hàng rong tia đồ vật đều đưa tới mà lại các thành viên đều đang đợi các ngươi trước tiên có thể ăn a ngươi là đội trưởng không có trở về thế nào có thể ăn cơm nói lời này chính là hoàng lao sư người khác trên mặt đều mang cười triệu lộ thi càng là x ê dịch cái mông cho hắn nhường ra cái vị trí chỉ có thể nói người là thích hướng lực rất mạnh động vật sơn chân hải vị ăn đến phổ thông thức ăn nhanh như thường có thể ăn như gió cuốn chín người trong đó năm vị là nữ sinh ninh chu điểm thập nhị phần cơm đều có chút không đủ ăn mà hắn mang về hai cái quạt điện nhỏ càng là thành bảo bối đại môn không dám mở không khí không cách nào hình thành đối lưu trong phòng cùng lồng hấp không sai biệt lắm ăn no còn có đóng băng nước khoáng hoặc là đồ uống giữ mịt biểu thị đây là nàng năm nay ăn hài lòng nhất một bữa cơm ăn uống no đủ các thành viên tâm tình đều tốt hơn nhiều đi qua năm ngày đều tại m ệ t m ỏ i bồn ba bất quá đều tương đương cảnh giác vốn cho là có thể tại tiểu trấn bên trên ngủ một đêm đều có thể ra chút chuyện huống chi hoàn cảnh bây giờ cũng không có như vậy an toàn không chừng lúc nào chủ sĩ nghiệp liền sẽ tới cửa tiếp theo chúng ta liền có chút phiền phức thu thập xong đoàn người tứ tán ngồi mở bây giờ người truy kích ngay tại b ố n phía thậm chí còn giống như chúng ta ở lại đây tạm thời không hề rời đi ninh chu lại xử lý cái người qua đường người truy kích nghĩ không biết cũng khó khăn xe cùng chúng ta xác thực vô duyên ta nghĩ đến có nhiều như vậy cái thuê xe công ty cũng không cùng ngành công an mạng lưới liên lạc nhưng chúng ta vật khí đoán chừng vừa móc ra thẻ c ă n cước liền sẽ bị nhận ra hầu minh hạo tại bên cạnh chen chen khoe miệng muốn cười nhưng thật không cười nổi đến một chút ngày đầu tiên thu hoạch được một chiếc xe hội kiến minh tinh thu hoạch được hai chiếc xe lao triệu lại cho thuê hai chiếc mà bây giờ đâu không có gì cả lúc này mới ngày thứ sáu a dựa theo loại này xu thế ninh chu nói thuê xe bị nhận ra có tương đối lớn khả năng mà trốn ở chỗ này chỉ có thể là ngộ biến tùng quyền rất có thể chúng ta tiếp x u ố n g di động nhất định phải phân tán ở đây không một người nói chuyện ninh chu nói rất thực tế nhiều người như vậy tại không có phương tiện giao thông tình huống dưới xuất hành bị nhận ra là chuyện sớm hay muộn lâm dung là hiểu trang điểm thuật nhưng kia là trang điểm không phải đổi đầu còn nữa ô tô xe lửa máy bay tất cả đều muốn thẻ căn cước tra một cái một cái chuẩn bước kế tiếp kế hoạch cụ thể ta còn chưa nghĩ ra đầu tiên chờ chút đã để vương giai hiên trở về tụ hợp về sau lại bàn bạc kỹ hơn đinh trên mặt đất điện thoại sáng lên một cái triệu lộ thi cầm lên t r ợ t t r ợ t có đầu tin tức xin lỗi các vị ta khả năng chạy không thoát không muốn trả lời điện thoại cố lên đinh chu nhìn thấy về sau trong đầu không hiểu lẽ ra cái hình tượng vương gia hiên trên mặt tất cả đều là nước mắt miệng bên trong hát vang gặp lại mụ mụ hôm nay ta liền muốn đi xa kính chiếu hậu bên trong các thành viên thân ảnh dần dần biến mất vương gia hiên có chút ngũ vị t ạ c trần hắn liền một phổ thông đến không thể phổ thông dân đi làm tại được đến thông trì có thể tham dự mình tinh đại đào vong lúc một trận cho rằng là lửa gạt điện thoại sau khi xác nhận tiết mục tổ nói hơi chuẩn bị một chút tại vương gia hiên trong nhận thức biết nhắc tới đào vòng phản ứng đầu tiên là chơi trốn, tìm, chỉ là đem nơi trốn phóng đại thật là tham dự về sau phát hiện căn bản không phải một chuyện khó phi thường khó đứng núi chịu xào chính là cảm giác c áp bách không gặp người mặc kệ ở đâu đều sẽ cảm giác đến bị chú thích phản phất bất luận một vị nào người qua đường đều sẽ lộ ra hành tung những người truy kích tựa hồ lúc nào cũng có thể từ phía sau lưng xung ra mấu chốt cảm giác này một mực sẽ không đoạn chính như hoàng lao sư nói trên thế giới không có địa phương tuyệt đối an toàn áp lực trong lòng đặc biệt lớn lại đến là c ô n g hiến người nào vong hết thể mười người hoàng lao sư nhân vật đã cải biến ninh chu thay thế hắn trở thành đoàn đội túi k h ô n tồn tại cái trước thì là cùng chu tấn lao sư giống như là định hải t h ầ n trâm đồng dạng một câu từ bọn hắn miệng bên trong nói ra c h ấ n an hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều về phần người khác muốn nói đặc biệt mạnh trợ giúp đặc biệt lớn có chút che giấu lương tâm nhưng minh tinh nha người xem thích xem k i a liền đủ còn nữa chủ yếu là đoàn người không yên lòng nếu không rất nhiều thời điểm đều có thể xuất mặt chỉ có chính mình giống như cái người qua đường giáp đã ra không là cái gì ý kiến hay cũng không cách nào cung cấp đặc biệt trợ giúp thậm chí xem ở đều bình thường hảo, hảo tham dự thể nghiệm theo vương gia hiên không phải đi theo đám bọn hắn cái mông phía sau chạy liền xong việc tốt xấu làm những gì cho nên một đường tới hắn nói đấy quan sát nhiều một chút có thể làm đến sự tình đều sẽ chủ động gánh vác lên tới khi ninh chu đưa ra muốn đem cỗ xe chuyển gì còn thiếu một người tài xế lúc không thể phủ nhận vương gia hiên do dự mấy giây lấy mình thực lực thoát ly đoàn đội quá lâu bị bắt khả năng rất lớn người đều nói là m ù i nhử có bị ăn sạch khả năng mới sáu ngày thật rời đi khẳng định không cam tâm nhưng vương gia hiên vẫn là hạ quyết định đón lấy nhiệm vụ này dù sao ninh chu kế hoạch rất chu toàn thấp thỏm sợ hãi chờ mong các loại suy nghĩ xông lên đầu ngược lại là không có chút nào mệt mỏi khi kính chiếu hậu bên trong hoàn toàn không nhìn thấy các thành viên cái bóng vương gia hiên tập trung lực chú ý tương đương thuận lợi đ i ệ n kỳ thành phố dựa theo kế hoạch hắn cùng trương cảnh quan t r ư ớ c đem xe đặt ở cái nào đó cửa hàng bãi đỗ xe bởi vì là lâm thời công cụ nhân tiết mục tổ đối trương cảnh quan không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần không lộ ra tranh tài tương quan các ngươi tâm sự không có gì từ công cụ nhân mua chút điểm tâm hai người ăn về sau liền trong xe trò chuyện một cái đến giờ trưng cảnh quan hảo tâm để hắn nghỉ ngơi một hồi dù sao một đêm không ngủ nhưng lần đầu mình làm nhiệm vụ vương gia hiên cảm thấy hưng phấn sửng sốt ngủ không được sau đó chính là tiếp tục dựa theo kế hoạch bị chạm đôi cỗ xe đặt ở nguyên địa hắn bên trên trường cảnh q u a n xe đi đến bến xe phụ cận hẳn là xe lửa phổ cập nguyên nhân so sánh nhiều năm trước bến xe phồn hoa sớm đã không thấy đều không thấy được mấy người chúc n g ư ờ i may mắn t r ư ơ n g cảnh quan cũng không nhiều nói nhảm phất phất tay về sau lái xe rời đi hô tốt nhất che giấu chính là không che giấu vương gia i hiên cho mình động viên hoàn tất nghệ bước kiên định bộ pháp đi vào bán vé đ ạ i s ả n h hắn tự nhiên không phải mua vé mà là xem xét thời khóa biểu không có phí bao lớn công phu trông thấy tiến về đông đỉnh thành phố cỗ xe xuất phát thời gian、8. hai mươi phân chuyến tàu căn bản là một giờ ban một bên trên ban một xe vừa đi một hồi cũng không có gì tốt tiếp đ ố i đập tấm hình về sau quay người rời đi bác gái hỏi ngươi chuyện gì bên ngoài có không ít tiểu phiến vương gia hiên tìm cái lao bản số tuổi lớn nhất quầy hàng mua hai bánh bao chuyện gì đi đông đ ỉ n h thành phố xe trừ ở chỗ này ngồi còn có bên nào có thể ngồi đâu bác gái quay đầu nhìn nhà ga a chuyến tiếp theo muốn một giờ chờ rất lâu vương gia hiên chủ động giải thích ngươi đến cửa thành tất cả đi qua xe cũng sẽ ở cái kia trạm điểm ngừng còn có không ít xe đen chờ khách cái gì chính là giá tiền đắt một chút trả lời không phải bác gái mà là bên cạnh một vị khắc quán nhỏ lá bản thấy vương gia hiên trên mặt lộ ra nghi vấn đối diện ngồi m ộ ư ơ i một đường m ộ ư ơ i chín đường ba mươi mốt đường đều có thể đến cửa thành tạ ơn a chẳng những không có bị nhận ra còn được đến h ư u hiệu manh mối vương gia hiên hơi có chút đặc ý xe buýt nhiều người nhưng bình thường sẽ không chú ý người khác tính an toàn cao hơn nhưng thời gian chờ lâu một chút xe đen người ít nhưng ngồi chung một chỗ bại lộ nguy hiểm lớn hơn một chút ân trước đi qua nhìn kỹ h ă n g nói dựa theo nhắc nhở vương gia hiên đi đến đường cái đối diện nhưng không có cơi xe buýt này sẽ sớm cao phòng tất cả đều là người dù là mình không phải minh tinh y nguyên có bại lộ khả năng cho nên vẫn là lựa chọn đón xe hoa mười lăm khối đến mục đích mà tiểu phiến nói trạm điểm rất dễ dàng tìm lấy nhiều người lại không ít là mang theo hành lý càng quan lại hơn những cơ cầm bảng hiệu tại ô n khách đi đâu chỉ có thể nói những người này ánh mắt rất đ g ác vương gia hiên chỉ là hơi dừng lại liền chủ động tiến lên bắt chuyện đến đông đình thành phố bao nhiêu tiền năm mươi liền so nhà ga quý mười đồng tiền bất quá muốn chờ đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn xe tải bốn trăm k ố i tiền vương gia hiên có chút hối hận hãn tại trước khi lên đường trên thân liền lưu lại hai trăm khối vậy được đến tiền này đầy đủ ngồi xe về không được cũng sẽ không l ã n g phí nếu không xe của ngươi bên trên c h ở người đủ rồi liền xuất phát đối phương ngược lại là không nghĩ nhiều muốn không có gì về gấp không nợ xe tải rất bình thường vậy được chúng ta sẽ lại đến nếu không ngươi để điện thoại một hồi lại nói xe đen có hai loại một loại là không có kinh doanh giấy phép một loại khác là đã không có kinh doanh giấy phép lại tiền thu đặc biệt nhiều vương gia hiên tại nhà ga lúc thuận tiện nhìn ra vé vừa rồi người kia không có nói láo xác thực chỉ thêm m ư ơ i khối hợp lý phạm vi người khác cũng không cần thiết hỏi nhiều chỗ này nhiều người bại lộ phong hiểm lớn hắn lựa chọn nên rời đi trước đi không bao xa đến bờ sông có cái công viên bên trong khẳng định so đại trên đường cái an toàn lập tức đi vào đường nói hoàn cảnh coi như không tệ chim hót hoa nở còn có chút lao đầu lao thái tại luyện công buổi sáng đi vài bước phát hiện lương đ ỉ n h nghĩ đến khoảng cách chuyến tiếp theo xe còn có nửa cải đến, đến giờ ngồi một hồi không có việc gì có đôi khi người thân thể không bị khống chế lúc bắt đầu vương giai hiên tư thế ngồi đòn o chính chậm g i e o bưng lỏng người thời gian dần qua dựa vào hướng tượng mỹ mắt càng ngày càng nặng sau đó ngủ thiết đi hắn không phải mình tỉnh lại mà là nghe tới tiền ồn ào khi mở mắt ra giật nảy mình bên ngoài đỉnh đầu đứng đầy người nhìn thấy hắn về sau còn phát ra tiếng kinh hô thật là vương gia hiên ngươi tại sao lại ở chỗ này chạy mau a có người báo cáo ngươi vương gia hiên mặc dù không biết rõ chuyện ra sao nhưng báo cáo hai chữ cùng tên của hắn nghe vô cùng rõ ràng cái gì cũng không muốn từ trong đám người xuyên qua có chút lảo đảo chạy về đường cái sau lưng còn có không ít người tại đuổi theo chụp ảnh sư phó rời đi trước chỗ này nhìn thấy taxi về sau hắn mở cửa xe mau nói một tiếng quay đầu đại lao sư t h i ấ t chi Vương thiển báo cáo hiện tại vị trí mặc dù trần vĩ đình hai người tạm thời đình chỉ truy kích nhưng cũng không có hạn chế bọn hắn tham dự hội nghị cái gì cho nên ly đồng toàn kênh trò chuyện cũng chuyển tới ưng khoảng cách thanh viễn còn có m ộ ư ơ i năm cây số tăng tốc chút tốc độ chuẩn xác địa chỉ đã gửi tới ngụy thành bọn hắn cũng tại trên đường tiếp viện lý lao sư đến cùng tình huống gì đều còn tại trên đường lý đồng cũng đem tình huống cụ thể cùng các đội viên nói một chút、Mười、phút ho kích khoản nhân chọn tình không nhân chính chỉ hiên. trước, trong truy tài trải truyền ít trong vật một cái, người đào vòng một trong vương gia hiên. Nằm tại người người vương cùng công cụ có có cái, công giờ sàng vòng gia UIN điên vi báo đoạn, đào qua sau, bên đạn. bên Nằm bị đem đô về Vì thượng truyền tác giả là thanh viễn tam trung mùng hai các học sinh vừa vặn cuối tuần nhà chủ nhiệm lớp mang theo toàn bộ đồng học gia đạo thanh tại trải qua cái này cái đình lúc dự định tiến đến làm sơ nghỉ ngơi kết quả nhận ra chỉ có thể nói minh tinh đại đảo vong quá nóng nảy chỉ chuyển ra mấy ngày sở tiêu đi ô nhân khi đã phá ước đối với bọn nhỏ mà nói vương gia hiên cũng là minh tinh vẫn là câu nói kia có duy trì người đảo v o n g tự nhiên thiếu không được đứng tại người truy k í c h phương ngụy thành bọn người cảm khái đồng thời không khỏi sinh ra nghi vấn vì cái gì chỉ có vương gia hiên một người hắn vì cái gì có thể công viên cái đỉnh bên trong ngủ một chiếc xe khác lại là đi đâu còn thường người đâu đối đây tổng bộ cũng vô pháp cho ra đáp án manh mối quá ít bất quá có một chút có thể xác định những người chạy trốn đại khái một đêm không ngủ nếu không không đến mức tại trong lương đình ngủ sau đó bị phát hiện nhưng điểm này tạm thời không có quá lớn trợ giúp chẳng lẽ người đ à o vong tách ra bắt đầu phân tán hành động rồi lý đồng tóc mày nhìn chằm chằm đằng trước bảng đen cấp trên có mấy cái vòng tròn dạng sáng năm giờ nhiều tại đông đình thành phố đánh giết một người qua đường 7 giờ sáng 35 phút trong đó một chiếc xe từ thanh viễn lên xa lộ 10 điểm 55 phân tại kỳ trong thành phố công viên phát hiện người đảo vong s á t thực tung tích ta cảm thấy có mấy loại khả năng lưu kim thành thay thế ngưu đại lực tại bên cạnh t r ợ giúp phân tích thứ nhất như lý lao sư ngươi lời nói những người chạy trốn phân tán hành động trừ ngày hôm trước bên ngoài thời gian khác bọn hắn đều cùng một chỗ sở d ĩ sẽ phân tán có hai nguyên nhân cỗ xe nguyên bản liền bị phát hiện khẳng định phải bỏ xe nhất thời bán hội tìm không thấy thay thế m ư ơ i người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn Còn nữa, có khả năng tiết mục tổ hạ đạt nhiệm vụ gì không thể ở cùng nhau thứ hai kỳ thật những người chạy trốn cũng không hề rời đi mà là phân tán tại kỳ trong thành phố các địa phương vương giai huyên đại khái là không có kinh nghiệm gì không nhìn hắn tại trên xe taxi không có mục đích đi lung tung nửa giờ a thứ ba khả năng tương đối nhỏ bọn hắn phát sinh nội chiến hắn bị đơn độc vung cho nên ngươi nói đầu thứ nhất phân tán hành động chỉ là phân tán tại kỳ bên trong thị khu đâu vẫn là bao quát cái khác mấy nơi lưu kim thành không nói lời nào bởi vì cho không được đáp án được rồi chúng ta nói lại nhiều trước mắt cũng chỉ là suy đoán đi theo hiện hữu manh mối đi tổng không sai Cái khác h a trong lúc tin tức c về sau, đó không có gọi điện thoại giao chính là tiền mặt về phần có hay không điện thoại không rõ ràng mặt khác chúng ta cũng thẩm tra qua vương gia hiên ở chỗ này hẳn là không có bằng hưu thân thích người tại cảm thấy thời điểm nguy hiểm trừ c h ố n đi bên ngoài sẽ đi đến hắn nghị đối quen thuộc địa phương cho nên tổng bộ phân tích sau cảm thấy b ê n xe có lẽ cảm thấy muốn chạy trốn nhưng từ bỏ có thể nói ra đông a n đường có thể là cùng đội viên tại kia phân biệt thậm chí còn có chiếc xe ý nguyên dừng ở phụ cận không thể không nói người của tổng bộ viên vẫn có năng lực trừ tra tìm giám sát bên ngoài phân tích ra kết quả hoàn toàn chính xác buổi sáng đến cửa hàng chính là tại đông a n trên đường chứng cảnh quan lái xe lúc s á c h đầy miệng đ o à n t r ư ở n g vương gia hiên lập tức cũng không có để trong lòng dưới tình thế cấp bách lại cho nghĩ tới khi người truy kích ngay tại tới gần vương gia hiên càng là lòng nóng như lửa đốt xuống xe cho tiền hắn hoảng không được vừa rồi vậy sẽ chỉ ít có hai ba mươi cái học sinh các loại chụp ảnh muốn nói không có bại lộ kia là lửa gạt mình đáng chết ta làm sao liền ngủ mất nữa nha ảo não vô dụng vương gia hiên làm mấy cái hít sâu cố gắng để cho mình chấn định hồi khẳng định là không thể quay về hắn không tự dắt điện lại đi đến trong thương trường đầu chuẩn bị ngồi dưới thang máy đến bãi đỗ xe nếu như bị phát hiện tương đương với đem thành viên tung tích toàn bộ bại lộ nhưng không thể cho chết tốt xấu muốn thử một chút nếu như ta là ninh chu phải làm sao chấm từ năm phút vương g i hiên nắm lấy đầu biểu thị từ bỏ không biết ta lại không lấy được thẻ căn cước ngồi không được xe đúng rồi nói đến xe hắn đột nhiên ngầm đầu trong lúc bất chi bất giác chạy tới t r ư ớ c xe đầu sờ sơ túi chìa khóa còn tại bên trong xe xe xe ta có thể chuyển di mục tiêu nói xong xoay người chạy lại đi đến cửa hàng bên ngoài trực tiếp đi hướng một chiếc xe taxi bên cạnh sư phó giúp một chút được sao cái gì ta không biết lái xe bằng hữu kia lại muốn dùng xe cho ngươi một trăm khối tiền giúp ta đem xe mở đến cửa thành được sao xe ngay tại bãi đậu xe dưới đất lái xe sư phó làm sơ cân nhắc dừng xe phí tổn người muốn ra được được được vương gia hiên liên tục không ngừng đem chìa khóa đưa tới n g ư ơ i lưu cho ta điện thoại không có việc gì hắn liền ở bên cạnh n g ư ơ i đem chìa khóa đặt ở vậy là được mấy phút sau vương gia hiên từ trong xe xuống tới cùng lái xe phất phất tay ta thật là một cái tiểu cơ linh quỷ cái quỷ a vương gia hiên ngầm đầu vừa vặn trông thấy cửa hàng bên ngoài giám sát cái này mẹ nó n g ư ơ i thông minh không chỉ là biểu hiện tại đầu còn có bình thường chi tiết phía trước mấy ngày đào vong bên trong ninh chu không chỉ một lần đề cập qua giám sát thứ này thế nào liền quên nữa nha đang lúc không biết nên làm sao xử lý thời điểm một cỗ màu đen hồng kỳ chầm rãi mở đi qua chỉ có thể nói những người chạy trốn hiện tại đối với hồng kỳ xe con tương đương mất cảm không thể nào sẽ không như thế xảo đi vương gia hiên lặng lẽ lui về phía sau mấy bước đem đ ạ i bộ phận thân thể giấu ở phía sau cây đại lao sư tiết chi thiển truy kích đội nhanh như vậy lúc này đã không có con đường phía trước chỉ có thể lui lại vương gia hiên q u a n người lại lần nữa tiến vào cửa hàng làm sơ cân nhắc về sau hắn làm cái lớn mất quyết định không có lên đến có cờ cờ, lầu, là lầu mà một ép dựa vương gia hiên đừng từ bỏ tuyên bố nhiệm vụ nho nhỏ khảo nghiệm chi cứu vớt đồng bạn vương gia hiên lúc này tiểu trong suốt vương gia hiên ở vào trong nguy hiểm lựa chọn mưa đạn nhiều nhất phương thức tiến hành hệ thống đánh giá sau cho nhiều nhất hai cái cấp s kỹ năng làm bàn thưởng ghi chú tự mình đi qua đem nó mang về đánh giá là a tại các thành viên lo lắng nghiên cứu đến cùng vương giai hiên ra chuyện gì thời điểm ninh chu chỗ này tiếp vào hệ thống phái tặng nhiệm vụ một lần cho hai cấp s kỹ năng còn cho đánh giá tiêu chuẩn đây là lần thứ nhất xác thực khi nhìn đến nhiệm vụ nửa chốt đoạn ninh chu trong lòng t o á t ra ý nghĩ chính là trực tiếp đi qua đánh giá mới a nói do hệ thống xem thường phương thức như vậy mà lại yêu cầu mưa đạn nhiều nhất phương thức có ý tứ như vậy ninh chu làm sao các minh tinh tự nhiên nói không nên lời từ bỏ lời nói dù là từ bỏ tại trình độ nào đó mà nói là lựa chọn tốt nhất thật muốn nói tình cảm có một chút mấy ngày nay đều là cùng chung hoạn nạn quen thuộc mau mau có thể từ tin nhắn đến xem vương gia hiên hẳn là ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh nếu không cũng sẽ không nói ra chạy không thoát đừng trả lời điện thoại như vậy lời nói nếu như có thể các thành viên tự nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề nhưng có cái điều kiện tiên quyết không thể liên lụy v à n đội ai cũng biết vì một người đem toàn bộ đội ngũ đặc địa phương nguy hiểm tương đương không sáng suốt minh tinh nga sẽ có bao p h ụ nếu là người bình thường gặp phải tình huống như vậy quyết định không cứu người xem đại khái sẽ không nói cái gì còn cảm thấy ngươi đặc biệt lý trí không có bị choáng váng đầu v ó c bọn hắn khác biệt nếu là không cứu tuyệt đối có bình xịt nói này nói kia cho nên dù là trong lòng có đáp án cũng không ai dám nói ra vừa vặn ngươi ninh chu hiện tại là đội trưởng giao cho ngươi a vừa rồi tại nghĩ chút sự tình các ngươi cảm thấy thế nào hoàng lôi thở dài một tiếng cứu đi phong hiểm quá lớn đoán chừng người truy kích đã tại kỳ thành phố thậm chí lúc này đã đang truy đuổi bên trong chúng ta đi qua có khả năng rơi vào vòng cây không cứu hắn là chúng ta đồng đội Chính yếu nhất, yếu vương ẫ n còn không biết rõ v gia hiên đẻ thấp lấy thanh âm nghe ra được tương đương khủng hoảng các thành viên đầu đều vây quanh ở một khối bất quá ninh chu khẽ vươn tay đều không có ngắt lời không lãng phí thời gian giả n yếu nói một chút cái gì tình huống đều tại ta vương gia hiên rất là khó chịu đến thời điểm phi thường thuận lợi ta cùng t r ư ơ n g cảnh quan tìm cái cửa hàng ngừng lại dựa theo kế hoạch hắn lưu lại hơn một giờ về sau trực tiếp xuất phát ta đây đều tại ta hơn bảy điểm đi b ê n xe phát hiện về đông đ ỉ n h xe đã đi muốn c h ờ một giờ về sau muốn đi tìm xe đen không đủ tiền nghĩ đến một chút thời gian ta đi bên cạnh trong công viên ngồi một chút kết quả ngủ mặc dù các thành viên cảm thấy im lặng nhưng hoàn toàn có thể hiểu được bọn hắn tại cái gì đồ chơi không có trong nhà đều có thể nằm ngáy ho trách không được vương gia hiên ngủ quá chết bị phát hiện mà lại đại lao sư cùng tiết chi thiện đã cùng ta tại cùng một cái trong thương trường đầu bọn hắn phát hiện ngươi rồi ninh chu đánh gãy không có ta tại cửa ra vào cờ ép cờ bên trong ở giữa lệch giờ đại khái sắp đến một giờ hẳn là vừa rồi đi nhờ xe tới lúc bại lộ hoàng lôi sốt ruột không phải ngươi tại chỗ kia ngốc lâu như vậy làm gì ta nhưng thật ra là mơ hồ trước đó nghe tới ninh chu như thế nào khoảng cách gần cùng người truy kích tiếp xúc như thế nào thoát khỏi đối thủ như thế nào như thế nào lúc vương gia hiên kỳ thật không có quá lớn cảm giác không có nha thật là phát sinh trên người mình về sau lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy trên xe cuốn nửa giờ hoặc là nghĩ đến để xe đi bao xa tính bao xa hoặc là tìm quán trọ nhỏ trốn vào đi đều là trước k i ệ các thành viên tại một khối thương lượng sau từ bỏ phương thức các ngươi đừng q có ta vương gia hiên vẫn là rất cảm động bởi vì mình sai lầm s a o trộn kế hoạch không nói còn để người truy kích đi tới bên người hắn bị bắt không quan hệ muốn liên lụy đồng đội đây chính là trở thành tội nhân đừng nói nhảm ninh chu hai độ đánh gãy ngươi bây giờ chuẩn xác vị trí ở đâu lâu một nhà vệ sinh công cộng trong phòng kế trực tiếp đi tới đi tới ninh chu thở dài người cho rằng nhỏ r ộ n g kỳ thật sắt vách phải có người đã sớm nghe thấy vạn nhất là biết tiết mục nhất cử báo toàn xong bình thường gọi điện thoại đi ra ngoài không ai sẽ chú ý người đương nhiên phải chú ý người truy kích Tốt, nếu như ta bị bắt liền trực tiếp n ệ h điện thoại từ trong điện thoại có thể nghe tới tiếng bước chân vương gia hiên đi nhanh rất nhiều không cần thiết đi quá nhanh ngược lại sẽ làm người khác chú ý giống như người thường là được ninh chu tranh thủ thời gian nhắc nhở đại khái qua nửa phút điện thoại bên kia chuyển đến các loại tạp âm thanh lại là mười mấy giây t a ra ninh chu gật gật đầu không có dư thừa đi hỏi phải chăng trông thấy người truy kích ngươi bây giờ đường đi một bên đón xe đi thứ nhất bệnh viện t ố t điện thoại di động ta nhanh không có điện được đến về sau gọi điện thoại cho ta thu được cúc máy về sau triệu lộ thi hiếu kỳ ngươi đi qua thanh viễn ninh chu lắc đầu không có a vậy ngươi thế nào biết thứ nhất bệnh viện mỗi cái huyện thị cơ bản đều có thứ nhất bệnh viện đi ta gọi hắn đi qua không phải là bởi vì quen thuộc mà là dòng người ở đó lượng đặc biệt lớn dù là người truy kích đi tìm đi muốn tìm được một người manh mối cũng phải phí không ít công phu hầu minh hạo đống như nói có thể hay không để hắn cũng tìm giống chúng ta chốt như vậy trước gần giấu đâu không được ninh chu trực tiếp c ử tuyệt vạn nhất bị bắt lấy có thể là cho những người truy kích nhắc nhở tiếp x u ố n g n g ư ơ i dự định làm sao xử lý hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất t r i ế c dấu giai đoạn thứ hai sau cứu về phần làm s a u cứu chương cảnh quan điện thoại ai có ta ghi tặc trong điện thoại di động hoàng lôi nhìn đồng hồ sẽ hay không có chút không ổn đâu ninh chu cầm qua điện thoại không phải nói hắn là hai mươi bốn giờ công cụ nhân không chậm trễ trở về kết hôn a úc ta không phải ý tứ này hoàng lôi giải thích nói dựa theo vương gia hiên nói chứng cảnh quan là hơn bảy điểm từ thanh viễn xuất phát này sẽ đều đi hơn năm giờ nói là công cụ nhân khẳng định cũng mệt mỏi n g ư ơ i để hắn trở lại thanh viễn đoán chừng phải đến ban đêm tới kỳ m a chẳng ta cũng không nói muốn để hắn trở về a ừm hoàng lôi kinh ngạc chẳng lẽ không phải để hắn lái xe tới hấp dẫn người truy kích lực chú ý sau đó lợi dụng bọn hắn người ít thiếu hụt tìm cơ hội chuyển di a ninh c h u cười lắc đầu kỳ thật muốn vương gia hiên rời đi rất đơn giản tìm lớn tuổi lái xe đánh cái xe trở về hắn là thật hồi hộp các người nếu là người truy kích Hiện tại các o h ngươi ờ i đảo vong tại đông đỉnh tại thành nói đ x u ninh g xe, t h ờ chu sẽ làm thế nào đưa tin a kỳ thật mặc kệ lựa chọn cái kia một hạng đều sẽ có nhất định phong hiểm cho dù là taxi láo tài xế ai dám cam đoan tuyệt đối không biết đâu chẳng lẽ học ninh chu g n cướp sợ không phải sẽ báo cả nhà ta có chút không rõ nay sẽ hô công cụ nhân trở về có thể tạo được tác dụng gì chứ học chính là nhân viên công tác biểu thị rất hạnh phúc có thể quan sát thời gian thực trực tiếp bởi vì tiết mục quá nóng này bọn hắn nhiều một hạng quy củ không thể sợ bà lờ ai có thể nghĩ tới tại một chút m ả n g lớn chiếu lên trước bịt miệng đ i ề u ước thế mà lại xuất hiện tại một ngăn tống nghệ tiết mục bên trong nhưng cũng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa nhỏ g i n g tất thảo luận công cụ nhân phải dùng làm sao đoàn người đều có ý tưởng của họ kế tiếp ninh chu thao tác chỉ có thể nói thật mẹ nó tao a điện thoại đánh qua cùng dự đoán đồng dạng trương cảnh quan tương đương ra sức tuy nói không có bạo lực hành xử nhưng cơ bản lấy một trăm m ư ơ i tốc độ tại lao vụn năm tiếng trong lúc đó nghỉ ngơi ba lần một lần cố lên một lần đi nhà xí một lần ăn cơm chạy hơn ba trăm n h cây số nhanh đến dòng thành trương cảnh quan ngươi hiện từ dòng thành hạ sau đó ta đợi chút nữa phát n g ư ơ i cái địa chỉ trực tiếp đi qua ninh chu biết được đại khái vị trí về sau hạ phát chỉ lệnh được rồi là một ưu tú công cụ nhân trương cảnh quan không có bất kỳ cái gì nói nhảm đáp ứng về sau tiếp tục tiến lên hiếu kỳ không chỉ là tiết mục tổ bao quát đ à o vong các thành viên cũng là như thế làm sao ninh chu không rên một tiếng trực tiếp biểu thị bây giờ nói không có ý nghĩa sau đó tiến vào trong một phòng khác c o n mẹ nó đóng cửa lại nói muốn cho k i n h hỉ mấy người nhìn nhau liền rất bất đắc dĩ ải ngươi hai hôn qua miệng nếu không đi hỏi một chút triệu lộ thi hoan n ê n n g h e đ à fm một mươi b hồ s ơ y âm nhạc giao thông kênh ta là các n g ư ờ i bạn mới mùa thu hôm nay nhiệt độ cao nhất 37. m b ố n độ chú ý để phòng trúng gió nha sau đó mời nương theo lấy âm nhạc sau đó gặp lại nói xong đoạn văn này mùa thu tiểu tỷ tỷ một mặt t ả o não hôm nay là nàng ngày đầu tiên đảm đương này k a n h phân đoạn người chủ trì làm việc cũng là một lần tương đối quan trọng khảo thí liên quan đến tương lai hồi hộp tương đương hồi hộp nhất là mở màn thời điểm liên tiếp ăn ba cái ốc vít liên tiếp tạm ngừng mặc dù phía sau chủ trì làm việc coi như thuận lợi nhưng cách pha lê tựa hồ có thể nhìn thấy đạo diễn không hài lòng b i ể u l ộ xong mùa thu tâm lệnh nửa năm mặc kệ ở đâu đều sẽ có cạnh tranh phát thanh nhìn như tiểu chúng kỳ thật có mình cố định người sử dụng nếu có thể ở nơi này làm việc kia là vô cùng tốt học tập t i năm thực tập hai năm rốt c ụ c đ ợ i đến khảo hạch cơ hội mùa thu lại không nghĩ rằng phát huy như thế không tốt kỳ thật trong lòng cũng không khẩn trương bản thảo càng là thủ lầu không biết làm sao ngoài cửa sổ đạo diễn ngay tại với gọi nàng đã đ o á n được ra ngoài phải bị mắng quả nhiên đạo diễn sắc mặt đặc biệt thối thật xin lỗi đạo diễn phía sau ta nhất định sẽ biểu hiện tốt chính là quá khẩn trương đừng nói trước cái này ngươi có phải hay không có khác chuyện gì chuyện khác mùa thu ngầm đầu có chút mê mang ta không biết ý của ngài có vị cảnh sát không phải chúng ta chỗ này mặc y phục hàng ngày chỉ mặt gọi tên phải tìm người chủ trì mùa thu đạo diễn ta mùa thu muốn nói chuyện cái này lưu đình đình chính là mình đối thủ cạnh tranh một trong hiện tại gọi tới dụng ý không rõ mà dụ chính là sợ mình về không được tùy thời trên đỉnh thật vất vả được đến chín mươi phút cơ hội biểu hiện nàng đâu chịu bỏ qua đạo diễn ta thật không biết cảnh sát tìm ta làm cái gì t u t nhanh đi đi ba phần thấp t h ỏ g bảy phần nghi hoặc mùa thu đi đến bên ngoài phát hiện hành lang bên trên đứng cái cao lớn người trẻ tuổi nghe thấy thanh âm sau quay đầu chúng ta quen biết tuyệt đối không biết t r ư ơ n g cảnh quan cảm thấy công cụ nhân liền nên nghiêm túc thận trọng cho nên cũng không nói nhảm không có nụ cười không nắm tay trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới có ý tứ gì mùa thu không rõ ràng cho lắm người chủ trì mùa thu trong điện thoại truyền đến một giọng nam làm phát thanh chuyên nghiệp ưu tú tốt nghiệp mùa thu có một hạng năng lực đặc biệt có thể nghe âm thanh b i ế người có người nói đây coi là cái gì thực ra ta cũng được nàng tương đối đặc biệt không chỉ có là người quen dù là tại trên bàn c ơ m tán gẫu qua vài câu phía sau gặp phải hô không ra danh tự cũng biết từng có gặp nhau cho nên mùa thu có thể xác định thanh âm trong điện thoại rất lạ l ắ m điện thoại người bên kia không biết ngươi là cho ngươi một trận đầy trời phú quý muốn hay không bị điên rồi ta đều nhanh ném làm việc ngươi cùng ta nào đâu tự hồ đối diện nam nhân biết mình đang suy nghĩ gì móc ra cảnh sát chứng cảnh sát thúc thúc hẳn là không đến mức rảnh rỗi như vậy không hiểu rõ cái gì phú quý vị đại ca này ta thật không có tâm tình nói đùa kia cái gì ta không có phạm tội đi sau lưng chuyển đến giày cao góp thanh âm mùa thu nhìn lại không phải lưu đình đ ì n h còn có ai đối phương thậm chí còn cho cái khiêu khích ánh mắt ta phải trở về nếu không làm việc liền ném a ngươi cho ta mười giây đồng hồ sờ tiêu đi ô bên trong lưu đình đình thật cao hứng nàng nguyên bản nên sau một tiếng mới lên trận ngay tại trong phòng nghỉ nhìn xem kịch bản gốc đ ỗ n g nhiên tiếp vào điện thoại đại khá i ý tứ là hiện tại vị này xảy ra vấn đề ngươi có càng nhiều cơ hội biểu hiện vui vẻ tương đương vui vẻ nàng cùng mùa thu một trường học tốt nghiệp đối thủ cũ lẫn nhau đều không thích đối phương mà lần này thượng t i ê n tựa hồ cũng đang trợ giúp chính mình sau khi vào cửa đạo diễn cũng không nói cái gì bởi vì kế tiếp câu là nghe nhiệt tâm người xem điện thoại toàn bằng năng lực cá nhân cũng không cần kịch bản gốc cái gì lưu đình đình đi vào trực tiếp thất trên màn ảnh máy vi tính ngay tại nhắc nhở lấy còn thừa thời gian còn có hơn một phút đồng hồ cầm lấy hai nghe đeo lên đầu tựa hồ còn có tiền nhiệm nhiệt độ ngay tại chuẩn bị trong lúc đó cửa mở mùa thu và vào cách pha lê lại bên ngoài nút bấm không có nhấn hạn lưu đình đình nghe không được tiếng vang bất quá đại khái có thể bắn được đối phương muốn nói gì lại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ làm tốt vân vân ta đã ngồi xuống chắc chắn sẽ không tránh ra thiên vương lão tử đều không được bên ngoài đạo diễn biểu lộ cho lòng tin nàng hh ắ c ắ c v ậ n khí này đến c ả n cũng ngăn không được à ta lập tức liền muốn trở thành hồ xây đài phát thanh ưu tú người chủ trì còn có ba mươi giây còn có hai mươi giây còn có mười lăm giây lưu đình đình khỏe miệng đã liệt đến g i á i thai chỗ không được ta phải bình tĩnh ta muốn phong ròng ta muốn cất cánh đến ngược còn lại năm giây nàng đã há hốc miệng ra phanh cửa phòng ngăn bỗng nhiên bị mở ra đạo diễn lôi kéo mùa thù và vào, vào. ngươi tránh ra cái gì lưu đình đình mang theo thai nghe không nghe rõ người tranh thủ thời gian cho ta tránh ra ta dội thiên phú quý một tới tranh thủ thời gian n h a người đ à o vong đến dông thành linh chu thật là phết lối nhanh đi đem hắn bắt được ui ui ui có người sao kêu gọi kêu gọi người đ à o vong đều tại tham gia điện đ á i tiết m ụ sở tiêu đi ô cùng người truy kích giờ ho ui nở hào đống n h i n bạo rất nhiều người xem không hiểu cái gì người đ à o vong tại dông thành bọn hắn không phải tại phong thành a thế nào một đêm công phu chạy thật xa như vậy đừng g ạ t người g ạ t người là chó nhỏ người nào vong ngay tại tham gia hồ x â âm nhạc giao thông tin trực tiếp ta nghe là thật đạo ránh hoa sát các người đến cùng đang làm gì đâu đều đánh mặt truy kích đội đang làm gì đương nhiên là nghe đài phát thanh một người báo cáo có thể sẽ không nhìn một đám người thì là coi là chuyện khác làm sơ nghỉ ngơi về sau tổng bộ năm người tổ tụ hợp nhiệm vụ tự nhiên là phân tích t r a tìm vương giai hiên vị trí có người kỳ quái đều nhìn thấy người vì sao còn muốn phân tích người đào vong có m ộ ư ơ i người dù là bắt đến cũng mới hoàn thành một phần mười mà thôi húng h ổ đ ế t ử trên người hắn tìm kiếm manh mối thông qua vương g i a hiên mấy cái biểu hiện lý động cơ bản có thể xác định hắn căn bản là lạp đàn phương thức rất đơn giản so sánh trước mấy ngày những người chạy trốn các loại tàu thao tác đáp ứng không x u y n h ĩ để những người truy kích thường xuyên đều là bỏ lỡ hoặc là chậm một bước có thể cảm nhận được áp lực nhưng không nhiều trái lại vương gia hiền tại công viên bên trong ngủ bị các học sinh phát hiện hoảng hốt chạy bựa thế mà tại trên xe taxi cuốn nửa cài đến, đến giờ cuối cùng đến cái nào đó trong thương trường mặc dù trước mắt tạm thời không có năm lấy người nhưng tại bãi đậu xe dưới đất tìm tới một cái khác chiếc xe bởi vậy có thể suy đoán những người chạy trốn rất rõ ràng tại đông đình án mạng dấu không được hoặc là h o à n hồn dù sao chuyện đột nhiên xảy ra nhìn tình huống ninh chu cũng là nhất thời hưng khởi làm xong về sau hối hận quyết định phân tán thoát đi đồng thời cẩn thận mưu đại lực không có coi nhẹ taxi lái xe hắn nguyên bản định đi b ê n xe về sau chuyển hướng thế là để công cụ nhân tra tìm tương quan video tại bảy giờ sáng nhiều một chút bán vé trong đại sành xuất hiện vương gia hiên thân ảnh hắn tỷ lệ lớn là độc thân hoặc là được phái ra tìm hiểu tin tức làm người nhà bị nhận ra s á t x u ấ t muốn so mình tinh nhỏ rất nhiều chỉ là có một chút còn c ò nghi n vấn cửa hàng giám sát vẫn đang cha nhìn trước mắt chỉ phát hiện vương gia hiên một người tung tích cái khác người đảo vòng không biết được có phải là sớm xuống xe lý lao sư có đầu mối mới, mới. lưu kim thành đang nghe mấy g i â y công cụ nhân c h u y ể n đạt manh mối về sau lập tức báo cáo các vị người xem nhắc lại một lần tranh thủ thời gian la lên các bằng hữu của ngươi hôm nay đến thế nhưng là siêu cấp trọng lượng cấp khách quý minh tinh đại đảo vong người đào vòng triệu lộ thi bạch kính đỉnh chủ tấn linh chu mà bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn thời gian chỉ còn lại ba phút mặc dù rất không bỏ nhưng ta là các ngươi trung thực cùng đội tự nhiên không thể lãng phí chạy trốn thời gian tin tưởng này sẽ những người truy kích đã biết được triệu tiểu thư nơi này có người xem nhắc lại từ hiệp trợ người đến người tham dự ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì là bị ép vẫn là tự nguyện r a nhập đâu đều có đi lúc ấy đã cảm thấy rất kích thích so sánh truyền hình điện ảnh tác phẩm mà nói nơi này càng thêm chân thực dù là biết bị nắm lấy cũng không quan trọng nhưng loại kia cảm giác cấp bách lại không chút nào bị ảnh hưởng như vậy có thể tâm sự nụ hôn kia a phải biết nóng lục x o á t bên trên trọn vẹn dừng lại cả ngày người xem bao quát ta đều đ i ê n kỳ thật đâu nụ hôn kia thật là cái ngoài ý m u ố n các ngươi đừng hỏi không phải ta muốn biết người xem hiếu kỳ ai chủ động t a là ta ba ba ba ba nghe ra được người chủ trì tương đương hưng phấn thậm chí đang quay lên cái bản ta biết các ngươi muốn biết càng nhiều nhưng triệu tiểu thư đã nói đừng hỏi cho nên muốn tuân theo người trong cuộc yêu cầu còn lại cuối cùng một phút ta có cái cực kỳ hiếu kỳ vấn đề hỏi thăm linh chu đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời đó chính là vì cái gì các ngươi muốn tới tham gia hồ xây phát thanh fm một mươi bảy tiết mục đâu dù sao bây giờ còn tại đảo vong bên trong ngươi làm như vậy không khác bại lộ vị trí có chút nhàm chán a luôn cảm thấy áp lực không quá đủ giống như mình tại cùng mình chơi đùa lộ ra thật xuẩn sáu ngày đi qua chúng ta chẳng những không có giảm quân số ngược lại gia tăng một người úc truy kích đội các ngươi thêm hai cái đúng không chúc mừng chúc mừng nha k i a cái gì chúng ta tại dông thành chuẩn bị xuất phát tà m Á, đây là ta trước mắt kế hoạch bất quá triệu tiểu thư nói hiện tại là mùa hè tốt nhất đi đông bắc nghỉ mát mà cho nên vấn đề đến chúng ta đến tột cùng sẽ đi làm sao đúng ta chính là đang gây hấn không phục đến bắt ta a ở、Úc? quá ba khí cũng có như vậy một chút điểm tốt những người chạy trốn cho mười phút đã đến bãi n g a ta biết các vị người nghe đều phi thường không bỏ cá nhân ta cũng là như thế bất quá một mực lưu lại tính nguy hiểm sẽ tăng lớn mặt khác uy, uy. người truy kích các lao sư đang nghe à thuận tiện cùng các ngươi nói một tiếng chúng ta đài lãnh đạo đã lên tiếng không cần tới coi như đến cũng là một câu tự không phối hợp sau đó cùng các vị người nghe nói một tiếng từ hôm nay trở đi mỗi ngày đoạn thời gian này chúng ta đều sẽ mở ra minh tinh đại đảo vong thảo luận giai đoạn nếu như ngươi cảm thấy tại sở tiệu đi âu đánh chữ chưa đủ nghiện có thể trực tiếp cùng ta tiến hành liên tuyến đồng thời ủng hộ bọn hắn y ê n tĩnh phi thường y ê n tĩnh trong tổng bộ trên mặt mỗi người biểu lộ không giống nhau hắn đây là đang khiêu khích đa. ta cảm thấy là thế nhưng là vì cái gì đây sự tình ra tất có nhân dù là người đào vong lúc này có thương nhưng vẫn như cũ ở vào trạng thái bị động người truy kích m ộ ư ơ i ba người người còn lại bốn phát đạn chính diện cứng rắn khẳng định không phải thông minh nhất cử động trước đó tại quốc lộ bao tắp đến một trăm hai mươi mã mục đích đúng là vứt bỏ theo dõi cỗ xe hiện tại đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại điện đài tiếp nhận m ộ ư ơ i phút phỏng vấn mấy cái ý tứ tìm ra bản đầy đủ tất cả thành viên trước đi dòng thành tìm tới hồ xây đài phát thanh nhân viên tương quan điện thoại lao đầu liên tiếp h ạ i a bà cái mệnh lệnh khi g vương ra hiên tạm thời mặc kệ hắn lý đồng không chút do dự sớm mượn đều có thể b vẫn mà lại cả nước nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn người đào vong như thế khiêu khích nếu như không chút nào hành động mặt mũi để nơi nào rất nhanh điện đài bên kia truyền đạt đến tin tức thật xin lỗi chúng ta người chủ trì nói qua sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì cũng không sẽ cùng người truy kích hợp tác cho hà lao sư gọi điện thoại hãn phương pháp nhiều nhìn xem có thể hay không cho chút phương pháp mặc dù hà lao sư rời đi t r á n h tài nhưng lao đầu sẽ không bỏ rơi dạng này tài nguyên như đại lực một mực không có gia nhập mấy người ở giữa nói chuyện tiếm mà là tại nhiều lần quan sát lấy mười phút phỏng vấn ghi âm lý lao sư giống như có vấn đề cảm tạ mạc diễm t á p lao bản ba nghìn điểm khen thưởng cảm tạ bịt tín năm trăm điểm khen thưởng cảm tạ các vị lao bản chính bản đặt mua duy trì mặt trăng ở đây cho mọi người dập đầu chương chín mươi dự phán dự phán chương chín mươi dự phán dự phán cầu đặt mua vương h a n g hồ xây đài phát thanh đông đảo đạo diễn một trong sáng nay lúc ra cửa nữ nhi không chịu ăn cơm lào ba đi tản bộ trở về mang năm n g h n khối vật phẩm chăm sóc sức khỏe nàng dâu coi trọng một cái một vạn tám bao đến điện đài mở sấm sẽ h á n tiết mục tại đài bên trong tất cả chuyên mục bên trong hát chót đồng thời đoạn hát chót bị cái khác đạo diễn âm dương sẽ rất khó thụ cái k i a gọi mùa thu người chủ trì nhìn xem thật xinh đẹp kết quả đi lên liên tiếp phạm sai lầm ai nhân sinh đến ám thời khắc nghĩ đến sẽ bị lãnh đạo như thế nào phê bình lúc phong hồi lộ truyền vốn cho là mùa thu tiểu cô nương khâm p ụ muốn lý luận trong lòng còn chuẩn bị kỹ càng chức phục cái mềm dù sao trên có giả dưới có trẻ đạo diễn một trận đ ầ y trời phú quý đến không nói lời gì đem điện thoại đưa tới nói ra thật xấu hổ làm bảy tám năm đạo diễn vương khang mời qua hàng hiệu nhất minh tinh khách quý bất quá là cái bảy tám tuyến tiểu ca sĩ nói danh tự đa số người không biết loại kia khi một cái tương đối quen thuộc thanh â m ở trong điện thoại vang lên hắn thậm chí hoài nghi lọt vào l ử a gạt rất ngắn thời gian bên trong song phương câu thông hoàn tất vương khang không mang bất cứ chút do dự nào trực tiếp đáp ứng đối phương thỉnh cầu đem lưu đình đỉnh lại cho đổi ra ngoài lãnh đạo người tranh thủ thời gian tới một chuyến đại sự đại hì sự ninh chu bọn người tự nhiên không có khả năng đi đến dòng thành gần bốn trăm cây số đâu trực tiếp đi qua cứu người không có gì ý mới chỉ có cấp a đánh giá không chiếm được hai cái cấp s kỹ năng hơn nữa còn có bại lộ phong hiểm suy nghĩ một phen về sau hắn có ý nghĩ dương đông cất tây nếu như mình là người truy kích đối với người đảo vong khẳng định có khác biệt đánh giá điểm này từ lệnh treo giải thưởng bên trong cũng có thể nhìn ra được một bên là tạm thời chỉ có một người vương gia hiên một bên khác là mấy người tổ hợp một người trong đó càng là xử lý hà lao sư tại nhân lực có hạn tình hồ dưới sẽ truy a i trước truy a i muốn ai truy a i không cần nói cũng biết như vậy vấn đề đến làm sao có thể tại người không ở tại chỗ tình hồ dưới còn có thể hấp dẫn bọn hắn hỏa l ư ợ c đâu phát thanh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất người nghe nhiều lợi cho tản tin tức để người truy kích biết được lại điều kiện tiên quyết cũng thỏa mãn chứng cảnh quan vừa vặn đem xe mở đến dòng thành phụ cận thế là liền để lúc nào đi đến đ ị a đài sau đó sự tình mọi người đều biết các minh tinh nghe xong ninh chu an bài về sau có ít người trên mặt lộ g i phức tạp biểu lộ một chiêu này thật không mới mẻ trong vòng giải trí thường xuyên phát sinh tỉ như một vị nào đó bị n h i ệ t phủng minh tinh ra vấn đề gì nhưng không đến mức lui vòng cái chủng loại kia có thể sẽ ảnh hưởng f a n hâm mộ cảm nhận vì giảm xuống ảnh hưởng sẽ mua dưa công bố dùng một sự kiện để che giấu hoặc là phân lưu cả hai ở giữa có dị khúc đồng công chỗ người cái này đầu góc làm sao dài đâu hoàng lôi đang cảm thán ta có một vấn đề triệu lộ thi nhấc tay vương giai hiên tại thanh viễn chúng ta mấy cái tại dông thành kia hoàng lao sư bọn hàn đâu ninh chu cười cười đây không phải chúng ta cần cân nhắc vấn đề người truy kích chính mình muốn đi hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào để đài phát thanh bên kia không tiết lộ chúng ta không có quá khứ tin tức điểm này đơn giản a hoàng lôi cười cười giữ liên lạc d i ệ u a linh chu vỗ tay một cái mình không phải minh tinh cho nên không có cái này tư duy đối với hoàng lão sư bọn người mà nói rất rõ ràng riêng phần mình lực ảnh hưởng nếu là đáp ứng cách một đoạn thời gian cùng điện đài hỗ động một lần tin tưởng đối phương hẳn là sẽ tiếp nhận vương khang tự nhận là là nghiệp nội nhân sĩ dù là không cùng đại minh tinh đã từng quen biết nhưng đầu bên kia điện thoại bạch kính đình thanh âm tương đương có nhận ra độ muốn hỏi gần nhất cái gì nóng nhất minh tinh đại đảo vong mới ra không người có thể tranh đúng là đ ầ y trời phú quý đối phương bốn người tiếp nhận phỏng vấn mười phút đưa ra điều kiện là làm độ người tại điện đài vương khang cùng đến đây phó đài trưởng cơ bản không có thế nào thương lượng trực tiếp điểm đầu đáp ứng đồng thời hạ đặt phong khẩu lệnh ở đây có một cái tính một cái ai cho nói ra trực tiếp xéo ngay cho ta nắm ở trong tay mới là thực tế tại không có bất luận cái gì báo trước tình huống giới lúc này đoạn nghe đài xuất tại cả nước xếp tại thứ nhất lại đánh vỡ bản đài năm năm qua ghi chép rõ ràng phía sau người xem đều nhiệt tâm rất nhiều tiễn biệt phó đài trưởng vương khang mặt vô cùng sán lạ lại bàn giao một phen về sau mỹ tư tư ngồi ở ghế giữa tiểu chu ban đêm liên hoan ta mời khách được rồi tích tích tích điện thoại trên bàn tại chấn động nguyên bản tại thu trong lúc đó vương khang là sẽ không nhận điện thoại nhưng vừa rồi thăm hỏi kết thúc về sau ninh chu lại đơn độc cùng hắn trò chuyện một hồi muốn thật là người truy kích ninh chu liền thần nghĩ được như vậy hắn căn dặn vài câu về sau cầm điện thoại đẩy cửa đến bên ngoài người tốt vị nào xin hỏi là vương khang đạo diễn a ta ra sao lão sư ông trời của ta hà lão sư người tốt người tốt hà lão sư kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ ta đều đào thải còn có thể hỗ trợ ta h hỗ ể trợ biết nhưng ư là chúng ta điện đài thái độ đã thông qua người chủ trì cho thấy thái độ kỳ thật linh chu mấy người bọn hắn không tại diễn truyền bá sảnh hiện trường đúng không một cái thanh âm khác gia nhập để vương khang xứng sở làm sao người biết người là ai ha ha ta đoán không lầm gia nhập g rút c h ắ c tự nhiên là ngưu đại lực hắn đang nghiên cứu ghi âm thời điểm phát hiện một vấn đề mặc kệ là ninh c h u vẫn là cái khác người đào vòng đang trả lời người chủ trì vấn đề thời điểm đều sẽ có trì hoãn có có thể giải thích vì ngay tại suy nghĩ nhưng mỗi lần mỗi người đều là như thế khẳng định có vấn đề cho nên tại hà lao sư bình thường câu thông thời điểm hắn đột nhiên gia nhập chủ đánh chính là trở tay không kịp quả nhiên có hiệu quả tới đi nói thật đi ta vương khang hít một hơi thật dài khói giống như là tại hạ quyết tâm hà lao sư nói có thể nhưng ta có một cái yêu cầu người nói nghe xong có hy vọng tổng bộ tất cả nhân viên tạm dừng trong tay việc ta yêu cầu c h ư a mai ngày tới chúng ta hồ xây đài phát h à n h tham dự bốn mươi phút trực tiếp tiết mục ha ha ha ha hà lao sư cười ta đáp ứng l i n h chu không thể bắn hắn nhưng chỉ cần ngày tới ta không thèm đếm sỉa hôm nay là người là vòng ngày mai là người truy kích được a ta đáp ứng n g ư ờ i hà lao sư cũng không xoan suýt quá tốt vậy ta lập tức để người đặt trước tốt n g ư ờ i vé máy bay thành ta lát nữa đem người đại diện p ư ơ n g thức liên lạc cho ngươi hiện tại trước tiên nói một chút đi vương khang tựa hồ buông xuống gánh nặng không sai ninh chu mấy người bọn hắn căn bản không tới sở tiêu đi âu bên trong thậm chí có khả năng không tại dòng thành run g lệ bảy vương gia hiên dựa theo ninh chu nói đi điển kỳ thành phố thứ nhất bệnh viện chỗ này người là thật nhiều nhưng không có mang cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào sợ sẽ bị nhận ra chỉ có thể nói tâm lý của hắn tố chất cùng ninh chu không cách nào so sánh nó không đến một phút vào cửa xem bệnh cao úc tùy ý tìm cái tầng lầu đi lên về sau lại thông qua an toàn thông đạo rời đi đồng thời tìm tới một cái khắc môn trừ lo lắng ai chính là g à y vò Phản phất người truy k í cái h thể xuống ra, đem hắn bắt giữ, xa xa nhìn thấy lúc cũng có có trước nào xuống người quan giữ, bắt tới, ra, xa xa đem s t xác định không h p ả đổi bắt này h tránh ánh、mắt. Theo thời phút chẳng những không chưa nình phương â giây n viên, liền nẻ gian từng từng trong lòng ngược diện tin tức mới, biến vì túi trôi giảm lại bởi mới, lực lấy mắt. bớt, trù đầu, được qua, áp có tức c n khăn trương. Quang g U. Cái à hơn nửa giờ bên trong vương gia hiên cũng tại thật sâu nghĩ lại nếu như ở cửa thành ở lâu một hồi hoặc là lên xe trước về đông đỉnh để các thành viên trả tiền bóp một thanh đùi không nên ngủ gật tình huống hiện tại đều sẽ hoàn toàn khác biệt không có thuốc hối hận chỉ có thể ăn một chút một hố k h ô n ngoan nhìn xa trong rộng nếu có thể tiếp tục sống sót lần sau có thể ngồi càng tốt hơn điện thoại còn có bảy phần trăm lượng điện vương gia hiên thậm chí không dám thắp sáng màn hình rốt cục tại sắp sụp đổ thời điểm điện thoại đến người bây giờ có thể yên tâm lớn mật đi cưới về đông đỉnh cỗ xe đương nhiên tốt nhất vẫn là tại cái kia cửa thành không nên đi nhà ga tích tích tích vương gia hiên nhìn một chút điện thoại lập tức sẽ không có điện nhưng điện thoại di động ta phải nhốt cơ vấn đề không lớn người còn tại bệnh viện a khắp nơi hẳn là đều có thể có thuê sạc dự phòng tìm người làm ra bức t i ế t bộ dáng trước mạo sưng một hồi điện. được rồi t a sẽ nói còn chưa dứt lời điện thoại tắt máy mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng đối với ninh trù vương gia hiên vô điều kiện tin tưởng đã nói có thể yên tâm lớn mật đón xe vậy thì bắt đầu hành động tại bị các học sinh phát hiện một k h ắ c này kỳ thật nội tâm đã làm tốt dự tính xấu nhất đơn giản bị bắt nha đương nhiên cái gọi là yên tâm lớn mật khẳng định không phải rêu r a o khắp nơi vẫn là phải cẩn thận một chút tại bệnh viện dạo chơi một thời gian quá dài điện thoại không có điện nhất thời bán hội ảnh hưởng không lớn gọi xe hai độ trở lại cửa thành lần này vận khí tương đối tốt năm phút không đến một cỗ xe khách lái tới khi cỗ xe chậm rãi lái rời kỳ thành phố vương gia hiên thân thể tại có chút phát r u n sống a một phương diện khác tiết chi thiện đại lao sư hai người nhận được mệnh lệnh từ bỏ kỳ thành phố mọi thứ đều có nặng nhẹ phân chia bắt người đào vong cũng là như thế từ trước mắt manh mối đến xem n i n h chu bọn người tất nhiên là chia binh hai đường thậm chí ba đường trong đó một không biết đường t h a n h v i ệ n tạm thời chỉ có vương gia hiên một người cùng đến dòng thành n i n h chu bốn mươi năm người truy kích đội viên thiếu bốn người đối với c h ỉ n h thể hiệu suất mà nói ảnh hưởng đặc biệt lớn mặc kệ lựa chọn nơi nào còn lại mấy người muốn triển khai đuổi bắt áp lực không nhỏ nếu như phân tán tại dạng này điều kiện tiên quyết liền cần làm lựa chọn vương gia hiên ninh chu cái này hai danh tự thả một khối lựa chọn không khó lại nhiều lần từ người truy kích dưới mí mắt chạy trốn đào thải hà lao sư h i ể u phản truy t u n g tâm tư kín não cho nên nhận được mệnh lệnh từ bỏ vương gia hiên chạy tới dông thành không có người có dị nghị xác định bọn hắn tại dông thành a khi đại lao sư đưa ra vấn đề về sau tổng bộ đáp lại lại không phải kiên định như vậy khả năng tại khả năng không tại nhưng nhất định phải đi thời gian thoáng đi trở về một điểm tại được đến hà lao sư trả lời chắc chắn về sau vương khang nói ra cái gọi là sự thật những người chạy trốn s á c thực chưa từng xuất hiện tại sở tiệu đi、Âu、bên trong danh sừng tại bãi đỗ xe về phần tại sao muốn tới tham gia tiết mục vương khang biểu thị không có hỏi đối với hắn mà nói người phải trăng đến hiện trường không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đều có thể kéo động nghe đ ã i suất nhưng vương khang cảm thấy người đào vong khả năng cũng không tại dông thành rất đơn giản lý do đã quyết định không ra mặt tham dự tiết mục tại sao phải mạo hiểm đi tới điện đài bên trong đâu tại sát vách cái gì địa phương hoặc là ẩn thân vào chỗ nào đó đều sẽ an toàn rất nhiều đi lên bàn bạc là một vị đông đình thành phố cảnh sát tại sao là một vị cảnh sát đông đình thị cục công an kia đều không đưa ra đáp án cũng là duy trì vương khang vì cái gì cảm thấy bản nhân cũng không có tới nguyên nhân chủ yếu bất quá lý đồng suy đoán ra câu trả lời chính xác cho rằng là những người chạy trốn bốn mươi tám giờ hạng thứ hai ban thưởng về phần t r ư ơ n g cảnh quan đến cùng có thể lên cái tác dụng gì tạm thời không được biết vương khang cho tin tức rất kỹ càng căn cứ năm người phân tích cơ bản không tồn tại nói l á o khả năng lựa chọn như vậy để đối với người truy kích mà nói không phải lần đầu thời gian khẩn cấp lý đồng cân nhắc về sau vẫn là quyết định trước tiên đem người phải qua là thật là giả đi qua sau còn phải điều tra một phen một cái vương gia hiền thật không trọng yếu nếu như có thể đem linh chu bắt lấy người khác không đáng kể bốn giờ chiều ngụy thành bốn người sớm hơn đến dông thành bởi vì bọn hắn lựa chọn ngồi xe lửa xuất c h ạ m về sau tìm tới tổng bộ an bài tốt cỗ xe thẳng đến điện đài đối với điện đài không phối hợp thái độ mấy người không có cách cái gọi là người truy kích cũng chỉ là nhằm vào mười vị người đào vong mà nói cái khác cơ cấu không có nhất định phải phối hợp cứng nhắc yêu cầu cho nên không có cách nào xem xét bãi đỗ xe cùng phụ cận màn hình giám sát bất quá điểm này đối với đã có chút truy kích kinh nghiệm ngụy thành bọn hắn mà nói tính không được cái gì rất nhanh liền tại đường cái đối diện tìm tới tương quan video bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ trên xe có mấy người từ dưới cao tốc cùng đến điện đài thời gian cùng vương khang cung cấp manh mối có thể xứng đáng nhưng là thông qua hỏi thăm về sau tổng bộ phát hiện dị thường người đ à o vong cỗ xe không có lái đi vẫn là đặt ở trong bãi đậu xe dựa theo vương khang t u y ế t pháp mấy người là đi bộ rời đi điện đài có thể thông qua bên ngoài giám sát đích sắc nhìn thấy người nào đó thân ảnh vị tia trương cảnh quan về phần minh chu bọn hắn căn bản không có nhìn thấy đoán chừng biết bị lửa hiện tại có thể hay không chạy trở về đâu ai nha một chiêu này vây ngụy cứu triệu quả thực xinh đẹp các ngươi nói ninh chu đến cùng thế nào nghĩ đâu khi nhân viên công tác còn tại cảm thắng lúc chưa từng nghĩ n h ư n đại lực bọn hắn cho cái hoàn toàn nghĩ không ra đáp án ninh chu mấy người hẳn là tại d ô n g thành bởi vì vương khang có giữ lại rõ ràng chính là chúng ta trước đó thảo luận qua dự phán dự phán ninh chu biết đi tới điện đài bê n ta tuyệt đối sẽ chạy tới hỏi thăm một phen như vậy để vương khang giả ý phối hợp cố ý nói ra không tại d ô n g thành khả năng dù sao điện đài bên trong không ai trông thấy bất luận một vị nào người là vong giám sát bên trong đồng dạng không có bóng dáng của bọn hắn kể từ đó người truy kích nơi này liền sẽ cho ra người đào vong chỉ là viễn trình liên tuyến người cũng cũng không đến bị đ u ô nghịch phán đoán dòng thành đối với người đào vong biến thành khu vực an toàn cho nên vương khang cho tin tức bên trong tám phần thật hai phần giả người đào vong rất có thể là tại bãi đỗ xe tiếp nhận phỏng vấn sau đó rời đi ngụy thành vậy đi bãi đỗ xe nhìn đào vong cỗ xe vẫn còn nhưng vương khang xe đã bị lái đi người ở chỗ này xe không thấy theo dõi cái này gọi vương khang đạo diễn còn có mùa thu người chủ trì khẳng định sẽ có thu hoạch tổng độ hạ phát mệnh lệnh n g h e xong những người truy kích phân tích nhìn xem bọn hắn lòng tin tràn đầy biểu lộ tổng đạo diễn trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cái nghi vấn phía sau những ngày kéo dài là ninh chu tính toán á c kia liền thật đáng sợ năm giờ chiều ba mươi điểm một tin tức chuyển đến chương chín mươi một ngựa có a muốn giải đầu góc hoan nghênh trở về đông phủ cư xá bên ngoài ninh chu đại biểu người đ à o vong đoàn đội ra nên tiếp lại lần nữa trở về vương gia hiên thật xin lỗi ninh chu nhìn thấy trong lòng đối phương tự nhiên là vui vẻ nhưng câu nói đầu tiên lại là xin lỗi ninh chu minh bạch hắn ý tứ không nói cái gì, chỉ vô vô nói là là gì, cái là vừa đi vừa nói to lớn trong khu cư xá tạm thời vẫn chưa có người nào ra và ở bất quá người xe vẫn là có một chút ninh chu vẫn là trước đó trang điểm mũ quần áo cái gì vô cùng bẩn cùng bên cạnh vương gia hiên đi tại một khối công nhân cùng nghiệp chủ tổ hợp không ai để ý khi tiến vào thang máy lúc còn gặp phải nào đó hậu ngay tại vận xi、si、măng vương gia hiên thấy ninh chu còn cùng nó hàn huyên không thể không b ộ i phục hắn cường đại tâm lý thang máy trên đường đi đi đến tầng mười lăm hai người ra lại đi xuống đi hai tầng đ ố i đây vương gia hiên ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nha trở về nha chuyến này thế nào kích thích đi trở về liền tốt đói bụng không ăn khối dưa hấu đối mặt các thành viên hỏi h à n đ ơ n cận vương gia hiên gọi là cái cảm động đồng thời cũng đối đoàn người tìm cái này chỗ ẩn thân biểu thị sợ hai thang phục nếu là hắn truy kích đội đánh chết cũng không nghĩ đến thế mà lại giấu ở dạng này tòa nhà bên trong chỉ cần chủ sĩ nghiệp không đến đều là an toàn mà lại thời gian nhìn xem còn rất khá có q u ó tuổi có chiếu d â m nằm có hoa quả ăn ai hầu minh h ả o làm sao không ở đây đơn giản sau khi trao đổi vương gia hiên phát hiện thiếu người úc hắn ở phía trước lâu bên trong phụ trách trông chừng vương gia hiên hiểu rõ ai cũng không dám cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn tại mái nhà có thể nhìn thấy cỗ xe ban đêm tự nhiên là dưới lầu nói xong những này tiếp xuống tự nhiên là liên quan tới vì sao nói có thể lớn mật rời đi thanh viễn linh c h u n g ạ bài dung đích xác thực là vây nguy cứu triệu cho đến trước mắt trần vĩ đình bọn bốn người tạm dừng thời gian còn chưa tới dù là tăng thêm bọn hắn tại không có xác thực tin tức tình huống d ư ớ i muốn bắt được chúng ta quá khó điểm này tại phong thành thời điểm đã đủ để chứng minh nhưng bọn hắn chỉ cần đem mấy cái mấu chốt miệng tỉ như cao tốc tỉ như nhà ga cái gì đem không tốt ngươi nghĩ ra được cũng không phải dễ dàng như vậy ta đây hẳn là tất cả người đào vong bên trong đối phương muốn bắt nhất người ở dù sao đem hà lao sư xử lý vương gia yên không có xem thường ngươi ý tứ ta minh mạch sẽ không tức giận thế là ta ngay tại cân nhắc một vấn đề làm sao có thể bại lộ chính mình tiểu bạch tại bên cạnh thở dài ta trước đó nghe tới bại lộ hai chữ nghĩ đến chính là xuất hiện ở nơi công cộng để sau tàn tin tức nhưng căn bản không có cách nào tiến hành bởi vì sẽ thật bại lộ vị trí của mình chỉ có thể nói phát thanh chiêu này thật rất là khéo vương gia hiên đến nghi vấn ngươi sao có thể xác định vậy sẽ thanh viễn liền an toàn đây ninh chu ngầm đầu không xác định à nhưng đối phương ngươi ít ngươi lại là cửa thành đón xe tỷ lệ lớn sẽ không bị bắt lấy cho nên liền để ngươi về trước nếu không khẳng định có áp lực tâm lý cho chút thời gian giảm sóc sẽ cho rằng chúng ta đã làm những gì vương gia h i ê n yên tĩnh một hồi ngươi là thật mỏ thấy ta ý nghĩa đương nhiên không chỉ điểm này thêm đạo diễn ngoại trát hắn nói cho ta vừa kết thúc phỏng vấn một hồi liên tiếp vào có thể là lý đồng điện thoại đồng thời hoàn toàn dựa theo ta căn dặn lời nói tiến hành cho nên cơ bản có thể xác định thanh viễn c h ỗ ấy người truy kích đã rời đi đi dòng thành ngươi đến cùng cùng đối phương nói cái gì tiểu bạch biểu thị hiếu kỳ không có gì a liền để hắn nói cho người truy kích chúng ta không tại dòng thành、à. mộng không chỉ vương g i a hiên một người luôn luôn cùng bên trên ninh chu mạch suy nghĩ triệu lộ thi đồng dạng lộ r a nghi hoặc biểu lộ giải thích thế nào đâu ninh chu cân nhắc một hồi hoàng l ã o sư nếu như ngươi là truy kích đội viên nghe tới chúng ta người đào vòng tiếp nhận điện đài phòng vẫn lúc phản ứng đầu tiên là cái gì trả lời ngay trong đó có trá bị ninh chu nhìn chằm chằm hoàng lôi không hiểu có chút áp lực không sai ninh chu vỗ tay phát ra tiếng ngẫm lại xem chúng ta thuộc về yếu thế phương chủ động bại lộ vị trí người bình thường nghĩ đến khẳng định là có vấn đề gì bại lộ vị trí của mình không phải là muốn chết đã lại không phải chạy một hai tháng chuyện gì không có tình huống cho nên tại khẳng định đối phương sẽ hỏi tuân điều kiện tiên quyết ta bàn giao đạo diễn chính là ăn ngay nói thật không nhìn thấy chúng ta m ấ y cái thậm chí hoài nghi không tại dòng thành không đúng tiểu bạch tiêu hóa một phen sau nghi ngờ hơn mục đích của chúng ta không phải vì để người truy kích hiểu lầm à cái này lại nói thật ninh trú cười tựa như chúng ta không tin bất luận kẻ nào người truy kích đồng dạng sẽ không như thế bọn hắn sao có thể cam đoan đạo diễn người chủ trì bọn hắn không có nói láo đâu tiểu bạch ngây thơ gật đầu đổi lại triệu lộ thì đặt câu hỏi nhưng ngơi lại như thế nào cam đoan đối phương nhất định sẽ giúp lấy chúng ta đây không cần căn đoan ninh chu d ố i lưng một cái bởi vì chúng ta căn bản không tại d o n g thành cũng sẽ không sinh ra thực tế nguy hiểm được bên mục đích cuối cùng nhất chỉ là đem người truy kích đại bộ đội cùng tinh lực đặt ở d o n g thành mà thôi mặc kệ bọn hắn tin hay không mặc kệ điện đài bên kia sẽ hay không bán chúng ta mục đích đạt tới thế là được chu tấn gãi gãi đầu ra ngựa quá a cảm giác muốn dài đầu vóc lâm dung trực tiếp từ bỏ nghe không hiểu nhưng cảm giác được rất lợi hại dáng vẻ nói cách khác đối phương có thể sẽ cảm thấy các ngươi đều tại kiến tạo một loại người đào vòng không tại rong thành k h n g khí kỳ thật người tại tăng thêm cỗ xe đích sắc đến rong thành càng chắc chắn phán đoán như vậy đúng úc chấu nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất ta không tại dòng thành nhưng là một m chút sự tình để ngươi hoài nghi ta tại dòng thành tiểu bạch rốt cục nghĩ rõ ràng còn tốt ta là người đào vòng nếu không khẳng định sẽ bị ngươi chơi xoay quanh vậy kế tiếp chúng ta là không phải có thể thường xuyên sử dụng một chiêu này khẳng định không được ninh chu lắc đầu lần thứ nhất sẽ mắc lửa phía sau trực tiếp không để ý tới căn cứ thực tế nắm giữ manh mối đến triển khai hoạt động chúng ta liền thu nhỏ xấu ngẫu nhiên chơi đùa để bọn hắn làm khó ngược lại là không có vấn đề Triệu t lộ phí phí nói nói thế. Thế h mấy ngày nay chúng ta đều tiếp vào qua các loại khác biệt nhiệm vụ ta thậm chí hoài nghi đối phương cũng sẽ có nhiệm vụ ý của ngươi là ngày nào đó tiết mục tổ có lẽ sẽ cố ý để chúng ta động không phải có lẽ ta cảm thấy đây là tất nhiên nghe linh chu tất cả mọi người biến yên tĩnh nếu là thật để động nên làm cái gì đối với trương cảnh quan mà nói sáng nay đến bây giờ phát sinh sự t ì n h tương đương n g ảo hết thảy hết thảy còn phải quy tội buổi tối hôm qua quyết định bởi vì ngày thứ hai quyết định muốn về nhà trong sở đi xe lửa đứng gần một chút lâm thời quyết định tại phòng trực ban ngủ một đêm nhắc tới cũng xảo hắn cùng đồng sự tán gâu qua tại trước miếu trên chân sự t ì n h chưa từng nghĩ thế mà đi tới mình chỗ này đồng thời cũng gặp phải vấn đề lớn đương cục giải gọi điện thoại tới yêu cầu toàn viên xuất cảnh lúc còn tưởng rằng x ả ra đại sự gì đến về sau cho thấy bình tĩnh nội tâm vẫn là rất kích động xử lý hoạt tất vốn cho rằng không có việc gì Kết đến quả, được đến nhiệm vụ mới, vụ lãnh à hành m công cụ nhân phối hợp hành động. Chỉ có nhân động. nói, phối hợp thể đ n dọc theo con đạo ư ờ n này, không biết tiếp bao nhiêu điện g h biết bao tiếp t o i hỏi thậm thăm. chí đồng học Lãnh đồng đều đến đ ạ cái gì căn dặn nhất định phải biểu hiện tốt điểm hiện ra chúng ta phong thái mẹ vợ càng là gọi tam cô lục bà khoe khoang lên mình con rể nguyên bản có chút tiếp cận không thể cùng các minh tinh ở lâu một hồi sẽ rất bình thản vượt qua còn thừa thời gian đ ỗ n g nhiên lại đến cái nhiệm vụ làm một hợp cách công cụ nhân chứ cảnh quan không có đi hỏi tại sao phải làm như thế chỉ là tuân theo mệnh lệnh từ điện đài ra về sau dựa theo ninh chu yêu cầu không có lái xe mà là đi bộ đến phụ cận khách sạn bận b i ể u tầm mười giờ đã sớm mệt mỏi ngủ đại khái hơn hai giờ t r u n g cửa văng lên mời đến ngoài cửa có hai người ngụy thành cùng a tát ngươi tốt trương cảnh quan mặc dù biết nơi này khẳng định chỉ có một người ngụy thành y nguyên cầm thường kiểm tra phòng vệ sinh tủ quần áo còn có dưới dưỡng mà trương cảnh quan thì là tại nấu nước a tát tò mò nhìn hắn xác định là cảnh sát nhưng vì cái gì sẽ cùng người đ à o vòng cùng một chỗ đâu mời ông trả nhìn xem nước trả ngụy thành trong đầu xẹt qua một tên mập hình tượng chính là bị hắn chất phát bể ngoài trò lừa gạt ngươi là ai một ly trà và bụng hắn đưa ra vấn đề thứ nhất ta là công cụ nhân nghe theo người đào vong mệnh lệnh chưa từng nghĩ c h ư n g cảnh quan thế mà trả lời lý lao sư lợi hại a tổng b ộ ngưu đại lực bọn người giơ ngón tay cái lên đoán đúng người đào vong có được công cụ nhân rất nhiều chuyện liền có thể xứng đáng bọn hắn chạy một đêm khẳng định mệt mỏi có công cụ nhân mới có thể tiếp tục chạy như điên mấy trăm cây số ninh chu bọn hắn ở đâu trầm mặc ngụy thanh rất là bất đắc dĩ kỳ thật có thể đoán được chắc chắn sẽ không có đáp án lại như cũng nhịn không được đặt câu hỏi còn thưa người ở đâu bọn hắn trên đường nói thứ gì tại sao phải đi điện đài liên tiếp vấn đề được đến chỉ có t r ư ờ mặc ngươi sau đó phải làm cái gì a tắt thuận miệng hỏi một tiếng chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh ngụy thành bỗng nhiên n g n g đầu thế mà còn có thể đáp lại nhưng lý đồng nghe thấy câu trả lời của hắn về sau không thích phản lo đám người này lợi hại a thấy người khác còn không có kịp phản ứng hắn giải thích nói đoán chừng công cụ nhân nói cái gì là từ người đào vong đến quyết định bọn hắn đã đoán được hoặc là chúng ta phát hiện công cụ nhân là của y n bài thiết lập mấy cái cho phép trả lời vấn đề ngươi phát động liền có thể cho ra đáp án t h ư ợ n h ư trong trò chơi nờ ờ cờ lý đồng chi đạo vì sao kêu nờ ờ cờ cùng loại đi mà hắn nói chờ đợi mệnh lệnh xây dựng ở là người đào vong tận lực tiết lộ công cụ nhân hành tung điều kiện tiên quyết như vậy chúng ta lại sẽ lâm vào bị động là cái gì bị động đoàn người thêm chút suy nghĩ liền có thể lý giải tương đương với người đào vong nói cho ngươi ta khả năng b ư ớ c kế tiếp còn có thông qua công cụ nhân động tác tin vẫn là không tin kỳ thật đối với người truy kích mà nói không có lựa chọn ngươi đều đi tới dòng thành người đào vong này chính là dương như biết chúng ta hiện tại nhân viên ít vẫn là đạt được ra một người đến xem bất quá Ta cảm thấy cảm cái người à y c ô n cụ có Chúng nhân hạn. n khái thời đại là ta g ngừng hãng giờ, thành tại ờ i gian tối đa cũng đa l ư người lưu thế. Tát, tại h A á k cũng h chúng ta sẽ giúp lấy đối, chỉ theo Thành sạn, sẽ sau. cân cần động, Nguyễn có cử động, lập tức c giúp ta đối, lập lấy từ bỏ tiếp tục đặt câu hỏi về phần quý hiếm cơ sự t ì n h đừng nói không để coi như nhường có thể chỉnh hơn người cảnh sát ta một m tám ấy hơn một trăm sáu mươi cân người trẻ tuổi căn bản làm không qua cho nên bàn giao vài câu về sau xuống lầu rời đi tiến về điện đài cùng cái khắc thành viên tụ hợp đến lúc vừa vặn trông thấy nhiệt ba bọn người từ trong văn phòng ra dùng một câu tổng kết Manh mối nhìn như rất nhiều, nhưng không rất các ó có, một dạng có thể hiệu quả nhanh chóng, một thể trợ bắt thi. dạng nhanh bọn hắn bắt lấy người. giúp c hiệu khả quả lấy Vô kế ngươi tốt đang lúc mấy người nhỏ giọng tập hợp thương nghị cũng chờ đợi tổng bộ b ư ớ c kế tiếp nhắc nhở lúc có cái cô nương đi ra các lão sư tốt ta gọi lưu đình đình là hồ xây đài phát thanh thực tập người chủ trì ta có manh mối muốn cung cấp bất quá hiện tại cũng mặc kệ thật giả ngụy thành với gọi gọi n à n g một khối tiến thang máy đi đến bãi đỗ xe trong xe đầu mối gì lưu đình đình nhìn bên cạnh minh tinh kềm chế kích động trong lòng đang nói trước đó ta có cái yêu cầu ngụy thanh xứng sở chuyện ra sao làm sao đều thích có kẻ mặc cả gặp bọn họ do dự lưu đ ì n h đỉnh vội vàng giải thích bởi vì ta có thể sẽ mất việc tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta đài cho thấy thái độ không sẽ cùng các ngươi hợp tác ta hiện tại cáo chi các ngươi manh mối tương đương với cùng đài bên trong đối nghịch nếu là tiết mục chuyển ra đi hậu quả ngược lại là đạo lý này một ít người đem tiết mục chỉ coi làm tiết mục có chút lãnh đạo lại thích cương tự h tuyến cảm thấy ngươi không cùng xí nghiệp một lòng không kỳ quái yêu cầu của ngươi là cái gì có thể hay không để ta đi quả xoài đài thực tập đâu cái này nói thật lưu đình đình yêu cầu không tính quá phận nàng thế nhưng là b ư ớ c lên thất nghiệp p h ò n g h i ể m tới điểm này ta không thể đáp ứng ngươi nhưng là ta có thể gọi điện thoại cho hà lão sư để hắn hỗ trợ hỏi một chút chỉ là ngươi là bởi vì lo lắng cho nên dự định rời đi nếu có thể đi quả xoài đài xác định chỗ ấy lãnh đạo cái gì sẽ thích ta lưu đình đình hơi ư ỡ ngực n cá nhân ta nghiệp vụ trình độ tuyệt đối là không có vấn đề lần này tốt nghiệp khảo thí tất cả tổng hợp phân xếp hạng thứ ba ta yêu cầu chính là một cái có thể hiện ra bản thân sân khấu cũng không phải là một cái chức vị nói như thế ngay thẳng ngụy thành cũng không cần phải nhiều lời nữa tổng bộ, biết, đã tại i đã l ê người h thấy thế nào ta khẳng định không đồng ý ý của ta là ta lấy cá nhân thân phận hỏi thăm có thể hay không cung cấp cơ hội như vậy giống như ta không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi nếu không để nàng chức gia nhập tổng bộ công cụ nhân văn đội ngẫu nhiên cho hai cái ố n g tính Phía sau chương ó t ể có chút h này truyền đặt chín Lưu mươi hai nói lại tạo sát chương chín mươi hai nói đ ạ i tạo sát cầu đặt mua điện đài trực tiếp trong phòng lầu năm nghỉ ngơi ở giữa tại lầu hai cách xa nhau tầng lầu không nhiều lưu đình đình nhìn thấy thang máy nhiều người liền lựa chọn đi thang lầu đi nửa tầng liền nghe cấp trên có người gọi điện thoại mà lại thanh âm rất quen thuộc là vương khang người yên tâm ta đều ghi nhớ tuyệt đối dựa theo ninh chu yêu cầu đi làm Phó đại khái chính là nhiều như vậy bởi vì chỉ cách một tầng lầu ta không dám lên đi ở giữa khả năng bỏ lỡ một chút nội dung nghe không rõ lắm xác định không có bỏ sót về sau ngụy thành trước hết để cho nàng trở về đồng thời cam đoan nói được thì làm được bất quá là có hay không muốn rời khỏi điện đài để nó không nên gấp gáp làm quyết định dù sao cũng là một kiện liên quan đến tương lai đại sự lưu đình đ ì n h tựa hồ phi thường kiên quyết có thể đi đài truyền hình vẫn là bên trên tinh vệ xem cơ hội không dung bỏ lỡ vẫn là đồng dạng tin tức nhìn như rất nhiều nhưng không đủ khóa chặt người đảo vòng vị trí mà đạo diễn vậy thì là tại suy nghĩ phải chăng muốn đem một đoạn này thả ra tiểu tỷ tỷ một màn này hắn có thể lý giải nhưng thật c h u y ê n l i ậ n ra rất có thể sẽ dẫn phát các loại chỉ trích cùng thảo luận người thường đi chỗ cao không có vấn đề nhưng phương thức có chút được rồi càng nghĩ hắn vẫn là quyết định xóa bỏ nhưng không phải cảm thấy đối phương xinh đẹp muốn như thế nào không có hạ lưu như vậy chủ yếu là không nghĩ lại cho tiết mục mang ngoài định mức tiết tấu đầu tiên cùng vương khang liên hệ là công cụ nhân điểm này có thể khẳng định người đ à o vong quá giảo hạn tổng bộ nơi này đã tra t r ư ờ n g cảnh quan trò chuyện ghi chép không có khả nghi dây số có thể xác định là dùng h ẹ chặt hoặc là cách thức khác tiến hành liên lạc lại lần nữa chứng minh bọn hắn phản trinh sát ý thức tương đương mạnh sau đó theo ninh chu yêu cầu điểm này rất mấu chốt yêu cầu cái gì đâu có thể từ toàn bộ nói thật nơi này vào tay trước bàn một bản từ vương khang chỗ được đến manh mối điểm thứ nhất không có đến sở tự đĩ ô điểm thứ hai danh s ư n g tại bãi đỗ xe điểm thứ ba hắn cảm thấy người không tại bãi đỗ xe thậm chí không tại dông thành toàn bộ đều nói thật thật có thể sao câu nói này hiển nhiên là vương khang đang lo lắng lo lắng tự nhiên là trước hai điểm thuộc về sự thật tất cả đều cáo chi cho nên cảm thấy không ổn điểm thứ ba không tại bãi đỗ xe thậm chí không tại dông thành lấy người đào vong cẩn thận tác phong không thể lại bảo hắn biết thực tế vị trí sở dĩ sẽ nói như vậy đơn giản hai nguyên nhân thứ nhất hành vi cá nhân vì mời hà lao sư tham gia tiết m ụ nói nhiều một câu tương đương với gia tăng thẻ đánh bạc thứ hai đối ứng điểm thứ nhất ninh chu căn dặn mà tổng bộ nơi này thảo luận về sau cảm thấy xu hướng thế là ninh chu căn dặn nếu như không có lưu đình đình m ậ t báo chúng ta có lẽ sẽ thật cho rằng vương khang là phối hợp hay mà ra nhưng không cẩn thận bị nghe tới nói rõ ninh chu khẳng định truy kích các đội viên sẽ tìm được vị này đạo diễn cho nên an bài phía sau hết thảy trần vĩ đình là người n n g tính nhất là mình bốn mươi tám giờ giam cầm kỳ còn chưa tới một mạch không có chỗ ngồi làm quá hoa luồng cho nên phân tích nửa ngày đến cùng ninh chu có hay không tại dông thành hắn vấn đề đại biểu tất cả người truy kích tiếng lỏng đúng vậy à có hay không tại cho cái chuồn xác rất tiếng ố i tổng bộ cho không ra đáp án thay vào đó là tiếp xuống hành động tám người chia làm ba tổ tổ thứ nhất a tát tiểu tỷ tỷ thu được một cái máy ngay trộm cần phải làm làm ư ợ n cớ đến trương cảnh quan chỗ sau đó cất đặt tại trong phòng của hắn nếu như hắn tiến hành giọng nói trò chuyện có cơ hội lấy được manh mối tổ thứ hai nhìn chằm chằm vương khang cùng vị kia người chủ trì mùa thu có lẽ hậu kỳ còn sẽ có liên hệ tổ thứ ba hiệp trợ t ổ n g bộ xem xét cỗ xe tiến rong thành lộ tuyến có mục tiêu tốt qua mù quáng tìm kiếm đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa diễn phần mình lĩnh nhiệm vụ tiến đến thực hành a tát tự nhiên là thoải mái nhất đối với nam đến trương cảnh quan không có bất kỳ cái gì biểu thị t ì một m cơ hội đem máy nghe trộm đặt ở dưới mặt ghế đầu chỉ là quá hồi hộp tiểu tỷ tỷ mất tự nhiên thần thái dẫn phát trương lượng chú ý dù sao cũng là cảnh sát đợi tiểu tỷ tỷ sau khi đi hắn túi đầu xem xét phát hiện máy nghe trộm ninh chu có chuyện cùng ngươi báo cáo trương cảnh quan gửi tin tức trước đó còn đặc địa đem cửa phòng quá trái tại đông đình ninh chu đang nằm đâu bên cạnh điện thoại sáng lên cầm tới làm sao rồi vừa rồi a tát tiểu thư lại tới thần sát hồi hộp cố ý để ta pha trà phía sau lại một thanh không uống sau đó rời đi ta tại nàng ngồi dưới mặt ghế phát hiện máy nghe trộm ảnh t r ụ m ảnh t r ụ m đ c linh chu chào hỏi các thành viên đem ảnh t r ụ m biểu hiện ra một phen hoàng lôi giơ ngón tay cái lên nhận biết vài ngày ý nguyên sẽ cảm k h á i có đôi khi ta đều có chút h o ả n g hốt đến cùng ai mới là chân chính người truy kích đối phương nhất cử nhất động không nói toàn bộ nắm giữ nhưng quyền chủ động rõ ràng đi tới chúng ta nơi này nói một chút đi ngươi định làm gì ta cảm thấy thấy linh chu nhìn mình triệu lộ thi mỉm cười đã phát hiện máy nghe trộm như vậy có thể làm sự tỉnh thật nhiều đơn giản nhất một điểm làm bộ nhận được mệnh lệnh để chương cảnh quan lại lần nữa xuất phát trong lúc đó cố ý tìm cái gì địa phương dừng lại làm ra mang người dạng đương nhiên không thể mở bị chạm đôi trước kia quá giả thuê một chiếc xe tốt nhất mà lại là lặng lẽ hành động hay là có thể để hắn cưới xe lửa rời đi tin tưởng truy kích các đội viên khẳng định phải đi theo nhìn xem không c ẩ n thận lộ ra một cái căn bản sẽ không đi tỉ như về kim lăng ma đô dạng này để bọn hắn x o a n suýt t i a c ò n chờ cái gì tiểu bạch nghe tâm c h i ề u bành trướng chỉ tiếc nhìn không thấy truy kích đội viên phát hiện bị đuồng n ị c sau biểu lộ hơi có vẻ tuyệt đối ninh chu cầm nước hoáng uống một b ụ n lại lao đi mồ hôi trên trán quạt điện lên tác dụng quá nhỏ chân trước vừa đi hiện tại liền phát sinh chuyện gì sợ đối phương hoài nghi lại thảo luận một chút mặc kệ làm gì phải làm cho t r ư ơ n g cảnh quan t r ư ớ c nghỉ ngơi thật tốt hắn cũng không phải thiết nhân đồng ý bất quá có thể sớm để những người truy kích khẩn trương lên rất nhanh t r ư ơ n g cảnh quan tiếp vào ninh chu chỉ lệnh dùng áp thuê hai chiếc xe một cỗ để nó đưa tới khách sạn một cỗ thì là đặt ở cái nào đó cửa hàng đối với người truy kích mà nói hôm nay lại là m ỏ i m ệ t một ngày buổi tối hôm qua vốn là không có nghỉ ngơi tốt ban ngày hơi ngủ một hồi đang tiến hành làm vết lúc đều đang ngủ gà ngủ gợn thấy tình huống như vậy hơn chín giờ đêm lý đồng tạm dừng các hạng hành động quyết đ ị người h hết cho trước để đoàn n vào ở khách sạn. Nhìn sạn. tốt ì trong mơ nay đại hồ á i nàng tiếp lên điện thoại người tốt ta là khách sạn tiếp u tân một một trăm linh hai khách nhân vừa mới trả phòng đồng thời lái xe ra ngoài nháy mắt a tắt tỉnh táo lại vội vàng ngồi dậy một nghìn một trăm linh hai chương lượng đúng không không sai chỉ một mình hắn a đúng thế biết đi như vậy cái này chúng ta không dễ chịu hỏi bất quá biển số xe chúng ta ghi lại là một cỗ màu trắng t r ẻ d ồ i l ẹ n bản g số xe vừa mới đi ra ngoài dạng này chơi như thế nào a nhìn cái tống nghệ cũng phải xem đến nửa đêm a đây cũng quá kích thích đi tiết mục tổ không g ặ p người quả nhiên có đặc sắc câu cho nên bị bắt được rồi sao hẳn không có đi nếu không người đảo vong ảnh chân dung hẳn là muốn đen mới đúng đối với người xem mà nói rất mệt mỏi nhưng lại rất vui sướng bởi vì lại nhìn thấy tiết mục tổ hữu nghị nhắc nhở lúc này đã là trong đêm ba điểm nhưng sở tiêu đi ô bên trong lại phi thường náo nhiệt chỉ có thể nói tình tiết trầm đồng c h ậ m trùng những người truy kích tại một khắc cuối cùng nhận được tin tức chạy về phong thành nhưng lại v a hụt vốn cho rằng sẽ như vậy kết thúc chưa từng nghĩ lại giải quyết người đào vong không nghĩ tới lao triệu sẽ bị tìm ra đồng thời nghỉ ngơi cả ngày bọn hắn quyết định đi đường suốt đêm từ bỏ trần vĩ đình đi theo chẳng lẽ lại có người truy kích bị xử lý không trách người xem nghĩ như vậy đường quyên ninh chu lệnh treo giải thưởng đã là cấp s tiền thưởng bốn trăm nguyên cho tới bây giờ cũng không có phát sinh đại sự gì cũng không đúng a người truy kích không có ảnh chân dung biến xám tuyển thủ có phải là cố ý ẩn giấu đâu coi như cuối tuần nhìn như vậy tiết mục cũng rất mệt mỏi có người chịu không được bắt đầu từ ngày mai đến xem thu hình lại có ít người thuộc về nhận không được cái chủng loại kia chịu cũng phải chịu đựng đồng thời chịu đựng còn có truy kích các đội viên a tắt tiếp vào khách sạn điện thoại về sau lập tức lên đường cũng thông chi đến tổng bộ tổng bộ chỗ này thì là đem mặt khác đội viên đều cho hô lên cơ bản đều là mười giờ hơn mới ngủ ba giờ trên mặt mọi mệt mắt trần có thể thấy dựa mặt đều không để ý tới lên xe liền truy còn tốt đối phương tốc độ không phải đặc biệt nhanh a tắc cắn tầm mười phút sau bốn chiếc bánh xe đổi lấy đi theo phía sau một điểm mười chín điểm trưng cảnh quan đem xe mở đến một cái trong khu cư xá đầu ngóc năm phút ra một điểm hai mươi bảy phân hiếm nghi cỗ xe đến cái nào đó công cộng bãi đỗ xe ngóc ba phút ra một điểm bốn mươi sáu phân tại nào đó tòa cao ốc hơi dừng lại về sau liền một đường tiến lên thông qua cỗ xe tin tức tổng bộ t r a được ô tô thuê công ty tư liệu hơn nửa đêm đem người phụ trách cho hô lên cầu thông về sau Biết đại ư lượng ợ c cả cố chứa chức tất thuê trên thời, sát t cảnh đều bên xe đồng GPS, bọn hắn kia lao sư thiết chi t h i ệ n hai người các ngươi sang bên dừng xe gian phòng bên trong lắp đặt máy nghe trộm không có đạt được tin tức điểm này không tính đặc biệt ngoài ý mớn lấy người đào vong cẩn thận đến nói không phải phải gọi điện thoại tiến vào hai lần trước dừng lại mặc dù thấy không rõ trên xe tình huống cụ thể tổng bộ phán đoán hẳn là tại tiếp người lần thứ ba xem chừng là cho chìa khóa ngắn ngủi sau khi thương nghị tổng bộ quyết định không đoạn ngừng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì an toàn lại không phải bắt thật đ ạ o phạm có thể thiết lập c h ạ m hoặc là đem xe đụng ngừng còn nữa có lẽ người h i ể m nghi sẽ đi tìm đồng bạn chỉ cần đi theo còn có thể tìm tới còn thừa người đào vong đại lao sư hai người lưu tại dung là vì nhìn chằm chằm còn thừa chiếc xe kia từ trước mắt tình huống phán đoán đến dông thành hẳn là cái gọi là tham gia tiết mục n ì n h chu bốn người tăng thêm t r ư ơ n g cảnh quan vừa vặn một chiếc xe hắn mang đi hai dông thành còn thừa lại một cái cho nên để đại lao sư được ngừng lưu tại phụ cận trực tiếp đi đến gói đại tạo sát ông â y lời tỏ mà lần này theo dõi đối với người truy kích mà nói đơn giản rất nhiều lần trước truy kích thất bại đánh giá lại về sau đoán được là một mực tốc độ thấp theo dõi cho nên bị phát hiện có gps thuận tiện rất nhiều vui vẻ nhất kim chủ đại khái là châu đen năng lượng đồ uống đối với hồng kỳ mà nói chỉ có thể nói vẫn được người truy kích mặc dù không thích nhưng nhất định phải điều khiển nhưng cùng người đào vòng không quan hệ nhưng châu đen khác biệt hơi một tí mở mấy trăm cây số chịu cái đêm cái gì là thật cần ngụy thành đều đã tại uống thứ hay nghe nếu không làm sao xử lý thật chịu không được cứ như vậy đi theo đằng trước cỗ xe mở khoảng bốn mươi phút tổng bộ tổng bộ hiếm nghi cỗ xe lại lên cao tốc được rồi xem trước một chút tốc độ của bọn hắn thu được ngay băng tần công cộng bên trong không ngừng truyền đến giao lưu đại lao sứ ngáp một cái hắn đã đến ngói đại cạo sát có một đoạn thời gian đồng thời tìm tới hiểm nghi c ố xe vị trí trong đêm nha ngừng c ố xe tương đối ít bọn hắn mở cũng không phải tiêu chuẩn người truy kích tọa giá hồng kỳ tìm cái tầm mắt phi thường tốt vị trí cũng không dám ngủ tắt lửa bung xuống một chút xíu cửa số xe nhìn chằm chằm phương hướng khác nhau thời gian ngắn còn không có cái gì ở lâu không tự giác sẽ phạm buồn ngủ thế là đại lao sư quyết định thay nhau nghỉ ngơi bằng không đợi sẽ muốn tiến hành theo dõi đ cứ như vậy một bên nguyên địa chờ đợi một bên tại trên đường cao tốc hành xử như đại lực tuân ra dự cảm bất tưởng lại bị nắm mũi dẫn đi à nếu là trên xe không ai ngày mai truy kích các đội viên coi như thế nhưng là hắn không dám nói tiễn không phải tại trên dây mà là bay ra ngoài lúc này nói chỉ có thể g i a o động quan tâm chỉ có thể chờ mong sẽ có kết quả tốt cùng như đại lực lo lắng khác biệt khán giả nhìn cười hì hì s ắ c thực đặc sắc a đảo ngược lại đảo ngược vốn cho rằng không may những người truy kích bị n i n h chu kỹ thuật lái xe cùng triệu lộ thi vận khí đánh bại sẽ hướng phương hướng ngược nhau rời đi tiếp lấy kết thúc lượt này truy kích ai dám nhưng g ĩ thế chút Khi Ninh Chu xe bị chạm mà còn có lúc, có bản. n kịp bị đôi xe g ờ i biểu thị hoài xem thị h Hơn i nửa đến ê m đường đụng đâu. đ như Nhưng rộng cái có lại thể vậy, vì sao lại có thể đụng vào sao tiếp sau phát triển đánh vỡ cái suy đoán này ninh chu biểu thị không thèm để ý kết quả đối phương lại sai ý dọa dẫm không nói còn mẹ nó mở miệng bực trực khi hắn ngực sau khi c h ú n g đạn sở tiêu đi ô xôi c h à o ngoa t ạ o quá thoải mái quá thoải mái đi ninh chu chân nam nhân không tất tất hôm nay lên ngươi chính là ta thần tượng mặc dù ta cảm thấy nổ súng có chút quá mức nhưng duy trì ninh chu đối phương đoán t r ư n g ngẫu bước đi số tới mấy cái minh tinh đem hắn cho vây ai ai thế mà muốn báo cảnh đem mình đưa đến trong lao đi lạc có hay không đại thủ t ử nói một chút loại tình huống này phán bao lâu cái này vẫn không có kết thúc cảnh sát đến ninh chu không có đo ra rượu giá rất bình thường nhưng đối phương thổi thời điểm nháy đèn phim truyền hình cũng sẽ không như thế d i ệ n a i nhìn xem hắn một mặt tuyệt vọng người xem trong lòng ngụm kia ác khí cũng nhận được phát tiết đương nhiên cũng có chút người cảm thấy tình huống này nổ súng đến mức đó sao nhưng ở giả thương điều kiện tiên quyết tựa hồ không có thảo luận tất yếu sau đó chính là tiết mục tổ ra mặt giải thích một giờ lệch giờ nguyên nhân đa số người xem đều tỏ ra là đã hiểu thậm chí cảm thấy đối với người đảo v o n g hơi có chút không công bằng thật muốn xảy ra chuyện như vậy chạy trốn thời gian tuyệt đối không chỉ một giờ bất quá linh chu bọn hắn không có ý kiến người xem cũng không quan trọng sau đó một mực tại trên đường cao tốc hành xử hiểm nghi cỗ xe đánh rẽ phải hướng đèn tổng bộ tổng bộ hiểm nghi cỗ xe tiến vào khu phục vụ chương chín mươi ba mày chết người truy kích chương chín mươi ba mày chết người truy kích d ạ n g sáng bốn giờ nhiều khu phục vụ tương đương yên tĩnh mặt trăng không biết lúc nào biến mất bầu trời một mảnh tối o m to lớn bãi đỗ xe n g ư n g lại mấy chiếc đại xe hàng hiểm nghi cỗ xe đèn sau tương đương dễ thấy lại lúc này đã bị vây quanh dọc theo con đường này tốc độ xe ngược lại là bình thường bất quá hơn nửa đêm làm người đ à o vong nếu là phát hiện mấy chiếc xe đi theo hắn tiến vào khu phục vụ khẳng định sẽ hoài nghi bởi vậy tổng bộ biết được hiểm nghi cỗ xe tiến vào khu phục vụ về sau lập tức quyết định trực tiếp đem nó chặt lấy mà lưu vong người hẳn là không biết bị theo dõi đầu xe đối cao nửa thước vườn hoa sau đó ngụy thành mấy người cỗ xe vừa vặn vây cái chặt chẽ phù phù phù phù phù phù Lý Nghệ Đồng trong n tay ắ một lấy lúc thấy nguyên Ngay thương, con mắt trong tình tại tổng nhìn chầm chầm phía bên phải cỗ xe, bởi vì ánh nhân, không huống. con bên đèn cùng miếng rán cỗ vì bởi b xe, xe đó, rõ mấy chăm m người cũng đang chăm chú. ộ tiếng v a n g nhỏ ngụy thành mở cửa từ trên xe đi xuống người khác cũng đi theo d ơ lên trong tay thương nhắm chuẩn cỗ xe linh chu các ngươi đã bị bao vây ta biết thưng ơ của ngươi bên trong còn có bốn phát đạn nhưng là chúng ta nơi này có sáu người cho nên không muốn chỗ không sợ chống cự t i ế n tính mấy giây ba hiếm nghi cỗ xe bên trong đèn xe sáng ngoa tạo tại h á cám bao phủ xuống ánh đèn trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ có thể rất rõ ràng trông thấy trong xe tình huống người tự nhiên là có nhưng giới hạn trong ghế lái tay lái phụ bao quát phía sau giống tuyết ngụy thành không nguyện ý tin tưởng tiến lên kéo tay cầm cái cửa cùng cụp cùng cụp cùng cụp bên trong t r ư ơ n g cảnh quan mở cửa khóa vì cái gì vì cái gì không ai ngụy thành cơ hồ là dùng giống có thể hay không tại nhà vệ sinh đừng tìm chư lượng cảnh sát từ trong xe ra cho tới nay trong xe liền không có người các ngươi theo dõi kỳ thật ninh chu vẫn luôn biết bao quát ta không thể lại nói ngụy thành thân thể tựa ở trên xe toàn thân bất lực chờ mong một đêm truy tung một đêm kết quả là chiếc xe chống không thể lý giải không thể tiếp nhận mấy người khác sắc mặt đều chẳng tốt đẹp gì cái này mẹ nó cũng rất có thể diễn đi trước đó cái gọi là dừng lại tiếp người hoàn toàn là đang diễn trò bọn hắn đần độn từ trong c h ă n trên đường đi thương lượng m u ố n thế nào bắt cái gọi là chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn nói chung chính là như thế nhưng ngươi vì cái gì hiện tại dừng lại ngụy thành chưa từ bỏ ý định nếu là hấp dẫn lực chú ý của chúng ta tiếp tục hướng phía trước không tốt sao bởi vì t chúng cảnh ta n hôm n đám người i qua tiếp vào phát sinh án mạng tin tức là buổi sáng hơn năm giờ bởi vì tồn tại trì hoa nha về sau rút lui một giờ bốn điểm một mươi năm phân cùng thời gian bây giờ nhất trí bởi vậy có thể suy đoán ra công cụ nhân trương cảnh quan có tác dụng trong thời gian hạn định vì hai mươi bốn giờ ta còn tại kỳ quái vì cái gì công cụ nhân chọn nơi đó một cảnh sát hiện tại giải khai nghi vấn những người chạy trốn tại ý nghĩa thực sự bên trong cũng không có giết người nhưng đến phối hợp điều tra nay sẽ là nửa đêm tiết mục tổ đoán chừng là ngay tại chỗ lấy tài liệu cho nên lựa chọn trường cảnh quan đến giúp đỡ như đại lực mặc dù phi thường kích động nhưng một miệng dị thường rõ ràng người khác không có chen vào nói đều đang l ặ n g l ặ n g nghe lại đến b ả n một b ả n từ hôm qua cho tới hôm nay manh mối đầu tiên là vương gia hiên chúng ta tại kỳ thành phố chỉ phát hiện xe của hắn cùng cá nhân hắn thân ảnh cảm thấy là l ạ đản mà chiếc này bị chạm đuôi cố xe biết do bại lộ tình hố giới như cũng tại trên đường cao tốc chạy như đ i ê n lúc ấy chúng ta phân tích chính là vương gia hiên có thể là lạc đàn người đ à o vong lựa chọn phân tán hành động hiện tại xem ra cũng không phải là như thế bọn hắn hiển nhiên là tại c h u y ể n di lực chú ý tại thường nhân tâm thái bên trong ta tại nơi nào đó phạm án mạng đồng thời biết có một đám người tại phía sau cái mông đ ổ i theo khẳng định muốn chạy trốn đồng thời cũng chế tạo ra chạy trốn giả tượng đến mê hoặc đối thủ cũng chính là chúng ta mà ngày hôm qua vị lưu đình đình cáo chi trong tin tức có một đầu toàn bộ nói thật có thể sao lúc ấy ta còn cảm thấy đối phương đánh chính là nghịch phản tâm lý hiện tại xem ra ninh chu đúng là tầng khí quyển có cái này hai trọng giả tượng nóc tại chỗ cũng chính là đâu đ ỉ n h căn bản không tính mạo hiểm như đại lực nói rất ngay thẳng tất cả mọi người nghe hiểu hắn phân tích hẳn là chính xác nếu không không cách nào giải thích trước mắt xe chống tình huống thật sự là gan lớn a thế mà còn dám phạm thần thần lại nói một nửa bị bên cạnh ngụy thành kéo một cái lập tức hiểu ý im lặng vậy ngươi sau đó phải đi đâu t r ư n g cảnh quan cười cười về nhà ta làm ờ i thời gian nghị kết hôn không có ý tứ a các vị đoàn người cũng không có nhỏ mọn như vậy biết cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào nếu không chúng ta cho ngươi đập cái chúc phúc video đi có thể sao t r ư n g cảnh quan kinh hỉ trong lòng của hắn tự nhiên là hy vọng nhưng mình đem người luồng địch xoay quanh dù là không phải xuất từ bản ý cũng không có có ý tốt đưa ra đương nhiên ngụy thành cười chào hỏi đ o à n người đi đến bên trong tia sáng địa phương tốt dù sao chúng ta tạm thời cũng không có người đào vong manh mối một đêm không ngủ này sẽ cũng buồn ngủ thuận tiện mà thôi nói thật tới tham gia cái tiết mục này mới có thể trải nghiệm các ngươi làm cảnh sát vất vả tổng bộ chỉ thị tất cả đội viên đều nghe thấy vừa rồi phạm thần, thần kém chút lộ tẩy Như bởi vậy ngụy thành được đến tổng bộ nói chấn an chỉ lệnh về sau linh cơ khai động để đoàn người hỗ trợ đập cái chúc phúc video mười mấy phút video giải quyết chỉ là có chút tiếng đối lặng lẽ nhìn điện thoại di động cũng không có phát hiện tương quan nội dung đ o á n chừng là sớm xóa bỏ ai ngươi bây giờ chạy đi đâu đâu quay t r ụ t h o à n tất ngụy thành đưa bình châu đen đi qua t r ư ơ n g cảnh quan tiếp nhận tới trước dông thành đi nhà ta không phải cái phương hướng này nghỉ ngơi mấy giờ sau đó đem xe còn lại dựng xe lửa trở về từng khối từng khối phạm thần thần cái này dễ thấy bao k i ê mỹ người trực tiếp tiến lên ôm bờ vai của hắn chúng ta cũng về dông thành hiện tại không có manh mối ngược lại có thể ngủ ngon giấc xe không dùng ngươi mở vậy thì cảm ơn a ngay tại lúc đó một bên khác trong lúc ngủ mơ đại lao sư bị tiết chi thiện đánh thức hơi giải thích về sau từ dông thành lái xe lại lần nữa đạp lên trở về đông đình đường tổng bộ nơi này n lưu đại lực mặc dù phân tích ra kết quả nhưng không có tâm tình vui sướng người nào vong mục đích đạt tới lãng phí người truy kích thể lực cùng thời gian mà lại to lớn đông đình thành phố muốn tìm lên người đến tại không có manh mối tình hôn g dưới cũng làm mò kim đáy biển cứ như vậy đến bảy giờ sáng lý đồng đến ngay xong tối hôm qua phát sinh sau đó hắn lập tức hỏi thăm công cụ nhân bây giờ tại đây bốn giờ hơn xuất phát bảy điểm lại lần nữa trở lại dông thành tại các thành viên thịnh tình mời mọc chương lượng cảnh sát cùng bọn hắn ở tại cùng cái khách sạn đồng thời còn cùng ngụy thành ngủ một cái phòng mặt ngoài tiểu ngụy đồng chí ý tứ là lấy t h ỉ n h kinh có kinh nghiệm cảnh sát thường xuyên bắt người xấu ta cùng ngươi học tập một chút chương lượng không phải người ngu ngươi một minh tinh cùng ta lần thứ nhất nhận biết biểu hiện như thế thân thiện ra sao giáp tâm một chút định chân lại hôm qua mới thả máy nghe t r ộ n bất quá chưa hề nói cái gì trên đường trở về trò chuyện sau khi liền nằm ngáy ho ho không chỉ có là hắn người khác cũng là buồn ngủ q u á đỗi đến dông thành an điểm tâm về sau liền đi đến khách sạn ngụy thành chỗ này trong túi quần điện thoại chấn động lúc này trong thang máy chỉ còn lại hắn cùng trương lượng cảnh sát kết nối về sau lao đầu thanh âm chuyển đến ngươi không cần lên tiếng nghe ta nói là được công cụ nhân nhiệm vụ mặc dù hoàn thành nhưng ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ còn liên hệ một lần hiểu rõ đến tiếp sau nhưng từ trước mắt tình huống đến xem chữ lượng cảnh sát khẳng định là đứng tại người đảo vong một phương thuộc về vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ muốn giao động hắn cơ bản không có khả năng sẽ còn đánh cỏ đ ộ n g rắn chờ chút đi lên gian phòng khách sạn sẽ đánh điện thoại nói các ngươi chỗ ấy điều hòa không khí có vấn đề sau đó đổi một gian mang vi hình đam m ra gian phòng sau đó tầng mười lăm rất nhanh tới cùng lao lý đầu nói đồng dạng hai người ngồi xuống còn tại thương lượng id tắm trước thời điểm Đầu đ giường i mở cửa về sau ngụy thành làm sơ quan sát phòng hình là kính tượng nói có camera cũng không biết chưa ở bên nào đã có cũng liền không xoắn suýt hai chiếc tắm rửa vấn đề dù sao đều thấy được mà lại đợi cho mình ra trương lượng đi vào lúc điện thoại không mang nhập phòng vệ sinh mà là đặt ở đầu giường đặt điện Cho chuyện là cho chuyện bất động hơi nói vài câu về sau đều nhắm mắt lại tại tất cả truy kích các đội viên nằm xuống thời điểm đông đỉnh thành phố những người chạy trốn rời giường không phải là không muốn ngủ nướng mà là hoàn cảnh không cho phép dù sao còn tại đào vòng lại bọn hắn lựa chọn bộ phòng này hướng thơi mỗi người lên về sau trên mặt đều treo dọn mồ hôi chuyện thứ nhất chính là rửa mặt hoặc là tắm rửa ầm ầm một tiếng sấm nổ đem ngay tại đánh răng triệu lộ thi bị h ù toàn thân lắc một cái tiếp lấy đạp đạp đang chạy đến phòng khách thành viên khác đã đứng tại dương thai biên h ư ợ n g ngay tại hưởng thụ thiên nhiên q u ả tạng thật mát nhanh a đoán chừng muốn trời mưa to. tiếng sấm ầm ầm còn đoán chừng cái gì nguyên bản còn tại nghỉ ngơi ninh tru cũng bị tiếng sấm bừng tỉnh hắn buổi tối hôm qua giá trị cái ca đêm ba giờ cầm qua điện thoại phía trên quả nhiên có một đầu tin tức mở ra về sau phát hiện là thiền tiểu viết văn cùng n g ư ơ i đoán trước đồng dạng ta bị theo dõi trong lúc đó cũng không có chặn đường tại trên đường cao tốc mãi cho đến bốn điểm mười phần chống bên trong khu phục vụ hết thảy ba chiếc xe sáu người nhưng là ta khả năng nói nhầm tiết lộ tin tức đem mình thời gian đến tin tức cáo chi bọn hắn bởi vì sau khi nói xong bọn hắn đều đứng tại kia không nói gì hẳn là tại tiếp nhận chỉ lệnh và lấy biểu tình biến hóa nhìn thấy trên xe chỉ có ta một người lúc đều có chút sụp đổ không thể lý giải phía sau lại biến bình tĩnh còn chủ động giúp ta thu chúc mừng kết hôn video mà lại muốn hẹn ta đồng hành giúp đỡ lai xe hiện tại vừa tới dong thành hiệu đồn khách sạn ngụy thành cùng ta một cái phòng vừa mới đang tắm nếu như cần ta làm cái gì phát v ạ c c h á t ta sẽ tìm thời cơ hồi phục làm sao rồi nhìn hắn nhìn chằm chằm điện thoại hoàng lôi b u lại hoàng lão sư ngươi nhìn liếp nhìn về sau hoàng lôi ngồi dậy đi cùng đoàn người cùng một chỗ thương lượng một chút đi đến phòng khách trông thấy thành viên khác cùng hải tử đối với ban công hô to gọi nhỏ hai người cũng cảm thấy thú vị đều có thể lý giải ở chỗ này buồn bực hai ngày ban đêm còn tốt chút ban ngày vừa nóng còn không thể nói chuyện lớn tiếng nay sẽ gió lớn tiếng s â m lớn dưới lầu không nhìn thấy người cảm giác cả an toàn đi lên cảm giác giống như là tận thế a lần này mưa gió quả thật có chút khoa trương trên lầu có thể nghe thấy ô tiếng gió v ù vù nơi xa đường đi các loại cửa hàng ngay tại cuốn q u y ế t chỉnh lý bên ngoài thương phẩm trên đỉnh đầu mây đen đen như mực tựa hồ có thể đụng tay đến hoàng lôi tại bên cạnh đi theo thổn t ứ c nửa phút đến hoặc xảy ra chuyện nghe xong lời này đoàn người lập tức mở miệng trở lại phòng khách ngồi vây quanh thành một vòng xúc miệng trở về triệu lộ thi cầm qua điện thoại đem trương cảnh quan tiểu viết văn cho đám người đọc một lần cái này giống như không có gì a hầu minh hạo cái thứ nhất mở miệng làm công cụ nhân bị tìm tới là chúng ta trong dự liệu làm người truy kích nửa đêm bị tê u lên truy hơn hai giờ sau đó phát hiện lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng khẳng định sẽ tức giận rồi vì sao lại nói ra sự tình đây đúng a chu tấn gia nhập thảo luận đây không phải dựa theo ninh chu kế hoạch của ngươi bình thường thực hành bên trong a theo lý thuyết chúng ta trước mắt ở tại đông đình là an toàn nhất bọn hắn khẳng định cho rằng chỉ là đơn thuần bị lừa chúng ta còn tại dông thành không phải sao nói đều không sai giải đáp không phải ninh chu mà là hoàng lôi hiện tại có thể rõ ràng biết được bắt chúng ta người chia làm hai bộ phận một phần là công việc bên ngoài lấy ngụy thành trần vĩ đình bọn người cầm đầu mười ba người cùng lý đồng dẫn đầu hậu cần đội Chúng ta sở dĩ để t r ư ơ nói g trang công ngoài Cảnh chủ việc lực, c phải Quan nửa đêm xuất phát, chủ yếu là vì xem hắn thuận tiện tiêu công việc bên ngoài nhân viên thể lực, nhân phát, hao thể xuất yếu tiêu đêm để xem mắt tới, là vì bị số có hạn nhà, bị chúng ta hạn chế n bị g ta ư ờ có thể làm việc chỉ có 9 cái. Có thể nói, mục nói, nói thể thể tiêu viên mãn hoàn thành. hoàn làm mãn viên Sở dĩ nói ra sự tỉnh là t r ư ơ n g cảnh quan nhắc tới thái độ chuyển biến ngẫm lại xem các ngươi nếu là người truy kích nửa đêm tỉnh lại đầy cõi lòng mong đợi theo ở phía sau hai giờ kết quả trên xe một mục tiêu đều không có có thể trong thời gian thật ngắn liền điều chỉnh tốt tâm tính đồng thời chủ động giúp đỡ đập trúc phúc video a ta sẽ không tiêu bạch trực tiếp lắt đầu đều muốn t ứ c chết làm sao nghĩ đến video cái gì cho nên chương cảnh quan suy đoán yên tĩnh trong lúc đó khẳng định là bọn hắn hậu cần đội cho tin tức gì tin tức gì hoàng lôi lắc đầu ta chỉ có thể phân tích tới nơi này còn lại giao cho linh chu tới tới tới đều chú ý nghe thà đại thần muốn lên khóa lại đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thời điểm a ta nhìn năm lần nhiều nhất là cảm nhận được bọn hắn rất tức giận đ ỗ n g nhiên lại không khí nhưng không có cảm giác đến chúng ta gặp nguy hiểm a tốt tốt nghe linh chu nói nói thật loại này bị đại minh tinh nhóm chúng tinh phủ nguyện cảm giác rất không tệ Ninh chương u c ờ cười, i chúng c nếu không, h ta i cái đại, ư ờ i truy k í chín không phải định hắn thế cha h ngủ giường nào? Người tấn người đi rời dự để đây à, là à? Ta t c h Mày chết g ư ờ i nói, truy thể kích Chỉ có à? mươi a ta quay y truy mà cảm phim thành vất không kích không phải viên, ngủ, giác vả. đội đều đều có so trò t bốn g ta muốn cùng các người chơi cái trò chơi trước đó hà lão sư tại thời điểm còn thừa mười một vị người truy kích không có nói rõ đều là coi hắn là đội trưởng mà đối đãi cũng không phải bởi vì nó xuất đạo niên hạn vòng tròn bên trong địa vị tại đại thám tử bên trong hà lao sư biểu hiện khá xuất chúng tâm tư kín áo giỏi về suy nghĩ cùng phân tích tuy nói minh tinh đại đào vong thực tế tới có rất lớn khác biệt nhưng một chút tỉ mỉ làm việc khẳng định phải có người đến nhọc lòng những n à y tổng bộ không thể thay thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện hà lao sư rời khỏi mà lại t r ầ n vĩ đỉnh tạm biệt tranh tài ngụy thành việc nhân đức không nhường ai trở thành thay mặt đội trưởng trừ danh hiệu bên ngoài trừ nhiều nhọc lòng bên ngoài không có bất kỳ cái gì thực tế tăng thêm một đường tới đều là hắn đang lái xe cùng tổng bộ câu thông cùng thành viên thương lượng các loại công việc trong kế hoạch là dự định cùng chương cảnh quan lại câu thông, câu thông. nhìn xem có thể hay không moi ra chút manh mối cái gì nhưng sau khi tắm xong bối rối là một điểm không ít nằm xuống về sau nói vài câu mỹ mắt càng ngày càng nặng tâm tư gì tạm thời ném sau gót đi ngủ ngủ bằng hưu đều biết tại ngươi cực độ mỏi m ệ t phía dưới mới vừa ngủ bị đánh thức tâm tính sẽ bạo tạc ngụy tiên sinh ngụy tiên sinh khi bị đánh t h ứ c lúc ngụy thành là hoa mắt vắng đầu tứ chi bất lực h u y ệ t thái dương còn tại giận giận chậm một hồi lâu mới phản ứng được hắn híp mắt mở mắt ngầm đầu ngươi muốn đi rồi sao nói sờ sờ đầu giường thật vất vả tìm tới điện thoại tỉnh lại sau liết mắt nhìn ai không đúng lúc này mới bảy giờ bốn mươi phút ta mới ngủ hai mươi phút nguyên lai、like、không phải là ảo giác t r ư ơ n g cảnh quan đưa điện thoại di động đưa tới ninh chu hắn muốn cùng ngươi cho chuyện ai mẫu bức ngụy thành l ặ p lại một lần về sau lúc này mới kịp phản ứng ninh chu đúng y ê u lên tất cả mọi người bao quát lý đồng lão sư đây là ninh chu yêu cầu nói xong tay lại hướng phía trước r ố i ra khu khu h ụ ngụy thành túi đầu liếc mắt nhìn huệ chặt cho chuyện đã thông hơn một phút đồng hồ ninh chu người tốt ngụy tiên sinh một cái đã lạ lẫm lại cảm thấy thanh em quen thuộc chuyển đến Không hiểu thành trong lòng toát ra cái k tại chương i cảnh quan cầm điện thoại lên đồng thời tổng bộ liền phát hiện dị thường hắn vẫn là tương đối cẩn thận lặng lẽ meo meo nhìn bên cạnh ngủ ngụy thành về sau lại đi phòng vệ sinh kết quả không tới mười giây người ra tiếp lấy phát sinh trước đó một màn kia xác định là ninh chu đánh tới sao ừng hẳn là sẽ không sai có ý tứ gì n à y sẽ gọi điện thoại tới nghĩ biện pháp nhắc nhở ngụy thành đeo ống nghe lên ân không cần nghĩ biện pháp ninh chu loại kia sau khi chủ động mở miệng k i u cái gì để ngươi các thành viên tới có hai nguyên nhân cái thứ nhất mới ngủ làm địch nhân của chúng ta các ngươi nghỉ ngơi quá tốt không phải chuyện tốt cho nên đều r ờ i giường đừng ngủ ngụy thành cố gắng để cho mình tỉnh táo lại một bên uống nước một bên chớp mắt nghe nói như thế không hiểu tức giận có chút quá mức ngươi không biết giấc ngủ không đủ sẽ chết người ha ha, ha không đến mức không đến mức ninh chu tiếng c ư ờ i chuyển đến hà lao sư đi trần vĩ đình bị tạm dừng cho chơi ngươi hẳn là đội trưởng đi ngụy thành uống nước động tác dừng lại tốt điểm thứ hai chờ tất cả mọi người đến đông đủ lại nói ta đoán điện thoại của ngươi hẳn là muốn văng đi nếu là không có mời ngươi cho lý đồng gọi điện thoại không n ó n g này ta chờ ngươi cái này không chỉ có là ngụy thành sửng sốt điện thoại di động của hắn sắc thực vang gọi điện thoại tới rõ ràng là lao đầu tổng bộ càng là kinh ngạc đến ngươi người ngươi tốt t a m p ư ơ n g trò chuyện hình thành nghiêm ngặt trên ý nghĩa ta nên gọi ngại sư mù đoán một chút lý lao sư tuổi tác hẳn là hơn sáu mươi đúng không、Úc. trong tổng bộ lao lý đầu ngược lại là không có chút nào bối rối nói một chút thôi vì sao lại nghĩ như vậy nhiều năm phá án kinh nghiệm cái gì phạm nhân chưa thấy qua trong đó liền bao quát cho cục công an gọi điện thoại phách lối thị uy phạm nhân cuối cùng còn không phải cho bắt lấy rất đơn giản n g a y h ẹ chặt ảnh chân dung là một gốc cây tủng mặc dù không quá chuẩn xác nhưng xác thực đa số đã có tuổi mới sẽ sử dụng cùng loại phong cảnh hoặc là đoá hoa ảnh trụ mặt khác chúng ta cái tiết mục này nhất thời bán hội hẳn là kết thúc không được còn tại nhậm chức tỷ lệ lớn không dành hoặc là không cho phép người quả nhiên rất thông minh lý đồng cười đáp lại ta đã hơn bảy mươi nhà úc nha điện thoại bên k i a n linh chu giống như đặc biệt kinh ngạc vậy ngài nhưng phải chú ý thân thể dù sao không phải người trẻ tuổi tuy nói không phải đâu lão đầu đặc biệt phối hợp nếu không chúng ta thương lượng về sau các ngươi người đào v ò n g đều tại ban ngày hành động trong đêm để ta lão ra hỏa này nghỉ ngơi thật tốt được à ta ban ngày hành động người đem hậu cần đoàn đội đều cho đội việc tiếp lấy giảm biên chế một nửa truy kích đội viên thế nào ha ha ha ha song p ư ơ n g đều cười chỉ là đều có thể nghe ra không phải xuất phát từ nội tâm ý cười đối với tiết mục tổ một màn này đặc biệt mới lạ tám ngày đến song phương tiếp xúc gần gũi nhiều lần nhưng như thế ngồi xuống n ố i thoại vẫn là lần đầu đặc biệt mới lạ về phần ninh chu rốt cuộc muốn làm gì không rõ ràng xem tiếp đi đại khái hiểu tới đi chúng ta cũng không lãng phí thời gian nói một chút gọi điện thoại tới làm ấy cái ý tứ ninh chu không theo s á o lộ đi thời gian chúng ta có chính là thời gian tám ngày một người không có năm lấy có phải là áp lực đặc biệt lớn đích xác biểu hiện của ngươi vượt quá dự liệu của ta lý đồng thừa nhận bất quá ngươi bây giờ gọi điện thoại tới không phải vì khoe khoan đi tiếng cười lại lần nữa truyền đến lý Lao Sư q báo cáo. Báo cáo. đồng minh, trên g mặt r đang t cười biểu lộ lại mất tự nhiên thân phận của bọn hắn người đào vong tuyệt đối là không rõ ràng thông qua hà lao sư điện thoại suy đoán ra thân phận của hắn không khó nhưng sáu người khác thế mà cũng có thể phỏng đoán cái đại khái điểm này quả thực lưu xoa ta có một chút hiếu kỳ nhìn như giữa hai người đối thoại rất bình thường nhưng lý đồng thua hắn vẫn muốn cầm tới lời nói quyền chủ đạo lại nhiều lần bị ninh chu hóa giải chỉ có thể bị ép phối hợp không có cách nào tiếp tục loại cảm giác này phi thường không thoải mái lý lao sư mời nói biết gì nói nấy úc biết gì nói nấy ngươi trước đó thật chỉ là cái nghiệp vụ viên a đương nhiên vậy ngươi bây giờ ở đâu ha ha ha ha, ha. lại là một trận tiếng cười rốt cục nói đến chủ đề ta nghĩ cùng các ngươi chơi cái, trong ò c h ơ i hai trù, thể mươi bốn giờ tận khả năng cho người truy kích chế tạo phiền phức căn cứ biểu hiện cho điểm khác biệt số thể lực làm bán thưởng sinh tồn đến ngày thứ tám ninh chu biết rõ thể lực đối với đảo v o n g tầm quan trọng đối phương mệt mỏi ngươi còn có thể chạy đây chính là ưu thế hơi một tí chịu cái suốt đêm lại không phải mười tám tuổi tiểu h ò a tử có đôi khi thực sẽ cảm thấy có lòng không đủ lực bị ép dừng lại nghỉ ngơi Ta m u ố nhưng không dám n g à i thế nhưng là lão sư cấp bậc nhân vật vì nhân dân an toàn đã làm nhiều lần công hiến Lao trước lúc này ta muốn hỏi hỏi lý lao sư ngươi đã cứu mấy người lý đồng có chút bận điệu bởi vì lưu kim thành cho ra đầu m ớ i mới người đ à o vong đúng như ngưu đại lực lời nói rất có thể tại đông đỉnh thành phố lại có thể đánh giá ra có khả năng tại vị trí điện thoại đánh tới lúc hắn tại bên cạnh lắng nghe sau đó từ đối phương bối cảnh âm bên trong nghe tới hai thanh âm phân tích về sau một loại là tiếng sấm d ô n g thành mặt trời cao chiếu căn bản không có trời mưa dấu hiệu ngược lại là đông đỉnh cùng phụ cận mấy huyện thành có thời tiết dông tố một loại khác giống như là máy móc cắt thanh âm có chút mơ hồ cụ thể là cái gì máy móc hắn không rõ ràng đã đang tìm người giúp đỡ phân tích nghe giống như là tại công trường đã để đại lao sư hai người rời giường trước tiên ở đông đ ỉ n h giảm quân khét quấn sơ sờ, sờ công trường tình huống lý đồng ngược lại là không có bởi vì các thành viên đều tại nghỉ ngơi không đổi kịp đi mà cảm thấy tiếc nuối ninh chu khẳng định là biết truy kích đội viên mọi mệnh không chịu nổi mới có thể lúc này gọi điện thoại tới chân chính từ tội phạm trong tay d à n h lại có ba người vì thế cánh tay của ta còn lưu lại một đạo mười mấy cm e t vết xẹo cái khác không tốt giữ lời ninh chu nổi lòng tôn kính lý lao sư ta ở trong nội tâm rất tôn kính ngài ngài là chúng ta nhân dân thần hộ mệnh nhưng là ta còn muốn biết một chút ngươi như thế nào giới định tiết mục cùng hiện thực đâu đột nhiên lý đồng trong lòng nổi lên dự cảm bất tưởng ta thứ nhất phát đạn cho hà lao sư phát thứ hai đạn cho muốn dọa dẫm tài xế của chúng ta từ tiết mục góc độ mà nói ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận a lạ thường lý đồng không cách nào trả lời ngay mà đám người tựa hồ bắt đến ninh chu gọi điện thoại tới trọng điểm đồng dạng tại phòng chống bên trong hoàng lôi bọn người cũng thu hồi tiêu dung vừa mới bắt đầu nghe ninh chu định cho người truy kích đoàn đội chế tạo chút phiền thức còn không có để vào trong lòng hiện tại thế nào cảm thấy sẽ là đặc biệt lớn sự tình đâu không thể tiếp nhận cân nhắc một hồi lâu ly đồng cho ra đ á p án mặc dù là tại tiết mục bên trong nhưng cũng là sinh mệnh chúng ta làm người truy kích không thể kịp thời đem các ngươi bắt giữ bởi vậy tạo thành thảm án vậy liền dễ làm kỳ thật ta cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô hộ tội người nhưng là nếu như bị b ộ t gốc coi là chuyện khác thôi lại sẽ đánh nếu như các ngươi hậu cần đoàn đội nếu là phân tích không ra tiếng s ố m ta đề nghị lý lao sư đem bọn hắn đều cho đổi việc đi lời này vừa nói ra cử tọa phải sợ hãi chu tấn khó được tức giận lại không dám ngắt lời ở một bên khoa tay mùa chân thành viên khác nhóm cũng mơ hồ cái gì nếu là đối phương thật không có phát hiện ngươi cái này không thuộc về tự bạo a ninh chu a ninh chu lý đồng thành âm có chút thay đổi ta phát hiện thật xem không hiểu ngươi nếu như có thể ta không muốn tiếp tục phía sau đối thoại bởi vì có thể dự cảm đến sẽ đối bên ta rất bất lợi nếu không chúng ta trực tiếp c ú p máy đừng loại này bị nắm cảm giác thật không tốt ta nói muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi hiện tại là vòng thứ nhất ta đem tiêu hủy một viên đạn điều kiện tiên quyết là tại chúng ta kết thúc trò chơi trước đó truy kích đoàn đội tất cả đội viên nhất định phải bảo trì thanh tình trạng thái không thể vụ trộm đi ngủ nha Ta muốn thế nào mới có thể tin tưởng muốn mới nào người có đương â y này Chờ khái phút, thu một một lát Đại khái qua một phút, Lý Đại Đồng đ nơi qua ợ c video Nội dung rất đ i ả nhiên một cái tay cái đối sàn à Bắn súng n một phát thể Chỉ có ó Ninh、chu、cẩn thận cho tới bây giờ không có đi ra đường rẽ, Hoàn toàn chính là đặc tạ, căn bản nhìn không ra hoàn cảnh thanh tới giờ đi điểm đi i Chu cho h có đặc đặc tạ, bây Đủ ra rẽ ra Đương là ý lý đồng r ứ t khoát trả lời thế nhưng là nếu như ta lựa chọn không chơi với người trò chơi không sao tiếp xuống ba phát đạn sẽ rơi vào ba cái vô tội người qua đường trên thân mẹ nó rốt cuộc minh bạch ninh chu trước đó vấn đề là có ý gì đây là trước tiên đem ngươi đặt ở trên kệ nhiều lửa, như vậy trời nhiều người thiết bị tốt người truy kích chẳng những không có thu hoạch ngược lại bị đ u ô n g nghịch xoay quanh đã có không ít truyền thông cùng người xem cảm thấy bọn hắn trình độ có hạn linh chu cử động lần này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ba phát đạn rơi vào ba cái vô tội người qua đường trên thân h uy hiếp trắng trợn lý đồng đều có thể đ o á n được mặc kệ chính mình có đồng ý hay không chơi hắn đề nghị cái gọi là trò chơi đều sẽ nhận áp lực lớn mà phụ trách truyền lời trương cảnh quan cùng ngụy thành đều kinh ngạc đến ngây người, người ai cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại như thế phát triển hoàn toàn không bị khống chế tí tách tí tách tí tách lý lao sư thời gian đang trôi qua sự kiên nhẫn của ta cũng đang trôi qua như vậy đi cho ngươi năm phút năm phút sau nếu là không có đáp án vị thứ nhất vô tội người bị hại sẽ bởi vì ngươi không quả quyết mà s i n ra ngươi không nên đem lý đồng nói còn chưa dứt lời ninh chu trực tiếp cố máy hoàn toàn yên tĩnh t r ư ơ n g cảnh quan dẫn đầu đánh vỡ t r ờ mặc ta muốn báo cáo ninh chu bọn hắn là tại dạng sáng bốn giờ nhiều để ta lái xe rời đi một chiếc xe khác bên trên chỉ có vương giai hiên một người người khác không có cỗ xe mặc dù không biết đi đâu nhưng rất có thể còn tại đông đ ỉ n h thành phố tổng bộ kia phản ứng không lớn bởi vì ninh chu đã tự bạo hiện tại điểm mấu chốt không phải ở chỗ bọn hắn ở đâu mà là đến cùng muốn làm gì năm phút trôi qua rất nhanh sau khi thương nghị lý đồng vẫn là quyết định đem video đánh tới nguyên nhân cùng chương cảnh quan nhất trí thật cao hứng lại lần nữa tiếp vào lý lao sư ngài điện thoại nếu không chúng ta không lãng phí thời gian ta có một chút rất y ế u kỳ ngươi sao có thể chứng minh ta không có gạt ngươi chứ ta không cách nào chứng minh nhưng ta tin tưởng một vị về h ư u cảnh sát là có thể nhất ngôn cựu đ ỉ n h còn nữa đội viên của ngươi nhóm giờ phút này hẳn là cũng đi không được đi ảnh hưởng không lớn loại này bị an định cảm giác thật không tốt trò chơi là cái gì lần này muốn đổi cái phương thức thẻ đánh bạc vẫn là một viên đạn nhưng ta đã biểu hiện ra thành ý lúc này các ngươi tới trước yêu cầu của ta là t ấ u chương xong chương chín mươi lăm để đạn bay một hồi chương chín mươi lăm để đạn bay một hồi cho dù là tại bình thường tống nghệ bên trong người nào đó nói nào đó câu nói không phải đặc biệt thỏa đáng có lẽ đều sẽ bị thượng cương thượng tuyến trở thành điểm nóng chủ đề làm tiết mục tổ tự nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này tiết mục để mắt người xem tự nhiên sẽ thay vào có người duy trì người truy kích đồng dạng có người đứng tại người đảo vong một bên ở thế yếu những người chạy trốn làm ra chút không phù hợp đạo đức pháp luật sự tình tất nhiên sẽ dẫn phát ngoại giới thảo luận chỉ là tiết mục tổ không nghĩ tới sẽ đến so dự tính mò hơn rất nhiều ngày đầu tiên đang cước kiêm nhập thất bắt cóc ngày thứ ba xử lý người truy kích phạm phải án mạng như vậy tranh luận ác không thể thiếu đã có cọ nhiệt độ cùng một chút chuyên gia biểu thị dạng này tiết mục có thể hay không dạy hư tiểu hài thậm chí cho người xấu cho nhắc nhở càng không có nghĩ tới chính là ninh chu thế mà cùng người truy kích đối đầu lời nói tuy nói không phải mặt đối mặt nhưng cái này tương đương với vấn đề trực tiếp bày ra đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì bọn hắn cũng không biết chỉ có thể yên lặng chú ý lần này muốn đổi cái phương thức thẻ đánh bạc vẫn là một viên đạn nhưng ta đã biểu hiện ra thành ý lúc này các ngươi tới trước yêu cầu của ta là chỉ có thể nói ninh chu không có tận lực mà vì đó nhưng hắn lúc này biểu lộ cùng n g khí thật rất giống trong phim ảnh phía sau màn hát thủ ngươi muốn đào thải một vị truy kích đoàn đội thành viên ta sao có thể đào thải đội viên của mình đâu quy tắc khẳng định không cho phép không hề nghĩ ngợi lý đồng trả lời ngay n g ư ơ i là số nha g n linh chu không nhanh không chậm không nói đào thải nói đ ổ i việc dạng này được thôi ngươi thế nhưng là người truy kích đầu lĩnh ai không hài lòng trực tiếp để hắn thất nghiệp ta nguyên bản nghĩ là ngẫu nhiên rút ra một vị bất quá quá khó giám định được rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng đội việc một vị thành viên nặng hơn một cái mạng vẫn cảm thấy người qua đường mà thôi không quan trọng t ư ơ n g quân lý đồng trong đầu liền cái này hai chữ ninh chu tâm tư quá kín đáo chút đi trước đó trong lúc nói chuyện với nhau khắp nơi là c ắ b ấy khắp nơi là hố hơn nữa còn là loại kia ngươi không thể không đạp xuống đi hố bây giờ căn bản không cách nào nói ra chữ không nếu không hậu quả khó mà lường được không sao ta cho ngươi một giờ thời gian đến cân nhắc sau một giờ ta muốn nghe đến danh tự nếu không cho chuyện bị cúp máy đặt ở trước đó hoàng lôi cho rằng mình khả năng cùng ninh chu có chút c h a n h l ệ n h nhưng cũng không phải là lớn như vậy chủ yếu là song phương lẫn vào vòng tròn khác biệt đối phương có lẽ tiêu vào cùng loại tiết mục bên trên tinh lực nhiều một chút hiểu cũng nhiều hơn một chút chỉ cần lại cho hắn chút thời gian không nói vượt qua đi nhất định có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán cùng quyết định thế nhưng là khi ninh chu để trương cảnh quan truyền đạt muốn cùng người truy kích tổng bộ nhân viên trực tiếp đối thoại hoàng lôi đã n ộ n g bức đối thoại muốn đối cái gì đâu muốn thu hoạch cái gì đâu có cái gì ý nghĩa đâu chứ khiêu khích hắn không có bất kỳ cái gì đáp án thế nhưng là khiêu khích về sau đâu ngươi thế mà còn đem xét đánh trọng yếu như vậy tin tức truyền đạt cho đối phương thật không sợ xảy ra chuyện a theo song phương đối thoại tiếp tục tiến hành hoàng lôi mặc dù còn không có biết rõ ninh chu rốt cuộc muốn làm gì nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn nắm giữ toàn bộ đối thoại tiết tấu dù là đối phương biết được phe mình khả năng tại đông đình tạm thời cũng không thể làm sao ta biết các ngươi rất nhiều vấn đề chúng ta có một canh giờ chậm dãi trò chuyện ninh chu nhìn xem chung quanh ánh mắt chủ động mở miệng đầu tiên ta yếu đạo lời xin lỗi không có trải qua các ngươi đồng ý liền sử dụng súng ống làm thẻ đánh bạc nguyên nhân chủ yếu là ta cảm thấy kỳ thật thương không có tác dụng gì trừ phi tại đặc biệt trắng cảnh t h như chúng ta bị phong tỏa tại nơi nào đó giống như là ngân hàng cái gì cần uy hiếp triệu lộ thi thẻ lưới cái này đại biểu cá nhân ngơi ư ý tứ chúng ta cũng không có nghĩ tới cấp ngân hàng cái gì thật sự là muốn phim chiếu vào hiện thực a ninh chu ta hoài nghi bên ngoài cảnh sát các thúc thúc đã đ à n g tra ngơi ư ngọn n g u ồ nhi n phản trinh sát trộm cướp giết người ninh chu bị c h ọ c cười ai ta còn thực sự không sợ cây chính miêu h ồ n g nói về chính đ ề người truy kích có mười ba người chúng ta liền bốn phát đạn coi như xử lý bốn cái tại gấp gáp tình huống dưới bọn hắn căn bản không quan tâm dù sao cuối cùng bắt lấy nhiệm vụ hoàn thành không ai sẽ quan tâm cái này cái gọi là hy sinh đám người gật đầu tranh tài đều kết thúc ai còn quản cái này cho nên ta một mực tại cân nhắc làm sao có thể đem thương tối đại hóa đến lợi dụng tin tưởng người truy kích kia được đến áp lực cao hơn chúng ta hơn nhiều tám ngày một người không còn năm lấy còn hy sinh một vị mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì bọn hắn cùng chúng ta tiến hành trò chơi liền đã lâm vào hạ phòng có đồng ý hay không tiết tấu tuyệt đối bay lời trời hoàng lao sư hỏi ngài cái vấn đề ngươi nói hoàng lôi lúc này đã sớm không có ý khác liền hai chữ bội phục ngươi trước đó cũng tham gia không ít tống n g h nhìn bình luận thời điểm có thể hay h k ô người khác đối đầu ninh chu ánh mắt cũng đều tại gật đầu chỉ có chu tấn ngoại lệ nàng cực ít tham gia tống nghệ ngẫu nhiên làm khách quý đi chơi không ảnh hưởng người tại áp lực đại thời điểm suy nghĩ vấn đề phương thức tất nhiên lại nhận ảnh hưởng ta trước đó nói người truy kích có khả năng biết chúng ta vị trí không phải không có lửa thì sao có khói t r ư ơ n g cảnh quan tiểu viết văn bên trong đem liên quan tới công cụ nhân thời gian điểm nói cho đối phương biết ngẫm lại xem tại nên có người trong xe kết quả không thanh viễn con kia trông thấy vương giai hiên một người phân tích ra chúng ta không hề rời đi đông đình cũng không khó thế nhưng là có đôi khi thật cũng giả đến giả cũng thật chúng ta mặc dù tại đông đình thành phố nhưng đối phương bị lừa quá nhiều lần sẽ hay không tin tưởng đây là cái vấn đề lại đến ta vừa rồi điều tra dự báo thời tiết c ậ người m ấ huyện khác còn không có kịp phản ứng ninh chu đã nói ra đáp án điểm này không cần lo lắng hôm qua tới thời điểm liền hỏi qua taxi sư phó chỉ là đông đình thành phố cùng loại dạng này cư xá liền có ba cái mà lại Không chỉ trang trí sẽ có như thế trang có trí t sẽ ạ một t â h h a n vấn đề cuối cùng tiểu bạch chỉ chỉ bàn công bên ngoài có phải là muốn đem hầu minh hạo gọi trở về hắn còn không biết phát sinh đại sự nữa nha những người chạy trốn đang thương lượng càng không cần nhắc tới những người truy kích đối với thứ nhất phát đạn tiến hành giao dịch lao đầu biểu thị vui vẻ tiếp nhận các thành viên cơ hồ một đêm không ngủ coi như biết n g ư ờ i này sẽ ở đâu cũng không có cái k i a thể lực đi qua muốn con ngựa chạy nhất định phải ngủ ngon đồng thời lý đồng tựa hồ thấy rõ một sự kiện đội hình truy kích công việc bên ngoài trong đội ngũ toàn minh tinh người đào vong bên trong gia nhập ba vị l à người dạng này trò chơi nếu là hoàng lôi hoặc là mặc cho từng cái người đưa ra tuyệt đối sẽ lọt vào chỉ trích nhưng nếu là linh chu đoan chừng khen hắn như x a người càng nhiều lý đồng hỏi tiết mục tổ hai vấn đề thứ nhất phải chăng có thể đổi việc tiết mục tổ đáp á trầm mặc có chút ý vị sâu xa trước đó cũng nói truy kích đoàn đội bị đình trụ gác ở chết lửa không đáp ứng cũng phải đáp ứng vấn đề còn lại chỉ có một cái đổi việc hay đầu tiên ly đồng bài trừ công việc bên ngoài nhân viên nguyên bản một mươi ba người liền đã giật gấu và vai í trong hơn nữa một cái, không thể tiếp nhận. Như vậy áp lực đi tới 6 còn nhỏ nữa còn đoàn đội bên một đội tiếp tới t cái, lực áp đi vậy Hắn không có đem áp lực tái giá cho các thành viên, giá có lực các đem áp tái dù sáu a o đ người trước mắt biểu hiện tốt nhất khẳng định là ngưu đại lực đã như vậy lý đồng hạ quyết định chính là ngươi thâm điền nhất lang đáng thương thâm điền nhất lang còn tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi hắn này sẽ so đi làm càng nhàm chán bởi vì không để nhìn điện thoại không để xem tv chỉ có thể ở lại kết quả một trận điện thoại tiết mục tổ cáo chi bị đội việc trực tiếp mậm ức không phải cái gì tình huống còn có thể bị đội việc Từ nhân viên công tác kia hiểu rõ xong ngọn nguồn về sau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hán bị hy sinh một giờ thời gian trôi qua rất nhanh tam phương hội đảm lại lần nữa mở ra ta đã đem hậu cần đoàn đội thâm điền nhất lang đổi việc xin ngươi đừng n u ố t lời đi lên về sau l ý đồng trước tiên mở miệng úc nhanh như vậy xem ra quyết định cũng không khó nghe giống như là cái người nhật bản duy trì lý lao sư quyết định xin hỏi người truy kích phải t r ă n g xác định đổi việc thâm điền nhất lang tiết mục tổ lúc này ra song ư ơ n g đều tiếp vào trực tiếp phát thanh vâng được rồi người truy kích thâm điền nhất lang rời khỏi p h á trong giai lúc nhất thời song phương đều an tính đoán được nhưng không hoàn toàn đoán hết đối với người đào vong mà nói thu hoạch được điểm tích lũy đổi lấy ban thưởng mặc dù không biết có cái gì nhưng tuyệt đối là lợi cho chạy trốn từ một loại nào đó góc độ đến xem tương đương với cổ vũ bọn hắn phản săn giết người truy kích đồng thời người truy kích phương cũng không còn có thể như hôm nay d ạ n g sáng cầm t h ư ơ n g dựa vào đầu người đi đ ổ i phân nếu như không có cách nào một mẹ hớt gọn tương đương với cho đối phương đưa phân mà lưu vong người phân cũng không phải lấy không người được đến điểm số đối phương thu hoạch được nhân viên g i a trì một tăng một giảm tương đương với mỗi nhiều đào thải một người đối mặt người truy kích một thật ác độc chiêu số cơ hội làm được tuyệt đối cân bằng phương kia đang hành động trước đó đều phải hào, hào chân trước người truy kích không thể mãng người đào vong không thể lo giết đều sẽ từ lo lắng lần này gia nhập người truy kích trận doanh tuyển thủ vì sao meo meo trước nhất hưng hai người bọn họ sẽ tại năm tiếng đồng hồ bên trong đến trở lên các vị mời tiếp tục tiếp tục em gái ngươi a t i ế t tấu đều bị xáo trộn ly đồng tương đương bất mãn mà ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ủ ị thành tỉnh hà meo meo người khác không biết hắn khẳng định rõ ràng cái tên này xuất từ đại thám tử kết quả phía sau phát hiện mèo đen cảnh sát trưởng nhưng thật ra là có danh tự gọi là meo meo đối với hà lao sư trở về hắn tự nhiên là vui vẻ trước khi đến mấy người quen ở giữa có tán gẫu qua hà lao sư vì cái tiết mục này đặc địa chống đi ngăn hãng kỳ đoán chừng tiết mục tổ cũng là sớm chuẩn bị tốt một màn này phim truyền hình bên trong trên mặt điểm khỏa nốt rồi cũng không nhận ra hắn đổi danh tự người xem hẳn là không biết đi mà lại trước lúc này làm qua bỏ phiếu có nguyện ý hay không tiếp nhận tiền đội viên trở về số phiếu rất cách xa có tám thành người xem cảm thấy không quan trọng đương nhiên hiện tại trọng điểm không phải mới tăng nhân viên hoặc là thứ sáu đầu cải biến mà là giữa song phương trò chơi vẫn còn tiếp tục ninh chu kia phản ứng rất nhanh một phút không đến phát súng thứ hai video phát đi qua cái này có chút ý tứ ta chỉ là nhàn rỗi nhàm giúp đỡ đại gia hỏa tìm một chút chuyện làm chưa từng nghĩ còn làm ra thứ sáu đầu quy tắc lý lao sư ngài thấy thế nào ta dùng con mắt nhìn lý đồng cười ha h a giống như đối với các ngươi mà nói tương đối có lợi anh hùng s ở kiến lược đồng xem ra về sau chúng ta chạy chỗ lúc còn muốn thuận tiện v ô một cái truy kích đội viên của chúng ta rồi lý đồng cũng đang cười vậy ta đề nghị ngươi đem còn lại hai phát đạn giữ lại nếu không không có cơ hội ai không thể nói lời quá vậy toàn thứ năm phát đạn ta muốn các ngươi bộ hậu cần cụ thể địa chỉ lời vừa nói ra nhất là tại tiết mục tổ tuyên bố thứ sáu đầu cải biến về sau cảm thấy phải như vậy mình chỗ này cung cấp điều kiện còn có thể nắm giữ cùng tiết mục tổ đổi lấy bán thưởng tỷ lệ lớn sẽ không táo chi làm không tốt trực tiếp cung cấp một cỗ máy bay trực thăng cũng khó nói cho nên cho phép tình hồ dưới đem đối thủ đạn dược hao hết chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt kế hoạch là tốt nhưng gặp được ninh chu lý đồng có chút một đấm xuống dưới đánh tới bông cảm giác căn bản không theo s á o lộ ra bài người nói cái gì rõ ràng nghe nhất thanh nhị sở nhưng vẫn là nhịn không được lại lần nữa hỏi ý ninh chu cười giống như là chế dễ ước từng chữ từng chữ chậm rãi lặp lại một lần ông trời của ta á dù là thượng đế thị giác tiết mục tổ không ít người đều hít vào ngụm khí lạnh người muốn làm gì mặc dù cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc nhưng lý đồng lại không thể không nói ha ha ta nói rất hy vọng cùng lý lao sư ngươi trò chuyện chút các n g ư ơ i tin a tin n g ư ơ i cái q u ỷ a tại thứ sáu đầu không có ra trước đó đoàn người còn không đến mức kinh ngạc như vậy n h ư n đại lực thậm chí hoài nghi ninh chu là lâm thời cải biến kế hoạch uy hiếp trắng trợn ta muốn các ngươi điểm số mấu chốt nói lời này chính là ninh chu liền tắm ngày đến biểu hiện hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thực lực này lại là một bước tướng quân tri cờ vẫn là đồng dạng đạo lý nếu là không dám đáp ứng tương đương với yếu thế các ngươi thế nhưng là người truy kích thế mà bị người đảo vong uy hiếp không dám bạo địa chỉ cái gì mặt mũi đều mất hết không đáp ứng ninh chu khẳng định vẫn là câu nói kia đạn sẽ rơi vào một vị vô tội người qua đường trên thân lý đồng đột nhiên phát giác mình mắc lửa ninh chu tặng viên kia đạn nhưng thật ra là khỏa viên đạn bọc đường chỉ cần ăn phía sau liền không có bất kỳ đường lui nào mà lại hắn rất thông minh cũng không có xuất gia đặc biệt quá p h ậ n yêu cầu ép ngươi không đáp ứng đều không được cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc ninh chu cải biến sách lược từng bước ép sát không cho bất luận cái gì suy nghĩ thời gian ta đồng ý địa chỉ là kim lăng thành phố ha ha ha ha ha h i n h chu tiếng cười tương đương trói t a i trưng cảnh quan vô cùng ngày nấy dù là không có cách nào hoàn toàn thấy rõ hiện tại hình thức hắn cũng biết người truy kích trước mắt tương đương khá bất lợi tới đi cho t h ư n g khoái ngươi cuối cùng một viên đạn nói thế nào chương chín mươi sáu lần thứ hai xử lý chương chín mươi sáu lần thứ hai xử lý ầm ầm ấp ủ hồi lâu mưa to rốt cục rơi xuống tức thời cả đám ánh mắt đều bị ngoài cửa sổ mưa to hấp dẫn mà đi không phải không gặp qua trời mưa chỉ là ninh chu cùng lý đồng đối thoại quá lệnh người c h ấ n kinh trận này mưa to vừa vặn để tâm tình hoát một chút ngươi thật chẳng lẽ muốn đi kim lang chơi hắn nhóm một đợt ta đây là trong mọi người tâm ý nghĩ bất quá trò chuyện vẫn còn tiếp tục tạm thời không thể mở miệng chứ ngoài định mức được đến một điểm bên ngoài tạm thời nhìn không thấy ba viên đạn đối phe mình cái khác duy trì nhưng khí thế tuyệt đối thắng về phần viên đạn cuối cùng ninh chu sẽ đưa ra cái gì hối đoái phương thức bọn hắn đồng dạng không rõ ràng lại hiếu kỳ thật lớn mưa a ninh chu có chút không lễ phép phơi lý đồng một hồi tiếp lấy bước lên một câu căn bản không quan hệ đau khổ lời nói tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cho đối phương nhắc nhở trời mưa rất tốt trời nóng như vậy muốn hạ nhiệt một chút đúng a ninh chu đem ánh mắt chuyển trở về vậy chúng ta kết thúc đi cái gì trong tổng bộ lý đồng khống chế không nổi trực tiếp vỗ bàn một cái đứng người lên kết thúc không phải còn có một viên đạn a cho nên lao đầu khó thở mà cười ngươi không thể như thế không giảng đạo nghĩa đi không phải đã nói muốn đem đạn đều cho thành công a đúng à nói xong ninh chu mặt không đỏ tim không đập nhưng là ta bây giờ thấy mưa to rất ưu sầu cho nên đổi ý tất cả mọi người người đào vong các thành viên đều biểu thị im lặng không thể nào không thể nào ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ đem tất cả đạn đều thành công đi giữ lại một phát đối các ngươi vẫn là có áp lực đúng hay không còn nữa ta là người đào vong ta là người bình thường đám dân mạng cứ việc mắng ta không giữ chữ tín cũng tốt tiểu nhân cũng được không quan tâm ngược lại là các ngươi nhất định phải chú ý nha có lẽ lúc nào ta liền sờ đến kim lăng hhh <cười> ninh trung ngươi thật xin lỗi lý lao sư thật không rảnh chúng ta dự định muốn rời khỏi đông đình thành phố bãi mai nói xong trò chuyện cúp máy xóa bỏ t r ư ơ n g cảnh quan phương thức liên lạc thuận tiện tắt máy ôi đói bụng buổi sáng chúng ta ăn cái gì mì tôm vẫn là bánh mì đâu ngươi còn có tâm tứ ăn mấy vị thành viên cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt biểu lộ khá phức tạp nghiêm ngặt lúc đến chỉ là c h ấ n nhiếp bốn phát đạn cùng một phát không có quá lớn khác nhau thật muốn sống mái với nhau liền càng không dùng đàm ninh chu một màn này làm ra thứ sáu đầu được đến hai phần xử lý một cái người nhật bản thu hoạch người truy kích tổng bộ vị trí ngươi muốn nói hiệu quả thực tế cái gì còn tốt nhưng đoàn người đều biết nếu như mình là người truy kích lúc này tâm thái chắc hẳn coi như không có bạo tạng cũng kém không nhiều ngươi thật muốn đi làm bọn hắn tổng bộ a ta tùy tiện nói một chút trêu chọc bọn hắn này ninh chu cầm qua cái bánh mì chúng ta hiện tại nào có cái thực lực đi đâm hang ổ a nhưng là nghĩ bọn họ ngồi tại điều hòa không khí gian phòng bên trong b ầ y mưu nghĩ kế trong lòng liền có chút khó chịu hẳn là có thể cho chút áp lực đi nhưng ngươi chỉ có một viên đạn không đội không đội l i n h chu cắn xuống một miệng lớn bánh mì có chút n g ẹ y lấy triệu lộ thi liền vội vàng đem thủy đưa tới còn nhiều thời gian phanh. phanh phanh phanh phanh phanh đang nói đây tiếng đập cửa vang lên không hay xảy ra thuộc về bọn hắn ám hiệu bởi vì thật biết những cái kia cái nghiệp vụ cái gì tới gõ cửa nhét danh t i ế p ông trời của ta á các ngươi nhìn cái kia mưa thật lớn thật lớn ta toàn thân đều ấm hầu minh hạo một bên cởi quần áo một bên lại nại nói nói cảm giác không đúng không ai để ý đến hắn nhiều nhất chỉ là liếc hắn một cái phát sinh chuyện gì bạch kính đỉnh con ngươi đảo một vòng hạo ca tổ chức cho ngươi một cái quang vinh nhiệm vụ ngươi nguyện ý tiếp nhận à? cái gì nhiệm vụ đi kim lăng đem người truy kích ha n hổ cho đầu hầu minh hạo so với người đào vong phương nhẹ nhàng thoải mái trong tổng bộ năm người sắc mặt tương đương không tốt có thể cùng đối phương liên tuyến điểm này hoàn toàn không nghĩ tới càng đừng để cập phía sau triển khai từ đầu tới đôi đều bị ninh chu nắm mũi rất đi đã không phải là không thoải mái ba chữ có thể hình d u n g mà là bất khuất như đại lực nghĩ đến mình đã từng nhả danh qua một sự kiện trong phim ảnh chính diện nhân vật đều là không quả quyết dứt khoát một chút nổ súng hoặc là cái gì không liền đem người xấu xử lý sao nhưng hôm nay thể nghiệm đến trong đó bất đắc dĩ hắn hoàn toàn có thể hiểu được lý đồng làm quyết định cả một đời đều tại làm bảo hộ người dân làm việc dù là biết ninh chu cái gọi là giết người là giả y nguyên muốn thỏa hiệp về phần sĩ khí nhìn xem hiện tại toàn bộ không một người nói chuyện các đội viên càng không cần nhắc tới thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon cũng may hà lao sư trở về xem như một chút an ủi Đại lực A. b ê ngươi kia ly đ ồ n để định, thể chén có xác Hiện những xuống. n trà tại g ờ ngờ trời thời người i nhiên tại điểm nghi đại kia tin gian đối hai hiện tại ngoài, hiệu viên chạy tức, được. có khác cần Đình, không thể đánh hoàn hắn hạn, thành viên khác nhóm đều cần nghỉ này truyền trốn tất toàn Bất ra Đông đến bọn n là lao đã đều g mưa sư sẽ quả, quả Ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta muốn hành động a như đại lực phía trước không nói chuyện đầu óc vẫn là đang suy nghĩ kỳ thật này sẽ phải t r a n g xuất kích ảnh hưởng không lớn dù là m ộ ư ơ i năm người đều đến đông đình muốn tìm được người đào vong cũng không dễ dàng lý lao sư ngươi muốn biết hẳn là ninh chu câu nói sau c ũ n g phải chăng đang nói láo đi ừ n nói một chút ngươi cái nhìn lý đồng không có phủ nhận hiện tại thật khó mà nói như đại lực trầm ngâm mấy giây ta đang làm cái khác vụ án thời điểm thường xuyên sẽ làm một điểm đứng tại đối phương góc độ tới suy nghĩ vấn đề kể từ đó có chút sự tình sẽ biến đơn giản chút thế nhưng là ninh chu hiển nhiên không phải người bình thường tại ngày đầu tiên liền dám cầm tảng đ á ăn cướp xe taxi rõ ràng những người chạy trốn hoàn toàn lấy hắn cầm đầu đáng tiếc chính là chúng ta đối với các minh tính nắm giữ tư liệu càng nhiều hắn biết rất ít Táng này, bị đuồng n ị c h nhiều lần tờ tờ s giờ không đến mức nhưng mặc kệ tin hay không cũng có thể bị đuồng n ị c h cho nên ta ý nghĩ là không để ý tới giảm manh mối chúng ta các đội viên liền đừng bắt lên đi qua vô dụng không bằng nghỉ ngơi thật tốt một phen bọn hắn tại đông đình ngốc gần hai ngày nhiều như vậy người ăn uống ngủ nghỉ ta cảm thấy sẽ để lại đầu mối nếu quả thật muốn rời khỏi cũng không có việc gì mời ư người di động càng khó xem ra ngươi đã có đối sách đương nhiên là có n h ư n đại lực trong lòng suy nghĩ ta tự nhiên phải nỗ lực nếu không bị đuổi việc làm sao xử lý t r ư n g cảnh quan kia cho cái rất trọng yếu manh mối bọn hắn tại trước khi chia tay tịch đem xe cho lái đi nói cách khác cái khác người đảo vòng bốn điểm vô cùng về sau là không có phương tiện giao thông hoặc là đi đường hoặc là đón xe mặc kệ là cái k i a m ộ t hạng tất nhiên sẽ có manh mối t r ư n g cảnh quan tương đương xoan suýt người nhà tại rất nhiều thời điểm đều sẽ vào trước là chủ hắn là lấy công cụ nhân thân phận lâm thời gia nhập trong trận đấu lại tại cái này hai mươi bốn giờ bên trong đều tại tận tâm tận lực làm lấy an bài làm việc vị k i ê u bị ninh chu xuống xe xử lý người qua đường a nói thật không có gì cảm xúc người ta đều không so đo trong miệng ngươi âu nôn huế ngự a không nói còn muốn dọa dẫm trừng phạt đúng tội nhưng khi toàn bộ hành trình chứng kiến linh chu cùng lý đồng câu thông về sau hắn không thể tiếp nhận đặng ngẫu nhiên rơi vào người qua đường trên thân còn đi thế là chủ động phối hợp lên người truy kích đem đêm đó phát sinh sự t ì n h không rõ chi tiết toàn bộ cáo chi trước mắt truy kích đội đối với người đ à o vong thân ở đông đ ỉ n h cơ bản không nghi ngờ tương đương đang tiếp chính là cửa cục công an có giám sát thẩm tra về sau chỉ có thể nhìn thấy mấy người từ giữa đầu ra tiếp lấy biến mất ở trong màn đêm dạng sáng bốn giờ nhiều chưa quen cuộc sống nơi đây bọn hắn muốn di động khi c tất cả truy kích đội viên nghỉ ngơi khôi phục thể lữ lúc hà lao sư cao hứng bừng bừng tiến về đ ò n g thành trên máy bay lấy thân phận địa vị của hắn tăng thêm quả xoài đài lại là chủ sự phương một trong phục sinh kỳ thật rất bình thường bất quá tiết mục tổ cũng làm quy định nghiêm trình rời đi là ngoài ý muốn lại lần nữa trở về đến có lý do lúc ấy song phương thương n g h ị chính là trước trở, nếu có thời cơ thích hợp k i a liền trở về kéo tới thái hậu kỳ đoán chừng liền phải từ bỏ ở giữa cách mấy ngày thời gian hà lao sư tự nhiên sẽ nhìn trực tiếp hiểu rõ một chút nếu là hắn trở lại tranh tài không nên hiểu rõ nội dung đ ố i đây phương pháp giải quyết rất đơn giản ba ngày không thể phát biểu bất luận cái gì cái nhìn không cho phép tham dự đoàn đội thảo luận chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ bảy thập nhị giờ liền tình huống trước mắt đến xem đủ để thay đổi tin tức cùng hà lao sư một khối còn có trương nhất hưng hai người bọn họ đến dòng thành về sau không có gấp cùng các thành viên tụ hợp đều biết chịu đêm còn tại nghỉ ngơi tổng bộ nơi này thì là cho một hạng nhiệm vụ để hai người tham gia trước đó đáp ứng điện đài tiết mục tranh tài tiến hành đến hiện tại bên ngoài phong bình đối với truy kích đoàn đội không phải đặc biệt hữu hảo cụ thể như thế nào làm lý đồng để hà lao sư tùy cơ ứng biến hắn mới là chuyên gia đối với hồ xây đài phát thanh 10.7 m à nói mùa thu chính là cái phúc tinh thật muốn nói lên ninh chu tìm tới c ử a thuộc về ngoài ý mớn vậy sẽ bất kể là ai hắn đều sẽ liên hệ nhưng mùa thu gặp phải thuộc về phúc khí của nàng càng làm cho người ta vui mừng chính là thế mà đem hà lao sư cũng g õ tới lại lâm thời tiếp vào thống chi nhiều đưa tặng cái trương nhất hưng có người ăn thịt liền có người ăn canh cũng có nhân vị nhi nghe không được phim truyền hình t ố n g nghệ phim đều sẽ có bạ o khoản một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị diễn viên lửa về sau những tiết mục khác đều sẽ tiến hành mời xem như hút miếng canh nhưng điện đài tiết mục nói thật dễ nghe là không đếm sửa đến nói không dễ nghe người ta căn bản không đến lực ảnh hưởng quá t h ấ p minh tinh đại đạo vong vừa phát sóng chạm tay có thể bỏng cái khác cỡ lớn tiết mục đều tạm thời không cách nào mời trong đó tuyển thủ kết quả ninh chu mang theo mấy người xuất hiện cái này lưu lượng không cần nhiều lời mà lại t r ư ơ n g nhất hưng thuộc về bọn hắn căn bản không mời được khách quý thế mà là một một lại không thu bất luận cái gì phí tổn đại trưởng mặt đều muốn cười lệnh mà sát vách đông nam truyền hình càng là gọi điện thoại tới thương lượng nếu không đi ta kia đưa tiền không có khả năng điện đài đ ạ i trưởng trực tiếp tự t u y ệ t tại khai mạc trước đó càng làm cho phân công quản lý phó đ ạ i trưởng toàn bộ hành trình hiệp trợ muốn cái gì cho cái gì hà lão hà mễ mễ cùng chương nhắc hưng máy bay hạ cánh về sau liền trông thấy bên ngoài nên đón hai người bọn họ nhân viên công tác cũng không nói nhảm t r ự các t i vị người đi nghe buổi chiều tốt hoan nghênh nghe đại hồ xây đài phát thanh fm một mươi bảy ta là mùa thu mà ở bên cạnh ta chính là hà lão sư trương lão sư hoan nghênh mọi người tốt ta là hà mễ mễ trương nhất hưng trong chỉ nhớ ta cái này giống như còn là lần đầu tiên tham gia điện đài tiết mục có chút khẩn trương đâu hà mễ mễ mùa thu kinh hô nếu là ta nhớ không lầm hà lao sư ngươi tại bảy bồ bên trên đúng vậy hà lao sư không có phủ nhận hai giờ về sau ta cùng trương nhất hưng sắp gia nhập người truy kích đ o à n đội mở ra đ ổ i bắt ông trời của ta á. mùa thu che miệng vậy nói rõ đi qua hai mươi bốn giờ lại phát sinh sự kiện lớn đúng không? không sai vô cùng vô cùng vô cùng đại sự nhưng là ta không thể nói lại có đại sự hà mễ mễ thật trở về nhà lại thêm người n g ọ a tạo lần trước hà lao sư rời khỏi đến hai người mới chẳng lẽ nói lại có người truy kích bị xử lý rồi sao có thể hay không trực tiếp a van cầu van cầu ta tuyệt đối sẽ không sợ bà l vừa mở màn hà lao sư liền ném xuống quả bom nặng ký không ít người xem là phát thanh cùng sở tiệu di ô đều mở ra nơi này nghe tới tin tức lập tức chuyển đạt đến một bên khác không ít người kêu g ê n chẳng bằng không biết loại này bắt tâm cảo phổi lại còn phải chờ cảm giác quá tệ mùa thu hiển nhiên biết người xem muốn nghe cái gì các loại nói bóng nói gió hà lao sư là ai làm sao lấy n à n g nói nói tóm lại đều làm ộ t câu làm ơn tất chú ý trực tiếp xin hỏi hà mễ mễ trở về là chủ sự phương y tứ vẫn là vấn đề này có chút s ắ c bén nhưng là hà lao sư phương chủ động đưa ra gia nhập có thể n ó n được hắn lại lần nữa xuất hiện bao nhiêu đều sẽ dẫn phát chỉ trích không bằng sớm một chút chính mình nói mở ta nguyên bản liền ký giải hợp đồng không nghĩ tới tại ngày thứ ba cũng bởi vì một sai lầm đem mình đưa tiễn trong lòng có không cam tâm tiết mục tổ cũng tán thành mà lại làm bỏ phiếu đa số người xem biểu thị duy trì bởi vậy lấy hà mễ mễ thân phận hai độ gia nhập Các v tâm tâm, trong, trong đó còn có không ít truyền thông muốn gia nhập đối lây vương khang được đến lãnh đạo chỉ thị hết thể từ chối nhã nhặn lấy tên đẹp không thể cướp đi khán giả thời gian cứ như vậy một giờ tiết mục chẳng mấy chốc sẽ đi qua hai vị vất vả chúng ta bây giờ tiếp tiến vị cuối cùng nhiệt tâm người xem ngay một chút hắn có cái gì muốn hỏi muốn nói người tốt người tốt người chủ trì người tốt hà mễ mễ người tốt chứng nhất hương vị này nhận tâm người xem xin hỏi có vấn đề gì đâu ha ha ha ha ha hà a h lão sư ngươi lại trở về hà lão sư nụ cười trên mặt ngưng kết thanh âm này ngươi là ninh chu đúng là ta không nghĩ tới còn có thể nghe ra thanh âm của ta hà lão sư khỏe miệng có chút run dày rất khó quên a dù sao cũng là bắn chết ta hà lão sư hung thủ xin lỗi ninh chu lời tuy như thế lại nghe không ra bất kỳ ai nấy vẫn là rất lợi hại cái này mở giờ đều tại tầy nhưng sự thực là tám ngày chúng ta mười vị người đào vòng y nguyên nhảy nhót tư ơ n g mừng các ngươi người truy kích đâu ai nếu không h à nheo nheo tuyển thủ đi ăn máng khác đi đ ổ i trận doanh đi hà lao sư không còn gì để nói m ẫ u chốt còn không cách nào về đôi đối phương nói câu câu là thật tính lạc ta xuất sinh chính là truy kích đội rất khó cùng ngươi chung sống mà lại ngươi còn làm rơi ta một lần tiếp thật đáng tiếc ninh chu giết người chu tâm lần thứ hai đến liền không sợ ta đem ngươi lại xử lý một lần phân phật điện đài g giúp chặt cùng sở tựu đi ô mưa đạn bạo tạc ai cũng không nghĩ tới ninh chu thế mà lại liền tuyến mà lại lời nói ở giữa không có chút nào k h á c h k h í đem người truy kích nói không còn gì khác thì thôi càng là đối với hà lao sư tiến hành uy hiếp nhanh đi ngay a tốt kích thích ta hiện tại toàn thân phát r u n nguyên lai、like、truy kích tiết mục còn có thể dạng này tiến hành ninh chu quá phết lối ta rất thích hà lao sư ta ủng hộ ngươi nhất định phải đem hắn bắt lấy vậy bố bên trên hai người đối tuyến trực tiếp bên trên nóng lục xoát vương khang trên mặt mấy người rốt cuộc không c ầ m được tất cả đều là ý cười ta một điện đại này có đến loại trình độ này còn có thể nói cái gì phía sau một vị nào đó lãnh đạo thấy mùa thu tại hai người đánh võ mồn bên trong còn có thể nghĩ biện pháp cắm mấy câu đặc biệt hài lòng biết được vẫn là thực tập chủ trì về sau trực tiếp khâm điểm xử lý nhậu trước sợ linh chu vấn đề để, để hà lao sư hơi ngưng lại sợ ta liền sẽ không trở lại ta biết mặc kệ nói cái gì bị ngươi xử lý một lần là kết quả cái khác đều thuộc về lấy cớ nhưng ta đã chết qua một lần có cái gì tốt sợ ba ba ba tiếng vỗ tay chuyển đến hà lao sư nói thật tốt ai vẫn luôn là ngươi tại đặt câu hỏi đổi ta hỏi một cái có thể sao đương nhiên ngươi bây giờ ở đâu là nam nhân liền đường nói láo chương chín mươi bảy nguyên lai、like、ta là quên chương chín mươi bảy nguyên lai、like、ta là quên chúng ta bây giờ muốn làm thế nào buổi sáng đ ố i tuyến rất thoải mái nhưng đến trực diện vấn đề người truy kích đã biết được người đào vong vị trí bọn hắn mặc kệ tin hay không người khẳng định phải tới bất quá có chút quen thuộc đám người ngược lại là không có đặc biệt lo lắng một phương diện đông đ ỉ n h thành phố không nhỏ phe mình giấu rất tốt muốn tìm được không phải chuyện đơn giản như vậy một phương diện khác bởi vì công cụ nhân tồn tại mang theo người truy kích chạy một đêm này sẽ khẳng định còn đang ngủ bước kế tiếp tự nhiên là rời đi ninh chu trả lời thoáng để đoàn người có chút ngoài ý mới ngươi đằng trước so với sắt c ò n cương còn tưởng rằng muốn tại đông đình tiến hành một trận mèo v ầ n chuột kịch đấu ha ha ha các ngươi nghĩ cái gì đâu ninh chu nhìn xem tiểu bạch hơi có biểu tình thất vọng không khỏi cười thật sự cho rằng có thể đối kháng a chỉ cần bị phát hiện nã một phát súng chúng ta chính là một kết quả ô ú mà lại không có phục sinh khoán đối kháng chính diện kia là ngu xuẩn nhất hành động vậy ta liền có chút không hiểu rõ tiểu bạch cũng đem lời trong lòng nói ra đã vẫn là lấy ẩn núp làm chủ chúng ta trước mắt vị trí lại tương đối an toàn tại sao phải tự bạo đâu đúng vậy a ta cũng nghĩ không thông ngươi đã nói vị trí của chúng ta có khả năng bại lộ cái tiêu cũng chỉ là khả năng mà thôi triệu lộ thi tại bên cạnh hừ hừ ta đoán linh tiên sinh đại khái là đắc ý quá mức không che đậy miệng không cẩn thận nói ra coi ta là làm cái gì người lại không phải dễ thấy bao ngạch đại đa số thời gian không phải linh chu nhớ tới ngày đầu tiên biểu hiện suy nghĩ một chút chúng ta trước khi tới đây bởi vì lúc ấy quá mệt mỏi một lần đến chỗ này bình thường di động đều là đến đổi hai ba lần xe tới mê hoặc đại chúng ta không trên xe không tại thanh viễn không tại dông thành tại không có manh mối tình hùng dưới điều tra trọng điểm tự nhiên sẽ trở lại đông đ ỉ n h thành phố đón xe vị trí phủ cận có hay không ca mê ra ta lúc ấy không để ý nhưng chỉ cần tại cái kia thời đoạn tìm tới tài xế xe taxi hỏi ý một phen có lẽ liền có thể tìm tới chỗ này mà lại hôm nay là số ba mươi cuối tháng ý gì đằng trước tất cả mọi người có thể nghe hiểu đ ô n g nhiên đến cái ngày đều có chút vựng hôm qua ta không phải đi ra ngoài hai giờ kỳ thật không đi ra cư xá ngay tại cái này mười mấy tòa nhà bên trong đi dạo tìm những công nhân kia tâm sự cái gì nắm giữ đến một kiện có khả năng bại lộ chuyện của chúng ta nói linh chu ngậm n g lại hiển nhiên là muốn nhìn xem phải chăng có người đó ra cùng ngay có quan hệ Dương mật dẫn đầu kịp phản ứng phí điện nước ta thông minh ninh chu tán thưởng gật gật đầu mặc dù chỉ là khả năng chủ sĩ nghiệp không nhất định sẽ thấy phí điện nước tờ đơn không nhất định sẽ để ý nhưng chỉ cần có bại lộ phong hiểm chúng ta liền phải coi trọng mười người điện liền không nói thủy bỗng nhiên dùng mấy tấn có thể đối phương sẽ không đoán được có người ở tiền đến có thể sẽ liên tưởng đến có phải là vòi nước không có đóng hoặc là nguyên nhân khác người muốn tới sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không nói được ngay tới chỗ này hoàng lôi bỗng nhiên cảm、thán. ninh chu đáp lại một nửa phát hiện triệu lộ thi đã nghiêng đầu đi để đành phải thôi kia vấn đề đến hoàng lôi cao mày chúng ta hiện tại mười người lại không có phương tiện giao thông làm sao rời đi đâu không đợi người khác suy nghĩ đâu ninh chu trực tiếp cho ra giải quyết phương án ta tại sát vách nhận biết cái bao công đầu hắn có chiếc tiểu xe hàng ông trời của ta a ninh chu nếu không ngơi cho chúng ta mấy cái cẩm n ă n g đi quay đầu nếu là tách ra cùng đường mặt lộ ninh chu k h o á t k h o á tay đừng nâng dưới ta cân nhắc đường lui không phải cơ bản sao thế nhưng là tiểu xe hàng không thể đi cao tốc ngồi khẳng định cũng không thoải mái ninh chu đã làm tốt dự định chờ một chút đều đừng nhàn rỗi đem chính mình cũng trang điểm một phen dựa theo hầu minh hạo tiêu chuẩn đến ghi nhớ chúng ta hiện tại bắt đầu chính là làm việc công nhân ta hiện tại đi tìm một chút cái kêu bao công đầu nhìn xem có thể hay không đem xe cho thuê tới động động lâm dung nhìn ngươi không có vấn đề đoàn người trước tiên đem quần áo làm bẩn bao bao đừng quên triệu tiểu thư người chưa hóa trang điểm cùng ta một khối đi qua được rồi làm bẩn quần áo đơn giản khuôn mặt ninh chu trực tiếp cho nàng cái khẩu trang công trường nha rất bình thường chính là hai tay quả thực không phải làm việc người tay bất quá không quan trọng hai người trang phục hoàn tất nhìn nhau về sau cảm thấy không có vấn đề lúc này mới đi xuống lầu dù che mưa không cần bao công đầu vị trí không xa chạy chậm mấy chục mét liền đến chờ một chút người đánh phối hợp là được k ị c bản là hai ta là vợ chồng công ta làm thủy điện ngươi là tiểu công cũng chính là cần làm gì liền làm gì làm việc triệu lộ thi thích nói đùa nhưng cũng biết đạt được thời điểm trong nhà xảy ra chuyện có lao nhân sinh bệnh đến chạy trở về nhìn xem nhưng là thẻ căn cước rơi ngồi không được xe lửa cho nên muốn mượn dùng xe đẩy của hắn t ặ n g tạng đưa tiền ta cùng hắn tán gẫu qua một lần người tương đương nhiệt tâm hẳn là sẽ giúp chuyện này thu được ta phối hợp ngươi vào thang máy đến lầu một ư ơ i tầng ninh chu c o lên b ả vai trên mặt biểu lộ cũng thay đổi chu ca chu ca ở đó không bên trong máy cắt kim loại ngay tại làm việc hắn hô vài tiếng không ai đáp ứng liền để triệu lộ thi đứng tại cổng chính mình đi vào ai lão đệ ngươi thế nào đến rồi ngay tại hút thuốc bao công đầu trông thấy ninh chu cười phất phất tay chu ca ta tìm ngươi có chút việc ta có thể hay không ra ngoài nói xem xét ninh chu biểu lộ chu ca thu hồi tiểu dung đi hai người đi đến cổng chu ca còn đặc địa đóng cửa lại chuyện ra sao chu ca ngươi hút thuốc nói ninh chu từ trong túi xuất ra một hộp trung hoa cạnh góc đều l o n g đi vào bên cạnh triệu lộ thi thoáng nhìn giờ mới hiểu được vừa rồi hắn vào cửa lúc vì sao xoay người quá thận trọng đi hiển nhiên là muốn làm làm ra một bộ dấu hồi lâu không bỏ được chính mình rút dáng vẻ đây là làm gì chu ca trực tiếp đẩy trở về có việc nói sự t ì n h thật đúng là một bộ lòng nhiệt tình chu ca vừa rồi tiếp vào điện thoại trong nhà lao nhân bệnh nặng để chúng ta nhanh đi về thế nhưng là hai ta vợ chồng thẻ căn cước không phải rơi sao mới còn tại xử lý ngồi không được xe quên quên thất thần làm gì triệu lộ thi bị kéo mới biết được nguyên lai quên là nàng tới tranh thủ thời gian móc túi hám i ệ n g run dày từ trong túi xuất ra t i ề n đến có lẽ có cả chu ca ngược lại là một chút cũng không có cảm thấy không đúng trong nhà xảy ra chuyện khẳng định sẽ bối rối không phải ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi đâu ngươi không phải có chiếc tiểu xe hàng à chúng ta thuê chỉ là hai ta không biết lái xe có thể hay không tìm người giúp đỡ yên tâm tiền công chúng ta cũng ra nhà các ngươi ở đâu tới an kỳ thôn triệu lộ thi tựa hồ c h ậ m tới đưa bọn ta đến hoa đều thành phố được sao chỗ ấy có đến bọn ta trên chân xe tiền sang bọn ta cũng ra chu la bản van cầu ngươi giúp đỡ bọn ta đi thật là không có cách nào thành chu ca ngắn ngủi cân nhắc về sau gật gật đầu vừa vặn hôm nay trời mưa to ta trước kia xe hàng cũng n h ằ n rỗi hoa đều nhưng xa đâu đoán chừng muốn sáu bảy tiếng bất quá ta khẳng định không r ả n h hô một cái khác tới giúp các ngươi lái xe tạ ơn tạ ơn ninh chu mau đem thuốc lá trong tay nhét quá khứ không dùng cho ta chu ca đích thật là người tốt ngươi trở về phân một chút về phân phí tổn liền không cần quay đầu nhìn xem thêm bao nhiêu dầu đem tiền xăng cho thế là được kia không thành ninh chu cưỡng ép thuốc lá nhét vào h á n áo trong túi vậy chúng ta về trước đi chờ ngươi là tại mười một tòa đúng không ta để người đem xe lái qua đại khái muốn nửa giờ để điện thoại đi vẫn là hẹ chặt đi cuối tháng ta không có tiền điện thoại lưu lượng còn có một chút đối đây chu ca cũng không thấy đắc ý bên ngoài trên công trường làm việc đều là có thể bất tí bớt hai người thiên ân vạn tạ địa đạo đường về sau lập tức bước nhanh b ổ i trở về đại khái qua hai mươi phút chu ca phát tới tin tức xe đến ninh chu hai người trước đi xuống lầu lái xe hắn không biết là cái tiểu lão đầu đại ca cùng ngài nói sự tình ninh chu trực tiếp móc ra ba trăm khối tiền đây là làm gì tiểu lão đầu mặc dù không thể lý giải nhưng ánh mắt một mực đặt ở tiền cấp trên ra làm công không phải liền là vì cái này chu lão bản thế nào cùng ngươi nói hắn liền nói đưa hai người đến hoa đều quay đầu nhìn xem tiền xe phí qua đường bao nhiêu tiền người chỗ này kế toán t cái khác không có gì kỳ thật ngồi xe không chỉ ta cùng vợ ta ninh chu lại diễn bên trên còn có ta mấy cái nhân viên tạp vụ hiện tại lão bản này quá móc ta ngày đó hỏi thăm một chút tiền công so với người ta một ngày thiếu bốn mươi khối cái này không vừa kết thúc một cái công trường còn nghĩ để bọn hắn giúp đỡ làm đoàn người cũng không nguyện ý lại không tốt ý từ nói thiếu bốn mươi sắc thực đen tiểu lão đầu tỏ ra là đã hiểu hoa đều cái kia vừa vặn có cái việc bọn hắn qua được mấy người có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm nghe nói chúng ta muốn rời khỏi liền nói có thể hay không dựng cái xe tiện lợi nói ninh chu đem tiền nhét quá khứ mấy ca góp tiền s a n g cái gì khác tính đây là cho ngài vất vả phí cái này thế nào có ý tốt đâu tiểu lão đầu mặc dù lời nói nói như vậy tiền bỏ vào túi đi ra ngoài bên ngoài ai không có cái khó xử gọi bọn họ ra đi ai được rồi bất quá ca việc này ngươi tốt nhất giữ bí mật nếu là chu lão bản nào biết tiểu lão đầu liên tục gật đầu ước gì không nói đâu lão bản người đương nhiên là người tốt nếu không hắn cũng sẽ không ở nó thủ hạ làm tầm m ộ ư ơ i năm lúc ra cửa chu lão bản còn đặc địa bàn giao mở c h ậ m một chút an toàn trên hết hơn nữa còn cho mình tính đẩy trời tiền lương chỗ này lại ngoài định mức được ba trăm khối thậm chí lo lắng linh trù mật báo cái này ước gì s ò n g phương đều không nói phần phật phía sau đi lên một đám người tiểu l ã o đầu liếc mắt nhìn cái này đoán chừng không thể lên cao tốc a nếu như bị trà. không lên cao tốc không lên cao tốc quay đầu bao nhiêu tiền ta chiều ứng cho người đúng vậy thấy linh tru như thế hào phóng tiểu l ã o đầu cũng không nói nhảm quay đầu liếc mắt nhìn phía sau nắm c h ặ t nhà chúng ta xuất phát theo cỗ xe một trận lay động tiểu xe hàng bắt đầu hành xử công trường cỗ xe có thể nghĩ phía sau có bao nhiêu bẩn bất quá tất cả mọi người không ngại mới vừa lên xe thời điểm tại bên cạnh tìm tới hai khối bầm vải đều cho trải rộng ra tắm người ngồi xếp bằng mặc dù mùi có chút gáy mũi mà trên mặt mỗi người không hiểu có chút ý cười lúc này cảm giác không sai đâu xe lung la lung lay trên đỉnh đầu lốp bốp tiếng mưa rơi đôi xe che chắn lộ ra một cái khe hở bên trong đám người ngược lại là cảm giác an toàn bạo dạp tựa như khi còn bé một mình trên giường chơi thích đem chăn mềm gối đầu đem mình vây quanh cảm giác này thật thoải mái a ai ngươi cũng cảm thấy như vậy a liền đặc biệt tan nhản nhỏ giọng một chút hoàng lôi cười nhắc nhở các ngươi đều rất hạnh phúc ta trước kiết nhưng ngồi qua không ít lần dạng này xe vẫn là giữa mùa đông không có đóng gió lạnh t v ổ i chật chật chược chúng ta có phải hay không nên thương lượng một chút buổi chiều muốn đi đâu đâu cũng không thể đem chuyện gì đều giao cho ninh chu tới đi đều là trên một cái thuyền châu chấu đến bay n g ả y bay n g ả y bạch kính đỉnh gãi đầu một cái liền sợ chúng ta nghĩ nửa ngày kết quả không bằng chủ ý của hắn đám người rơi vào t r ầ m tư điểm này vô cùng có khả năng đương nhiên cũng không phải mỗi người đều hưởng thụ dạng này không khí dưỡng mật chu tấn hầu minh hạo ba người từ cỗ xe xử suất nội thành bên trên quốc lộ về sau chầm chầm bắt đầu có chút say xe, xe thật không thể nói bọn hắn ba dễ hỏng người làn ằ m ngang trực tiếp ngồi tại thùng xe bên trên không có ghế các loại hương vị hỗn hợp tăng thêm quốc lộ h ỗ lượng chỉ có thể nói chân chính thể nghiệm qua mới biết được là cái gì cảm thụ may mắn chính là trong ba người liền dương mật nghiêm trọng chút hoàng lôi cho đ ằ n g t r ư ớ c ninh chu phát cái tin tức rất nhanh cỗ xe tại ven đường dừng lại hai người bọn họ cùng phía sau say xe hai t i ể u tỷ tỷ đổi cái vị trí tiểu lao đầu thì là xuống xe hút thuốc ninh chu sẽ không nhưng ngồi tiếp đốt một điếu việc này trước kia khi nghiệp vụ thời điểm thường xuyên làm. làm sơ nghỉ ngơi dương mật chầm chầm về sau cỗ xe tiếp tục tiến lên mưa càng ngày càng nhỏ phía sau người cũng buồn ngủ đến trưa thời gian tiểu lao đầu tìm cái ven đường tiệm cơm mời khách tự nhiên là ninh chu trong lúc đó không quên lại mua hai bao khói cho nhét quá khứ để tiểu lao đầu vui vẻ không được vốn nghĩ cứ như vậy bình an đến hoa đều t ú i đầu ngủ gật ninh chu bị triệu lộ thi đánh thức nguyên lai、like、phía trước lao đầu lái xe nhàn rỗi vô sự một mực tại nghe ra d i o kết quả biết được hà lao sư trương nhất hưng tham gia tiết mục tin tức lập tức c h u y ể n đạt đến hậu phương nếu không chúng ta cũng tham dự một phen cầm điện thoại ra đi ô ngay sau khi người i n đến n h Chu hào h ứ đ ợ c đến đoàn n g ư sau khi h liền đồng ý, p á truy cái tin tức cho lúc tin diễn, Vương Khang đạo l ấy lưu lại cái d â số. Ta là n i kích căn bản không cần có quá nhiều phương thức nhưng người đào vong khác biệt chỉ cần song phương hợp tác vui vẻ cách một đoạn thời gian ngươi đến điện thoại chúng ta giúp đỡ làm cái liên hệ ngoại giới cửa sổ cả hai cùng có lợi nói chắn g ra chính là thật sự lợi ích cái gì nhẹ cái gì nặng không cần nhiều lời thế là đối tuyến bắt đầu đằng trước ngồi dương mật chu tấn hai người kỳ thật trong lòng đang đánh trống l é n lén quan sát đến tiểu lao đầu phản ứng Hiện nhiên, các nàng nghĩ nhiều, người căn bản là không có hướng chỗ này nghĩ, nghe sau khi, liền đổi cái kênh, cái gì nghệ, nghe không hiểu, không h người bây giờ ở đâu, là nam nhân liền đổi cái cái nàng căn bản này tống các có chút mặt, cũng chính là gì sau bên cạnh các thành viên đều không nói chuyện đồng dạng hiếu kỳ ninh chu sẽ như thế nào trả lời tự hồ hắn lâm vào trong hai cái khó này dừng lại có mười mấy giây triệu lộ thi bu lại người đoàn a chương chín mươi tám phòng an toàn chương chín mươi tám phòng an toàn a g a g a là triệu lộ thi thanh em đi nàng thật so ta tưởng tượng thông minh rất nhiều cổ linh tinh quái ha ha ha đây là ra giúp đỡ giải vây đi không phải ngươi tại sao phải thân minh chu ta không thể lý giải biến thành người khác người xem lại lần nữa trở nên p h ấ n khởi mà hà lao sư thì là có chút im lặng tiểu cô nước này hố mình thật thê thảm thật thê thảm ngươi đừng để ta bắt lấy nếu không hắc, hắc hà ắ c h lão sư không có ý tứ a không có ý tứ hà mễ mễ biểu thị rất tức giận có một câu ta nhớ được phi thường rõ ràng ta cảm thấy ngươi làm như vậy không đúng căn bản không cần thiết dùng súng lãng phí một viên đạn ta trong phòng bếp có đao ha ha ha ha ha. mặc dù người xem cảm thấy lời này có chút c h u a xót nhưng vẫn như c ũ n h ị n không được soát lấy tiếng cười đào vong các thành viên cũng là buồn cười thật xin lỗi a hà lão sư triệu lộ thi lại lặp lại một lần bất quá này sẽ ngự khí xác thực mang theo áy náy chúng ta lập trường khác biệt nha khi đó ngươi còn không phải người đào vong hà lao sư lập tức nói tiếp triệu lộ t h ì nói sang chuyện khác câu nói sau cùng vương đạo mùa thu tin tức của chúng ta không thể tiết lộ về sau người đào vong tận lực mỗi một tuần thời gian cùng các ngươi liên tuyến một lần bảo trì hợp tác lâu dài cả nước người xem làm chứng được rồi ninh chu tiên sinh n à y sẽ đ à i bên trong lãnh đạo cũng tại hiện trường hạ tại so với ta lấy ok thủ thế yên tâm đi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi bất kỳ tin tức gì thuộc về bản đại cơ mật tối cao được ta tin tưởng các ngươi gặp lại ninh chu ninh chu hà lao sư có thể đoán được tổng bộ khẳng định tại nghe đài tiết mục cho nên tận khả năng muốn nhiều bộ một chút manh mối vừa rồi cái kia đặt câu hỏi cũng là lao đầu phát tới tin tức nhắc nhở nghĩ đến minh chu cứng rắn mới vừa buổi sáng nhìn xem có thể hay không hành động theo cảm tính kết quả người căn bản không mắc mưu mà thanh âm của hắn cũng cùng sớm đi có khác biệt nghe không được những cái này tiếng sấm cái gì tổng bộ cũng vô pháp làm ra chuẩn xác suy đoán có lẽ bọn hắn rời đi cái kia ẩm ý địa phương có lẽ chỉ là đổi cái yên tĩnh nơi trốn có lẽ thật rời đi tận lực thương lượng người đào vong phương kết thúc liên tuyến tự nhiên hà lao sư hai người cũng kết thúc thăm hỏi sau khi ra cửa lập tức tìm tới vương khang cùng mấy vị lãnh đạo đối phương thái độ tương đương k h á c h khí nhưng lại mười phần kiên quyết dù là hà lao sư biểu thị chúng ta người truy kích cũng có thể tới tham gia tiết mục đồng thời người tự mình tới cũng vô dụng chỉ có thể mang theo tiết lối tiến đến cùng n g mỹ thành bọn người tụ hợp nghỉ ngơi mấy giờ truy kích các đội viên tụ tập tại cùng cái gian phòng bên trong nhìn thấy hà lao sư trở về đoàn người đều thật cao hứng thế nhưng là khi ngay xong buổi sáng song phương đối thoại ghi âm về sau lại trở nên không có vui vẻ như vậy địch nhân quá phích l i thế nhưng là Chúng tại a l tạm thời bắt rất Bất tin tức tốt hắn không cách, chuyển liền giận. cái bọn có có quá, đông ế xế. n hơn 12 giờ một chút, tổng bộ đã tìm tới ngày đó dạng sáng người vòng bọn Tại trưa một chút, tìm tới thực thực lắp đặt người đào vòng sĩ bọn tài、xế. Tại giữa giờ hư hư bộ đã đó đào đ sĩ lắp đình thành phố có hơn một xe taxi phân thuộc tại sáu cái khác biệt công ty d ạ n g sáng bốn giờ nhiều kỳ thật đón xe khách nhân thật không nhiều tăng thêm thời gian cách không dài đều sẽ có chút chút ấn tượng sở dĩ hoa mấy giờ chủ yếu là đa số lái xe đều là đêm trắng ban cách ra trực ca đêm rất nhiều đều tại nghỉ ngơi lại không phải những cái kia áp lực đặc biệt lớn công ty nhìn thấy cái gì đều muốn hồi phục cái một cho nên cũng không cảm kích chỉ có thể để công ty người phụ trách giúp đỡ từng cái gọi điện thoại hỏi thăm đa số cỗ xe bên trên mặc dù có giám sát nhưng cơ bản đều là hai mươi bốn giờ tự động bao trùm có chút đáng tiếc được đến khả nghi địa điểm có bà khu sở dĩ hiện tại mới thông chi chủ yếu là muốn để đoàn người nghỉ ngơi trước tốt từ tổng bộ trước điều lấy phụ cận video thông qua buổi sáng hữu hảo giao lưu phán đoán n h ữ n g người chạy trốn rất có thể đã thoát đi đông đình thành phố ngươi này sẽ tùy tiện đi qua tìm không tìm được người còn phải hai chuyện đem các thành viên mệt chết, được không mất t ổ n g bộ chưa từng có độ phân tích buổi sáng song phương đối thoại chỉ là đem có trợ giúp manh mối truyền đạt đúng chỗ sĩ khí kỳ thật rất trọng yếu nếu là đều không có lòng dạng truy tung tự nhiên thiếu động lực trần vĩ đình bốn người bọn họ muốn ngày mai mới có thể trở về chúng ta hiện tại còn có mười vị thành viên chỉ có thể vất vả một chút mọi người các ngươi tại chỗ động xuất phát đông đình thành phố một bên khác đại lão sư bắt đầu trước hành động hắn cùng tiết chi khiêm cũng là tại hơn sáu giờ mới đến đông đình vậy sẽ cái gì manh mối đều không có hai người cũng buồn ngủ cho nên tìm cái khách sạn ở đi vào đồng thời thói quen hỏi thăm một tiếng hôm qua dạng sáng phải chăng có người vào ở có kinh nghiệm nha cái này hai hàng ở cùng nhau có thể nghĩ có bao nhiêu náo nhiệt sắp sửa trước làm như có thật phân tích một trận cuối cùng tiết chi thiện biểu thị nhật vua hắn nói không lại đại lao sư đang định đi ngủ ai tổng bộ điện thoại đánh tới hỏi thăm thời tiết về sau liền để một người trong đó ngồi tại bên cửa sổ bên trên cũng không nói vì sao chỉ có thể nói đại lao sư tâm tính coi như không tệ làm lấy kỳ quái nhiệm vụ lại không hỏi vì cái gì kết thúc về sau ngã đầu liền ngủ thang đến tổng bộ điện thoại lại lần nữa đánh tới họ đều là trên giường ngồi lắng nghe không trải qua đến nhận chức vụ về sau tốc độ cất cánh căn bản không quan tâm bề ngoài cái gì Tùy ý sau khi rửa mặt liền đi xuống lầu lái xe đi ngang qua một nhà cờ ép cờ tùy ý điểm chút ăn tiếp lấy đổi tới nhiệm vụ địa điểm đau đầu đau vô cùng bọn hắn vị trí khu vực gọi thông hồ đường tại một cái ngã tư đường bên cạnh t r u n g quanh đã có cao ốc cao ốc cũng có cửa hàng bề ngoài cùng cư xá vị tiên lái xe cho ra dừng xe địa điểm là tại công làm đ ử a c ổ n g thời gian đại khái là buổi sáng năm giờ dấu ngắt câu ngược lại là rất tốt tìm cần phải náo nhiệt như vậy một khối địa phương tại không có khắc manh mối tình huống dưới lượng công việc quá lớn đơn giản nhất khẳng định là nhìn giám sát phía sau cửa ngân hàng kê hai cây cột đá hai người bọn họ đều ô n không đến trực tiếp sợ, k h ô người dám tiến thế là, giao cho tổng t giao đi vào, là, cho h bộ ơ n lượng. chuyển di mục tiêu, nhìn về phía bên cạnh cửa hàng. n g g là ư Thế tiêu, phía mục cửa di về tốt nhà thứ nhất liền bên trên độ khó phổ thông phố hẳn g dòng bán rượu thuốc lá tạp hóa cái gì b ê ngoài n không lớn mười cái bình phương bên trong lão bản là cái lao thái thái thao lấy bản địa lời nói bắt đầu giao lưu khá khó khăn thật vất vả nói rõ đối phương biểu thị ngoài cửa ca mê ra năm trước liền xấu chỉ là cái bài trí tiếp lấy đến nhà thứ hai mắt í c hai mươi bốn giờ cửa hàng giá rẻ nhưng là chỉ có trong tiệm giám sát bên ngoài không có bất quá nhân viên cửa hàng nhận ra hai người được đến chụp ảnh chung về sau tương đương nhiệt tâm cho tìm hai địa phương tạm thời đ ừ n g phát giờ ho ui n còn có bằng hữu vọng không thể để cho người đào vong biết chúng ta đến đông đình thành phố thiết chi thiện rời đi trước còn đặc địa bàn giao một tiếng tổng bộ vẫn là ngưu xoa đại khái qua tầm mười phút truyền đến tin tức không tính đặc biệt tốt tin tức giám sát bên trong trông thấy có ba người từ trên xe bước xuống nhưng bởi vì khoảng cách xa chút thấy không rõ hình dạng t h u ầ n mới thành phố nam lộ rời đi hà lao sư ngụy thành bọn người bao quát tạm dừng trần vĩ đình bốn người ở buổi tối hơn bảy điểm chút cũng lại lần nữa trở lại đông đình thành phố dòng g ã đi qua thập nhị giờ đối bọn hắn mà nói mục đích chủ yếu không phải bắt người thời gian dài như thế người đào vong sẽ như thế tự tin đều tự bạo còn lưu tại nguyên đ ị a khả năng không lớn ở nhanh hai ngày tất nhiên sẽ lưu lại chút manh mối nhiệm vụ chủ yếu là tìm tới những đầu mối này suy đoán bọn hắn có khả năng đi đâu mười một người truy kích đ o à n đội nghe thật nhiều chỉ là đặt ở trúc sơn trên đường lẫn nhau ở giữa chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng tổng bộ chỗ này cơ bản có thể khóa chặt người đào vong hai ngày này là ở tại trúc sơn đường đầu tiên cha tìm quan hệ nhân mạch tiếp lấy loại bỏ khách sạn hai điểm này khả năng bài trừ về sau còn lại lựa chọn không nhiều dù sao người đào vong m ấ y người lại là minh tinh ăn uống ngủ nghỉ hai ngày không có tin tức gì tuôn ra lại phối hợp thêm trong điện thoại truyền đến cùng loại trang trí thanh âm rất nhanh liền khóa chặt trúc sơn trên đường đồng phủ cư xá thật sự là sẽ tuyển địa phương a lý đồng nhìn xem trên màn hình lớn cư xá lúc h ã n cơ hồ có thể xác định ninh chu bọn người trước đó khẳng định trốn ở chỗ này chỉ là bây giờ muốn tìm kiếm cũng phải phí không ít tỉnh hôm nay các vị không dùng quá cực k h ổ chủ yếu là đi vẫn sáng đèn gian phòng go cửa hỏi thăm hạ hai ngày này có nhìn thấy hay không người khả nghi hoặc là sự tình Tổng bộ nơi này sẽ tìm ra chủ sĩ nghiệp danh sách sau đó liên hệ chúng ta sớm một chút tan tầm buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi đến đều đến không có khả năng trực tiếp rời đi tốt xấu làm chút gì hai hai phân tổ người đào vong kia chỉ còn lại một viên đạn vấn đề không lớn mà thứ sáu đầu bên trong đối với bọn hắn cái gọi là điểm tích lũy ban thưởng những người truy kích thật tò mò đối với phe mình tiếp không đến cái gì nhiệm vụ đại khái cũng có thể hiểu được đa số tài nguyên đều đang truy kích người nơi này lại cho cái gì ban thưởng phù hợp đâu nếu như người đào vong tung tích cái gì đều phải tiết mục tổ cho mặt của mình để nơi nào tìm kiếm hành động bắt đầu sáu đội nhân mã theo kiến trúc phân phối trước tiên ở dưới lầu quan sát ghi lại vốn tòa nhà đèn sáng t ầ n g lầu sau đó lên lầu trong đêm tăng ca cũng không nhiều đến mười giờ hơn một chút mười một vị thành viên lần lượt trở về được đến đáp án cơ bản không sai bịt lắm trong khu cư xá thường xuyên sẽ có đối với công nhân mà nói người xa lạ xuất nhập cũng không có phát hiện cái gì dị thường đều có thể lý giải kỳ thật các công nhân mới là người xa lạ nơi nào có việc đi đâu trừ phi có ngoài ý m u ố n nếu không chỉ là quan tâm công trình tiến độ sẽ không để ý cái khác đêm nay tiếp xúc người chồng đa số đều không có đem bọn hắn nhận ra ai thế nào sẽ không có giám sát đâu nếu không đơn giản nhiều vừa mới giao p h ò n g vật nghiệp có hay không còn hai chuyện n à y sẽ đa số chủ sĩ nghiệp vẫn còn giả bộ tu nhân viên phụ trách giám sát trang không cẩn thận bị phá hư cái gì đều là tiền không có việc gì không có việc gì tối nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai nhiệm vụ tương đối nặng đại lao sư cùng tiết chi thiện không hề rời đi mà là tại trước sau hai cái xe ngoài cửa bên trong ở lại những người chạy trốn tỷ lệ lớn rời đi cũng có như vậy một chút xíu khả năng còn ở lại chỗ này nhi nhất định phải trông coi bất quá hai người bọn họ chỉ cần ngốc đến hơn hai giờ Phía cho sau giao tại r ầ n Đình bọn n Vĩ g ư hai ninh h sẽ, đến. Này sẽ sớm nghỉ ngơi r chu một h căn a đối ố với tiết tổ, t mục dặn lung la lung vô vô hạ tiểu lão đầu dừng xe ở cái nào đó yên lặng cư xá cho g i a thuyết pháp là nhà ga quá nhiều người vạn nhất có cảnh sát giao thông n g ư ờ i như n g phiền phức đối đ â y cầm ba trăm khối ăn không một trận cơm đồng thời thu tiền sang cùng không tồn tại cao tốc phí tiểu l ã o đầu tự nhiên không có ý kiến thậm chí còn căn dặn linh chu đừng đem việc này báo cho chu lão bản song phương tố cầu khác biệt nhưng mục đích nhất trí lẫn nhau giữ bí mật tại đến hoa đều trước đó những người chạy trốn sử dụng điểm tích lũy đổi lấy ban thưởng phần thưởng dựa theo điểm số khác biệt phân ba loại một cái điểm tích lũy có thể đổi lấy bốn mươi tám giờ phòng an toàn một chiếc xe một bộ điện thoại hai cái điểm tích lũy cùng bốn cái điểm tích lũy ban thường không biết cái gọi là phòng an toàn cũng không phải tuyệt đối an toàn nếu như chính ngươi tiết lộ hành tung mặc kệ là bị giám sát hoặc là người qua đường phát hiện đều thuộc về tự nhiên bại lộ khi ninh chu đưa ra đổi lấy phòng an toàn lúc các thành viên không quá có thể hiểu được vì cái gì sẽ không tìm cái đông phủ cư xá chối như vậy đâu tuy nói điều kiện đơn sơ một chút nhưng không cần tiền a chúng ta hiện tại liền hai điểm tích lũy không bằng đổi lấy hai chiếc xe kể từ đó muốn di động chạy trốn đều sẽ biến đơn giản thuận tiện rất nhiều ninh chu tự nhiên không thể nào là tùy ý quyết định nói đến xe hắn chính mình đều không có lòng tin có thể bảo tồn bao lâu mỗi lần được đến xe đều sẽ phát sinh đủ loại ngoại ý mới chủ yếu là những người truy kích đến thành viên mới trương nhất hưng ta không tin trương nhất hưng tại gia nhập trước đó sẽ bị tiết mục tổ cách ly tất nhiên là nhìn qua tiết mục rất có thể biết được chúng ta trước đó lựa chọn nơi ở này sẽ nói không chừng đã đến đông phủ cư xá bắt đầu tìm kiếm ta sát tiểu bạch hậu chi hậu giác ta thế nào không nghĩ tới đâu vì cái gì ngươi không nói trước nói ta nói vì sao muốn vô cùng lo lắng rời đi bây giờ nghĩ lại vậy sẽ thật là nguy hiểm a hoàng lôi biểu thị mình cũng không nghĩ tới thế nhưng là chúng ta coi như rời đi đông đỉnh đối phương cũng có khả năng tồn lấy lao ngô manh mối này tìm được hoa để hai cái điểm tích lũy nhiều nhất ở chỗ này bốn ngày phía sau đúng vậy à triệu lộ thi cũng không mỏ ra ninh chu ý nghĩ sợ rằng chúng ta là phân đạo mà đến người truy kích muốn trong thời gian ngắn tìm được phòng an toàn không phải đơn giản như vậy nhưng chỉ cần xác định tại hoa đều liền có bắt lấy chúng ta cơ hội các thành viên tự nhiên không phải chất vấn chẳng qua là cảm thấy ninh chu đại khái là thiếu cân nhắc cùng truy kích đoàn đội câu thông không có vấn đề thắng khi thế được đến hai cái điểm tích lũy nhưng là thật sự tất yếu phải để lộ ra mình tin tức a nói tiền điện tiền nước cái gì đều chỉ là có khả năng mà thôi hào hào sống ở đó không thể so hiện tại an toàn một chút mà lại trước mắt đoàn người chỗ là một bộ ba phòng ngủ một phòng khách phổ thông phòng ốc đem so với trước xác thực điều kiện tốt không ít đồ dùng trong nhà đầy đủ không nói điều hòa không khí máy nước nóng thậm chí trong phòng vệ sinh có nước gội đầu sữa tắm trong tủ lạnh có các loại đồ ăn bớt không ít chuyện nhưng hắn giống như có như vậy ném một cái ném phép lối trước đó mặc kệ đi đâu cũng sẽ ở trên đường đi dạo xe cái gì lẫn lộn người truy kích ngay nhìn nhưng lúc này đây ninh chu trực tiếp hô hào tiểu lão đầu mở đến phụ cận nói đi ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì triệu lộ thi tựa hồ xem thấu ninh chu làm sao ngươi biết ta có kế hoạch nghe tới chỗ này các thành viên đều ngẩm miệng lại cho tới nay ninh chu kế hoạch đều rất là khéo trừ phi người xảy ra vấn đề ta hắn cười hắc hắc muốn biết bốn phần ban thưởng là cái gì chương chín mươi chín ta đây ra xe a chương chín mươi chín ta đây ra xe a đối với người truy kích mà nói tối nay tương đương bình thản tổng bộ cũng tới nhiệm vụ ngày mai nổi sớm cho nên sau khi trở về đều sớm nằm ngủ năm giờ rưỡi cả đám đều lẫn nhau đánh thức đơn giản rửa mặt an điểm tâm về sau đi bộ đi tới đông phủ cư xá không có gì đặc biệt tình huống trần vĩ đỉnh rối lưng một cái tiếp nhận ngụy thành cho hắn mang đ i ệ p tâm thuận tiện báo cáo buổi tối hôm qua tình huống đại khái khoảng m ộ ư ơ i một giờ cơ hồ tất cả đèn đều q u a n còn lại mấy hộ ta cùng lộc hàn đi lên nhìn có hai hộ đại khái là công nhân lúc rời đi quên tắt đèn mặt khác ba hộ là vì tiết kiệm tiền ở tại bên trong vất vả nếu không các người đi về nghỉ trước không có việc gì chúng ta buổi tối hôm qua cũng ngủ tinh thần không sai trần vĩ đình hai ba miếng đem dưa chỗ u bánh ăn vào bụng uống một hơi hết sữa đậu đành đi theo thành viên đi đến cổng tổng bộ cho nhiệm vụ rất đơn giản sớm một chút tới tại cửa ra vào tiến hành hỏi ý dù sao cửa trước sau đều chắn cũng không lo lắng sẽ hay không tin h đến không nhất định ở bên trong người đảo vong chủ yếu là có thể tăng lên hiệu suất một hộ hộ t r a tìm quá tốn thời gian hà lao sư gánh vác lên trông coi cửa trước làm việc cái khác minh tinh các công nhân thật không nhất định nhận biết nhưng hắn dù là hô không ra danh tự cũng sẽ cảm thấy quen mặt mà lại tại đêm qua truy kích đội y n ấn người đảo vong ảnh c h ụ trực tiếp đ ố i tại cửa chính nhân loại có cái điểm giống nhau thích xem náo nhiệt dù là không biết thấy người khác làm thành một vòng không tự giác sẽ lên đến đây nó n ó chuyện ra sao những người truy kích may mắn dậy sớm cũng đang cảm thán các công nhân làm việc thật cực khổ sáu giờ lục tục no ngoe đều tới làm tại trong khu cư xá có trông thấy bọn hắn a có phát hiện hay không cái gì khả nghi nhân viên đâu có hay không đông nhiên trông thấy một đám người rời đi mấy câu lật qua lật lại không ngừng g ặ p lại tự nhiên truy kích thành viên thân phận cũng bị nhận ra được nghe nói là minh t i n h dù là không truy t i n h cũng cảm thấy mới lạ đập lên chụp ảnh chung hà lao sư bọn người tự nhiên là tích cực phối hợp để bàn người giúp đỡ chút nhiều chú ý hạ thân bên cạnh phải trăng nhiều một ít người xa lạ chỉ bất quá Tiến hà n h lao u h sư ta cùng ngươi một khối ngụy thành đi theo ai hỏi thăm một việc ngươi hai mấy ngày nay liền không nhìn trực tiếp ta nhìn hà lao sư minh bạch hắn ý tứ nhưng ta bị hạ phong khẩu lệnh mà lại rất bận không nhìn toàn tại phong thành cái gì biết đằng sau cũng không biết t r ứ nhất h ư n g cái kia ngược lại là chưa hề nói cái gì nhưng hắn thật không biết đi nước ngoài nửa tháng nghỉ ngơi hôm qua cùng ta tới thời điểm nói hối hận chết rồi ai rất tiếc gối hai người rất mau tới đến đường cái chết đối diện trên đường chỉ là được đến tiết mục tổ cảnh cáo không cho phép bọn hắn bại lộ thân phận vừa rồi công trường trước nghiêm ngặt trên ý nghĩa là vi quy bởi vì một ngày lệnh giờ không đủ để phòng ngừa người qua đường sở p a l ờ cũng chính là tại công trường chỗ này đều là làm việc người căn bản không có đi chú ý cái gọi là tống ệ chỉ có thể nói tiết mục tổ cũng có chút sai lầm còn tốt không có ảnh hưởng quá lớn ninh chu mua sắm khâu hà lao sư đích sắc không có nhìn qua cho nên chỉ là chẳng có mục đích từng nhà cửa hàng hỏi t h ă m q u a đi kỳ quái địa phương cái gì gọi là kỳ quái đâu chính là đến một nhà rượu thuốc lá ăn tạp cửa hàng đối mặt chủ cửa hàng hỏi lại hà lao sư nhất thời ngạc lời cũng tỉ như mua chút không giống công nhân sẽ tiêu phí đồ vật ngươi muốn kiểu nói này thật là có hôm qua giữa chưa đến hai người thịt bò khô trâu đen nước trái cây sôcôla bình thường làm việc cái tia bỏ được mua những này thủy đều là tự mang bất quá hắn hay nói là chủ xí nghiệp cho tiền ta cũng không nghĩ nhiều nghe nói như thế hà lao sư tinh thần vì đó dùng một cái biết bọn hắn ở đâu làm việc ta biết ta chủ cửa hàng gật đầu hàng đều là ta đưa qua chỉ là đối phương không có mở cửa để đặt ở cổng cái kia đây chủ cửa hàng cáo chi cụ thể địa chỉ hà lao sư vội vàng liên hệ còn thừa thành viên có khả năng tìm tới một ư ơ i một tòa bảy trăm linh ba tranh thủ thời gian hành động mang lên thương nghe tới thương chủ cửa hàng xác định ý nghĩ trong lòng cái này hai khẳng định là cảnh sát đến phần tử phạm tội ừ n hai lên án mạng ngụy thành gật đầu sau đó chỉ vào phải phía trên giám sát có thể nhìn a có thể có thể nhưng ta không hiểu phải làm cho nữ nhi của ta đến hoặc là chính các ngươi ta tới đi một bên khác tiếp vào điện thoại trần vĩ đình lập tức hét lớn xe đều không ra xông vào trong tiểu khu cũng rất mau tìm đến một ư ơ i một tòa nơi này tại bên cửa bên trên nếu như bọn hắn ở trên đầu có khả năng phát hiện chúng ta hai cái môn y nguyên muốn phong tỏa loại bỏ tất cả ra vào cốt xe được đến đáng tin manh mối đám người lập tức khẩn trương lên dựa theo chỉ lệnh mỗi người quản lý chức vụ của mình trần vĩ đình cùng lộc hàn tiết chi thiện ba người một ngựa đi đầu dựng lấy thang máy liền đi lên rất nhanh đến lầu bảy trước kiểm tra tầng lầu tình huống lý đồng đang chỉ huy bộ thời gian thực tiến hành chỉ huy bên cạnh bảy trăm linh năm cửa phòng làm ở ra cẩn thận tìm kiếm về sau chỉ là cái phòng chống mà những phòng khác bao quát bảy trăm linh ba đều là đại môn đóng chặt cường công a c h â n vĩ đình dơ thương đối cổng tùy thời chuẩn bị bóc cỏ không dùng lý đồng thanh âm chuyển đến chúng ta đã liên hệ với bảy trăm linh ba chủ xí nghiệp nhìn xem phòng cháy chốt kia có phải là có một cái chìa khóa chìa khóa một bên đại lao sư lui lại mấy bước không có mất bao công sức liền tại phòng cháy chốt bên trong lấy ra chìa khóa ai chìa khóa còn ở lại chỗ này nhi tỷ lệ lớn người đ à o vong đã rời đi vẫn là cẩn thận một chút đi sáu người cẩn thận cẩn thận mở ra môn một phen xem xét về sau xác định trước đó những người chạy trốn tất nhiên là ở chỗ này gian phòng bên trong có chiếu dơm cọc điện b ồ n rửa mặt bên trong có kem đánh răng bọc trắng sạch sẽ sàn nhà một kiện quên mang đi quần áo trên bàn càng là đặt vào hai mươi khối tiền các loại sinh hoạt vết tích tới chậm một bước a nói một bước vẫn là êm hai đoan trừng trí ít muộn hai mươi bốn giờ sao có thể nghĩ đến dấu ở chỗ này đâu đúng là chỗ tốt hoàn toàn nghĩ không ra a、yeah, kia này sẽ chạy trốn tới đi đâu rồi tổng bộ chỗ này cũng không thất vọng người đào vong ở chỗ này ngược lại kỳ quái mặc dù cơ hội không lớn nhưng nhất định phải bài trừ các vị phân tán đem cái này thập nhị tòa nhà tìm tiếp nhưng chủ yếu mục tiêu không phải tìm người mà là t h á m tính h manh mối cơ bản có thể xác định cùng chúng ta trò chuyện hoàn tất về sau người đào vong liền rời đi mười người muốn l ặ n g yên không một tiếng động rời đi gần như không có khả năng ta nghĩ hẳn là có phương tiện giao thông hôm qua đông đỉnh mưa to hạ ba giờ một chút đường cái đều bao phủ một đám người nếu là đội mưa ra ngoài t r ô nửa g thấy h k giờ sau đại lao sư đi tới cái nào đó ngay tại thi công trong phòng ngươi tốt quái dày một chút có chuyện gì à nếu như ninh chu ở chỗ này có thể nhận ra đại lao sư tìm tới rõ ràng là lao chu quái dày một chút đại lao sư tiêu dung l ấ y đối liền muốn hỏi một chút ta hôm qua chúng ta chỗ này có hay không gặp được tương đối dị thường sự t ì n h tỉ như trông thấy một đám người đội mưa rời đi hoặc là lái xe đi lao chu lắc đầu người là ai a úc chúng ta đang quay một cái tiết mục ta là đại trương vĩ ngài nhận biết không a nhìn quen mắt ta tại trên tv nhìn thấy qua ngươi lao chu sơ c h u n g không có tốt nghiệp liền bái người sư phụ nhập trang trí dòng này vừa mới bắt đầu làng à y một phía sau thời gian d à i cái khác việc bao nhiêu biết một chút đầu góc nhà so với bình thường công nhân sẽ khá hơn một chút có mình tiểu đoàn đội cùng công nhà trang mấy ty trí đúng ề u có tác. độc công khác chờ công hợp nhà, không như hắn trường Bởi giống người vì vậy, là l đến đến sớm c c ổ người truy kích đúng ã tán, cho nên cũng không cho cảm kích. đ đúng, đúng đúng, ta trải qua tv trải qua tiết mục cuối năm ngài trông thấy cái gì đặc biệt tình huống rồi sao không có à lão chu lắc đầu cái này công trường bên trong làm việc không ít người lẫn nhau ở giữa nhiều n h ấ t nhìn quen mắt đưa điếu thuốc dạng này cũng không nhận ra c ô xe cái gì ra vào không biết có bao nhiêu cũng là đại lao sư thăm dò ta vào xem được sao đương nhiên bất quá có chút bẩn ngươi cẩn thận một chút không có gì đáng ngại trong phòng mấy vị công nhân rất bận đối với đại lao đến cũng không thèm để ý y nguyên làm lấy mình sự tình nơi này khẳng định g i ấ u không được người tuần sát một đám về sau đại lao sư từ biệt đi đến cổng trong thai nghe chuyển đến hà lao sư thanh âm các vị mới từ giám sát bên trong nhìn thấy một chiếc xe tại sáng sớm hôm qua từ tiểu khu lái đi ra ngoài bất quá mưa rơi quá lớn thấy không rõ biển số xe ảnh t r ụ n phát bầy bên trong lẫn nhau hỏi một chút đại lao sư quay đầu làm phiền lại phiền p ứ c ngài xe một chút xe này ngươi biết là ai ra sao lao chu đi tới đây là xe của ta、ừ. đại lao sư kinh ngạc được đến không mất chút công phu ta chẳng lẽ chuyển v ậ n sao đúng là xe của ta thế nào rồi lao chu lại nhìn kỹ một phen làm ra trả lời khẳng định Úc, không nhất định đại lao sư cố gắng khống chế tâm tình của mình tất cả mọi người đã tìm tới cỗ xe chủ nhân chín tòa một nghìn ba trăm linh hai một nghìn ba trăm linh hai lợi hại a đại lao sư nhanh như vậy đến đến đại lao sư ngực kịch liệt chập trùng kích động người cũng đứng tại cổng sợ lao chu trốn thoát đối phương trên mặt thì là một mặt mê mang xe của ta thế nào rồi không nóng nảy chờ một chút người khác phòng chống bên trong trần vĩ đình mấy người đem một cái tiểu lão đầu vây vào giữa cái này tiểu lão đầu tự nhiên là hôm qua đưa tiễn người đảo vòng lão nô thành viên đổi tới một phen câu thông có hai vợ chồng sáng sớm hôm qua đến mượn xe nói là không có thẻ căn cước trước đó cũng không có gì ấn tượng chỉ là cái này mấy điểm cơ bản có thể xác định khẳng định là ninh chu bọn hắn thế là để lao chu gọi tới lao nô muốn hỏi thăm một phen đến cùng đi đâu trong lúc đó chuyện gì xảy ra chưa từng nghĩ lao nô không biết ăn cái gì mê hận dược biết được bọn hắn không phải chân chính cảnh sát về sau không rên một tiếng ngay cả lao chu đều gấp hắn mặc dù không có làm rõ ràng vì sao kêu đại đào vòng nhưng bản năng cảm thấy bị truy chính là người xấu ta phải hỗ trợ hà lao sư ngươi để vị này chu lão bản về trước tránh một chút nhìn một hồi lý đồng phát tới chỉ thị thu được được mời ra ngoài lao chu còn vì lão ngô cầu tình hắn không phải cái người xấu các ngươi tuyệt đối đừng làm khó hắn người lão bản đi yên tâm gian phòng này phát sinh sự tình chúng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bao quát hắn hà lao sư chỗ này được đến lý đồng nhắc nhở vừa rồi hỏi thăm lúc tiểu lao đầu ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái lao chu mấy lần muốn nói lại thôi h i ệ n nhiên là đang lo lắng cái gì xác định không nói với hắn quả nhiên lão chu vừa đi lão n ô lập tức cải biến thái độ đương nhiên hà lao sư cười đưa qua một bình châu đen Chúng ta chỉ quan tâm trên xe những quan trên người ta tâm xe khi i a n ữ n chuyện không hứng g khác, có thú. h k Tốt. tiểu lão đầu nói đến chờ đợi trong lúc đó mười một tòa ra mấy người sau khi lên xe đấu trên mặt đều lộ ra tiểu d u n g không có chạy khẳng định là những người chạy trốn trong bọn hắn có rời đi a vẫn là trực tiếp đi hoa đều ở giữa ngừng ba lần một lần là phía sau có người say xe hai nữ nghỉ ngơi một chút đổi đến đằng trước sau đó ăn cơm thêm cái dầu chúng ta toàn bộ hành trình đi là quốc lộ không có cao hơn nhanh vừa rồi không nói là bởi vì thu bọn hắn ba trăm gói tiền còn có một gói thuốc lá nói từ trong túi móc ra trung hoa ta đều không có rút xem ra còn dự định giao cho mấy người hà lao sư cười đem hắn tay đẩy trở về không dùng ngươi giữ lại trong lúc đó không có phát sinh cái gì khác sự tình a thì như gọi điện thoại cái gì tiểu lao đầu lắc đầu không có đâu bắt đầu sẽ còn trò chuyện xe t r ờ i cái gì phía sau có thể là buồn ngủ ta cũng đang lái xe ngươi làm mấy điểm đến hoa đều đâu hơn bốn giờ chiều đi tiểu xe hàng chạy không nhanh sau đó hắn còn vì ta cân nhắc sợ bị cảnh sát giao thông nhìn thấy ngay tới chỗ này tiết mục tổ tổng đạo diễn ngay mắt kịp phản ứng tranh thủ thời gian liên hệ cảnh sát giao thông sau đó trang một chút người hàng hôn trang làm sao xử phạt bên cạnh người lập tức kịp phản ứng người hàng hôn trang chỗ năm trăm n g u y ê n trở lên hai n g h n nguyên trở xuống tiền phạt còn muốn tiếp nhận cảnh sát giao thông giáo dục cùng phê bình công an cơ quan giao thông bộ môn quản lý tạm giam cỗ xe đến phạm pháp trạng thái tiêu trừ tốt mau để cho cảnh sát giao thông tới xử lý tiền phạt chúng ta bỏ ra nhưng là phải làm cho cái này lão ngô tiếp nhận phê bình cùng giáo dục đạo diễn còn tốt người phản ứng nhanh cùng lúc đó tiết mục tổ cũng đem chỗ này lý phương án truyền đạt đến truy kích đội viên kia nay sẽ đều tại quan tâm người đảo vong đông hướng lý đồng đều không nghĩ tới điểm này nếu là không xử lý đợi đến cảnh sát giao thông hoặc là người xem tới xét điểm vậy coi như p h i ề n phức lao nô g có chuyện ta muốn nói một chút ta mặc kệ cái khác người hàng hôn trang khẳng định không cho phép nhiều nguy hiểm ai cho nên đợi lát nữa cảnh sát giao thông đồng chí sẽ tới cùng ngươi nói chuyện về p h ầ n phạt tiền cái gì chúng ta sẽ giúp lấy ra lúc đầu nghe tới cảnh sát giao thông lao nô g biến sắc nghe nói hỗ trợ giao tiền lập tức h ò a hoãn liên tục không ngừng đáp ứng người này sẽ khẳng định truy không được dứt khoát hỏi rõ ràng một chút bất quay đầu còn muốn đến tìm một chuyến nhiều phiên phước mà cảnh sát giao thông bên kia phản ứng cũng rất nhanh vì sao nguyên nhân đều biết bất quá không có lao sư đọc chúng bình thường hai vị thúc thúc một khối xuất cảnh tại hà lao sư bọn người chứng kiến hạ đối lao ngô tiến đi giáo dục cùng xử phạt có thể hay không quá đơn giản một chút từ lao ngô chỗ đã được đến những người chạy trốn tại hoa đều xuống xe chuẩn xác địa điểm dễ dàng như vậy được đến ngược lại để ngưu đại lực cảm thấy không quen đơn giản a bên cạnh lụy không cho là như vậy nếu như ninh chu không có chủ động bại lộ tin tưởng bọn họ đã có thể ở đây ẩn ú t tin tưởng là làm tốt bức kế tiếp kế hoạch mới có thể cố ý trêu chọc chúng ta cái kia xuống xe điểm ta đoán đại khái là cái bong khói thật muốn tìm tới tung tích không dễ dàng như vậy nói có đạo lý n h ư n đại lực cũng không còn xoắn suýt chỉ ít có mục tiêu sau đó tự nhiên là như cũ truy kích các đội viên đi hoa đều tổng bộ nơi này điều tra người địa phương tế quan hệ cùng một chút có thể cầm tới thu hình lại tin tức xe con cao tốc không có trời mưa tiết kiệm không ít thời gian đương nhiên đây cũng là so ra mà nói hơn một giờ chiều truy kích đoàn đội đến hoa đều lúc này có thể nói là bọn hắn cho đến trước mắt trạng thái mạnh nhất hà lao sư trở về nghỉ ngơi coi như ok nhưng đến nơi có chút kinh nghiệm đám người cũng khó tránh khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng đơn giản đến nói phiến khu vực này đại khái là hoa đều thành phố lao thành khu nhà lầu rất nhiều nhưng đa số đều là bảy tầng trở xuống phòng ở nhìn xem giống cư xá nhưng lẫn nhau ở giữa đều là thông dạng này khu vực cơ hồ mỗi cái thành thị đều có chỉ là quy mô lớn nhỏ khác biệt không ít phòng ở đều là mấy chục năm mà lại tương quan cứng nhắc thiết bị đều cũ kỹ thoái hóa nghiêm trọng trong đó liền bao quắp camera tổng độ truyền đến trên tư liệu biểu hiện p h i ế khu vực này cơ hồ đều là thập niên chín mươi mạt kiến trúc thiết bị cũ kỹ không có thang máy hoàn cảnh ở lại hơn ba vạn người bên trong có sáu thành là người thuê nhìn thấy điểm này để truy kích các đội viên cực kỳ đau đầu cũ kỹ cư xá khuyết thiếu quản lý người tìm vật nghiệp cơ hội không có gì dùng mà lại đều là người thuê tương đương với lưu động nhân khẩu nhiều lẫn nhau ở giữa đều là người bên ngoài làm sao để ý sắt vách hoặc là lầu trên lầu dưới phát sinh cái gì đừng nằm trí lý đồng cho châm thuốc t r ợ tim người đào vong lựa chọn nơi này hẳn là sớm làm c ô n g khóa hoàn cảnh phức tạp tương đối thích hợp t nút mà lại các ngươi khả năng không rõ ràng phòng cho thuê có khi tìm phòng ở căn tại không có n thông cách nào h hiệp thường đến t h u thương lúc rất nhiều người chọn trò thuê lại những người truy kích đều nghe hiểu cho nên chúng ta có thể nhìn xem có hay không hôn qua và ở đúng đây là một trong số đó mặt khác giám sát vẫn là không thể thả như cũ phân công hợp tác đi các thành viên không có gấp xuất phát không kém cái này một hồi sẽ mà là cầm tổng bộ phát tới địa đồ chức phân phối khu vực chỉ có thể nói muốn mình là người đào vòng cũng sẽ lựa chọn nơi này làm g i ấ u kín điểm toàn bộ khu vực đại khái là hình bầu dục bên trong đường cái có ba đầu nhưng các loại cái hẻm nhỏ đường nhỏ cùng m ạ t nghệ ông trời của ta á lý nghệ đồng dùng di động lục soát lục soát môi giới phần p ậ t trên bản đồ toát ra mười cái người cha môi giới không có ý nghĩa như đại lực nhắc nhở loại này người ở giữa cho thuê lại không thông suốt qua môi giới đến tiến hành t i a đâu các minh tinh thuê phòng rất bình thường nhưng rất ít có mình ra mặt thành viên bên trong đều là thành danh hồi lâu không hiểu hiện tại phương thức rất bình thường bình thường mà nói mỗi cái thành thị đều có riêng phần mình chuyên môn kênh trước kia là diễn đàn sẽ ở phía trên tuyên bố phòng cho thuê hai tay vật phẩm sử vật tin tức như vậy hiện tại căn bản là hệ trạng thông tin cá nhân miễn phí tuyên bố tuyên truyền tin tức thu phí tuyên bố tổng bộ nơi này đã tìm tới bản địa mấy cái bình đài ngay tại cha tìm bên trong các người trước tàn ra mấy đài hồng kỳ tại một khối vẫn còn có chút đáng chú ý xác thực n à y sẽ giữa trưa trên đường người không nhiều đoán chừng đều tại nghỉ ngơi nhưng đi ngang qua đều sẽ nhìn một chút bảy chiếc xe đâu mấy người tranh thủ thời gian khởi động chia thành tốt nhỏ hà lao sư còn nhắc nhở ven đường chỗ đậu xe đừng có dùng tìm trong khu cư xá đầu đặt vào ôi lao tiêu cũng không đến a thế nào lại trời mưa rồi đại lao sư vẫn là cùng tiết h chi thiện kết đối hai người đem xe giấu giấu kỹ đi tới về sau trên mặt mắt lạnh lúc này mới phát hiện trời mưa trời mưa rất tốt ta thiết chi khiêm chạy về sau xe bên cạnh có dự săn rủ mắt mẹ một chút tăng thêm có dù che mưa che chắn chúng ta cũng không dễ dàng bị phát hiện miễn cho đánh cỏ động rắn đại lao sư gật đầu biểu thị đồng ý ai nếu là ngươi sẽ giấu ở nơi nào chứ thiết chi khiêm không có gấp trả lời mà là ngẩng đầu nhìn một vòng có lẽ là chỗ này có lẽ là kia có lẽ căn bản không tại khối khu vực này chỉ là bom khói mà thôi nói đều là nói nhảm đại lao sư tăng tốc tốc độ có thể không phải nói nhảm à thiết chi khiêm đi theo ta nếu là biết không đã sớm mang ngươi tới hay ta đem bọn hắn một mẹ hút gọn xuất tận danh tiếng đại lao sư dừng ước ngươi nói có đạo lý đến thi lại kiểm tra ngươi hiện tại làm sao xử lý đơn giản a thiết chi khiêm đi đến phía trước trên tường đưa tay điểm một cái dù sao đều là mù i ó xét ngươi lại khả năng không lớn từng gian đi gõ cửa n h ư lão sư không nói sao người đ à o vong có khả năng tiếp nhận người ta cho thuê lại phòng ở chúng ta phụ cận quân khét quấn nhìn xem có hay không mới một chút phòng cho thuê tin tức sau đó đánh tới hỏi thăm một phen theo lý thuyết sốt u ruột cho thuê lại không có khả năng chỉ t h i ế p một trường tuyệt đối là rộng tung lưới mới có cơ hội nếu như thuê đúng lúc là chiều hôm qua hoặc là ban đêm như vậy rất có thể ôi ngươi làm gì thiết chi khiêm nói chính c a o hứng đâu trên mở vai chịu một bàn tay có thể a đại lao sư dựng thẳng lên n g o n cái phân tích coi như không tệ tổng bộ tổng bộ kêu gọi tổng bộ đã nghe thấy tiết lao sư đề nghị có thể thực hiện ta đã truyền đạt đến cho thành viên khác mặt khác nhắc nhở một chút gặp được bán tạp hóa giống như là bàn trải đánh răng kem đánh răng chăn phủ giường tấm đệm dạng này cửa hàng đều có thể đi và hỏi thăm một phen bao quát tiểu mại điếm bên trong nhìn xem có hay không đại lượng mua thủy trong tiệm cơm đặt hàng đại lượng đồ ăn thu được ba mươi mấy độ nhiệt độ cao hạ điểm mưa bụi không chỉ có không có hạ nhiệt độ hiệu quả phối hợp các minh k tinh g trên xe lúc lẫn nhau đều cho hóa trang điểm đồng thời đeo lên khẩu trang nay sẽ địch tối tạ sáng lại phụ cận người trẻ tuổi chiếm đa số nếu như bị nhận ra chuyến đi sợ sẽ đánh cọ kinh rắn náo nhiệt đến nhanh đi cũng nhanh hơn hai giờ trên đường người ít hơn phân nửa tổng bộ thông qua nơi đó bình đài Ngược lại là t ì mươi năm người đặt ở hơn ba vạn người khu vực xác thực quá sức đi cái hơn một mươi mét liền có thể nhìn thấy phòng cho thuê thông cáo các loại phố hàng rong tiểu siêu thị đồng dạng không ít từ hơn một điểm mãi cho đến năm giờ rưỡi thăm dò đại khái một phần năm n h a đồ nhìn xem các thành viên mọi mẹ không chịu nổi dáng vẻ lý đồng để đoàn người về trước khách sạn ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút ban đêm tiếp tục thì không thấy mới bình thường lớn như thế lại phức tạp khu vực có thể tại trong vòng mấy canh giờ tìm tới trừ phi vận khí bạo giảm đáng tiếc đại lao sư sáng nay đã đem vận khí cho sử dụng hết chúng ta ban đêm ở đây lý nghệ đồng đặng t ừ nó chứng nhất hưng ba người làm một tổ được đến tổng bộ chỉ lệnh về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra đi xuống trưa chân đều xê trương nhất hưng lấy ra ba bình băng nước ngọt phân cho hai người long vượng khách sạn tựa như là tại phía tây đại lao sư vừa rồi phát định vị trông thấy lý nghệ đồng lấy điện thoại di động ra bậy bên trong có định vị đi qua thật xa à. xe của chúng ta giống như tại phụ cận nếu không lái qua đi ta cảm thấy đi t r ư n g nhất hưng thấy hai vị nữ sinh đều nói như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa bất quá ba người coi như cảnh giác tiến tư sán lúc còn quan sát phụ cận về sau mới tiến việt tử phân phật vừa lên xe lý nghệ đồng trước tiên đem cửa sổ cho mở ra cỗ xe thả đến trưa bên trong g i bức không được chứng nhất hưng thấy về sau chuyện thứ nhất tự nhiên là mở điều hòa đi thôi đi thôi Cô chuyển xe vừa khởi động. Phanh.、Bánh、sau khởi Bánh động. đến một cái đến từ tiết mục tổ thông cáo truyền đạt đến người truy kích người truy kích tổng bộ cùng người đào vong chỗ cái gì tình huống ta không nghe lầm chứ làm sao có thể a vừa rồi bảy bên trong còn hỏi ta khách sạn ở chỗ nào nhanh gọi điện thoại qua hỏi một chút tới trước khách sạn hà lao sư bọn người nghe nói sau một mặt một b ớ c ngụy thành lập tức gọi lý nghệ đồng điện thoại uy ngươi không sao chứ ta không sao a thế nhưng là vậy thì thông cáo là có ý gì lý nghệ đồng lập tức cúp điện thoại ba người các ngươi đã hy sinh không cho phép trò chuyện nếu không đem phạt lúc tiết mục tổ cảnh cáo để truy kích các đội viên cấp tốc cúp điện thoại bị phạt lúc cũng không phải cái gì chuyện tốt càng chưa nói tới nghỉ ngơi Đội vàng dựa trương h cho địa điểm, chạy thủ e o đào vong tổng tới. Người động bộ địa điểm, ồ i lại viên Không nên à, bọn hắn chỉ còn lại một viên đạn, sao có thể nên bọn còn đạn, n g ba có lý một sao xử ờ người. i tới nhìn kỹ hăng nói. Mấy phút sau, truy kích đoàn đội chúng chóng kích nhìn hăng phút đoàn đến n ta truy Mau sau, Mấy kỹ i t r ư ơ nhất hưng ba người đứng tại bên cạnh xe bên trên còn nhiều hai vị hẳn là tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn thấy hà lao sư bọn người tới mở to hai mắt nhìn nhưng lại không thể nói chuyện đến cùng chuyện gì xảy ra trả lời hắn là bên cạnh nhân viên công tác năm giờ chiều bốn mươi ba phần hoa đều nào đó cư xá phát sinh cỗ xe bạo tạc trong xe trương nhất hưng lý nghệ đồng đặng tử thứ ba người tại chỗ tử vong ngoa tạo hà lao sư bạo một tiếng nói tục n g ư ờ i không có nói đùa không phải khoa c h ư n g đi những người chạy trốn lấy ở đầu thuốc nổ đâu xác định không có lầm a không trách những người truy kích sốt ruột xe hoàn hảo không chút tổn hại người đứng tại trước mặt đ ố n g nhiên nói cho ba vị thành viên bị nổ chết các vị tiết mục tổ không có vấn đề lý đồng thanh nhắm bên thai cơ vang lên bọn hắn s ắ c thực hy sinh hiện trường truy kích các đội viên cũng không có chú ý đến bên phải lầu ba trên bình đài có hai cái thân ảnh lặng lẽ rời đi thời gian trở lại một ngày trước khi ninh chu nói ra muốn biết bốn phần ban thưởng là cái gì lúc các thành viên đều cảm thấy là đang nói đùa nhưng là có một người ngoại lệ đó chính là tiểu bạch trước đó tại trên công trường đoàn người nghỉ ngơi còn có thể này sẽ trong phòng cái gì đều có liền tách ra bận rộn có nấu cơm tắm rửa giặt quần áo nhìn ninh chu tiến vào phòng ngủ phụ về sau tiểu bạch đi vào theo ngươi định làm gì cái gì tiểu bạch rất là nghiêm túc đặt r a ta muốn gia nhập gặp hắn không giống như là nói đùa ninh chu giữ cửa cho k h o a trái mặc dù chúng ta tham gia chính là cái tố nghệ nhưng trong t o c sinh một số việc vẫn là sẽ sinh ra ảnh hưởng đây cũng là vì cái gì ta sẽ ra tay xử lý h ả lao sư nguyên nhân ta hiểu nhưng ta y nguyên muốn nếm thử đã tham gia không chỉ là ta chắc hẳn tất cả mọi người muốn làm chút cống hiến mà không phải một mực đi theo sau ngươi ô m đ u ổ i được vậy ngươi trước hết nghe xong lại nói kêu gọi tiết mục tổ tiết mục tổ thu được chuyện gì mời các ngươi lập tức tìm một vị hóa chất chuyên nghiệp chuyên gia cùng ta liên tuyến sau đó tại bạch kính đ ỉ n h trong mắt ninh chu tựa hồ đang phát sáng thuốc nổ phân hóa học đường trắng than tuổi tinh luyện từ đều nghe hiểu được nhưng đặt ở một khối giống như thiên thư mà lại đối diện chuyên gia thế nhưng là đến từ hai trăm mười một đại học một vị nào đó giáo sư cùng ninh chu câu thông bên trong cũng không như trong tưởng tượng nghiêng về một bên tình huống đa số thời điểm là ninh chu đang nói đối phương ngẫu nhiên hỏi thăm cái số liệu hoặc là phương thức xử lý giao lưu đại khái hai mươi phút vị giáo sư này cho ra trả lời chắc chắn tuyệt đối có thể thực hiện cái gì đồ chơi có thể thực hiện mặc dù tiểu bạch cùng tiết mục tẩu nghe không hiểu những cái k i a hóa học công thức nhưng để biết ninh chu dự định làm thuốc nổ hắn thật là phần tử khủng bố a đừng nói vậy trên tư liệu có ghi n i n h chu phụ thân tại quặn bò làm việc nhiều năm nghề nghiệp chính là bạo phá viên cho nên bạo phá viên hải tử liền sẽ chế tạo thuốc nổ người bây giờ đi mạng lưới bên trên lục soát bom nguyên tử phối phương đều có húng chi thuốc nổ đạo diễn chỗ này lập tức quyết định song phương nói chuyện phiếm quá trình quay đầu trực tiếp thời điểm trực tiếp lấy y mắng phương thức tiến hành giáo sư phương diện cũng biểu thị nguyện ý phối hợp dưới lúc ra cái thông cáo như thế nào chế tác thuốc nổ so sánh cùng hậu quả mà nói vẫn là thứ yếu mấu chốt là ninh chu muốn làm thế nào người có thuốc nổ nếu như người truy kích không phối hợp lại nên làm như thế nào cho nên ninh chu đã nghĩ đến một bước này rồi sao có người bỗng nhiên che miệng k i n h hô hắn cô ý lộ ra phe mình tại đông đình sau đó hấp dẫn bọn hắn đến hoa đều một mẻ hốt gọn không thể nào có thể nghĩ xa như vậy mà lại thật muốn dùng thuốc nổ đặt ở gian phòng bên trong là không phải hiệu quả càng tốt hơn một chút đâu chỉ có thể nói ninh chu cử động để tiết mục tổ đều lộn xộn thời gian đi tới ngày thứ hai tựa hồ thật cùng ăn bài tốt người truy kích tìm tới đông phủ cư xá hoa chút thời gian được đến người đảo vòng tại hoa đều điểm dừng chân nhưng lại không biết từ dưới xem một khắc này liền bị để mắt tới ninh chu cùng tiểu bạch sau khi thương nghị vẫn là quyết định tạm thời không đem chuyện này nói cho đoàn người chủ yếu lẫn nhau ở giữa đều biết sợ bọn họ không đành lòng cái gì bất quá công việc vẫn là bình thường tiến hành sáng sớm hóa trang song vương giai hiên cùng lâm dung liền đến h ô m qua xuống xe địa điểm phụ cận tìm một tòa có sân thượng nhà lầu trực tiếp trông coi các thành viên ngược lại là không để ý ngược lại lo lắng chỉ có thể ở hai ngày khẳng định phải tiến hành bước kế tiếp kế hoạch nhưng ninh chu lại bình chân như vậy căn bản không trò chuyện việc này đến buổi chiều thay ca tiểu bạch gọi điện phải tới người truy kích đến bảy chiếc xe m ư ơ i năm người run lệ bẩy vì cái gì ngươi xem ra có chút kích động triệu lộ thi một chút khám phá ninh chu không có không có khả năng chớ nói lung tung k i ê u cái gì các ngươi liền ở tại trong phòng đừng đi ra ngoài nói xong quay người rời đi công trình kiến trúc quá nhiều có hay không cái gì tuyệt đối cao điểm những người truy kích thậm chí đều không ngẩng đầu nhìn cho nên rất thuận lợi cùng tiểu bạch tụ hợp đợi đến những người truy kích tứ tán mở về sau hai người bọn họ ngẫu nhiên tuyển lựa một chiếc xe đ ó lấy chính là dài rằng g ặ c chờ đợi mấy giờ đợi rốt c ụ c đợi đến mục tiêu mà vốn trên tay ninh chu dẫn bạo khí bị tiểu bạch cầm tới ngươi nghiêm túc ninh chu có chút ngoài ý muốn. kỳ thật đến t r ư a ta cũng đang lo lắng vấn đề này tiểu bạch tựa hồ bông ra đã ta tới chơi cái này trò chơi liền muốn toàn tâm đầu nhập suy đi nghĩ lại nhưng thật ra là mềm yếu biểu hiện nếu như là chân chính kẻ l i ề u mạng làm sao do dự ta cùng dân l i ề u mạng có rất lớn t r i n lệnh nhưng là có một chút nếu là không thay đổi hiện tại tâm thái cùng ý nghĩ khả năng chẳng mấy chốc sẽ đào thải đến t r ư a liền có cảm n ộ có chút khoa trương tiểu bạch có cái đặc điểm mặc kệ làm gì đều rất chân thành bao quát trò chơi nói chắn ra không ưa thích thua cảm giác khi nhìn thấy thành viên khác đến về sau ninh chu nhẹ nhàng vô vỗ tiểu bạch bà vai phát hiện thân thể đối phương tại có chút phát r u n bất quá không nói gì có chút vừa nghiêng đầu ra hiệu hắn cùng rời đi đồng dạng sôi chảo còn có sở tiệu đi ô muốn nói một người ảnh chân dung b i ế n xám kia không có gì phần phật ba vị truy kích đội viên ảnh trụ b i ế n s á c lập tức dẫn phát sóng to gió lớn ngoa tạo không nhìn lầm đi truy kích đội bị đào thải bà cái không phải trương nhất hưng không phải mới tham gia tiết mục a lúc này mới ba mươi giờ a ta nhất hưng cả cả a tiết mục tổ ra mau nói chuyện gì xảy ra truy kích đội bị thương nặng trương nhất hưng đại đ à o vong bị đào thải người đào vong lại lần nữa ra tay vậy bố bên trên nóng lục xoát bị thay thế mà tiết mục tổ điện thoại thì là bị đánh nổ tất cả đều là ký giả truyền thông đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có lưu lượng có chú ý không quan trọng là tin tức hoặc là tiết mục ba vị tuyển thủ đồng thời bị đào thải nói rõ khẳng định có đại sự xảy ra nếu là không cẩn thận được đến mấu chốt manh mối thế nhưng là một cái công lớn đáng tiếc tiết mục tổ tất cả nhân viên công tác đều chiếm được phong khẩu lệnh tự nhiên có phóng viên xuất ra tiền tài thế công minh tinh đại đào vong đại bạo tiền thưởng cái gì tương đương khách quan nếu là thật sự bởi vì vì cực nhỏ lợi nhỏ bị điều tra ra dòng này đều không cần h ố n cái nào nặng cái nào nhẹ đều có thể phân rõ ràng cho nên hiếu kỳ đám dân mạng tìm thay đổi toàn bộ mạng lưới tin tức cũng không phải ít đều có thể nhìn ra căn bản là phán đoán cùng suy đoán cũng vương gia hiên đừng ngủ ra đại sự trong lúc ngủ mơ vương gia hiên sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên là chuẩn bị chạy trốn chúng ta bị phát hiện rồi sao khi nghe nói tin tức về sau hắn làm cái khôi hài cử động tại bắp đùi mình bóp một cái cho rằng còn đang nằm mơ làm sao có thể a vương gia hiên không thể lý giải chúng ta chỉ còn lại một viên đạn mà thôi thần kia một thường xử lý ba người không chắc hắn tất cả thành viên cũng làm mộng bức bên trong hôm qua ninh chu cùng tiểu bạch trong phòng trò chuyện một hồi nhưng phía sau cũng không có cái gì đặc biệt cử động chỉ là ban đêm ra ngoài quấn một vòng quen thuộc tình huống kiêm mua vài món đồ hết thảy hết thảy đều rất bình thường t r o n g chừng mặc kệ ở đâu có điều kiện lúc thuộc về thông thường làm việc thế nhưng là thế nhưng là hoàng lôi thở dài ôi ta nhất n g n a chúng n tưởng rằng người quyết t sư sẽ có đồ đấu, ế nào vừa tới liền đi nữa nha, Ninh、Chu、cũng thật sự là không nhiều cho thể nghiệm thể nghiệm. Thật đúng là, cho vừa tới thật thể thể Thật đi đ Chu sự là, ta r trong, ư Hưng nhưng n Nhất bên hoàng g khác thế tại một tiết cái khác mục bên trong, thế nhưng là l o sư đồ đệ tới. Tốt, chúng ta cũng h ú n g ta c đừng đoán mỏ triệu lộ thi lòng hiếu kỳ không có chút nào so người khác thiếu đợi một chút đoán chừng muốn trở về đến lúc đó liền biết cứ như vậy tám người cái gì cũng không làm ngồi trong phòng khách mười sáu con con mắt đều đang ngó trường đại môn hơi có chút vang động đều làm tốt đứng dậy chuẩn bị nhận được tin tức sau đại khái hai mươi phút theo lỗ chìa khóa chuyển đến tiếng vang môn mở yến tĩnh Tiến t n ĩ hoàng h lôi đệ thấp lấy thanh â m trực tiếp đem hai người cho kéo trở về phòng lập tức đóng lại đ ạ i môn ngồi ninh chu hai người bị cố định tại trên ghế salon người khác làm thành n ử a vòng đến cùng chuyện ra sao ngươi lại đã làm những gì làm sao đào thải nhanh nhanh nhanh các thành viên cử động ninh chu không chút nào ngoài ý mớn giơ hai tay lên tạm dừng từng cái đến không nên gấp ta trước ta trước hầu minh hạo ý kiến rất lớn vì cái gì mang tiểu bạch không mang mình đâu ngươi đến cùng làm cái gì đào thải ba cái người truy kích ninh chu cười cười nghiêm ngặt trên ý nghĩa đậu t h ủ không phải ta là hà án đồng loạt ánh mắt của mọi người chuyển rời đến bạch kính đỉnh trên thân hắn giật giật thân thể thẳng người trên mặt có đắc ý đương nhiên ninh chu tự nhiên sẽ không ở giờ phút này nhấc lên vừa rồi thoát đi hiện trường xuống lầu lúc tiểu bạch bởi vì run chân kém chút ngã xuống sự tình đừng thưa nước đục thả câu đến cùng làm sao làm được kỳ thật thấy ninh chu đưa tay ra hiệu để cho mình nói tiểu bạch cũng không chỉ hoãn hắng i ọ n g một cái muốn từ hôm qua buổi chiều nói lên hai chúng ta không phải tiến phòng ngủ phụ a lúc đó ta đắp lên bài học ninh chu để tiết mục tổ tìm một vị hai trăm mười một giáo sư tới đơn giản thảo luận chế tạo điều khiển bom tính khả thi nghe tới bom hai chữ hầu minh hạo không bình tĩnh nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng tóm lại chính là một đường ta nghe không hiểu t r ư ơ n g c h í n h học kết quả chính là giáo sư hoàn toàn tán thành ninh chu ý nghĩ các ngươi không biết tiết mục tổ đạo diễn h o ả n g bọn hắn căn bản không nghĩ tới ninh chu có thể tạo ra bom hoàng lôi yên lặng thở dài không chỉ là tiết mục tổ chúng ta cũng không nghĩ đến t ố t ta ban đêm ta cùng ninh chu liền đi ra ngoài hắn cần những cái này vật liệu tất cả đều tìm đến tiết mục tổ không có cách nào chỉ có thể tán thành thế nhưng là dương mật nhịn không được các ngươi buổi chiều đi ra ngoài lúc đó không nhìn thấy mang theo đồ vật ta chẳng lẽ thật đúng là tạo cái bom già không thành a tiểu b ạ c h cảm xúc tăng gọn mạch suy nghĩ có thể thực hiện vật liệu tìm được cái này liền đủ đám người giật mình đây chính là tiết mục dù là làm lại rất thật lại đầu nhập cũng không thể thật đem bom cho làm được có thể đoán được tất nhiên là cầm cái gì thay thế hậu kỳ chuyến ra thời điểm thêm cái máy tính đặc hiệu đại khái như thế đoán rất chính xác chỉ là tiết mục tổ cũng đau đầu chuyến này tuyệt đối thuộc về bạo điểm lúc có người đưa ra có phải là muốn thả ra tin tức lúc đạo diễn do dự cái gọi là thả ra tin tức tương đương với các loại tuyên truyền hoa đều thành phố nào đó cư xá phát sinh bạo tạc ba người tử vong dạng này tiêu đề vừa ra tới không cần đoán nhiệt độ lập tức bạo tạc nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau đạo diễn vẫn là nhịn đau từ bỏ lý do cùng trước đó đồng dạng sợ làm cho khủng hoảng không phải tất cả mọi người biết đây là tiết mục bạo tạc hai chữ mới ra nếu là gây nên phiền thoái không cần thiết được không bù mất bất quá có bê kế hoạch sợ tiêu đi â không phải ám ba vị tuyển thủ ảnh chân dung a tuyên truyền hiệu quả cũng sẽ không kém nhất là cơ hồ du lịch một ngày trương nhất hưng nói xong từ trong túi móc ra cái kiểu cũ sửa chữa điện thoại cái này ta nhấn nhìn xem một đám người tranh đoạt rách nát điện thoại di động lúc ninh chu đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to hắn luôn luôn cảm thấy các minh tình sẽ có áp lực rất khó nhanh chóng du nhập g n bình thường còn không có cái gì muốn gặp phải trong hiện thực sinh hoạt đừng nói p h ạ m pháp cho dù là vi phạm đạo đức sự t ì n h đều sẽ x o ắ n suýt vì sao không x o ắ n suýt nhưng đối với đào vong khẳng định sẽ có ảnh hưởng cái này thuộc về lâu dài thói quen sinh hoạt cùng tam quan vấn đề ninh chu cũng không cảm thấy hắn có bản lĩnh giúp đỡ cải biến nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ có chút biến hóa tựa hồ không có người để ý ba vị người truy k í c h bị nổ chết mà là bắt đầu nghiên cứu lên điều khiển bom nguyên lý bất quá nghe đinh chu hơi nói vài câu về sau triệu lộ thi k h o á t k h o á t tay sư phó đừng nghiệm ta biết ngươi siêu n h ư u được rồi không phải không nghe chỉ là nghe không hiểu hầu minh hạo càng là không chút nào che giấu mình nga ước một lần tính xử lý ba cái vì cái gì không gọi ta đâu ngươi không được tiểu bạch lắc lắc n g ó n trỏ việc này không phải người bình thường tài giỏi cẩn cường đại tâm lý tố chất ngươi liền thổi a ai ta có một vấn đề dương mật tam hiểu ngữ không kinh người thể không n ứ t đã ngươi đều làm ra thuốc nổ vì cái gì dứt khoát làm lớn điểm làm nhiều mấy cái để truy kích đội toàn bộ thay mới người ninh chu dợ khóc dợ cười mật tỷ ngươi cho rằng bom là thủy a đưa tiền liền bán chế tắc cần thời gian tại điều kiện có hạn tình huống d ư ớ i cũng liền có thể tạo một cái còn nữa những người truy kích thật thông minh đến không lâu liền đem xe giấu đi nhân viên phân tán rất khó làm được tận diện được rồi dạng này rất tuyệt hoàng lôi vui tươi hớn hở ngẫm lại xem thật đem m ư ơ i năm người xử lý quay đầu lại ba mươi đôi chúng ta ảnh hưởng lớn hơn cái này một nổ bọn hắn đ o á n chừng muốn rút lui đi bình thường là sẽ không rút lui ninh chu lắc đầu bọn cái đồ chơi này uy lực lớn nhưng dễ dàng bị phát hiện có thể xử lý ba cái nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn không để ý bỏ lỡ muốn đề phòng kỳ thật rất đơn giản đem xe tập trung đặt ở nơi tương đối an toàn chúng ta căn bản không có cách nào tiếp xúc đến nhưng có thể khẳng định tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài người truy kích khẳng định sẽ có bóng tối đối truy kích đoàn đội mà nói thiếu ba người trở về sáu cái không có gì vấn đề ngược lại là chúng ta muốn chuẩn bị rời đi nơi này phát sinh bạo t án một r ă m linh có thể xác định chúng ta khẳng định tại phụ cận tiếp xuống chắc hẳn sẽ tiến hành t h á m thức lục soát đám người thu hồi tiêu dung bây giờ không có phương tiện giao thông dựa vào chân tuyệt đối không cách nào đào thoát đừng giả bộ triệu lộ thi cảm giác mình lời này rất quen ngươi dám náo ra chuyện lớn như vậy sẽ không có chuẩn bị ở sau a ninh chu cười hắc hắc chờ xem t ấ u chương xong chương 102. phần thứ hai cấp s lệnh treo giải thưởng chương 102, phần thứ hai cấp s lệnh treo giải thưởng thiên môn văn g ữ lại cho hả lão sư bọn người một trăm lần cơ hội đoán chừng cũng đoán không được hiện tại kết cục cách ra lúc còn rất tốt mỗi người tinh thần phân chấn muốn tìm kiếm những người chạy trốn tung tích chỉ là mấy giờ mà nói ba vị thân ái chiến hữu bị đào thải đặng từ nó lý nghệ đồng trương nhất hưng đứng tại trước mặt nhưng lại không thể đối thoại di ngôn tự nhiên là không có ba người nắm tay so cái cố lên thủ thế về sau vẫy tay từ biệt bởi vì truy kích đội ba vị thành viên chết bởi bạo tạng bởi vậy x u n g ống không bị người đào vong thu hoạch được bởi vì truy kích đội bị đào thải ba vị thành viên sẽ có sáu vị đội viên mới tại hai mươi bốn giờ sau gia nhập người đào vong đào thải ba vị truy đội viên thành công thu hoạch được ba cái điểm tích lũy bởi vì lần này bạo tạc dẫn phát cục bộ phong ố c năm chiếc xe bị hao tổn sẽ có hai vị truy kích thành viên cưỡng chế cân đối giải quyết tốt hậu quả làm việc không thể di động khi ba người rời đi về sau tiết mục tổ mới thông chi truyền đặt cho hai phe nhân mã đối với người truy kích mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chỉ là nơi này không thể ở lâu người chung quanh biến nhiều dù có ngàn vạn ngôn ngữ cũng là về trước khách sạn ta cùng các vị xin lỗi như đại lực đứng dậy đều tại ta không có đem người đào vong tư liệu hiểu rõ ninh chu phụ thân tại mỏ mắc lửa hơn hai mươi năm bạo phá công nghe thấy mắt nhiễm phía dưới là có khả năng học được mà lại hắn tại đại học lúc cũng là hóa chất chuyên nghiệp là lý đồng để ngư đại lực r a có nổi dù sao một lần tính rơi ba người sĩ khí thuộc về tuyết lở chơi đến bây giờ lão đầu sớm đã không phải lúc trước nhàn nhã những người chạy trốn hết lần này đến lần khác đào thoát đồng thời còn cho phe mình trọng thương trách nhiệm khẳng định phải có người đến đánh cứ như vậy bỏ qua khẳng định không được nhưng hắn là người dẫn đầu không phải trốn tránh trách nhiệm nếu như một vị nói mình không phải ngược lại sẽ đả kích các thành viên lòng tin ngẫm lại xem một cái đầu đầu mỗi ngày đi lên đều từ lúc ba trăm đại bản người bên dưới sẽ thế nào nghĩ hà lao sư bọn người ngược lại là không có trách tổng bộ ý tứ ai có thể nghĩ tới sẽ toát ra bom cái đồ chơi này đâu ca môn chúng ta thế nhưng là tống nghệ tiết mục ca tin tức xấu bên trong tin tức tốt súng ống không có bị lấy đi nếu không cái này ba thanh thương lại sẽ gia tăng vô tận phiền phước tối nay mọi người không thể nghỉ ngơi các vị lý lao sư có chút việc như đại lực nói tiếp chúng ta cảm thấy người đào vong đêm nay có khả năng sẽ rời đi dù sao sẽ ra chuyện lớn như vậy hẳn là có thể nghĩ đến đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển mà từ trước mắt manh mối đến xem bọn hắn ở chỗ này cũng không có quen biết bằng hữu thân thích các ũ n g x thành viên tại cùng một cái gian phòng bên trong không rên một tiếng nghe tổng bộ phân tích đại lao sư túi tại chấn động lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút hà lao sư ngươi làm gì hà lao sư quay đầu không có minh bạch hắn ý gì đều ở chỗ này ngươi đánh cái gì điện thoại ta hà lao sư nhìn trên bàn điện thoại đen bình phong đánh cái gì điện thoại người khác cũng nghiêng đầu đi cái này không phải liền là ngươi a còn có danh tự úc ta nhớ tới ngụy thành vô lủi ngươi trước đó kêu bộ điện thoại thẻ không phải bị ninh chu lấy đi rồi sao ngưu lão sư hà lao sư lập tức đánh gãy có thể là ninh chu gọi điện thoại tới tổng bộ vì đó mà ngừng lại lập tức đem tín hiệu cũng nhận lấy tất cả mọi người ngừng tờ ngươi là ai đại lao sư thanh â m có chút phát run hắn vốn muốn cho hà lao sư tới đón nhưng tổng bộ lại lo lắng sẽ đem điện thoại cho treo hoa thời gian dài như vậy bộ hậu cần môn cũng online đi lý lao sư ta tại lý đồng cũng không ngoài ý muốn ninh chu sẽ t ì mình nếu không ta đem điện thoại ta dạy số cho ngươi chúng ta về sau thường trò chuyện ai ninh chu tiếng cười chuyển đến các ngươi hẳn là có thể bằng vào số điện thoại cái gì khóa chặt vị trí đi ta không phải tự bạo rồi sao lao đầu cũng đang cười ta cho là ngươi chuyện gì cũng dám làm đâu nhìn ngài lời nói này thật giống như ta là kẻ liều mạng ngươi không phải ta là đ ằ n g trước còn tại hi hi ha ha nhìn như hảo hữu nói chuyện phiếm chưa từng nghĩ ninh chu trực tiếp lời nói xoay chuyện h i hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn một ta lập tức dẫn bạo tại cư xá nơi nào đó bom nhắc nhở một chút là người đặc biệt tập trung địa phương nếu như bạo tạc cũng không chính là ba người đơn giản như vậy hai cho các ngươi năm tiếng hiện tại là năm điểm năm mươi điểm m ộ ư ơ i giờ tối năm mươi tất cả truy kích các đội viên muốn xuất hiện tại dòng thành nếu không không có khả năng dù là ninh chu đều không nghĩ tới lý đồng từ chối kiên quyết như thế không phải không quan tâm cái khác sinh mệnh nếu như mỗi lần đều thụ các ngươi uy hiếp chúng ta trực tiếp đầu hàng tốt n g h e tới chỗ này ninh chu giật mình nghĩ đến các ngươi còn không có nghiên cứu ta chế tắc bom đi ố c nhà không cẩn thận nói lộ ra miệng không quan trọng tin tưởng phía sau các ngươi khẳng định sẽ nghiên cứu kỳ thật có nhiều thứ không phải dễ dàng đạt được như vậy rất dễ dàng giám sát mấy ngày nay ta chỉ làm ra hai cái trong lúc nhất thời truy kích các đội viên không biết nên nói cái gì theo bọn hắn nghĩ ninh chu lại là đến khiêu khích thay cái lựa chọn đi các ngươi rút lui ta nói cho các ngươi biết bom vị trí giải quyết các vị nỗi lo về sau đổi lấy năm tiếng chạy trốn thời gian hoặc là ta dẫn bạo bom chết cái mười mấy người đổi lấy các ngươi nỗi lo về sau lời này tương đương với đem truy kích đội ngũ đặc ở đạo đức phương diện cho dù là đang quay tống nghệ ngươi không đáp ứng sẽ dẫn phát hậu quả gì ly đồng có thể đo được ta biết các vị cần thảo luận thời gian hiện tại cũng nên ăn cơm chiều như vậy đi cho các ngươi nửa giờ nhất định phải thận trọng nha nói xong ninh chu c ú t máy trò chuyện b i ế t cốt ta đổi lại vừa nhìn trực tiếp người xem đoán chừng sẽ không làm rõ ràng được đến cùng phương kia mới là người truy kích hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi làm người đào vong uy hiếp như vậy không có vấn đề đang lúc truy kích đoàn đội có chút không biết làm sao thời điểm tiết mục tổ lên tiếng từ đêm nay sau mười hai giờ truy kích đoàn đội tại cùng loại dưới tình huống như vậy đem không tiếp thụ người đào vong uy hiếp cho ra lý do rất đơn giản người đào vong là chân chính tội phạm a không phải đồng dạng, người truy kích cũng không phải chân chính cảnh sát tất cả quy tắc hành động cùng đủ loại cái khác chỉ giới hạn ở minh tinh đại đảo vòng tiết mục bên trong t h ư ợ n h ư là thợ săn tiền thưởng cùng đào phạm kỳ thật tại trước đó n i n h chu dùng đạn uy hiếp truy kích đoàn đội lúc tiết mục tổ ngay tại cân nhắc vấn đề này đương nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới hắn thế mà có thể làm ra bom tại trong lúc này tiết mục tổ thương nghị tốt ứng đối biện pháp người truy kích không phải chân chính trên ý nghĩa cảnh sát mà là người xem sẽ tự nhiên thay vào đến chính nghĩa một phương cũng bộ một chút gông xiềng ở trên người bao quát ly đồng bọn người cũng là ý tưởng giống nhau chính như tiết mục tổ lời nói đây chỉ là cái tống nghệ tiết mục ngươi không phải cảnh sát hắn cũng không phải chân chính tội phạm cho nên không cần có ngoài định mức áp lực a nghe tới tiết mục tổ thông cáo về sau ninh chu thở dài một tiếng mà bên người các đội hưu tại hắn bắt đầu uy hiếp người truy kích lúc đã minh bạch đại khái dụng ý hiển nhiên là tại d ọ người ninh chu không có nói thật bọn hắn căn bản không có cái thứ hai bom nhưng đối phương không rõ ràng cái này về sau chúng ta gặp được nguy hiểm chỉ cần thuận miệng nói bom chẳng phải đứng ở thế bất bại tiểu bạch tự cho là tìm tay bút chưa từng nghĩ vừa mới bắt đầu dùng mà thôi liền bị phục vũ khí cho chữa trị không dùng thất vọng nếu thật là chơi như vậy xuống dưới cũng không có gì ý tứ ninh c h ú an ủi đúng chạy trốn chạy trốn khẳng định là dùng trốn cùng chạy ta ngược lại là có một vấn đề dương mật nhìn xem ninh c h ú nếu như ngươi thật còn có cái bom nếu như hà lao sư bọn hắn không phối hợp thật sẽ dẫn bạo nổ chết vô tội người đi đường a một bên khác lý đồng nhẹ nhàng thở ra hắn tại đối mặt ninh c h ú uy h i ế p lúc tất nhiên là nhất xoắn suýt có thể khẳng định đối phương nếu là kiên quyết một chút mình sẽ nhượng bộ chính như tiểu bạch lời nói ngươi nếu là về sau đều như vậy đ ư n g đùa còn tốt tiết mục tổ cho ra giải quyết phương án lý lao sư chúng ta bây giờ nếu là trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ có hiệu lực đã nói lần này có hiệu quả thật xin lỗi mặc dù ta biết hiện tại là cái trò chơi lại cũng sẽ không thật sự có người tử vong nhưng đứng tại lập trường của ta ý nguyên không cho phép xảy ra chuyện như vậy lý đồng suy nghĩ thật lâu hạ quyết định này các thành viên cũng có thể hiểu được đây là một vị mấy chục năm cảnh sát thâm niên cả một đời tâm nguyện nhân dân bình an không có việc gì lý lao sư chúng ta ủng hộ người bất quá chúng ta phải kế hoạch tốt b ư ớ c kế tiếp đi tạ ơn các vị đã bom sẽ bạo tạng ta sẽ muốn cầu lưu lại hai người ở đây đến dỡ bỏ c ò nửa thừa người cưới xe l đi n giờ thành. đ ố Lý l a sau đuổi trốn s o n g phương lại lần nữa tiến hành trò chuyện lý đồng đưa ra yêu cầu ninh chu phương diện đồng ý nhưng lưu lại chỉ có thể là nữ t u y ệ t thủ thương lượng về sau dương dung nhận ba hai người lưu lại người khác thì là lên xe tại đi đến đương thời xe điểm lúc cũng mặc kệ người đảo vong có hay không tại phụ cận nhấn mấy lần loa ra hiệu muốn rời khỏi dựa theo lý đồng kế hoạch đám người không có lai xe mà là lựa chọn đường sắt cao tốc tiến về gióng thành sau khi tới cùng ninh chu báo cáo hắn cũng không quan tâm sớm rất phối hợp đem bong cất đặt địa phương cáo chi người truy kích trước đó mười mấy người đều không thể phát hiện người đảo vong tung tích lý đồng tự nhiên sẽ không làm khó tiểu tỷ tỷ cho rằng nàng hai có thể đưa ra cái gì kinh hỉ khi hai người đưa ra muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem lúc cho không để nó tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi thật tốt là được hồ đồng giao lộ có gia tuyết vương đi vào bên phải gần cửa sổ dưới ghế s a lon bên cạnh dù là biết không phải là thật bom hai vị tiểu thư tỷ đến lúc trong lòng như cũ tại phanh phanh này g tại nhân viên cửa hàng nhóm ánh mắt t o mò h ạ n đảo n g ư ợ c ghế s o f a phía dưới quả nhiên có cái hộp giấy hô n h i ệ t ba thở dài ra một hơi mở ra hộp giấy bên trong có hai tấm bài một trương đại vương một trương tiểu vương thật là bom vi lực to lớn bom hai tiểu tỷ tỷ rợ khóc rợ cười xuất ra trong hộp bom liếc mắt nhìn nhau về sau dự định cùng tổng bộ báo cáo tình huống nhật ba tiểu tỷ còn không có nhân viên chạy hàng muốn đâu Thuyết v ư ơ nhật g n â n viên công trên động. ngươi ngươi. Nhiệt đi tới, tác kích Chào chào g mặt rất là kích động. Chào ngươi, chào ngươi. Nhiệt ba lễ phép ba gật, gật đầu, nàng dự định lập tức rời đi, chưa từng nghĩ lập tức đầu, định đi, dự chưa lại rời ba ị đối lồi phương cánh kéo t y có á i này, c người để thể a giao c nói được khẳng định là ninh chu mới có thể nghĩ như thế chu toàn tại dưới ghế s a lon cất đặt vật phẩm các người mặc kệ a nhân viên cửa hàng làm sơ c h â n chờ hắn đem cái dương cho chúng ta nhìn nói là bằng hưu ở giữa trò chơi mà lại mua mười cốc sữa t r à được rồi tạ ơn khi nhật ba cầm phong thư lúc rời đi ngoại giới lại lần nữa chấn động mấy giờ trước ba vị truy kích đội thành viên ảnh chân dung b i ế n s á m nói rõ tất nhiên phát sinh đại sự đến cùng là cái gì nguyên nhân chúng thuyết phân đản một lần tính năng bị đào thải ba cái trong đó càng là có tài tuyên bố tham gia trương nhất hưng mấy canh giờ này bên trong sở tiêu đi ô nhiệt độ bảo rạp sau đó lệ người ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh trước đó liên quan tới người đ à o vong lệnh treo giải thưởng chỉ có một phần ngay tại vừa rồi đổi mới ra một phần khác b ạ c h kính đỉnh cấp ép treo thưởng nguy hiểm cấp s giết người số tiền thưởng bốn trăm n g u y ê n ngay cả người truy kích đều biết ninh chu đại khái là người đ à o vong đoàn đội linh hồn nhân vật càng đừng đề cập chứng kiến hết thể người xem cho nên khi nhìn thấy lại có người bị đ à o thải căn bản sẽ không có khác ý nghĩ một cách tự nhiên cho rằng tất nhiên cũng là hắn kết á c chỉ là phát sinh thứ gì tạm thời không được biết ta không nhìn lầm đi tiểu bạch cũng đến cấp s rồi cho nên ta có thể gieo họ a tiền thường mức là đối tiêu vua hải tặc bên trong c ọ g tờ a ta dựa vào ta dựa vào tiểu bạch làm cái gì thế mà cũng cấp s hắn làm sao làm được mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng người đảo vong trong đoàn đội xuất hiện hai cái tâm oan thủ l ạ t nhân vật có chút lo lắng hà lao sư bị hai độ đào thải a bạch kính đình trở thành cấp s treo thưởng phạm nhân cấp tốc leo lên nóng lục x o á t rất nhiều cùng hắn quen biết nghệ nhân các bằng hưu sau khi biết được đều phát biểu riêng phần mình cách nhìn mà một vị nào đó họ tống nghệ nhân ấy bù cùng giờ o ui in ở phía dưới càng là á o nhiệt không được tàu tử ngươi nhất định phải cẩn thận a ca đã trở thành cấp s phạm nhân biết người biết m ặ t không biết lòng tiểu bạch thế mà lại giết người giết vẫn là chỗ làm việc đồng sự thách ra đi lúc này còn kịp tẩu tử tiếp vào điện thoại của hắn nhất định phải nhớ kỹ báo cáo nha sở dĩ lệnh treo giải thưởng tuyên bố cùng ảnh chụp biến sám có thời gian kém chủ yếu là tiết mục tổ tại thảo luận thảo luận đến cùng đầu người này có thể coi là tại ai trên thân kế hoạch bao quát bom chế tác đều là ninh tru thành viên khác trong t r ư ờ n g nhưng cuối cùng dẫn bạo là tiểu bạch hoàng lao sư bọn người nhiều nhất là cái tòng phạm điểm này không thể n i n g thà trắng hai người ai tội càng lớn để tiết mục tổ hơi lung túng một chút trải qua thảo luận về sau ai cũng thuyết phục không được a i còn là một vị nhân viên công tác đưa ra đem công lao cho tiểu bạch lý do rất đơn giản dẫn bạo thứ nhất người có trách nhiệm là hắn còn nữa trong đoàn đội có hai cái cấp ép phạm nhân mạnh lưới tuyệt đối phá truyền kết quả là bạch k í n h đỉnh thành tranh tài bắt đầu về sau vị thứ hai bị treo thưởng người đào vong lúc này đã là trong đêm hơn chín giờ hà lao sư bọn người c h u y ể n đến tin tức bọn hắn vận khí rất tốt đi đến dong thành về sau không có dừng lại đồng thời ngồi bên trên cuối cùng ban một về hoa đều đường sắt cao tốc dự tính đêm nay mười giờ hơn có thể đến trong phong thư là cái gì tự nhiên tương đối yêu kỳ b ấ t quá bên ngoài hóng mát tản bộ không ít người lại bị nhân viên cửa hàng nhận ra quyết định trước quay về khách sạn lại nói đ ó lấy tại tổng bộ một đám người quan tâm hạng mở phong thư